t r ư ớ c 140, lực lượng thuộc tính bạo tăng hai vạn điểm cái q u ỷ gì diệp tiêu thuận tay mở ra chính mình cấm chế kết giới kỹ năng giới thiệu cấm chế kết giới phong ma công năm một chỉ định một vị trí tiêu hao 5.000 ma lực giá trị thiết trí một cái miễn dịch bất kỳ thường tổn gì kết giới tiếp tục thời gian 60 phút thời gian có đồ 18 phút công năm hai chỉ định một vị trí tiêu hao 30.000 ma lực giá trị thiết trí một cái phong thiên cấm ma không gian ở vào cái kia trong không gian hết t hệ sinh vật không cách nào rời đi đồng thời hắn chỗ có không gian kỹ năng toàn bộ cấm ôn tiếp tục thời gian s á phút thời gian có đồ m ộ phút công năm ba tiêu hao 10.000 ma lực giá trị lấy tự thân làm trung tâm 55 phạm vi bên trong tạo nên một đạo tà linh dung lô tại tà linh dung lô phạm vi bên trong mỗi tử vong một cái sinh vật đều sẽ vì ngươi gia tăng một phần trăm công kích cùng s o n g phòng tiếp tục thời gian 60 phút thời gian có đồ 18 phút nhìn đến cấm chế kết g i ớ i phá giải cùng hấp thu đến tà linh dung lô về sau xuất hiện cái thứ ba công năng d i ệ p tiêu mới trợ hiểu ra minh bạch vì sao trước đó vương thiết tượng rõ ràng biết được những cái kia cải tạo hình thâm hại tích dịch chiến sĩ không phải là đối thủ của mình còn liệu mạng triệu hoán đi ra đưa đồ ăn hóa ra là tại cái kia xếp bờ u f, -F a đồng thời hắn cũng minh bạch vì sao vương thiết tượng không dám rời đi dưới lòng đất tế đàn h i ệ n nhiên rời đi tế đàn vương thiết tượng lại không có bờ uff c h è o c h ố n g nhất định không phải diệp tiêu đối thủ hết thể nghi hoặc đều giải khai lúc này tế đàn mất đi năng lượng c h è o c h ố n g chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng đổ sụt diệp tiêu đóng lại kỹ năng giới thiệu cũng là khởi động thần tốc sau một lát làm hắn xuất hiện tại lâm hải thôn bên trong đại phát ra kịch liệt văn minh ngay sau đó diệp tiêu liền nhìn đến chính mình dưới chân thổ địa bắt đầu hướng xuống bị xa vào diệp tiêu chỉ thật là nhanh chóng rời đi lâm hải thôn đi vào trước đó tự cường hội chốt doanh đ làm hắn vừa mới đứng vững liền nhìn đến lâm hải thôn phát ra một trận ẩm ẩm tiếng vang chất cả tòa thôn làng triệt để hãm xuống lòng đất ban đầu vốn đã tàn phá phòng cũng triệt để hóa thành phế tích đến tận đây tòa này hoang phế gần trăm năm thôn nhỏ cũng hoàn toàn biến mất tại vĩnh sinh thế giới cùng lúc đó tự cường hội doanh địa cũng bởi vì không người quản lý b ố n phía đều bịt kín một lớp bụi diệp tiêu đột nhiên đang nghĩ chỗ lấy mình còn có cùng bay bọn hắn bên trong hai một số người sẽ tiếp vào điều đó không có khả năng hoàn thành tam chuyển tấn cấp nhiệm vụ có thể hay không liền là bởi vì vụ lở rộ một mực còn sống nguyên nhân dẫn đến nếu là như vậy như vậy nói cách khác gũ l ờ rộ sau khi chết liền sẽ không bao giờ lại có người sẽ tiếp vào cũng giống như mình nhiệm vụ như vậy nói một cách khác hiện nay vĩnh sinh thế giới bên trong rất nhiều không cách nào hoàn thành tương quan nhiệm vụ cũng liền đại biểu cho cùng những nhiệm vụ kia tương quan nở tờ cờ cũng còn chưa từng chết đi vừa nghĩ tới đó diệp tiêu trong lòng nhiều ít có chút kinh ngạc bất quá đây chỉ là suy đoán của hắn cũng không thể nào xác nhận đương nhiên bây giờ đã thuận lợi hoàn thành t ă m c h u y ệ n đây hết thể hiện tại cùng chính mình cũng quan hệ không lớn lắc đầu diệp tiêu nhẹ phun một n g ụ n khí về sau lập tức bắt đầu xem xét vừa mới lấy được thu hoạch một cái tân nhân vương xưng hảo cùng một cái tân nhân vương khen thưởng bảo dương đầu tiên là tân nhân vương xưng hảo căn cứ ghi chép phạm l à cầm tới cái danh xưng này tân nhân chiến lược đều sẽ nhận được tăng lên trên diện rộng nhưng cụ thể như thế nào tăng lên tăng lên lớn bao nhiêu phần lớn người cũng không rõ ràng bởi vì bởi vì quá khứ mỗi một giới tân nhân vương xưng hảo cơ hồ đều bị liên minh bát đại gia tộc ông đồn coi như ngẫu nhiên có không thuộc về bát đại gia tộc tân nhân thu hoạch nhưng những người này cũng sớm bị bát đại gia tộc mời chào đến mức tại bát đại gia tộc yêu cầu nghiêm khắc giới tân nhân vương cụ thể cung cấp dạng gì tam phúc ngoại giới cũng không hiểu biết Mang theo vài phần diệp tiêu mở ra nhân vật của mình mặt bảng rất m a u tìm đến xưng hào chỗ thế mà chỉ liếc qua một cái diệp tiêu trong nháy mắt trận to trong mắt tân nhân vương đặc thù xưng hào người tứ duy thuộc tính bên trong trị số thấp nhất thuộc tính tại nguyên hãng có cơ sở phía trên gia tăng cung cấp cho người trị số cao nhất thuộc tính tuy nhiên nhìn lấy miêu tả có chút lựa hành nhưng diệp tiêu vẫn là trước tiên thì hiểu ý liền lấy hắn tự thân tình h u ố n g tới nói tứ duy thuộc tính bên trong cao nhất không ai qua được trí lực tại đeo h á n hồn chi giới sau đã tiêu thăng đến mười sáu nghìn bốn mươi lăm điểm đến mức tứ duy thuộc tính bên trong thấp nhất thì phải thuộc lực lượng mặc dù có oán hồn chi giới tăng phúc cũng bất quá chỉ có 996 điểm mà nắm giữ tân nhân vương cái danh s ư n g này về sau hắn lực lượng thuộc tính đem về gia tăng tương đương với trí lực tổng thuộc tính cũng chính là 16.045 điểm diệp tiêu mắt nhìn lúc này tự thân lực lượng thuộc tính cái này một mực bị hắn sơ s u ấ t vô dụng thuộc tính tại danh hiệu gia chỉ phía dưới trong nháy mắt tiêu t h ă n g đến 25.604 điểm dựa vào lực lượng kinh khủng này tăng thêm diệp tiêu bây giờ phòng ngự vật lý càng là theo ban đầu hai m ư điểm trực tiếp nhảy lên đến bảy t r điểm Khoa chương n là, là mà、so、mà giờ giờ cũng, cũng đột nhiên diệp tiêu kịp phản ứng đây hết thể đều phải quy công cho hoán hồn chi giới tại không có hoán hồn chi giới ra trì trước đó hắn nguyên bản lực lượng chỉ có sáu trăm sáu mươi bốn điểm sau đó nhờ vào tân nhân vương xưng hào gia t r ỉ biến thành 16.709 điểm sau cùng tại cái này 16.709 điểm trên cơ sở tăng phúc 50% cũng chính là sau cùng hiện ra t h ư ở n g tới hiệu quả 25.064 điểm ấn cứ như vậy phép tính oán hồn chi giới đối chính mình lực lượng thuộc tính tăng thêm nhưng muốn so cái khác ba loại thuộc tính cao một đoạn tương đương với tăng phúc 125% lần dạng này tăng phúc biên độ không thể nghi ngờ chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung thế nhưng là để diệp tiêu buồn bực là hắn là pháp sư muốn nhiều như vậy lực lượng để làm gì muốn là sớm biết là loại kết quả này hắn nhất định phải đem nhanh nhẹn áp đến thấp nhất cứ như vậy chính mình nhanh nhẹn đem sẽ trở thành bốn hạng thuộc tính bên trong cao nhất tồn tại đáng tiếc cái này thế giới cũng không có tẩy điểm cái thuyết pháp này diệp tiêu tâm tư không khỏi bỏ vào tiểu kim trên người ai ngờ tại đem tình huống nói cho tiểu kim về sau cái sau cũng rất bất đắc dĩ nói cho không có khả năng gặp lại lúc trước tình huống như vậy cái này đáp án để diệp tiêu có chút thất vọng hắn thừa nhận cái này tân nhân vương xưng hào hiệu quả s á t thực rất mạnh còn không phải bình thường mạnh thoáng một cái nhiều hơn vạn điểm thuộc tính liền xem như cựu chuyện trắc nghiệp giả nhìn cũng không có khả năng không tâm động cũng khó trách bát đại gia tộc đối với mỗi cái thu hoạch được tân nhân vương tân nhân đều muốn hết sức lôi kéo có thể tưởng tượng một khi cầm tới tân nhân vương danh hiệu tân nhân trưởng thành chỉ là thuộc tính cũng đủ để dẫn trước vô số người chiến lược coi như lại kéo khố cũng tuyệt đối so với người bình thường muốn mạnh hơn rất rất nhiều diệp tiêu cái này cũng có chút lý giải bát đại gia tộc vì sao muốn đối với cái này bảo mật h i ệ n nhiên loại chuyện này muốn là chuyển tới bao nhiêu người sẽ vì này đi cuồng về sau một nhóm người mới cạnh tranh đem về nhiều kịch liệt v à lại, sức mạnh như thế hiệu quả đừng nói là bát đại gia tộc đổi lại người bình thường thu hoạch được cũng không có khả năng tùy tiện đem loại sự tỉnh này chuyển đi cái kia nghi không thể nghi ngờ lắc à t ì đầu diệp tiêu đem ánh mắt đặt ở trước mặt bảo dương phía trên bảo dương là theo s ư ơ n g hảo cùng một chỗ phát ra cũng không có phẩm cấp cái thuyết pháp này diệp tiêu cũng rất tò mò cái này bảo dương đến cùng có thể mở ra thứ gì tới nghĩ đến diệp tiêu trực tiếp điểm mở đinh chúc mừng ngươi thu hoạch được đặc thù vật phẩm mà pháp vũ khí diệp tiêu nhìn lấy bảo dương bên trong mở ra đặc thù vật phẩm thần sắc bỗng nhiên giật mình lại là lưu ạ ma vật lưu duy nhất duy h o chương tâm năng đạo cụ.、Cái、này. một trăm bốn mươi mốt tam chuyển ma võ lưu mới c h ứ c nghiệp lưu phái phương hướng nhìn lên trước mặt viên này hiện ra ưu ám q u a n g mang thủy tinh cầu diệp tiêu quét qua lúc trước phiền muộn trên mặt không khỏi hiện ra một vệ ý cười hắn không nghĩ tới nương theo cầm xuống tân nhân vương bảo dương khen thưởng vậy mà mở ra ma võ lưu hạch o tâm đạo cụ mà pháp vũ khí sớm lúc trước diệp tiêu thì rất rõ ràng tam chuyển chi sau tiến nhậm sơ cấp khu vực vô luận cái gì t r ư c nghiệp chiến đấu cũng sẽ không tiếp tục là đơn thuần ngươi ném kỹ năng ta né tránh cũng không còn là đơn thuần so với ai khác thương t ộ n cao thì nhất định thắng cục diện đến mức lúc trước diệp tiêu có thể tại lưu đầy con đường miễu sát cái kia năm tên triệu ra áo đen chất sự đến một lần năm người kia chỉ là triệu ra tay chân bản thân thiên phú đồng dạng thực lực cũng bình thường dù sao lợi hại ai sẽ đi nhà người ta làm vô danh chó lại đến thì là lúc đó diệp tiêu thuộc tính cùng kỹ năng sắc thực thuộc về bu dê cấp bậc tự nhiên không phải năm người kia có thể ứng đối nhưng đằng sau diệp tiêu gặp phải triệu trường lâm cùng triệu ra cái khác bắt chuyển cường giả hắn căn bản không dám đối đầu coi như là một đối một đối lên bạch sơn hà h ắ、so、trên thực tế tại cầm tới ma pháp này vũ khí thủy tinh cầu trước đó diệp tiêu cũng không có nghĩ kỹ tam chuyển về sau cụ thể muốn đi cái gì lưu phái pháp sư bản thân liền là chưa có nhân tuyển chức nghiệp cho nên từ xưa pháp sư mở phát ra tới kỹ năng lưu phái liền muốn so cái khác chức nghiệp ít đi rất nhiều nguyên bản diệp tiêu muốn chính là mình cầm giữ có vô hạn thanh kỹ năng có thể không ngừng mà trồng chất kỹ năng chỗ lấy nội tâm so sánh khuynh ê ư ớ n g địa bạo thiên tinh lưu loại này bạo lực lưu phái bất quá hiện tại có cái này mà pháp vũ khí lại thêm vừa mới bạo tăng hơn hai vạn điểm lực lượng diệp tiêu liền có s á t thực phương hướng mà v õ lưu cái này lưu phái tại vĩnh sinh thế giới trong lịch sử kỳ thật chỉ xuất hiện qua như vậy một lần là tại ba mươi năm trước một cái gọi tần vô danh tân nhân nghiên cứu ra c hạch ỉ bất quá, tục truyền tần quá, sau cái ra này này về danh ngoài vô i n g tâm người cùng đi qua thu thập h p n tần vô danh n tích vô ă đó k i nhất lịch, là lưu. cuối cùng cũng chỉ là đạt được Hạch pháp h muốn đi n đạt tâm sư ma võ lưu. Hạch tâm nhất đạo cụ chính là ma pháp vũ khí nhưng đến mức làm sao thu hoạch được ma pháp này vũ khí đến bây giờ không người biết được d i ệ p tiêu nếu như không phải từ tân nhân vương bảo dương trông được ra ma pháp này vũ khí đạo cụ chỉ sợ hắn cũng sẽ không nghĩ tới muốn đi ma vô lưu đem thủy tinh cầu cầm trên tay diệp tiêu cẩn thận tra xem ra ma pháp vũ khí đã trói chặt mỗi phóng thích một lần ma pháp kỹ năng đều muốn trở về mười phần trăm kỹ năng uy lực cũng đem cất giữ tại ma pháp vũ khí bên trong mà ngươi lần tiếp theo đòn công kích bình thường đem phụ ra đã cất giữ tất cả kỹ năng uy lực tổng cộng c ấ t giữ kỹ năng uy lực số lần không giới hạn nhưng vượt qua mười giây chưa sử dụng kỹ năng uy lực đem về biến mất Chú thích, cái đạo cụ thuộc tiêu đạo hiện nhiên năm đó cái kia gọi là tần vô danh cũng tất nhiên là theo tân nhân vương bảo dương bên trong mở ra cái này ma pháp vũ khí cho nên mới sẽ kỳ tư diệu tưởng nghĩ ra ma võ lưu cái này lưu phái đối với cái này diệp tiêu cũng là lý giải dựa theo cái này ma pháp vũ khí hiệu quả tôi nói hoàn toàn chính xác đến gần chiến ma võ lưu là không thể thích hợp hơn cái này ma võ lưu phương thức chiến đấu kỳ thật cũng không phức tạp cũng là mười giây bên trong tận khả năng nhiều phóng thích các loại chiến đấu kỹ năng đem ma pháp vũ khí bên trong uy lực xếp tăng đến tối đa sau đó tại một giây sau cùng thời điểm thông qua cận chiến phổ công đem cất giữ kỹ năng năng lượng duy nhất một lần đánh、ra. tuy nhiên mỗi lần chỉ có thể cất giữ kỹ năng uy lực 10% nhưng nếu như 10 giây bên trong ngươi có thể đánh ra 20, thậm chí là 30 lần kỹ năng như vậy ngươi lần tiếp theo cận chiến phổ công uy lực thì tương đương cùng 2 đến gấp 3 kỹ năng uy lực đương nhiên ở trong đó khác biệt kỹ năng uy lực khác biệt tự nhiên không phải đơn giản như vậy tính toán nhưng đạo lý là đạo lý này như thế muốn đi ma v õ l ư u thì cần đại lượng cao tầng kỹ năng cùng kết xù giảm làm lạnh hiệu quả dùng để nhanh chóng điệp ra thương tổn bất quá đây đều là nhằm vào phổ thông tới nói tại diệp tiêu bên này cơ hồ không có phiền não như vậy hắn hiện tại một phát hỏa cầu thuật cũng là sáu viên đơn viên hỏa cầu thường tổn c à n g là cao đến 8 9 7 2 r b a điểm ma pháp vũ khí chỉ có thể cất giữ 10% cái kia 600 viên xuống tới chỗ cất giữ kỹ năng uy lực cũng chừng tháng 5-5-3-8 ă m t và nhiều mà 10 giây bên trong diệp tiêu có thể không đơn giản chỉ có thể phóng thích cái này một cái kỹ năng đồng thời bây giờ hắn đơn thuần lực lượng thì cao đến 25.000 điểm nhiều coi như đối mặt pháp thuật miễn dịch đơn vị đồng dạng có thể tạo thành không tầm thường thương tổn cứ như vậy hắn cũng rất dễ giải quyết một số khắc chế vấn đề nói tóm lại đi ma v a l u diệp tiêu mỗi m ộ giây có khả năng tạo thành đơn thể thương tổn chỉ có thể dùng con số trên trời để hình dung chương ù n n g bố như vậy đ thể t h ư ơ n t một trăm bốn mươi n hai thường thể sơ cấp khu vực mặt hắn, chợ đen dạng ly nguyên h ư thành là vĩnh sinh thế giới sơ cấp khu vực chính đại chủ thành một trong lúc này diệp tiêu đi qua một phen chắc chở rốt cuộc rời đi tuân thủ khu vực tiến vào sơ cấp khu vực cùng t â n thủ khu vực khác biệt sơ cấp khu vực cương vực tuy nhiên so tân thủ khu vực còn mê ngông hơn nhưng trăm năm qua nơi này chỉ có chín tòa chủ thành cái này chín tòa chủ thành liền là nhân loại chức nghiệp giả tại sơ cấp khu vực bên trong duy nhất nơi ở đương nhiên nhân loại chức nghiệp giả số lượng lấy ước làm đơn vị cái này chín tòa chủ thành tuy nhiên to lớn nhưng cũng không thể dung nạp xuống nhiều người như vậy cho nên tại chủ thành cùng chủ thành ở giữa còn tọa lạc lấy không ít lâm thời trung chuyển điểm chỉ bất quá so với chủ thành bên trong co công năng nhưng thứ này lâm thời trung chuyển điểm cũng vẹn vẹn chỉ có cung cấp ngắn ngủi nghỉ ngơi cùng ngắn khoảng cách truyền tống công năng vĩnh sinh thế giới trải qua hơn trăm năm phát triển theo nở đỡ cờ, cờ lui ra mảnh này thổ địa nhân loại đã hoàn toàn chiếm cứ chủ thành nhưng những chủ thành này ngoại trừ chỗ xa xôi hoàn cảnh đối lập ác liệt l ắ m đông thành bên ngoài còn lại tám tòa quyền khống chế tất cả đều nắm giữ tại liên minh bát đại gia tộc trong tay vừa vặn mỗi một nhà một tòa thành đây cũng là liên minh bát đại gia tộc cái này một tên sưng nguyên do cũng là bọn hắn gần trăm năm sừng sững không nã g lực lượng mà lúc này diệp tiêu đến ly nguyện thành chính là trí gia quản hạt chín tòa chủ thành một trong không thể không nói nhân loại chức nghiệp giả số lượng xác thực quá mức to lớn diệ tiêu còn chưa vào thành liền nhìn đến ngoài thành vài dặm thì đã có lít nha lít nhít bóng người 130 cấp thú vụ xâm lâm thiếu hai cái nhục thuẫn vật kháng cao tới 136 cấp cung thủ cần tờ tờ nhanh nhẹn qua năm nghìn điểm đã học h i hữu kỹ năng tật phòng tiễn mui tên 120 cấp đội xe thiếu một cường lực dọn bãi tay chân hiệu suất đội ngũ một giờ năm mươi vạn kinh nghiệm nghe chung quanh nối liền không dứt gào to âm thanh diệp tiêu ngược lại là cảm thấy mới mẻ so với tân thủ khu vực nơi này chức nghiệp giả đủ loại cử động càng làm cho diệp tiêu cảm giác có loại không hiểu cảm giác quen thuộc bất、quá. hắn cũng minh bạch tuân thủ khu vực bởi vì bị chia cắt thành vô số khối đồng thời đại bộ phận chức nghiệp giả thời gian một năm bên trong liền có thể thuận lợi đạt tới chín mươi cấp tiến vào sơ cấp khu vực đến mức tuân thủ khu vực từ trước đến nay không thế nào lưu được người mà sơ cấp khu vực thì có chỗ khác biệt theo đẳng cấp tăng lên tốc độ lên cấp phổ biến đều thả chậm lại càng thậm chí hơn đến đằng sau một khi trang bị cùng kỹ năng theo không kịp liền cay quái đều sẽ thành nan đề hiện tượng như vậy làm đến đại bộ phận chức nghiệp giả cần muốn trường kỳ đợi tại mảnh này khu vực dần ra sơ cấp khu vực bên trong nhân loại chức nghiệp giả số lượng liền trở thành nhiều nhất t r ư ớ c nghiệp giả số lượng một khi nhiều tương ứng các loại sản nghiệp cũng liền theo thời thế mà sinh bởi vì mà giờ khắc này diệp tiêu nhìn một cái cái này li n g u y ệ n thành hiện thị rõ phun hoa dựa theo bình thường t ớ i nói diệp tiêu theo sở thuộc bảy trăm linh hai tân thủ khu rời đi cần phải tiến vào là triệu gia quản hạt chủ thành nhưng vấn đề là tại tân nhân vương thế giới thông báo về sau diệp tiêu rất rõ ràng triệu gia tất nhiên sẽ tại tân thủ khu vực cùng sơ cấp khu vực điểm kết nối bố trí trùng điệp cửa ải mục đích cái kia còn cần nghĩ cho nên diệp tiêu cũng khó khăn sau cùng vẫn là vạn năng tiểu kim xuất thủ nó tại hiểu rõ diệp tiêu lo lắng về sau đồng thời tiểu kim còn nói với chính mình chỉ cần có nó tại diệp tiêu tùy thời đều có thể trở về tân thủ khu vực đồng thời không có bất kỳ cái gì hạn chế thậm chí ngay cả duy trì giải ly thạch đều không cần đặt được tin tức như vậy diệp tiêu tự nhiên không kìm cái được vui mừng như thế không chỉ có thể tránh cho triệu ra vây quét giả thiết tại sơ cấp khu vực gặp phải không thể địch lại cường địch tự thân cũng nhiều một con đường lùi cái này khiến diệp tiêu đối với thu phục tiểu kim chuyện này lần nữa cảm thấy may mắn chuyện kế tiếp bởi vì có tiểu kim cái này địa đầu x a dẫn đường sự tình thì biến đến rất đơn giản đầu tiên là tại tiểu kim chỉ huy phía dưới đi ngang qua cái k i a mảnh rừng rậm đã tới trí ra nắm trong tay tân thủ khu vực sau đó thừa dịp những người khác còn không có kịp phản ứng thời điểm hắn lại mượn nhờ tiểu kim lực lượng trực tiếp đánh phá không gian mít lũy đi tới ly n g ư ờ thành một nghĩ đến lúc này triệu ra đám người kia còn đang vì đuổi bắt hắn bố trùng điệp cửa ải. diệp tiêu không khỏi nợ nụ cười cũng không biết bọn hắn dự định tại cái k i a thủ nhiều lâu lắc đầu diệp tiêu tạm thời đem triệu ra sự tình để xuống đang đánh giá hết ly n g u y ệ t thành to lớn về sau hắn liền bước nhanh đi vào trong thành trên đường hắn cũng mua một phần ly n g u y ệ t thành địa đồ dựa theo địa đồ chỉ dẫn diệp tiêu rất mau tới đến trong thành một chỗ tương đối g ó c hẻo lánh ly n g u y ệ t thành chợ đen liền tọa lạc tại này diệp tiêu cũng là lần đầu tiên tới nơi này không khỏi nhiều quan sát một chút bốn phía phát hiện cái này chợ đen lối vào cũng không lớn đồng thời chung quanh cũng, cũng không đủ đất chống dung nạm toàn bộ chợ đen nhưng hắn cũng không có quá nghĩ hoặc căn cứ giới thiệu mỗi tòa chủ thành chợ đen đều là một không gian riêng biệt bên trong có cường đại quy tắc chi lực hạn chế cho dù là cựu chuyển chức nghiệp giả đến bên trong cũng vô pháp thi triển bất kỳ lực lượng nào dạng này liền bảo đảm trong chợ đen giao dịch tuyệt đối an toàn mà diệp tiêu chỗ lấy đi tới nơi này tự nhiên là vì đem trong tay thần chú thạch b á n đi từ khi ngoại ý muốn đạt được viên này thần chú thạch về sau diệp tiêu mỗi lần nhìn đến nó đều bức thiết muốn đi vào sơ cấp khu vực t â n thủ khu vực tuy nhiên hữu tuyến phía trên giao dịch sở mười phần thuận tiện nhưng không biết sao giá bán có hạn mức cao nhất trực tiếp bán quá thua thua tân thủ khu vực mua bán đồ vật đại bộ phận đều là hàng cấp thấp cho nên hắn liền một mực chịu đựng bây giờ đến sơ cấp khu vực hắn tự nhiên không thể lại nhẫn đầu tiên là đem trên đường thuận tay mua con rơi mặt nạ lấy ra mang lên mặt diệp tiêu tại bảo đảm sẽ không bại lộ bất kỳ tin tức gì về sau liền không chút do dự bước vào chợ đen bên trong theo một trận quang mang sáng lên diệp tiêu trong nháy mắt xuất hiện tại một cái cực kỳ rộng quang quảng trường bên trong sau một khắc bên hai chuyển đến các loại ồn ào gào to âm thanh một trăm hai mươi cấp chiến sĩ thần trang đi qua đi ngang qua đừng bỏ qua hy hữu kỹ năng đại bán phá giá giá cả vừa phải coi trọng có thể tiểu đa luyện cấp trang bị chín mươi một trăm năm mươi cấp không thiếu gì cả người ra đ â n lan đập vào mắt chính là từng dãy chỉnh tề quầy hàng theo thanh âm chuyển đến diệp tiêu vừa đi vừa đi dạo chỗ đi qua mỗi một chỗ quầy hàng chủ quán đều sẽ mười phần n h i ệ t t ì n h giới thiệu chính mình hàng hóa diệp tiêu hơi liếc mấy cái chỉ có thể dùng hoa mắt để hình dung đơn giản như vậy đi dạo một hồi diệp tiêu vốn còn muốn tìm một chút nhìn có hay không tham khảo giá kết quả phát hiện cũng không có người tại bán ra thần chú thạch suy nghĩ một chút cũng thế vật chân quý như vậy làm sao có thể thời gian dài xuất hiện tại trên sạp hàng diệp tiêu cười, cười. lập tức đi vào một chỗ ngóc ngách không người quầy hàng phía trên đinh phải trang phí tổn một vạn vĩnh sinh tệ lựa chọn ở đây bảy quầy bán hàng nhắc nhở bảy quầy bán hàng sau tất cả giao dịch đều sẽ thu lấy một phần trăm thủ tục phí thủ tục phí tại giao dịch thành công lúc tự động cấu trừ nhìn lên trước mặt tin tức biểu hiện diệp tiêu không khỏi thầm mắng một tiếng thật đen cái gì cũng không làm liền muốn trước giao một vạn vĩnh sinh tệ bất quá diệp tiêu thật cũng không đến chọn dù sao thần chú thạch loại đồ chơi này cũng không thích hợp tự mình giao dịch cũng không an toàn còn mười phần thiệt thức sau đó quả quyết giao một vạn vĩnh sinh tệ về sau diệp tiêu lập tức đem thần chú thạch lên giá đến quầy hàng sau đó quầy hàng danh sưng trực tiếp đổi thành bán ra thần chú thạch chỉ cái này một cái chậm tay không có chương một trăm bốn mươi ba tranh đ o ạ n khiếp sợ giá cả lúc này chợ đen mười phần náo nhiệt diệp tiêu một chút đi dạo một vòng xuống tới trong lòng thô sơ giản lược tính toán tối thiểu có hơn nghìn người ở đây b à y quầy bán hàng đến mức đến đi dạo chợ đen c h ứ c nghiệp giả càng là nối liền không dứt cho nên diệp tiêu cũng là mười phần dứt khoát đem thần chú thạch lên giá đi lên từ tại gian hàng của mình dựa vào là cực đằng sau đã thuộc về nơi hẻo lánh vị trí cho nên hắn đang nghĩ ngợi muốn như thế nào mới có thể nhanh chóng gây nên người chung quanh chú ý chẳng lẽ giống chung quanh những người khác như thế ra sức gào to ngược lại cũng không phải không được chỉ bất quá diệp tiêu ý nghĩ còn chưa trả ra hành động thực tế bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng kinh hô ngoa tạo thật hay giả t h â n chú thạch bất thình lình kinh hô là đến từ diệp tiêu sắt vách quầy hàng chủ quán diệp tiêu quay đầu nhìn qua phát hiện giờ phút này chủ quán giống như là nhìn quái vật nhìn lấy chính mình trong mắt kinh hãi không giữ lại chút nào thế mà không đợi diệp tiêu nói chuyện hắn liền nhìn đến mấy chục đạo bóng người phút chốc thoan đi ra thần ở đâu thật hay giả không phải đâu tại sao có thể có người sẽ cầm thần chú thạch đi ra bán không phải là hàng giả ta đến xem khoảng cách lần trước thần chú thạch xuất hiện tại chợ đen đã không nhớ ra được bao nhiêu năm trước thời gian trong náy mắt hắn q u ẩ y hàng liền ba tầng trong ba tầng ngoài vây nước chảy không l o ạ n giờ phút này tất cả mọi người toàn bộ ánh mắt tập trung ở diệp tiêu trước mắt q u ẩ y hàng cái k i a đang chú ý q u ẩ y hàng tên đem ánh mắt mọi người toàn bộ hấp dẫn rất nhanh theo đám người đại lượng tụ tập trong đám người liên tiếp buộc phát ra các loại ngữ điệu kinh hô ngoa tạo thật là thần chú thạch nghĩ không ra lúc còn sống ta lại còn có thể nhìn đến cái đồ chơi này không phải đâu thực sự có người đem vật chân quý như vậy lấy ra bán quá điên cuồng loại vật này đổi lại là ta nắm bắt tới tay khẳng định giữ lấy chính mình dùng à có thể nhiều một cái kỹ năng cột thế nhưng là có thể tăng lên trên diện rộng ta chiến lược nói không chừng ta cũng không cần k ẹ t tại một trăm hai mươi cấp đã nhiều năm như vậy lúc này đám người sau khi khiếp sợ hào hào đem ánh mắt chuyển rời đến quầy hàng sau l ư n g diệp tiêu trên thân tuy nhiên che mặt nạ nhưng tất cả mọi người vẫn là nhìn ra diệp tiêu hẳn là một người thanh niên đối mặt dạng này làm càng làm bậy trong lòng mọi người nhiều ít có chút ý tưởng của họ trong đó có người trước tiên mở miệng hỏi tiểu hòa tử vận khí của ngươi thật tốt vậy mà đạt được chân quý như thế tảng đá cũng không biết ngươi là từ nơi đó lấy được lời này vừa nói ra người chung quanh nào h ả o an t ĩ n h lại ánh mắt chờ mong nhìn qua diệp tiêu diệp tiêu nghe vậy trong lòng có thể nói rõ ràng vô cùng bọn g i a hỏa này sợ là cảm thấy mình tuổi trẻ dễ l ừ a gạt muốn theo trong miệng mình moi ra lời nói đến lắc đầu diệp tiêu nói thẳng các ngươi muốn biết mọi người nghe xong mừng thầm trong lòng lúc trước hỏi thăm người kia càng là mở miệng nói ra ha tiểu huynh đệ ta nhìn ngươi lạ mặt cực kỳ không bằng dặn này chỉ cần ngươi nói cho ta biết ngươi cái này thần chú thạch từ chỗ nào lấy được về sau ngươi chính là ta chu đại phúc bằng hưu diệp tiêu k h é p cười một tiếng quả quyết nói ra muốn biết có thể một trăm vạn vĩnh sinh tệ chu đại phúc sắc mặt cứng đờ n g u y ê n lai tưởng rằng là cái thanh niên dễ lừa gạt không nghĩ tới nhân ra căn bản không lên bộ nhất thời có chút lúng túng bất quá một trăm vạn có thể cầm tới thu hoạch được thần chú thạch con đường tựa hồ cũng có chút có lời trong lúc nhất thời chu đại phúc ánh mắt lấp lóe trong lòng phi tốt hợp lại có dạng này cách nghĩ kỳ thật không phải hắn một người bình thường tại chợ đen ẩn hiện đại bộ phận đều là tinh minh thương nhân bọn hắn tự nhiên sẽ cân nhắc lợi và hại chỉ bất quá diệp tiêu cũng không có ý định phản ứng những người này hắn chỉ muốn mau sớm đem trong tay thần chú thạch b á n đi đổi lấy tiền tài tại theo tân nhân vương bảo dương bên trong mở ra ma pháp vũ khí về sau diệp tiêu đã quyết định muốn đi ma võ lưu nhưng ma võ lưu cũng không phải là vẹn vẹn chỉ cần hạch tâm ma pháp vũ khí cùng một đống kỹ năng liền có thể muốn đem cái này lưu phái uy lực tăng lên tới cực hạn rất nhiều quan trọng nguyên bộ kỹ năng là không thể thiếu tiểu huynh đệ người có phải hay không có chú cái này thần chú thạch tuy nhiên c h â n quý nhưng ngươi trực tiếp đánh dấu cái bảy ư ớ c có phải hay không có chút khoa trường giá cả cỡ này không có cái nào hoan đại đầu sẽ mua sắm đúng vậy a coi như thật có hoan đại đầu sợ là cũng không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy tới đi cha c h à bảy ư ớ c còn thật dám viết ta thì giá tiền này sau cùng khẳng định nát ở trong tay chính mình nghe người chung quanh nghị luận diệp tiêu cười cười ngược lại cũng không giận mà chính là từ tôi nói coi như ta đánh dấu nam ư ớ c ngươi không phải cũng mua không nổi đã như vậy nam ức cùng bảy ức đối với ngươi mà nói khác nhau ở chỗ nào sao ta mấy cái còn muốn trào phúng diệp tiêu thương nhân bị lời này một d ỗ i nhất thời á khẩu không trả lời được mà một bên một số nghe tiếng đến xem náo n h i ệ t chức nghiệp giả đều là cởi vang tựa như diệp tiêu nói bọn hắn giờ phút này tụ ở chỗ này phần lớn người căn bản mua không nổi cái này thần chú thạch bọn hắn chỗ lấy tụ ở chỗ này chỉ bất quá xuất phát từ hiếu kỳ dù sao đây chính là thần chú thạch lấy bọn hắn thực lực chỉ sợ đời này đều không nhất định có thể có được một cái tự nhiên muốn nhìn một chút dài đến cái gì bộ dáng rất nhanh theo diệp tiêu đem thần chú thạch lấy ra bảy quầy bán hàng tin tức này trong chớp mắt đã chuyển khắp toàn bộ ly một thành vô số người hào hào tràn vào chợ đen. làm đến ban đầu vốn đã náo nhiệt vô cùng t r ợ đen nhất thời biến đến kín người hết chỗ chỉ bất quá những người này cũng đều là đến xem náo nhiệt căn bản không ai có thể có năng lực mua mà bị làm khỉ một dạng quan sát d i ệ p tiêu trong lòng không khỏi có chút buồn bực đang nghĩ ngợi muốn hay không trước thu quán làm tiếp cân nhắc đúng lúc này đám người phía sau chuyển đến dối loạn tư ơ n g mừng tránh ra tránh hết ra làm gì không thấy được ta tới trước sau nói lời vô dụng làm gì lại không cẩn thận để ngươi tại ly nguyện thành không sống được nữa ngươi cái gì ách trí thiếu ra không nghĩ tới là ngài không có ý tứ không có ý tứ ta không có chú ý tới ngài chương một trăm bốn mươi bốn rõ ràng cũng là cướp bóc còn nhất định phải hướng trên mặt mình t h i ế t vàng theo đám người dối loạn tư n g mừng rất nhanh diệp tiêu trước mặt tránh ra một con đường đ ó lấy một tên thần thái tiêu căng người trẻ tuổi tại một đám chen trúc phía dưới đi lên phía trước hắn đầu tiên là quét mắt chung quanh lập tức đem ánh mắt rơi ở một bên cái k i a thân thể mập ra trung niên nhân trên thân chật lạnh hừ một tiếng chu đại phúc chỉ bằng ngươi cũng xứng nghe ngóng thần chú thạch nơi phát ra chán sống chu đại phúc nghe lời của người tuổi trẻ mặt béo tăng thành mỏ gân heo nhưng qua trong dây lát liền k h ô n ú n cười làm lạnh chí thiếu gia nhìn ngươi nói nghe được lời này ta cũng là hiếu kỳ nếu là thật hỏi tham gia đến khẳng định trước t i ê n hướng ngài báo cáo bị gọi là chí thiếu người trẻ tuổi nghiêng qua chu đại phúc liếc một chút lạnh lùng nói ra ồ thật sao ta còn tưởng rằng ngươi chu gia còn tại làm lấy trọng chấn gia tộc vinh quang nằm mơ ban giữa ngày không dám không dám chí thiếu gia nói đùa vậy cũng là c ũ dích sự tình bây giờ chu gia chẳng qua là dựa vào chí gia che chở thương nhân thế ra ừ tốt nhất là dạng này không muốn giống ngươi cái kia không có thành tựu phụ thân trong đầu cả ngày có không thiết thực ý nghĩ chí thiếu nói xong liền không tiếp tục để ý chu đại phúc xoay người lại đến diệp tiêu trước mặt thần sắc tiêu căng nhìn xuống diệp tiêu ngươi không biết tại chợ đen bán ra vượt qua một thước giá trị đồ vật đều cần sớm báo cáo chuẩn bị sao diệp tiêu nghe vậy hầu nghi nhìn lấy người tuổi trẻ trước mắt lắc đầu chưa nghe nói qua chí thiếu mỉm cười không có việc gì hiện tại ngươi nghe nói diệp tiêu đồng dạng cười cười cho nên chí thiếu thì là h í t mắt nói ra cho nên ngươi làm trái ta ly nguyện thành công ước theo thường lệ trước tiên đem vi phạm lệnh cấm mua bán đồ vật nộp lên giao cho ngươi chí thiếu xem thường nói ta trí ra làm ly nguyện thành chủ nhân ngươi chẳng lẽ còn lo lắng ta sẽ nuốt ngươi đồ vật hay sao diệp tiêu nghĩ nghĩ lập tức gật đầu nói s ắ c thực rất lo lắng trí thiếu nghe xong nguyên bản cười h í p mắt thần sắc kéo một phát lạnh mấy phần ngươi đang chất vấn ta trí ra diệp tiêu lắc đầu nghi vấn ngược lại không đến nỗi vậy ngươi lo lắng cái gì trí thiếu lạnh hừ một tiếng bởi vì ta cho tới bây giờ đều không tin tưởng qua các ngươi trí ra、Soạn. diệp tiêu cái này vừa nói hiện trường một mảnh xôn xao người này điên rồi sao nơi này chính là ly nguyệt thành trí ra tại cái này đã thâm canh tám mươi năm thế nhưng là danh phó kỳ thực chủ nhân tuy nhiên đây là chợ đen diệp tiêu cũng che cả thân phận thế nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua lớn lối như thế g i a hỏa dù sao trí ra làm bát đại gia tộc uy danh còn tại đó vạn nhất bị đối mới biết được thân phận sợ là chết như thế nào cũng không biết nghe chung quanh nghị luận diệp tiêu trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì kinh hoàng nếu như không có tất yếu hắn tự nhiên cũng không muốn trêu chọc đối phương có thể tình huống hiện tại là đối phương vừa lên đến liền muốn l ừ a bịp hắn để hắn đem thần chú thạch nộp đi lên loại sự tình này dùng cái mông nghĩ cũng biết đồ vật một khi nộp đi lên nơi nào còn có cầm về hy vọng nếu như mình không giao tự nhiên cũng mà đắc tội với đối phương dù sao đều không tránh khỏi cái tiêu diệp tiêu dứt khoát cũng không nghĩ cho đối phương bất luận cái gì bậc thang dù sao chính mình mang theo con rơi mặt nạ rời đi cái này về sau lấy hắn năng lực còn thật không tin trí ra có thể nhận ra mình cùng lúc đó k á i phản ứng trí thiếu thần sắc biến đến vô cùng lạnh lùng ánh mắt như là đối đ á y người chết đồng dạng mà nhìn xem diệp tiêu người rất ngô n g c u ồ n g không chỉ có không tuân thủ công ước còn công nhiên làm nhục ta trí ra ngươi có phải hay không coi là tại cái này t r ợ đen ta thật bắt ngươi không có cách nào diệp tiêu nghe cái này đáng chết quen thuộc vị đạo nhịn cười không được ngươi trí ra công ước cùng ta có quan hệ gì ta chỉ là đi ngang qua mà thôi người trẻ tuổi nghe vậy cười lạnh chê cười cái này ly nguyệt thành nếu như không có ta trí ra vất vả địa duy cầm có thể có hôm nay đ ế n ổn ta trí ra bỏ ra nhiều như vậy tinh lực tất cả mọi người muốn tại ly nguyệt thành sinh hoạt đều phải tuân thủ ta trí ra chế định quy củ bất kỳ người nào cũng không thể làm trái lại là một bộ này ban đầu ở hát xa thành phố gặp phải ba đại quân đ o à n lúc bọn hắn cũng là như người trước mắt này nói như vậy hiện tại lần nữa nghe được tương tự ngôn luận diệp tiêu cũng là im lặng cũng lười tiếp tục tranh luận được rồi được rồi rõ ràng chính là muốn cướp bóc còn nhất định phải đem chính mình nói đến như vậy lao khổ công cao ngươi thật sự cho rằng người nơi này đều là kẻ ngu dễ gạt như vậy ngươi nói cái gì ngươi dám nói xấu ta trí ra trí thiếu sắc mặt đột biến tức giận quát nói diệp tiêu một chút đều không thèm để ý t ù y tính nói ra bọn hắn chẳng qua là sợ bị ngươi trí ra trả thù mà thôi cho nên mới lựa chọn nén giận thôi tựa như vừa mới ngươi mang cái kia bàn tử ta tin tưởng giờ phút này trong lòng của hắn nước gì đập chết ngươi chỉ bất quá hắn không có thực lực kia không dám mà thôi diệp tiêu một câu nhất thời để người chung quanh sắc mặt đều là biến đổi không có chuyện ngươi người này làm sao nói với nói vẩn đúng, đúng đúng đúng vô quy củ bất thành p h ư ơ n g viên chúng ta đối trí ra chế định quy củ không có bất kỳ cái gì ý kiến n g ư ơ i người này chính mình muốn chết làm gì còn liên lụy chúng ta quả thực không làm người một đống người tranh nhau chen lấn cho thấy thái độ của mình sợ bởi vì diệp tiêu lời nói này mà liên lụy đến chính mình dù sao bọn hắn tại cái này ly nguyệt thành kinh doanh nhiều năm cho dù bị diệp tiêu một phen gây nên c ộ n m ì n h nhưng cũng quả quyết không dám đắc tội trí ra diệp tiêu nhìn lấy chung quanh những thứ này thương hộ phản ứng lắc đầu cũng không thấy ngoài ý mớn đứng dậy đem quầy hàng đóng lại diệp tiêu có chút đáng tiếc hôm nay đồ vật không có bán thành còn lãng phí một vạn bảy quầy bán hàng phí muốn đến nơi này hắn không khỏi mắt nhìn trước mặt thần sắc lạnh lùng người trẻ tuổi đáng tiếc nơi này là chợ đen bị giới hạn quýt thì không cách nào làm cái gì diệp tiêu không muốn tiếp tục tại cái này lãng phí thời gian thế mà cái kia trí ra người trẻ tuổi lại không có định lúc này buông tha hắn chờ một chút ta để ngươi đi rồi sao trí thiếu lạnh giọng nói ra diệp tiêu n h ớ n g mày ngươi muốn như thế nào làm trái ly nguyện thành công ước trước đem đồ vật giao ra sau đó đi với ta một chuyến sau đó ta trí ra tự nhiên sẽ đối ngư hành vi tiến hành tương ứng thẩm phán diệp tiêu nghe cảm thấy một người cũng không thèm để ý trực tiếp đi ra ngoài lúc này m ấ lúc này lúc trước bị trí thiếu giăn dạy chu đại phúc đột nhiên mở miệng nói tiểu huynh đệ muốn đến ngươi là lần đầu tiên đến ly nguyệt thành nghe lão ca một lời khuyên không nên phản kháng đối ngữ như vậy không có chỗ tốt y miệng chu đại phúc nơi này cái gì thời điểm đến phiên ngươi nói chuyện rồi bị trí thiếu một trận quất lớn chu đại phúc sắc mặt cứng nờ t lúc, lúc này sau lưng truyền đến trí khoan đắc ý rêu cợt tâm thanh thật không biết chạy đi đâu tới ngu ư xuẩn ta trí ra muốn là không có chút thủ đoạn làm sao có thể quản lý tốt cái này lớn như vậy ly mượn thành thật nếu để cho ngươi cứ như vậy yên ổn rời đi ta trí ra còn mặt mũi nào mà tồn tại diệp tiêu cũng không nghĩ tới chính mình vừa tới nơi này chỉ bất quá muốn bán cái thần chú thạch kết quả là gặp phải như vậy kỳ hoa sự t ì n h tâm tình không khỏi b u ồ n b ự c nhưng mà đúng vào lúc này một đạo thanh thúy quát lớn âm thanh đột nhiên chuyển đến chí huyền ngươi đang làm cái gì chương một trăm bốn mươi lăm hoàn toàn ngược lại hai tỷ đ ệ theo thanh âm chuyển đến rất nhanh mọi người liền nhìn đến một đạo xuyên lấy hòa hồng khuôn mặt thanh lệ tuổi trẻ nữ tử đi tới mà khi nhìn đến tuổi trẻ nữ tử xuất hiện nguyên bản thần sắc phách lối chí huyền sắc mặt không khỏi biến đổi t h sao ngươi lại tới đây ừ Ta người ế u là k h ô n đến, làm sao biết đừng hiểu lầm là hắn làm trái quy tắc trước đây tiếp lấy lại nói xấu trí ra ở phía sau ta bất quá là muốn cho hắn một chút giáo hướng nhỏ im miệng người cho rằng ta cái gì cũng không biết sao c h n chưa c ú t trở về thứ mất mặt xấu hổ nghe nói như vậy t r í huyền sắc mặt liền như là lúc trước chu đại phúc đồng dạng có thể cứ việc ở trước mặt mọi người rơi xuống mặt mũi nhưng lúc này hắn cũng không dám có mảy may bất mãn s á m xịt cút đôi chật vật dẫn một đám người biến mất tại trong tầm mắt của mọi người mà theo t r í huyền rời đi trong chợ đen nhất thời buộc phát ra một trận gieo h ò là minh n g u y ệ t tiểu thư minh n g u y ệ t tiểu thư rốt cục trở về quá tốt rồi chợ đen có minh nguyện tiểu thư tại chúng ta lại có hy vọng ai nha minh nguyện tiểu thư chuyến đi này cũng là ba năm ta có thể mỗi ngày trông mong hàng tháng nghĩ đến minh nguyện tiểu thư nhanh điểm trở về minh n g u y ệ t tiểu thư lần này đi tiêu diệt ma của sinh vật sợ là nguy hiểm trùng điệp có thể an toàn trở về thật sự là chuyện đại hị sự à. nhìn lấy chung quanh một đám người vẻ mặt kích động diệp tiêu cũng là tính toán nhìn ra những người này đối vừa mới cái kia trí huyền không có nhiều chào đón bất quá hắn cũng là có chút hiếu kỳ đánh giá trước mắt nữ tử này trong bóng tối suy tư nữ nhân này đường đi lúc này cô gái trẻ kia đối với diệp tiêu mở miệng nói không có ý tứ ta vì đệ đệ ta vô lệ xin lỗi người ta gọi trí minh nguyện vì biểu thị áy náy cùng ta trí ra công chính ta nguyện ý năm ức mua sắm trong tay người thần chú thạch dừng một chút chí minh nguy chứ không, không tức giận thương phẩm khác tự nhiên là như vậy nhưng thần chú thạch cũng không phải bình thường hàng hóa thứ này đối với liên minh cùng cả nhân loại chức nghiệp giả tới nói đều là tương đối quan trọng nếu như có thể phát thêm hiện một cái thu hoạch con đường không thể nghi ngờ đối với nhân loại chức nghiệp giả c h ỉ n h thể thực lực tăng lên mười phần rõ rệt như thế cũng coi là nhân loại đối phó ma quật sinh vật c ô n g hiến một phần lực lượng ngươi hiểu chưa chí minh nguyệt vừa dứt lời chung quanh liền vang lên một trận lớn tiếng k h e n hay minh nguyệt tiểu thư cao thượng không hổ là minh nguyệt tiểu thư thân là trí ra người không chỉ có bình dị gần gũi những năm này còn s u n g phong đi đầu t i ế n nhập ma quật tiền tuyến tiêu diệt toàn bộ ma quật sinh vật bảo hộ mọi người thật là khiến người khâm phục tiểu hoạ tử minh nguyệt tiểu thư nói không sai vì toàn nhân loại ngươi cũng cần phải đèm cái này thần chú thạch lai lịch cáo chi minh nguyệt tiểu thư không sai mà lại minh n g u y ệ t tiểu thư cũng là ấn giá thị trường hướng ngươi mua sắm cái này thần chú thạch đi đâu tìm loại chuyện tốt này ai cũng phải hưởng cho ngươi gặp được minh n g u y ệ t tiểu thư đây là v ậ n khí của ngươi tiểu hoa tử mọi người ngươi một lời ta một câu cơ h ộ i là đem trước mắt nữ tử này khoa trương thành thánh mẫu t á i thế đối với cái này diệp tiêu cũng không có cái gì đặc thù ý nghĩ chỉ là từ tồn nói đây là ta một lần tình cờ n h ậ n được cũng không có tồn tại cái gì đặc thù con đường kỳ thật hắn nói đến cũng coi như lời nói thật cái này thần chú thạch đúng là hắn theo triệu tuyết trên thân lấy được chỉ bất quá hắn biết được cái này thần chú thạch nơi phát ra là tới từ n ở tờ cờ chỉ là chuyện này hắn tất nhiên không có khả năng nói cho người khác biết chí minh nguyệt nghe được diệp tiêu trả lời biểu lộ cũng là hơi xứng sờ nhưng rất nhanh nàng liền lần nữa khôi phục đủ cười gật đầu nói đã như vậy quên đi nói chí minh nguyệt chủ động đối diệp tiêu khởi xướng giao dịch diệp tiêu n h ớ n g mày nghi ngờ nói có ý tứ gì chí minh nguyệt vừa cười vừa nói tuy nhiên đáp án có hơi thất vọng nhưng dù sao ngươi cũng tuân thủ n h t định ta vẫn như cũ sẽ dùng năm ư c mua xuống ngươi thần chú thạch diệp tiêu nhẹ gật đầu lập tức cự tuyệt giao dịch chí minh nguyệt khẽ giật mình đẹp mắt mày liễu gảy nhẹ ngươi bất quá nói còn chưa dứt lời diệp tiêu liền một lần nữa hoa một vạn khối mở cái quầy hàng sau đó đem thần chú thạch treo lên đã ngươi m u ố n mua đi giữa hai người giao dịch là sẽ biết được giao dịch song phương tin tức mà b à y quầy bán hàng thì sẽ không diệp tiêu tình nguyện dùng nhiều một vạn đ í n h sinh tệ mua cái bảo hiểm ngược lại là một bên có người nhìn không được ngươi tiểu t ử này không khỏi có chút không tôn trọng minh n g u y ệ t tiểu thư đi đúng vậy a minh nguyện tiểu thư thế nhưng là ly nguyện thành công nhận tâm địa thiện lương nàng đều nguyện ý hoa năm ức tìm ngươi mua ngươi lại còn để phòng nhân ra người này quá không biết điều đến lượt ta thì không mua diệp tiêu không để ý đến những người này m u n luận một tay giao tiền một tay giao hàng vốn là chuyện thiên kình địa nghĩa mà hắn cái này viên thần chú thạch giá trị giá trị tuyệt đối năm ước cái này bản thân liền là công bình giao dịch kết quả đến những người này trong miệng lại thay đổi cái vị tựa như mình tại tiếp nhận cái này chí minh nguyệt b thí. lúc này chí minh nguyệt khi nhìn đến diệp tiêu cử động về sau cũng kịp phản ứng bất quá nét mặt của nàng cũng không có bất kỳ biến hóa nào cười ấn mở quầy hàng sau đó điểm kích mua sắm một đạo tin tức này ra diệp tiêu mắt nhìn chính mình ba lô vĩnh sinh tệ nhiều bốn n ước chín n g h n năm trăm vạn lúc này mới hài lòng đóng lại ba lô đồng thời trong lòng cũng nhiều ít có chút thì đau cái này đáng chết thủ tục phí một chút chụp chính mình năm trăm vạn bất quá cái này cũng không có cách nào bên kia chí minh nguyệt tại mua xuống thần chú thạch về sau cũng không có nhìn nhiều, nhiều mà là hướng về phía diệp tiêu nói ra hy vọng hưu duyên gặp lại nói liền gật đầu quay người rời đi diệp tiêu nhìn đối phương bóng lưng rời đi suy tư một lát mới thu tầm mắt lại không suy nghĩ thêm nữa chí minh nguyệt là ai hắn cũng không thèm để ý dù sao có thể thuận lợi bán đi thần chú thạch là được ba người chung quanh tại nhìn thấy chí minh nguyệt rời đi về sau cũng là mỗi cái đối với diệp tiêu l ắ t đầu sau đó cũng liền mỗi người trở lại gian hàng của mình hay là bắt đầu đi dạo lên bất quá thần chú thạch xuất hiện tại ly nguyệt thành chợ đen tin tức lan truyền nhanh chóng rất nhanh liền bị vô số người biết được dần dần ly nguyệt thành bên trong chức nghiệp giả số lượng biến nhiều hơn chỉ bất quá những thứ này diệp tiêu cũng không chú ý ma võ lưu hạch tâm là ma pháp vũ khí nhưng muốn phát huy ra ma pháp vũ khí uy lực lớn nhất nguyên bộ kỹ năng là không thể thiếu hiện tại có tiền diệp tiêu cũng có thể bắt đầu hoàn thiện chính mình nguyên bộ kỹ năng sau đó Hắn bắt đầu ở c h ợ đ e n đi dạo l ê g tuân ư c biến mua mua. t thủ khu vực khác biệt nơi này chợ đen tuy nhiên cũng bán một số phổ thông cấp bậc kỹ năng nhưng là cũng không nhiều có thể giá cả nhưng so với tuân thủ khu vực đắt gấp đội ở giữa diệp tiêu ngược lại là ngoài ý muốn phát hiện có người đang bán hỏa cầu thuật số lượng còn không ít tuy nhiên giá cả so trước đó mình mua thời điểm quý nhưng diệp tiêu vẫn là không có bưng tha trực tiếp hoa bốn mươi vạn mua xuống hai mươi viên bốn mươi vạn đối tại hắn hiện tại tới nói món tiền nhỏ bất quá chợ đen bên trong có hơn phân nửa quầy hàng đều là đang bán trang bị phẩm chất thấp nhất đều là tinh lương cấp bậc cao lại còn có sử thi cấp trang bị chỉ bất quá giá cả kia thuộc tính mười phần đồ bỏ đi đều m u ố n trăm vạn cấp bước chớ nói chi là một chút tốt một chút rồi quả nhiên sơ cấp khu vực cùng tân thủ khu vực ở giữa khác biệt vẫn là cực lớn lắc đầu diệp tiêu lại đi dạo một hồi đ á một c cũng k h ô trăm ba mươi t tưởng nguyên bốn ộ ngược viên g năng hình kỹ năng thạch học còn về sau diện tiêu trí lực thuộc tính mượn nhờ bán hồn chi giới t n m phúc lập tức nhiều sáu trăm linh ba điểm mà lực lượng thuộc tính khoa trương hơn trực tiếp tăng lên chín trăm linh bốn điểm nói cách khác 134 cái kỹ năng để diệp tiêu thuộc tính điểm bạo tăng 1507 điểm mà sinh mệnh giá trị tại vô tận sinh mệnh chi liên cùng lực lượng thuộc tính tăng p h ú ớ c giới càng là nhiều 26.800 điểm so với trước đó bây giờ diệp tiêu học tập một cái kỹ năng có thể tăng lên thuộc tính muốn so ngay từ đầu nhiều gấp bội loại này nhanh chóng tăng lên để diệp tiêu tâm tình một trận rất tốt đồng thời diệp tiêu kinh nghiệm bội xuất gia tăng đến 25 lần tỷ lệ rất đổ gia tăng đến 20 lần hiệu quả như vậy không thể nghi ngờ là phấn khởi mặc dù bây giờ bởi vì tiệu kim quan hệ hắn giết người lấy được kinh nghiệm muốn so ma vật nhiều nhưng cũng không trở ngại diệp tiêu đem kinh nghiệm bội xuất trồng lên đi dù sao dạng này có thể cho hắn thiếu g i ế t một chút người hết thể đều là lương tâm gây ra mà ngoại trừ hai thứ này tăng lên bên ngoài diệp tiêu cũng đem pháp lực hồi phục bổ sung đến mỗi giây khôi phục hai điểm cái này còn phải quy công cho có cái quầy hàng tựa hồ chuyên môn đang bán pháp lực hồi phục kỹ năng thạch để hắn tiết kiệm được không ít công phu duy nhất có chút không tốt chính là diệp tiêu ngang tàng đem chỗ có pháp lực hồi phục kỹ năng thạch mua hết cái kia quầy hàng lao b ả n nhìn lấy diệp tiêu ánh mắt có chút cái gì nhà ai không có việc gì mua nhiều như vậy đồng loại kỹ năng thạch là có thể sử dụng vẫn có thể ăn. đối với cái này diệp tiêu không để ý đến nguyên bản hắn là không thiếu lam nhưng từ khi cấm chế kết giới phát sinh biến dị trong đó mỗi lần thi triển cần thiết pháp lực giá trị thực sự có chút to lớn nếu như còn là dựa theo ban đầu pháp lực hồi phục diệp tiêu một trận chiến đấu xuống tới cũng không dùng được mấy lần vì cam đoan tuyệt đối an toàn tăng lên pháp lực hồi phục tự nhiên là việc cấp bách sau đó diệp tiêu lại thuận tay mua hai mươi viên liên quan tới giảm xuống vật phòng kỹ năng thạch về phần tại sao mua loại này kỹ năng thạch đó chính là bởi vì ma pháp vũ khí đạt tính ma pháp vũ khí góp nhặt kỹ năng uy lực sau đó phụ ra tại cận thân công kích phía trên tăng cường uy lực nhưng bởi vì cận thân phổ công thuộc về vật lý thương tổn cho nên vô luận góp nhặt kỹ năng là thuộc về hệ nào sau cùng đều sẽ chuyển hóa thành vật ý thương tổn đây cũng là diệp tiêu quyết định đi ma võ lưu một trong mấu chốt dù sao hắn trước đó thế nhưng là gặp được nguyên tố miễn dịch ma vật tại những thứ này ma vật trước mặt ma pháp của hắn kỹ năng thì lộ ra tương đương mềm lún nhưng nếu như đi ma võ lưu diệp tiêu liền không lại sợ h a i gặp phải cái này ma vật mà lại ma võ lưu mặc dù là hạch tâm lưu phái nhưng cũng không có nghĩa là diệp tiêu thì không thể sử dụng ma pháp kỹ năng trên thực tế ma võ lưu càng giống là chuyên chú ma pháp đồng thời c ũ ngay nắm giữ tại hắn đủ kiểu nhàm chán thời khắc rất nhanh gian phòng cửa lớn bị mở ra ngay sau đó một đạo thanh lãnh bóng người đi đến nhìn người tới chí huyền thần sắc chấn động vội vàng ngồi ngay ngắn tư thái thì người trở về lúc nào làm sao cũng không cho ta biết một tiếng lúc này t r í huyền lần nữa nhìn thấy t r í minh nguyệt cũng không có lúc trước như vậy không đúng ngược lại thần sắc nhiều hơn mấy phần vui mừng mà bước vào phòng khách t r í minh nguyệt thì là nhàn nhạt quét t r í huyền liếc một chút tiếp theo đi đến một bên c h â u ngồi xuống lúc này t r í minh nguyệt đã không có lúc trước tại diệp tiêu trước mặt như vậy ôn hòa vĩ n g ạ thanh lanh khuôn mặt nhiều một kia trái lấp thì ngươi làm sao cái kia thần chú thạch không có giải quyết t r í minh nguyện nghe vậy không có trả lời ngược lại l ệ n h lùng hỏi ngươi chuẩn bị đến ra sao chí huyền nghe xong lúc này cười nói thì ngươi vẫn chưa yên tâm ta mỗi một lối ra sớm đã bị ta sắp xếp người thủ lên một khi tên k chúng ta người nhất định có thể khóa chặt tung tích của hắn ngưng tạm chí huyền thay đổi một bộ cười lạnh cái k i a làm càn g làm bậy cho là mình mang theo mặt nạ liền có thể rất tốt che giấu tung tích hắn lại làm sao biết thủ đoạn của ta lúc trước dám tại nhiều người như vậy trước mặt đối với chúng ta nhà một hồi ta sẽ để hắn quỷ c ầ u ta nghe được chí huyền chí minh nguyện sắc mặt hơi n g ộ i tiếp lấy liền xuất r a mới vừa từ diệp tiêu trong tay mua thần chú thạch đưa tới chí huyền trước mặt ba năm này ta không tại ngươi làm tốt lắm đây là ngươi phần thưởng chí huyền đại hỷ cũng không khách khí tiếp nhận tỷ vẫn là ngươi tốt với ta trong gia tộc những trưởng lão kia keo kiệt móc tịm rõ ràng nắm giữ nhiều như vậy thần chú thạch lại không nỡ cho ta m ấ y thối chí minh n g u y ệ t đạo mạc nói ra một hồi chờ người kia đi ra ngoại trừ cầm lại cái k i a nam ứ c bên ngoài thuận tiện đem hắn như thế nào đạt được thần chú thạch quá trình ép hỏi ra tới yên tâm đi tỉ không cần ngươi phân phó ta cũng hiểu được làm thế nào chí huyền đáp chí minh n g u y ệ t nghe vậy cũng rất yên tâm dù sao những năm này bọn hắn tỷ đệ đều l à như thế phối hợp bất quá chí minh n g u y ệ t vẫn là nhiều dặn dò một câu người kia tựa hồ có chút quá cẩn thận lúc trước ta lựa chọn cùng hắn bốn người giao dịch bị hắn tự tuyển hiển nhiên là không muốn để cho ta biết tên của hắn nhưng cũng là dạng này càng làm cho ta xác định hắn vừa mới đối với ta khẳng định có chô dầu diếm như thế ta càng thêm xác định hắn cái này thần chú thạch lai lịch nhất định có mờ ám nếu như có thể từ trong miệng hắn đào ra tin tức hữu dụng nói không chừng chúng ta có thể thu hoạch được một đầu mới thần chú thạch con đường như thế ngày sau ngươi muốn thần chú thạch liền không còn l à việc khó gì chí huyền khẽ giật mình t h ầ n s ắ c nhất thời biến đến hưng p h ấ n tại lại hàn huyền v à i câu về sau liền hứng thú bừng bừng đi ra ngoài c h ỉ phất tay lớn như vậy trong phòng khách chỉ còn chí minh nguyện một người một mình rơi vào trầm tư chương một trăm bốn mươi bảy sinh mệnh bạo tăng hai trăm vạn đến từ chu đại phúc n h n h ắ Ngay tại trí tỷ tại tin ra gian đệ phòng lòng chợ đen d i rất khó n coi đến e c h trừ phi là một số chỉ có sơ cấp khu vực mới có thể rơi xuống đồng thời lại là một số chức nghiệp cần thiết kỹ năng nếu không còn lại cơ bản không có thị trường đại bộ phận hoặc là lừa nhắc kiếm hoặc là tiện tay hợp xong rồi diệp tiêu lúc trước mua hai mươi viên h ỏ a cầu thuật kỹ năng thạch tự nhiên cũng là sơ cấp khu vực mới có thể rơi xuống chỉ bất quá h ỏ a cầu thuật thuộc về phổ thông kỹ năng cũng không có người nào chọn mua sắm diệp tiêu có thể mua được cũng đúng là vận khí không tệ đến mức t â n thủ khu tại sao lại xuất hiện h ỏ a cầu thuật đó là bởi vì một số chức nghiệp giả ban đầu chức nghiệp lựa chọn pháp sư nhưng lại không định c ấ p có pháp lộ tuyến đây cũng là vì sao tại t â n thủ khu diệp tiêu mua được h ỏ a cầu thuật ít như vậy nguyên nhân căn bản sau cùng diệp tiêu kiếm lời một vòng toàn bộ thị trường rẻ nhất kỹ năng thạch cơ hồ đều bị hắn quét sạch xanh hết thảy bốn trăm hai mươi ba viên phí tổn một ước một nghìn vạn bình quân tính được một viên kỹ năng thạch giá cả cao đến hai mươi lăm vạn tả hữu mà hắn một cử động kia cũng đem toàn bộ chợ đen thương hộ đều cho sợ ngây người dù sao cho tới bây giờ chưa thấy qua người nào có thể như vậy mua sắm kỹ năng l i ê n xem như một số đại thế lực muốn hợp thành kỹ năng thạch cũng căn bản không có khả năng duy nhất một lần hoa một thức mua sắm tinh x ả o phẩm cấp kỹ năng thạch như thế thành bản thực sự quá lớn mà phổ thông chức nghiệp giả thì càng không cần phải nói đại bộ phận phổ thông chức nghiệp giả tại giai đoạn này tính toán đâu ra đấy thanh kỹ năng sẽ không vượt qua m ư ơ i cái tăng thêm tam chuyển trước luyện cấp phía dưới bí cảnh ít nhất cũng cần bốn đến sáu cái kỹ năng như thế tính được phổ thông chức nghiệp giả tối đa cũng thì căn cứ lựa chọn lưu phái ngoài định mức mua sắm vừa đến ba cái kỹ năng bổ mạnh căn bản hoa không có bao nhiêu tiền đương nhiên nếu như lựa chọn sử thi cấp phẩm chất trở lên kỹ năng thạch cái tiêu chính là mặt khác giá tiền nhưng người bình thường đại bộ phận đều sẽ chỉ ở tinh x ả o phẩm chất kỹ năng thạch phía trên làm lựa chọn dù sao một viên tinh x ả o phẩm cấp kỹ năng thạch cũng liền hai mươi đến vạn tại đại chúng trong nhận thức biết ngược lại cũng không mắc có thể diệp tiêu một hơi mua xuống bốn trăm hai mươi ba viên cái này là thật chưa từng nghe thấy chẳng lẽ có tiền liền có thể như thế tùy hứng khi nhìn đến toàn bộ chợ đen thương hộ đối với mình quăng tới ánh mắt k h á c thường diệp tiêu lòng dạ biết rõ có điều hắn đương nhiên sẽ không đi giải thích cái gì tại tinh xảo phẩm cấp kỹ năng thạch bị hắn mua hết về sau lúc này trên thị trường chỉ còn sử thi cấp phẩm cấp kỹ năng thạch mà sử thi cấp kỹ năng thạch giá cả liền không có thấp hơn trăm vạn dựa theo giá tiền này diệp tiêu tiền trên người cũng chỉ có thể lại mua gần hai trăm viên chỉ thời đ ấ y cuối cùng diệp tiêu tại lại mua hai mươi cái thông dụng sử thi cấp kỹ năng thạch cứng cỏi trí lực về sau hắn liền từ bỏ tiếp tục mua sắm kỹ năng thạch đánh được rồi không có cách chỉ là một cái cứng cỏi chi lực liền muốn sáu trăm vạn hai mươi cái cứng cỏi chi lực thì c h ọ n vẹn tiêu hết một ước hai nghìn vạn như thế tăng thêm trước đó phí tổn cái này một trận càn quét xuống tới diệp tiêu tổng cộng hao tốn hai trăm triệu sáu nghìn vạn vừa mới bán đi thần chú thạch vĩnh sinh tệ lập tức liền đi một nửa không thôi đương nhiên tiền còn lại còn có thể tiếp tục mua nhưng diệp tiêu cũng không tiếp tục quét hàng chủ yếu là sử thi cấp kỹ năng thạch có hơn phân nửa đều là chủ động kỹ năng còn có một ít là trắc nghiệm chuyên trúc kỹ năng diệp tiêu bây giờ thương tổn hoàn toàn đầy đủ đơn thuần vì xếp thiên phu thực sự có chút được trả bằng mất bất quá bỏ ra lớn như vậy đ ạ i giới diệp tiêu tăng lên hiệu quả vẫn là tương đối rõ rệt kinh nghiệm đội xuất bị hắn trực tiếp xếp đến bảy mươi tám lần tỷ lệ rất đổ cũng đạt tới bốn mươi sáu lần ma lực hồi phục càng là đạt đến khoa trương mỗi giây tám ba trăm bảy mươi hai điểm trừ cái đó ra còn lại phòng ngự vật lý tăng lên ba bảy trăm hai mươi hai điểm kháng tính cao gia tăng tám trăm n h i ề u một chút thấp cũng có gần năm trăm điểm đến mức diệp tiêu trọng điểm cần giảm xuống vật phòng cũng bị diệp tiêu xếp đến sáu mươi tám sau cùng thì là diệp tiêu hoa một thước hai vạn cứng cỏi chi lực mỗi một cái cứng cỏi chi lực đều có thể gia tăng hai mươi lớn nhất đại sinh mệnh giá trị đừng tưởng rằng cái này hai mươi phần trăm rất ít phổ biến bốn năm chuyển nhục thuận c h ứ c nghiệp tại một thân thị trang chống đỡ dưới sinh mệnh giá trị phá ngũ vạn là rất q u a quýt bình thường năm vạn sinh mệnh giá trị có hai mươi phần trăm tam phúc trực tiếp liền có thêm một vạn xứng đáng sử thi cấp phẩm chất đương nhiên đặt ở diệp tiêu trên thân hiệu quả kia có thể so với thần cấp mà dạng này có thể so với thần cấp kỹ năng thạch diệp tiêu c h ọ n vẹn mua hai mươi cái lập tức liền để diệp tiêu sinh mệnh giá trị bạo tăng bốn trăm linh như thế lại thêm bốn trăm bốn mươi ba viên kỹ năng thạch mang đến cho hắn thuộc tính cùng sinh mệnh giá trị tam phúc diệm cũng nhịn không được hít sâu m ộ t hơi. ID gia ảnh đẳng cấp 90 chức nghiệp dung hợp pháp sư tự do thuộc tính điểm không thuộc tính lực lượng 28.959, t h ể chất 3.168, n h a n h nhẹn 8.964, t r í lực 18.642 s i n h mệnh giá trị 26446502644650, m a lực giá trị 1 9 0 2 2 ă m c h 2 n m kỹ năng hỏa cầu thuật pháp lực nguyên tuyển kinh nghiệm tôn u chạy triển khai năng lực dung nham chi nhận dung luyện chi l ô tử vong lĩnh vực h tám trọng sinh phong bạo phi nhanh triển khai nhìn lấy cái kia cao đến hai trăm sáu mươi b ố vạn nhiều sinh mệnh giá trị diệp tiêu trong nội tâm một trận bành trướng ma võ lưu cần t h i ế p thân p h ủ công mới có thể đánh ra siêu cao ngạch thương tổn nhưng pháp sư bản thân liền là giòn ra, một khi cận thân không thể nghi ngờ là muốn chết căn cứ ghi chép năm đó cái kia tần vô danh khai phát ra ma võ lưu về sau còn lại kỹ năng cơ hồ toàn bộ đều là dùng để bổ cường sinh mệnh cùng xóm phòng nhưng bây giờ đến phiên diệp tiêu thì hoàn toàn không có loại phiền n ã o này cái này hơn hai trăm vạn sinh mệnh giá trị quả thực cũng là hình người b ộ c liền xem như cao gia n h thuận chức nghiệp giả cũng hiếm có hắn khoa trương như vậy sinh mệnh giá trị chớ nói chi là ngoại trừ sinh mệnh giá trị bên ngoài diệp tiêu phòng ngự vật lý cùng ma pháp kháng tính cũng là cao đến quá đáng nếu như trong chiến đấu diệp tiêu không thi phóng pháp thuật mặc cho ai cũng cũng phải gọi hắn một tiếng huyết n h u hài lòng đóng lại chính mình mặt bảng diệp tiêu cũng không có lựa chọn tiếp tục dừng lại tại chợ đen quyết định qua ít ngày lại tới xem một chút đến lúc đó hẳn là sẽ có mới một nhóm tinh xảo phẩm cấp kỹ năng thạch phía trên mới ngay tại diệp tiêu chuẩn bị rời đi chợ đen một đạo hơi béo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn diệp tiêu nhìn lấy người tới cũng là nhận ra đối phương chu đại phúc cũng chính là lúc chức bị trí huyền ở trước mặt quát lớn về sau. còn muốn cười làm lành cái k i ê u bãi nhỏ buôn bán diệp tiêu nhờ đến lúc đó tại vị trí huyền bức hiếp phía dưới toàn trường cũng liền cái này chu đại phúc lên tiếng khuyên qua hắn một câu vì thế còn b ị trí huyền mắng to một trận lúc này chu đại phúc cười ha hả đi vào diệp tiêu trước mặt nói ra tiểu hinh đệ đại thủ bút duy nhất một lần mua nhiều như vậy kỹ năng thạch đây là dự định làm lũng đoạn a diệp tiêu trong lòng tươi thầm t ử động của hắn trong mắt đại đa số người cần phải đều cùng chu đại phúc một dạng ý nghĩ chỉ coi hắn là đánh đồ bán như thế thực cũng đã diệp tiêu tình một chút phiền t o á i chỉ bất quá hắn không hiểu chu đại phúc tìm hắn làm cái gì. xét thấy lúc trước đối phương hảo tâm giúp qua chính mình sau đó diệp tiêu mở miệng hỏi người có việc chu đại phúc vẫn như cũ cười h i ế p mắt nói ra là như vậy ta chỗ này có một nhóm hàng không biết tiểu h u n h đệ có hứng thú hay không nghe được chu đại phúc lời này diệp tiêu ngược lại đã tới hào hứng muốn là đối phương còn có đại lượng kỹ năng thạch chỉ cần giá cả thích hợp hắn ngược lại cũng không phải không thể cân nhắc toàn mua bất quá hàng ta không mang trên thân tiểu h u n h đệ nếu như có rảnh rỗi có thể cùng ta đi ta địa phương nghe nói như vậy diệp tiêu không khỏi cảnh giác quan sát chu đại phúc gia hỏa này có ý tứ gì tựa hồ nhìn ra diệp tiêu lòng cảnh giác ý chu đại phúc liền tiến lên hai bước đột nhiên thấp giọng cấp tốc nói ra cẩn thận t r í ra cái kia hai tỷ đ ệ bọn hắn khả năng ở bên ngoài phục kích ngươi tiếp lấy không giống nhau diệp tiêu phản ứng chu đại phúc đột nhiên lại cười ha hả nói không có việc gì đã ngươi không rảnh vậy liền lần sau đến lúc đó ngươi trong thành tùy tiện tìm người hỏi thăm một chút liền biết ta ở đâu nói xong chu đại phúc đối với diệp tiêu chắc tay liền cười ha hả đi ra chương một trăm bốn mươi tám vô tận thí luyện không gian nhìn lấy chu đại phúc bóng lưng rời đi diệp tiêu trong mắt lóe qua một v ẹ dị sắc cái này b lại là bấy giờ sao diệp tiêu thấp giọng lẩm bẩm nữ một câu lập tức lắc đầu tựa hồ cái này chu đại phúc không cần thiết lừa hắn bởi vì người bình thường tại gặp phải lúc trước c h í minh n g u y ệ t cái kia phiên biểu hiện về sau cơ hồ rất khó đối với hắn dâng lên phòng bị tâm nếu như là bấy giờ chu đại phúc lời này hiển nhiên có chút dư thừa diệp tiêu hít mắt tuy nhiên không rõ ràng chu đại phúc mục đích nhưng hắn lại cảm thấy chu đại phúc không cần thiết lừa hắn dù sao lưu thêm một cái tâm nhãn luôn luôn không sai bất quá để hắn hơi kinh ngạc chính là cái tiêu t í minh nguyện ở bên ngoài dư luận tốt như vậy chỉ ít lúc trước một hệ liệt c cho dù không có vấn đề diệp tiêu cũng sẽ không lựa chọn cùng đối phương có cái gì gặp nhau dù sao nàng tính trí là bắt đại gia tộc bên trong một viên chỉ là cái này một điểm cũng đủ để cho diệp tiêu cảnh giác nhưng hắn không nghĩ tới chính là chu đại phúc vậy mà không có giống những người khác như thế đối c h í minh nguyệt như vậy tôn sùng hắn là biết chút ít cái gì không diệp tiêu bị khơi gợi lên một chút hứng thú bất quá lúc này hắn vẫn còn có sự tỉnh chu đại phúc cùng chí minh nguyệt sự tình chờ có giành lại đến ngay n ó n g thu hồi suy nghĩ diệp tiêu đi vào chợ đèn xuất khẩu theo một trận quan mang chất động sau một khắc hắn liền về tới ly nguyệt thành bên trong chỉ bất quá diệp tiêu mới ra đến liền bén nhạy chú ý tới trong bóng tối có người đang quan sát chính mình cái này ngược lại là ấn chứng chu đại phúc cũng may mà chu đại phúc nhắc nhở để diệp tiêu có chỗ chú ý không phải vậy còn thật có điểm không tốt phát hiện những người này cử động thế mà diệp tiêu đối với những người này cũng không thèm để ý hư không h u y ễ n ảnh khởi động tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt diệp tiêu trực tiếp biến mất ngay tại chỗ chỉ chốc lát sau nơi xa mấy tên h ắ c ảnh chạy ra người làm sao không thấy là ẩn thân thân pháp thế nhưng là êm đẹp hắn vì sao muốn dùng ẩn thân loại kỹ năng có phải hay không là phát hiện chúng ta không có khả năng chúng ta cách xa như vậy lại đều am hiểu ẩn nặng có lòng không toàn tính hắn làm sao có thể phát hiện được người kia không thấy làm sao bây giờ đi về trước nói cho thiếu ra lại nói mấy người vội vã rời đi mà tại bọn hắn phía sau cách đó không xa một chỗ nhìn không thấy địa phương diệp tiêu cũng không có đi xa mà chính là mượn nhờ hư không ẩ n tảng trước tiên đi vào mấy người bên cạnh mấy người trò chuyện tự nhiên cũng là một từ không bỏ sót chuyển đến diệp tiêu trong lỗ thai thật đúng là trí huyền a bọn hắn muốn làm gì đâu diệp tiêu lẩm bẩm nữ một câu sau đó mắt nhìn phương hướng liền hướng trong thành đi đến không bao lâu Hắn trên thực i một ỗ g tế sơ cấp khu vực mỗi tòa t h ủ thành đều tồn tại một chỗ vô tận thí luyện mặc dù nở tờ cờ triệt để lui ra lịch sử vóc đài cũng không ảnh hưởng chỗ này không gian vận chuyển tại vô tận thí luyện bên trong là một tòa cùng loại lầu tháp tồn tại mỗi một tầng trong tháp đều sẽ có một cái bột tồn tại chức nghiệp giả chỉ cần đánh bại bột liền sẽ thu hoạch được tương ứng tích phân đến mức bột thực lực thì là căn cứ tiến vào chức nghiệp giả đẳng cấp quyết định đồng thời chức nghiệp giả chỉ có thể đơn độc tiến vào không cách nào tổ đội chức nghiệp giả tại đánh bại tầng thứ nhất bột về sau mới có tư cách tiếp tục khiêu chiến một tầng bột mà nếu như tại một lần thí luyện bên trong liên tục chiến thắng bột số lượng càng nhiều lấy được tích phân thì lại không ngừng điệp ra số lần nhưng vô tận thí luyện bên trong mỗi tăng thêm một tầng bột chỉnh thể thực lực cũng sẽ tăng thêm mười đến tầng thứ mười bột chiến lực đã là tầng thứ nhất gấp hai đồng thời bởi vì vô tận thí luyện đặc thù quy tắc mỗi một tầng b ộ t đều đối ứng sẽ có được một hạng cực kỳ cường lực b ở uff giá trị những thứ này b ở uff thường thường cho chức nghiệp giả mang đến phiền phức rất lớn cho nên muốn thông qua liên tục khiêu chiến cầm xuống kết s ù tích phân là rất khó làm được bất quá tại vô tận thí luyện trong không gian tử vong ngược lại là không có có bất kỳ t r ư ờ n g phạt nào sẽ chỉ hạn chế một trăm giờ bên trong không thể lần nữa tiến vào nếu như không phải như vậy chỉ sợ cũng không có mấy người dám tùy tiện nếm thử cái này vô tận thí luyện đương nhiên vẹn vẹn là như vậy quy tắc đối với phụ trợ chức nghiệp tới nói cực kỳ không c ô n bằng dù sao phụ trợ chức nghiệp cũng không có cách nào một mình ứng đối bột nhất là vu em loại này cơ hồ không có thương tổn thủ đoạn chức nghiệp cái này một điểm vô tận thí luyện lộ ra mười phần nhân tình hóa khác biệt chức nghiệp đối ứng xuất hiện bột loại hình cũng có cái gì khác biệt l i ê n xem như vu em cũng có thể ở bên trong dùng trị liệu pháp thuật đối đặc biệt bột tạo thành một so một thương tổn chuyển hóa tóm lại vô tận thí luyện xem như vĩnh sinh đại lục khiến nhân loại chức nghiệp giả một cái hữu hảo tăng lên chiến lược đặc thù không gian đồng thời vô tận thí luyện đối với chức nghiệp giả tới nói cũng là chức nghiệp kiếp sống bước n ặ t vì sao chức nghiệp giả tam chuyển về sau phương thức chiến đấu sẽ diễn biến thành lấy lưu phái làm chủ đây hết thể đều là vô tận thí luyện công lao truy cứu nguyên nhân chính là ở bên trong khiêu chiến thành công tích phân có thể đổi được bên ngoài không cách nào thu hoạch các loại đặc thù năng lực tam phúc mà những năng lực này đối chức nghiệp giả phương thức chiến đấu ảnh hưởng cực lớn đây cũng là diệp tiêu không để ý đến trí huyền bọn người cũng cùng đến đây nguyên nhân chỉ có thông qua vô tận thí luyện đổi được đặc thù kỹ năng hắn mới có đối mặt cao giai chức nghiệp giả lực lượng lúc này bia đá chung q u n h cũng không có bao nhiêu người diệp tiêu đến, đến về sau cũng không có chút gì do dự bàn tay lớn ấn ở phía trên bia đá ma vật thủ lĩnh m sinh ra thành công ngươi tại vô tận thí luyện tầng thứ nhất đem muốn khiêu chiến ma vật thủ lĩnh là cự hình hào chư bị quy tắc gia trì cự hình hào chư nắm giữ đặc thù bờ uff cứng đờ da thịt không phải bạo kích thương tổn đem giảm xuống đến hai mươi chiến đấu tại mười giây sau bắt đầu xin chuẩn bị kỹ lưỡng chương một trăm bốn mươi chín miểu sát cường thế bình a theo đến ngược kết thúc vô số hào quang l ó i lên ngay sau đó một đầu toàn thân đỏ ra cự hình heo rừng xuất hiện nương theo mà đến là nguyên bản chống trải mặt đất biến thành một mảnh lùm cây sinh rừng rậm diệp tiêu đánh giá trước mắt bụt cự hình hào chư bụt u đẳng cấp chín mươi sinh mệnh giá trị một trăm vạn công kích lực một năm vạn phòng ngự lực một năm vạn kỹ năng hào chư l ậ p vào bí pháp vanh tạc cứng đờ gia thị phun ra hơi thở miêu tả vô tận thí luyện t ầ n g thứ nhất thủ lĩnh nhờ vào quy tắc gia trì có được cực mạnh sinh tồn năng lực cẩn thận bí pháp của nó vanh tạc có thể không nhìn mục tiêu khẳng tính nhìn lấy cái này cự hình hào chư tin tức cùng lúc trước nâng lên liên quan tới bột miêu tả diệp tiêu cũng không khỏi cảm khái cái này vô tận thí luyện quả nhiên cùng trong truyền thuyết một dạng biến thái bản thân liền là ngang cấp bột các phương diện thuộc tính cũng cao hơn tại bình thường t r ư ớ c nghiệp giả cái k h ê m một trăm vạn sinh mệnh giá trị so hắn trước đó gặp phải chín mươi cấp khô lâu vương còn nhiều hơn gấp đôi công kích lực cùng phòng ngự lực cũng viễn siêu đối phương thì thuộc tính này bình thường tới nói căn bản không phải đồng dạng chín mươi cấp t r ư ớ c nghiệp giả có thể đơn đấu húng chi hiện tại lại thêm một cái đặc thù quy tắc ra chỉ bờ uff cứng đầu a t h ị không phải bạo kích thương tổn đem giảm xuống đến hai mươi đây quả thực là không có bạo kích chức nghiệp giả ác mà hoàn toàn pháp sư loại này thuần nguyên tố kỹ năng tổn thương chức nghiệp căn bản sẽ không đi trồng chất bạo kích bởi vì kỹ năng không cách nào phát động bạo kích nói cách khác pháp hệ chức nghiệp đối mặt có cứng đờ r a thịt buốt thiên nhiên thương tổn bị cắt giảm đến hai mươi phần trăm cái này còn thế nào chơi bất quá cái này cứng đờ r a thịt đối với những khác pháp hệ chức nghiệp giả tới nói có thể là không cách nào vượt qua c h ư n g ngại nhưng diệp tiêu cũng chỉ là hơi kinh ngạc sau đó thần sắc liền khôi phục bình thường dưới tình huống bình thường cũng không có chức nghiệp giả sẽ ở vừa tấn cấp tam chuyển thời điểm thì tới khiêu chiến vô tận thí luyện Tối thiểu h n dù dù lúc này cự hình hào chư phát ra một tiếng chấn thiên tru lên tiếp lấy bốn chân bỗng nhiên đạp một cái liền phóng tới diệp tiêu mà diệp tiêu sớm tại cự hình hào chư có hành động trong náy mắt liền đã xuất thủ trước đầy trời hỏa cầu bao trùm rừng rậm không khác biệt rơi xuống lấy hắn hiện tại chiến lược coi như chỉ có thể đánh ra hai mươi phần trăm n i lực một viên hỏa cầu như cũ có thể cho cự hình hào chư mang đến gần hơn một vạn điểm gần hai vạn điểm tổn thương mấy trăm viên hỏa cầu nện xuống mặc dù không có điều chúng nhưng chỉ có một trăm vạn sinh mệnh giá trị cự hình hào chư căn bản không có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống thân thể lớn như vậy còn duy trì cao tốc x u n g vào liền bị hỏa diễm triệt để thối vệ vê anh thân thể khổng lồ ở giữa không trung hung hang rơi xuống miểu sát Chật, tin tức n à ra đinh người đánh chết cự hình hào chư thu được năm mươi vạn kinh nghiệm giá trị đinh người đánh chết cự hình hào chư thu hoạch được một trăm điểm tích phân theo tin tức này ra diệp tiêu trước mặt nhiều hai cái truyền thống vòng xoáy một cái là tiến vào tầng tiếp theo tiếp tục khiêu chiến một cái là tiến vào tích phân cửa hàng tuyển lựa đổi lấy khen thưởng đổi lấy về sau liền sẽ rời đi xét thấy vừa mới cự hình hào chư thực lực diệp tiêu tự nhiên không có cái gì tốt do dự trực tiếp lựa chọn khiêu chiến một tầng rất nhanh theo diệp tiêu đi vào tầng tiếp theo truyền thống vòng xoáy trong động. Đinh. trước mắt vì vô tận thí luyện tầng thứ hai ngay tại sinh ra đối ứng ma vật thủ lĩnh thuộc tính đinh Ma vật thủ lần h i này h quy tắc lại đổi diệp tiêu nhìn lấy tin tức phía trên miêu tả trong lòng bắt đầu suy tư đối sách rất nhanh một mươi giây thoáng qua một cái một cái cự hình con nghệ theo động vật dưới lòng đất phá đất mà lên động tác nhanh vô cùng cơ hồ trước mắt trong nháy mắt cũng đã xuất hiện tại diệp tiêu trước mặt diệp tiêu thật nhanh quét mắt cự hình độc chu tin tức cự hình độc chu b ộ t đẳng cấp chín mươi sinh mệnh giá trị một trăm m ư ơ i vạn công k í c h lực một sáu mươi năm vạn phòng ngự lực một sáu mươi năm vạn kỹ năng tơ n h ệ n quân quanh bí pháp vanh tạc né tránh cường hóa độc dịch căn mòn miêu tả vô tận thí luyện tầng thứ hai thủ lĩnh nhờ vào quy tắc gia trì có được vượt qua tốc độ di chuyển muốn đánh chúng nó cực kỳ khó khăn cẩn thận bí pháp của nó vanh tạc có thể không nhìn mục tiêu k h á n g tính thuộc tính quả nhiên so tầng thứ nhất cự hình hào chưa nhiều mười phần trăm bất quá không có cứng đờ da thịt ạ i diệp tiêu xem ra cái này điểm hp cùng g ò n da không có gì khác biệt duy nhất phải chú ý thì là đối phương tốc độ di chuyển cho nên tại cự hình độc chu vừa xuất hiện về sau diệp tiêu đã dẫn đầu triển khai công kích vẫn như cũng là đầy trời hỏa cầu thuật ném ra diệp tiêu ý nghĩ rất đơn giản mặc dù đối phương nắm giữ vượt qua tỷ lệ né tránh vậy mình thì dùng hỏa cầu thuật đem chọn cái động huyệt bao trùm như thế cái này cự hình độc chu tất nhiên trốn không thoát thế mà diệp tiêu sau một khắc liền phát hiện chính mình đem cái này cự hình độc chu muốn quá mức đơn giản lúc này cự hình độc chu đối mặt diệp tiêu đầy trời hỏa cầu không có chút nào bất luận cái gì vẻ sợ hãi mười sáu con mảnh khảnh chân dài nhanh chóng di động cứ việc thân thể to lớn nhưng lại hết sức linh xảo tránh đi tất cả hỏa cầu cái này thân pháp quỷ dị q u á thực để diệp tiêu khiếp sợ không thôi thời gian trong n g á y mắt cự hình độc chu đã xuất hiện tại diệp tiêu trước người không đến một mét tiếp lấy cự hình độc chu há miệng cái kia giữ tận miệng to như chậu máu đối với diệp tiêu phun ra một miệng tơ nghệ diệp tiêu t h ấ y thế thần tốc khởi động trực tiếp lui nhanh miễn cưỡng trốn ra tơ nhện buộc chặt phạm vi đồng thời lần nữa nhanh chóng phóng thích hỏa cầu thuật một cách không có đáp t ủ cự hình độc chu hiển nhiên mười phần tức giận nhất thời thân hình này lên lại đem di về sau liền lần nữa thân cận s ứ dùng thần tốc diệp tiêu nhìn lấy tình cảnh này diệp tiêu trong lòng thầm mắng cái này quy tắc thật đúng là khoa trương đến quá mức chính mình hỏa cầu thuật đường đạn tốc độ thế nhưng là đi qua mấy vòng tăng lên thì cái này đều có thể tránh thoát giờ khác này hắn rốt cuộc hiểu rõ cái gì gọi là né tránh cường hóa đ ó lấy diệp tiêu không tin tả trực tiếp phóng thích duy nhất phạm vi kỹ năng hỏa d i ễ m toàn phong thế mà kết quả cái này cự hình độc chu thậm chí ngay cả phạm vi kỹ năng đều có thể nhẹ nhõm tránh né thực sự có chút khó tin lúc này cự hình độc chu tránh thoát diệp tiêu tất cả kỹ năng xuất hiện lần nữa tại diệp tiêu trước mặt diệp tiêu thậm chí có thể nhìn đến cái này cự hình độc chu cái kia tám viên hồng nhi t r o n g con ngươi một vệ nhân tính hóa lùa cận phảng phất tại nói so với ta tốc độ m u ố n chết bị một đầu xúc sinh trào phúng diệp tiêu cũng thuộc về thực không nghĩ tới lúc này cũng nổi giận thật sự coi chính mình bắt ngươi không có cách nào sao nghĩ đến diệp tiêu thân hình không lùi mà tiến tới ỉ vào chính mình cao hơn ra đối phương còn hơn gấp hai lần sinh mệnh giá trị trong tay pháp trượng trực tiếp bị hắn xem như gậy gỗ hung tận bổ ra ngoài đã viễn trình kỹ năng ngươi đều có thể tránh vậy liền thử một chút ta bình a đi cự hình độc chu hiển nhiên cũng không nghĩ tới trước mắt cái này nhân loại như thế ngu xuẩn rõ ràng là cái pháp sư vậy mà lựa chọn cùng mình cứng rắn giờ khắc này trong mắt của nó lóe qua một luồng hưng ơ phấn khát máu quan mang có thể cái này sợi quan mang vừa mới dâng lên theo một tiếng thanh thúy soạt soạt tiếng vang lên liền triệt để dừng lại Vâng, cự hình độc chu còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra toàn bộ thân hình liền bị tạc đến tứ phân ngũ liệt thậm chí só ngợn mạnh mẽ làm cho cả động huyệt đều không thể ức chế chấn động mà nguyên bản cự hình độc chu sợ tại vị trí diệp tiêu dơ pháp trượng thần sắc mang theo hưng phấn đứng tại chỗ đinh thu được năm mươi lăm vạn kinh nghiệm giá trị đinh người đánh chết cự hình độc chu thu hoạch được hai trăm điểm tích lũy chương một trăm năm mươi liên tục thông quan thích phân tăng vọt nhìn lấy cự hình độc chu tử vong tin tức diệp tiêu nhẹ phun một n vũ khí hắn là không nghĩ tới cái này cự hình độc chu né tránh thế mà cao đến như thế không hợp t h ó i thưởng vô luận là đơn thể h ỏ a cầu thuật vẫn là quần thể h ỏ a d i ễ m toàn phong cái này đại khối đầu đều có thể nhẹ nhõm tránh đi may ra mình còn có một tay ma pháp vũ khí tại đệ nhất phát họa cầu thuật thi triển về sau hắn ma pháp vũ khí bên trong liền đã cất giữ ba trăm sáu mươi viên họa cầu một m ư ơ thương tổn chỉ là cái này h ỏ a cầu thuật thì vì hắn bình a bổ sung tháng bảy năm bốn sáu vạn ngoài định mức thương tổn chớ nói chi là về sau thả ra hỏa d i ễ m toàn phong thêm xong rồi cho dù cái này cự hình độc chu hòa thượng một tầng cự hình hào như leo nắm giữ cứng đờ r a thịt cũng tuyệt không có khả năng chịu được diệp tiêu cái này một cái đòn công kích bình thường cái tiêu cự hình độc chu hiển nhiên chỉ đem diệp tiêu xem như pháp sư căn bản không ngờ tới diệp tiêu cận thân công kích sẽ có được so pháp thuật còn mạnh hơn vi lực lại thêm diệp tiêu chủ động thân cận đối phương coi như cự hình độc chu nắm giữ siêu cao né tránh khoảng cách gần như vậy phía dưới tại không có chút nào phòng bị phía dưới h i ệ n nhiên cũng không có khả năng hoàn toàn né tránh sau cùng chỉ có thể ôm hận mà chết đây là diệp tiêu lần thứ nhất sử dụng ma pháp vũ khí công hiệu quả quả thực để diệp tiêu rất là kinh hỷ nhưng cao hứng rất nhiều cũng để cho hắn càng thêm xác định dẫn đầu đến vô tận thí luyện là chính xác lần này là bởi vì cái này cự hình độc chu không có gì náo tử quá quá chủ quan để hắn cận thân tìm tới cơ hội đổi lại bình thường có đề phòng tình hôn giới diệp tiêu đòn công kích bình thường sợ là rất khó đánh chúng nắm giữ siêu cao né tránh cự hình độc chu cho nên tăng lên tỷ lệ chính xác là chuyện hết sức trọng yếu đừng nhìn diệp tiêu nhanh nhẹn thuộc tính trong cung cấp bậc thuộc tính tương đương độ cao tồn tại nhưng nhanh nhẹn thuộc tính bản chất tăng lên là chức nghiệp giả tốc độ xuất thủ tốc độ di chuyển cùng năng lực phản ứng cũng không có trực tiếp cung cấp trúng đích cùng né tránh chức nghiệp giả trúng đích cùng né tránh toàn là dựa vào phản ứng tới làm phán đoán điểm ấy tương đương c h ị u tượng tựa như một người bình thường tại đối mặt m ặ ư ờ i viên cao tốc phi hành viên đạn căn bản không có khả năng có tránh né lực phản ứng nhưng nếu như một chút thêm cái một trăm điểm nhanh nhẹn trước nghiệp giả bằng vào sau khi cường hóa năng lực phản ứng cũng có thể né tránh trong đó năm viên nếu như nhanh nhẹn cao thêm chút nữa hoàn toàn né tránh mười viên cũng không là vấn đề đây là năng lực phản ứng tăng lên mang tới tác dụng nhưng nếu như viên đạn đổi thành tốc độ càng nhanh kỹ năng cái này đ i ể m lực phản ứng có lẽ thì không đủ đồng d ạ n g chúng đích cũng là nguyên lý này chỉ muốn đối phương phản ứng nhanh hơn người người kỹ năng muốn đánh chúng đối phương cũng là khá khó khăn tại số liệu bên trong thể hiện cũng là tỷ lệ chính xác cực thấp mà bình thường kỹ năng bên trong cũng không có trực tiếp tăng lên hai thứ này hiệu quả nhưng vô tận thí luyện bên trong lại tồn tại những thứ này quá khứ đã có nhân chứng thực cũng thành công đổi được qua đồng thời tại vô tận thí luyện bên trong hối đoái được có thể tăng lên chúng đích cùng né tránh kỹ năng đều là trực tiếp dùng trị số biểu thị Trên thể luận, nếu như lý có đương e m trăm trăm, mang ý nghĩa không ai có thể tránh thoát chính mình mỗi một trúng trồng chất thì thể tránh thoát đến phần này cũng nghĩa không chính lần công đích đ kích. cái có ai ý nhiên đây chỉ là lý luận bởi vì vô luận là t r ú n g đích cùng né tránh đều không ai có thể trồng chất đến trăm phần trăm nhưng không trở ngại diệp tiêu muốn muốn tăng lên nó với m ớ i cự hình độc chu cũng là tốt nhất giải thích đây cũng là diệp tiêu không kịp chờ đợi tiến vào vô tận thí luyện nguyên nhân bởi vì ma võ lưu dựa vào là tích lũy kỹ năng uy lực sau bạo phát cái kêu một chút bình a chúng đích liền lộ ra càng quan trọng đương nhiên coi như không có ma võ lưu diệp tiêu cũng là muốn tìm kiếm nghĩ cách tăng lên chính mình kỹ năng tỷ lệ chính xác lần nữa cầm tới tích phân diệp tiêu vẫn không có lựa chọn đổi lấy khen thưởng rời đi mà là tiếp tục tiến về tầng thứ ba cũng không biết có phải hay không là bị cái này vô tận thí luyện có nơi nhằm vào cái này tầng thứ ba b ộ c quy tắc b u f f lại là ma pháp miễn dịch còn tốt diệp tiêu ma pháp vũ khí thuộc về vật lý thương tổn t h ứ việc b u ộ c thuộc tính lại tăng lên mười phần trăm vẫn như c ũ bị hắn nhẹ nhõm m i ệ u sát lần nữa thu hoạch được sáu mươi vạn kinh nghiệm cùng ba trăm điểm tích lũy tiếp lấy tầng thứ b ố diệp tiêu vẫn như c ũ nhẹ nhõm cầm xuống sáu mươi lăm vạn kinh nghiệm cùng năm trăm điểm tích lũy tầng thứ năm bảy mươi vạn kinh nghiệm tám trăm điểm tích phân t ầ n g thứ sáu bảy mươi năm vạn kinh nghiệm một ba trăm điểm tích lũy cứ như vậy diệp tiêu thế như trẻ tre liên tục m i ệ u sát một mươi năm tầm một đến tiếp sau bột quy tắc v u f f tuy nhiên vẫn như cũ cường lực nhưng ở diệp tiêu trước mặt căn bản như là bài trí những thứ này bột liền kỹ năng đều không p h o n g xuất thì toàn diện bị m i ệ u sát lúc này diệp tiêu tích lũy tích phân đã đạt tới một cái cực kỳ trình độ kinh khủng dòng giá hai mươi năm tám hai trăm điểm đây chính là liên tục vượt qua kiểm tra tích phân tăng thêm cơ chế đổi lại những người khác dù cho là những cái kia thành danh đã lâu cường giả cũng quả quyết là không thể nào làm được cái này một điểm dù sao bột h u ộ c tính bảy ở cái kia còn có các loại cực kỳ biến thái quy tắc bờ uff một khi gặp phải một cái khắc chế chính mình cái kia tuyệt đối không có khả năng chiến thắng ở quá khứ trong tư liệu diệp tiêu cũng vẹn vẹn nghe nói tối cao liên thắng ghi chép là tám tầng mà diệp tiêu bây giờ thông qua mười lăm tầng vẫn như cũng mười phần nhẹ nhõm cho nên hắn cũng không có như vậy dừng bước lại mà là tiếp tục lựa chọn công lược cùng lúc đó ngay tại diệp tiêu tiến vào vô tận thí luyện sau đó không lâu trí huyền bên kia cũng nhận được thủ hạ báo cáo ngươi nói cái gì theo ném rồi phế vật một người sống sờ sờ ngươi đều có thể theo ném ta nuôi dưỡng ngươi nhóm có làm được cái gì đối mặt trí huyền cao thét mấy tên phụ trách theo d õ i cấp dưới dọa đến không dám thở mạnh một cái còn lo lắng cái gì cho ta thông chi một chút đi tại mỗi cái cửa và bố trí tốt nhân thủ nếu để cho hắn chạy các ngươi cũng không cần thiết còn sống nghe trí huyền lời nói lạnh như băng mấy tên cấp dưới vội vàng lộn nhạo rời đi một đám đồ vô dụng đây chính là năm ước ca lúc này chí minh n g u y ệ n theo nơi hẻo lánh trô đi ra nhìn lấy trí huyền lãnh đạo nói ra ngươi liền chút chuyện nhỏ này đều làm không xong khó trách trong nhà đám kia lão gia hỏa sẽ đem trọng tâm đều đặt ở trí tử chí huyền nghe chí minh n g u y ệ t trách móc nặng nề g h toàn thân một cái giật mình nhưng nghe tới chí tử cựu tết lúc hắn liền giống bị nhen nhóm thùng thuốc nổ trong nháy mắt dẫn bạo cái kia chí tử cựu ỵ là tộc trưởng nhi tử mới sẽ được coi trọng không phải vậy chỉ bằng hắn cũng xứng cùng ta tranh giành chí minh n g u y ệ t nghe vậy cười lạnh một tiếng ngươi đừng quên chí tử cựu chẳng qua là không biết cho tới bây giờ xuất hiện con riêng thôi nếu như không phải là các ngươi mấy cái này quá mức phế vật ngươi cảm thấy lây trong tộc đàm kia láo ra hỏa tính nết sẽ coi trọng hắn ta chí huyền có lòng muốn, muốn phản bác có thể há to miệm lại g i n g không ra một câu bởi vì chí minh nguyệt nói đều là sự thật. mà lại hắn hiện tại duy nhất có thể dựa vào chính là cái này t ỷ t ỷ hắn là quả quyết không dám chọc giận chí minh n g u y ệ t nhìn thấy chí huyền không nói lời nào chí minh n g u y ệ t tiếp tục nói mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì đều nhất định phải nhanh tìm ra người kia ta năm ức không phải dễ cầm như vậy chí huyền sắc mặt lắc một cái vội vàng hướng tiếng sau đó s á m xịt rời đi hiển nhiên là sợ h ã i tiếp tục tiếp tục chờ đợi sẽ gặp phải chí minh n g u y ệ t trách móc nặng nề mà nhìn lấy chí huyền rời đi bóng lưng chí minh nguyện trong đôi mắt cái này mới lộ ra một vệ vẽ thất vọng gia chủ chi vị nếu như cho ngươi ta chí ra sợ làm muốn triệt để đi hướng hủy d i đi tự lẩm bẩ chí minh n g u y ệ t đột nhiên n ở nụ cười chương một trăm năm mươi mốt tích phân tăng vọt kinh khủng tuyệt đối né tránh bên này chí huyền còn tại thêm phái nhân thủ tìm kiếm diệp tiêu bào dáng mà theo thời gian trôi qua vô tận thí luyện bên trong diệp tiêu một cái bao hàm y lực kinh khủng đòn công kích bình thường rơi xuống giải quyết triệt để rơi trước mắt viễn cổ cự tượng cái này viễn cổ cự tượng đã là thứ ba mươi t ầ n g b ố t tổng thể thuộc tính là tầng thứ nhất cự hình hào chư ba lần sinh mệnh giá trị càng là khoa trương đạt tới ba trăm vạn đồng thời bởi vì vô tận thí luyện không gian quy tắc giá trị cái này viễn cổ cự tượng phòng ngự càng là cao đến quá đáng diệp tiêu ngay từ đầu dùng hỏa cầu thuật lại không cách nào dây mất cái này đại khối đầu sau cùng bất đắc dĩ chỉ có thể sử dụng ma pháp vũ khí nhanh chóng góp nhặt đại lượng kỹ năng tổn thương dựa vào một phát bình a cái này mới đem đánh giết theo v i ê n cuộc c ự tượng thân thể hóa thành một phấn lúc này diệp tiêu cũng liên tục thông quan ba mươi tầng tích phân đạt đến ba trăm năm mươi hai bốn trăm năm mươi bảy sáu trăm điểm cái này điểm tích phân lượng là thật khủng bố theo diệp tiêu hiểu rõ tựa hồ cái này vĩnh sinh thế giới mở ra gần trăm năm cũng không người có thể cầm tới nhiều như vậy tích phân Không đối với cái này diệp tiêu cũng là lý giải dù sao thương tổn của hắn so sánh đặc thù dù sao ngoại trừ siêu thần cấp thiên phú gia trì hắn còn ngoại ý muốn nắm giữ tinh xảo bảo châu luyện chế phương pháp dựa vào kỹ năng thăng cấp mang tới hiệu quả để hắn bây giờ thương tổn sớm đã đạt tới một con số kinh khủng mà cái này tổn thương đều do ma pháp vũ khí chuyển hóa càng làm mạnh đến quá phận đổi lại người bình thường tại đối mặt cùng diệp tiêu đồng dạng bột phía dưới đừng nói có thể hay không đánh ra thương tổn có thể hay không theo bột trong tay sống s ó t xuống đều là một đại vấn đề nhìn lấy chính mình ba ước nhiều tích phân diệp tiêu khỏe miệng mỉm cười nếu như vô tận thí luyện có ý thức sợ cũng không nghĩ ra sẽ có hôm nay tình huống như vậy xuất hiện đi cái này ba ước nhiều tích phân cần phải đầy đủ đổi lấy nơi này bất luận cái gì phần thưởng bất quá vô tận thí luyện có một chút không tốt cũng là trừ phi khẳng định muốn rời đi nếu không, không nhìn thấy tích phân trong cửa hàng đồ vật cho nên diệp tiêu cũng không rõ ràng hắn tích phân có thể đổi lấy cái gì để cho an toàn diệp tiêu lựa chọn tiếp tục vượt qua n tiếp đó thứ ba mươi mốt tầng không có đụng tới để diệp tiêu nhức đầu quy tắc diệp tiêu một phát h ỏ a cầu thuật về sau tiếp một cái bình a lần nữa miệu s á t buột thứ ba mươi hai tầng đồng dạng như thế thứ ba mươi ba tầng miệu s á t thứ bốn mươi tầng theo bộ thuộc tính là ngay từ đầu gấp bốn lần diệp tiêu phát hiện một cái bình a đã không cách nào miệu s á t buột cho nên hắn dùng hai lần thứ bốn mươi lăm tầng hai lần rốt cục lại một lát sau diệp tiêu đi tới thứ năm mươi tầng diệp tiêu nguyên lai tưởng rằng thứ năm mươi tầng b ộ t hẳn là cũng không có khó khăn quá lớn vô luận đối phương cái gì quy tắc gia trì chính mình cũng có thể nhẹ nhõm ơ n g đối thế mà diệp tiêu phát hiện mình sai đến có chút không hợp t h ó i t h ư ờ n g trước mắt đầu này cực địa huyết răng vậy mà nắm giữ tuyệt đối né tránh loại này b ù dê cấp bậc bờ u ép. cái này đến phiên diệp tiêu ngộng h á n kỹ năng mất đi một vòng kết quả toàn bộ đối phương nhẹ nhõm tránh đi về sau diệp tiêu lại muốn cận thân sử dụng đòn công kích bình thường phát động ma pháp vũ khí hiệu quả thế mà căn bản đánh không chúng vài lần dày vò xuống tới diệp tiêu kỹ năng toàn hư không ngược lại là chính mình bị cái này cực địa huyết răng đánh trúng vào nhiều lần đến thứ năm mươi tầng cực địa huyết răng công kích lực cũng giống nhau là tầng thứ nhất gấp năm lần đạt đến khủng bố bảy năm vạn cho dù có tử vong lĩnh vực hấp thu cùng ba mặt hộ thuẫn triệt tiêu lại thêm bị hắn cường điệu tăng lên vật phòng cái này cực địa huyết răng vẫn như cũ một chút có thể đánh ra diệp tiêu gần năm vạn sinh mệnh giá trị nếu như không là trước kia tại chợ đen ngoại ý muốn tìm được hai mươi viên cứng cỏi chi lực để hắn sinh mệnh giá trị tăng vọt đến hơn hai trăm sáu mươi vạn sợ là căn bản chống đỡ không được bao lâu chỉ là như thế một hồi diệp tiêu sinh mệnh giá trị liền bị đánh rất bảy mươi mấy vạn tuy nhiên hắn có không ít hồi máu thủ đoạn nhưng vô luận là mánh độc xâm nhập hấp thu trạng thái tần số vẫn là tà ác t ô n vệ tiền đề đều là hắn muốn có thể đánh trúng đối phương mà nắm giữ tuyệt đối né tránh cực địa huyết răng căn bản không cho diệp tiêu bất cứ cơ hội nào rất nhanh diệp tiêu liền bị cái này cực địa huyết răng làm đến cháy đầu nát mà thôi ấn cứ như vậy phát triển tiếp hắn sợ là muốn thất bại tại thứ năm mươi tầng tuy nhiên bây giờ tích phân mười phần giàu có nhưng diệp tiêu còn không muốn cứ thế từ bỏ tích phân ai sẽ ngại nhiều chỉ là vừa định xong ẩm diệp tiêu trên thân lại rắn rắn chắc chắc chịu cực địa huyết răng một cái Kịch nhất, liệt đau nhất, để diệp tiêu đau đến cắn răng nết miệng. Hán, đã thật đã lại â u qua. Coi như lúc đó đối mặt triệu chuyển qua Tiêu không không như như thương như tên cường cũng tổn cắn răng, giả, có Coi lúc đó trật vật mặt bắt ra vậy vậy. đối Diệp l bị là thử đối cực địa huyết răng phát động công kích thế mà kết quả vẫn như cũ toàn bộ bị nhẹ nhõm né tránh cái tiêu cực địa huyết răng cũng không có tính toán t r e o đùa diệp tiêu bắt lấy diệp tiêu một trận đuổi đánh tới cùng diệp tiêu hp t rất nhanh liền thầy đáy rơi vào đường cùng diệp tiêu khởi động hư không nhấn ảnh trước để cho mình tránh nhập hư không duy trì bên trong hư không huyễn ảnh tiếp tục thời gian có sáu mươi giây ngược lại là làm cho diệp tiêu thu hoạch được ngắn ngủi thở dốc thời gian trên thực tế hắn còn có rất nhiều thủ đoạn không có sử dụng chỉ bất quá đối mặt cực địa huyết răng tuyệt đối né tránh chính mình những thủ đoạn này nhớ tới đến tác dụng rất khó lúc này đã mất đi diệp tiêu t h ô n g tích cực địa huyết răng lộ ra m ộ ư ơ i phần táo bạo bắt đầu m ù quăng bốn phía phi hành nỗ lực muốn đem trong mắt mình loại bỏ sát nhỏ tìm ra chém thành một mảnh diệp tiêu thì ở trong hư không yên tĩnh mà nhìn xem đây hết thảy trong đầu thật nhanh suy tư đối sách tuyệt đối né tránh cái này bờ uff thực sự quá nguyên đối với trước mắt diệp tiêu tới nói tựa hồ có chút khó giải mà lại cực địa huyết giang sinh mệnh giá trị chừng năm trăm vạn tăng thêm cái kia kết x ủ phòng ngự lực muốn một chiêu đánh g i ế t cũng chỉ có thể dùng ma pháp vũ khí hiệu quả điều kiện tiên quyết là hắn nhất định phải góp nhặt đủ nhiều kỹ năng uy lực không phải vậy coi như để hắn may mắn đánh trúng một lần căn bản không đủ đánh g i ế t có chút phiền phức diệp tiêu thấp giọng lẩm bẩm nữ g một câu sau đó mắt nhìn chính mình hp chỉ còn không đến ba mươi vạn cái này nếu như là thả ở bên ngoài sợ là mình không có biện pháp chỉ có thể lựa chọn thoát đi nhưng ở vô tận thí luyện trong không gian cũng sẽ không chân chính tử vong cho nên diệp tiêu nói cái gì cũng muốn liều một phen lúc này theo cực địa huyết răng tìm một vòng không có kết quả về sau tựa hồ cũng bình tĩnh lại diệp tiêu nhìn lấy cực địa huyết răng hướng về một chỗ sơn động bay vào đi diệp tiêu linh cơ nhất động quả quyết đuổi theo lúc này hư không h u y ế n ảnh tiếp tục thời gian còn có ba mươi giây rất nhanh diệp tiêu theo cực địa huyết răng vào sơn động lúc này mới phát hiện trong sơn động cũng không như trong tưởng tượng tối t ă m ngược lại bị một cỗ hồng quan báo phủ cực địa huyết răng cũng không có phát hiện theo sát tại phía sau hắn diệp tiêu thật nhanh đi vào động huyện tận cùng bên trong nhất ngay sau đó diệp tiêu liền nhìn đến sơn động chỗ sâu vậy mà đứng thẳng một viên cao cỡ nửa người mầm cây nhỏ cây non phía trên thì mọc ra một cái đỏ bừng quả thực lúc này cực địa huyết răng vây quanh cái kia đỏ bừng quả thực hưng phấn mà chuyển hai vòng trong miệng phát ra một tiếng tinh tế tiếng thét chói thai lộ ra thập phần hưng phấn diệp tiêu có chút hiếu kỳ quan sát lấy cái kia quả thực cũng nhìn không ra à chỗ đặc biệt gì bất quá làm cho cực địa huyết răng hưng phấn như thế nghĩ đến cũng là cái bà bối cũng không biết đối chức nghiệp giả có tác dụng hay không muốn đến nơi này diệp tiêu đột nhiên ánh mắt sáng lên hãn tựa hồ có chủ ý chương một trăm năm mươi hai chúng đích quả thực không nhìn né tránh mắt nhìn hư không huyễn ảnh tiếp tục thời gian còn sót lại không đến mười giây diệp tiêu trong đầu có chủ ý về sau liền không do dự nữa đi thẳng tới cái kia quả thực trước người lúc này diệp tiêu vị trí vừa vặn đem quả thực cùng cực địa huyết răng ngăn cách hư không huyễn ảnh còn có ba giây diệp tiêu thở sâu tại cực địa huyết răng vẫn còn không h i ể u trong hư n g phấn diệp tiêu thân hình theo hư không huyễn ảnh bên trong hiện hiện ra đột nhiên xuất hiện diệp tiêu làm đến cực địa huyết răng có chút một bước hiện nhiên không có kịp phản ứng cái này loại bỏ sắt là lúc nào xuất hiện tại cái này bất quá cực địa huyết răng phản ứng cũng là cực nhanh tại phát hiện diệp tiêu xuất hiện đồng thời khoảng cách cái kia trái cây màu đỏ gần như thế trong nháy mắt nổi dẫn phát ra rít lên một tiếng trong trước mắt liền đối với diệp tiêu khởi s ư ớ n g mãnh liệt thế công tư thế kia so với trước đó ở bên ngoài còn muốn sắc bén mấy phần hoàn toàn thì là một bộ l i ề u mạng bộ dáng mà cực địa huyết răng cái này một bộ hình dáng rơi vào diệp tiêu trong mắt nhất thời để diệp tiêu minh bạch cái kia trái cây màu đỏ đối với cực địa huyết răng tầm quan trọng hiển nhiên vượt ra khỏi tưởng tượng của mình nếu không cái này cực địa huyết răng sẽ không thay đổi đến như thế n ó n à y gặp cực địa huyết răng bỗng nhiên xông về phía mình diệp tiêu k h ỏ miệm lộ ra một vệ c lập tức hai tay vung lên phong thiên cấm ma ma lực giá trị trong nháy mắt giảm xuống một mảng lớn ba mươi điểm ma lực đáng giá tiêu hao đổi lấy là cực địa huyết răng bốn phía bỗng nhiên xuất hiện một mảnh trong suốt cấm chế kết giới ẩm cực địa huyết răng bất ngờ không đề phòng thân thể lớn như vậy hung hăng đâm vào trong suốt kết giới phía trên phát ra một tiếng thống khổ kêu trên giống nhau lúc trước bạch sơn hà một dạng thế mà so với bạch sơn hà cái này cực địa huyết răng hiển nhiên tính khí càng thêm nóng nảy tại công kích bị không hiệu cách trở về sau cực địa huyết răng cũng không có như vậy dừng tay mà chính là không ngừng mà đối lấy trước mắt cấm chế kết giới điên cồn va chạm lên Cả sơn động không ngừng tuy nhiên ra to lớn p a phanh n h t g vang. diệp tiêu hiện tại năng lực không cách nào đối cực địa huyết răng tạo thành thương tổn nhưng vấn vây khốn đối phương vẫn là không có vấn đề gì lúc trước bị ngươi làm cho như vậy chật vật hiện tại đến phiên ta diệp tiêu đối với cực địa huyết răng nói một câu chật quay đầu nhìn về cái kia trái cây màu đỏ đi đến mà nhìn đến diệp tiêu cử động cái tiêu cực địa huyết răng nhất thời biến đến càng thêm nóng nảy tiếng va đập càng phát ra gấp rút diệp tiêu thấy thế minh bạch cái này trái cây màu đỏ đối cái k i a cực địa huyết răng tất nhiên là cực kỳ trọng yếu không phải vậy ra hỏa này cũng sẽ không bộ dáng như thế giờ k h ắ c này hắn ngược lại là rất ngạc nhiên cái này trái cây màu đỏ rốt cuộc là thứ gì vậy mà để cực địa huyết răng như thế để ý thế mà sau một k h ắ c làm diệp tiêu đi vào cái k i a trái cây màu đỏ trước người cả người lại là triệt để sửng sốt nhưng rất nhanh cái này l a o hoảng hốt liền bị không cách nào che giấu hưng ơ phấn thay thế hô hấp cũng tại thời khắc này biến đến rồn r ậ p lên khó trách khó trách cái này cực địa huyết răng sẽ biến như thế nóng này Diệp Tiêu c ũ nguyên không nghĩ tới vậy mà cái này tới trái cái vậy cây mà m à đỏ v ậ mà một làm một làm là dài này này lâu lực, lệ lấy bảo bối như vậy. Chúng đích quả quả quả quả, cho cho hoặc cái sinh tại dị không gian nơi kia chi khi người cái hiệu Diệp như Chúng trường không thần kỳ quả thực, lâu dài thụ đến hẩn dụng công năng nhất định không nhìn nẻ tránh. Nhìn chúng đích thực, thực, thụ chỉ, chứa phục kích đích vậy. quy quy tắc của nơi này trị, làm cho chứa một tia quy tắc có sau tỷ thực t ra dị kỳ kỹ u k h ô g mừng vạn phần. Nguyên khỏi phần. rỡ vặt bản còn đang vì như thế nào đối phó cực địa huyết răng cảm giác đến đau đầu không nghĩ tới cái này ngủ gật thì đưa tới gối đầu tuy nhiên cùng cực địa huyết răng tuyệt đối né tránh so sánh cái này trúng đích quả thực hiệu quả cũng không thể trăm phần trăm trúng đích nhưng có tỷ lệ nhất định không nhìn né tránh cũng đã đầy đủ phá giải tại diệp tiêu trong mắt cực địa huyết răng nhìn như cường đại nhưng chỉ cần có thể phá giải nó tuyệt đối né tránh cái k i a tại diệp tiêu trong mắt cực địa huyết răng cũng bất quá là một đầu di động hv kho thôi diệp tiêu nhìn trước mắt trúng đích quả thực hai mắt chạy không ngừng khát vọng q u a n mang chỉ bất quá viên này trúng đích quả thực còn không có hoàn toàn thành t h ụ diệp tiêu tại nó giới thiệu tin tức phía trên còn chứng kiến một chỗ đến ngược phía trên biểu hiện khoảng cách có thể ngắt lấy thời gian còn có ba mươi phút đồng hồ cái này diệp tiêu cũng minh bạch vì sao cái này cực địa huyết răng vì sao không có dùng ăn viên này c h ú n g đích quả thực nguyên nhân ba mươi phút đồng hồ sao diệp tiêu quay đầu nhìn ở vào nổi giận cực địa huyết răng n ế t miệng lên một vệ ý cười chính mình phong thiên cấm ma kết giới tiếp tục thời gian thế nhưng là t r ư ờ n g sáu mươi phút hoàn toàn có thể chống đến cái này c h ú n g đích quả thực thành t h ủ tục ngữ nói đến sớm không bằng đến đúng lúc chân quý như thế đạo cụ xem ra muốn tiện nghi chính mình diệp tiêu cũng không khỏi không cảm khái vận khí của mình quả thực tốt đến bạo kỳ thật ngay từ đầu hắn cũng không biết viên này quả thực tác dụng hắn vừa mới nghĩ đến kế hoạch rất đơn giản khi nhìn đến cực địa huyết răng đối trái cây này như thế quý trọng diệp tiêu liền nghĩ đến nếu như mình có thể đem quả thực cướp đến tay như vậy cực địa huyết răng nhất định sẽ đuổi theo chính mình không thả thế tất yếu đem trái cây này cướp đoạt trở về kể từ đó cái này cực địa huyết răng liền tránh không được cùng diệp tiêu cận thân tiếp xúc tuy nhiên cực địa huyết răng có tuyệt đối né tránh nhưng tại loại này trạng thái dưới diệp tiêu cũng không phải là không có máy sẽ công kích đến đối phương đây chính là diệp tiêu kế hoạch ban đầu chỉ là h ã n cũng không nghĩ tới kế hoạch này nhanh như vậy thì chết từ trong trứng nước bây giờ có cái này trúng đích quả thực chỉ cần đợi thêm nửa giờ diệp tiêu đem p h dụng Cái kia cực kia đáng i gió、gì. Tiếp đó, Diệp Tiêu ngồi tại kia, điệu triệt để lâm vào nổi giận ệ u huyết quả không khả mình nhắc đích thực cạnh. thì huyết xếp trước mặt trúng một răng căn bản năng lên sóng bằng bên động răng bên trong. gì. có cử cực đó, ở Mà lâm để để đ vào tiếc phong thiên cấm ma thế nhưng là triệu ra theo thượng cổ cấm địa tìm tới cường lực kết giới căn bản không phải nó một cái chín mươi cấp bột có thể phá giải một người một trùng cứ như vậy mắt to chừng mắt nhỏ nửa giờ rốt cục làm chúng đích quả thực nhất thời tản mát ra một vệt loá mắt còn mang diệp tiêu đứng dậy không kịp chờ đợi đem trái cây này lấy xuống bắt tay một mảnh ô lương quả nhiên là đồ tốt tại cực địa huyết răng gần như sắp mất lý tri c ử u hận dưới ánh mắt diệp tiêu một chút cũng không k h á c h khí trực tiếp đem chúng đích quả thực n u ố t vào trong n á y mắt một cô m á t lạnh nước vọt khắp toàn thân m ộ n phía sau một khắc diệp tiêu lần nữa nhìn về phía cực địa huyết răng ánh mắt nhất thời có biến hóa lúc này cực địa huyết răng không ngừng rẫy rủa thân thể nhưng xem ở diệp tiêu trong mắt lại có khác biệt cảm giác loại cảm giác này diệp tiêu cũng không nói lên được tóm lại nếu như nói lúc trước đối mặt cực địa huyết răng thời điểm hẳn khó có thể bắt được tung tích của đối phương như vậy tại phục dụng chúng đích quả thực về sau cực địa huyết răng di động đường đi đã toàn bộ tại diệ loại cảm giác này mười phần thần kỳ muốn đến nơi này diệp tiêu c ở i giải trừ phong thiên cấm ma kết giới là nên giải quyết phiền thoái c h ư n một trăm năm mươi ba đánh giết cực địa huyết răng t h ă n g cấp diệp tiêu triệt tiêu kết giới trong nháy mắt cực địa huyết răng dường như bị cảm ứng phát ra phẫn nộ gào rú một đôi xanh thăm thẳm con ngươi biến đến vô cùng đỏ bừng đông nhiên hướng diệp tiêu vào tới tư thế kia phản phất muốn đem diệp tiêu kéo thành bụi phấn đối mặt nổi giận cực địa huyết răng diệp tiêu không có bối rối chút nào tại phục dụng chúng đích quả thực về sau lúc này cực địa huyết răng nhất cử nhất động tại diệp tiêu trong mắt đều biến đến càng th loại cảm giác này không phải dùng số liệu có thể triệt để bày ra đưa tay một cái h ỏ a cầu thuật ngay sau đó chính là một đống minh h ỏ a chi ủ n g ném ra phô tiên h cái địa kỹ năng trực tiếp đem cực địa huyết răng tất cả đường đi phong tỏa thế mà có được tuyệt đối né tránh cực địa huyết răng căn bản không để ý tới to như vậy thân thể dùng đến một loại cực kỳ quỷ dị lại làm trái lẽ thường tư thế nhẹ nhõm tránh thoát đối với cái này diệp tiêu không có bất kỳ cái gì ngoài ý m u ố n v ă n g thương thuật cái này là trước kia tại lâm hải thôn đi săn hải dương ma hoa rơi xuống kỹ năng thương tổn so với họa cầu thuật tự nhiên không bằng nhưng thắng ở số lượng nhiều đồng thời có năm mét bắn tung tóe hiệu quả tại phục d ụ n g chúng đích quả thực trước đó diệp tiêu cũng không có sử dụng tới cái này một kỹ năng chủ yếu là băng thương thuật đường đạn tốc độ muốn so hỏa cầu thuật chậm không ít l i ề n hỏa cầu thuật đều không thể đánh trúng cực địa huyết răng chớ nói chi là cái này kỹ năng nhưng bây giờ không giống nhau hơn ba trăm n ó i băng thương bắn một lượt mà ra tốc độ tuy nhiên không vui có thể chuyện quỷ dị phát sinh cực địa huyết răng đang nhanh chóng tránh đi đại bộ phận kỹ năng về sau đột nhiên thân thể run lên nụ cười trên mặt càng sâu phải biết trước đó trong chiến đấu hắn sửng sốt một chút đều không có đánh chúng qua cực địa huyết răng bây giờ có thể đánh ra thương tổn đã nói chúng đích quả thực s ắ c thực hữu hiệu cực địa huyết răng đối với mình thụ thương hiển nhiên cũng có chút hoảng hốt nhưng rất nhanh nó thì kịp phản ứng lúc này biến đến càng thêm phẫn nộ nó biết được đây là chúng đích quả thực mang tới hiệu quả mà hết thể này ban đầu cái tia thuộc về nó trong trước mắt cực đ ị a huyết răng không quan tâm đ ỗ n g nhiên vọt tới diệp tiêu trước mặt đối với diệp tiêu khởi xướng điên cùng tấn công diệp tiêu khởi động thần tốc một bên tránh một bên không ngừng phóng thích ra các loại kỹ năng mặt đối với sinh mạng giá trị cao đến năm trăm vạn cực địa huyết răng diệp tiêu biết mình kỹ năng coi như ngẫu nhiên có thể chúng đích cũng rất khó đem đối phương triệt để giết chết cho nên hắn không n ộ i hắn muốn t r ư ớ c thăm dò rõ ràng chúng đích quả thực hiệu quả cứ như vậy một người một c h u ngươi n g tới ta đi toàn bộ vô tận thí luyện thứ năm mươi tầng không ngừng vang lên các loại kỹ năng tiếng nổ m ạ n h vang không bao lâu diệp tiêu hv đã thấy đ ấ y xem xét lại cực địa huyết răng tại diệp tiêu dày đặc kỹ năng oanh tạc phía dưới cũng bất quá mới rơi mất không đến hai mươi vạn sinh mệnh giá trị nhưng những thứ này diệp tiêu đều không thèm để ý phản mà lúc này diệp tiêu nụ cười trên mặt càng phát ra thông qua vừa mới m ộ ư ơ i vòng đối hoanh diệp tiêu đã có chút mỏ thấy chúng đích quả thực quy luật mạng này bên trong tỷ lệ nói thật cũng không cao nhưng chỉ cần có thể ra hiệu quả như vậy là đủ rồi lại là một vòng kỹ năng oanh tạc cực điệu huyết răng đối mặt như là thuốc cao ra cho diệp tiêu cũng biến thành hơi không kiên nhẫn càng thêm táo bạo mánh liền xung lại đúng lúc này diệp tiêu hai tay đột nhiên vung lên các loại kỹ năng như là vung tiền một dạng ném ra đến mức mục tiêu thì tại hắn có ý k h ô n g chế phía dưới cơ hồ toàn bộ thất bại cực đ i ệ huyết răng thấy thế phẫn nộ sau khi nhịn không được lộ ra một vẹn vẻ trào phúng lập tức nhẹ nhọn tránh đi Đi i vào d một i tiếng ư n g ờ n h trầm n gang g a tất t xấu h mượn t Tiêu thần Diệp bình trong tiếng va đập truyền ra cực điệu huyết răng thân thể đ ỗ n g nhiên một trận một đôi xanh thăm thẳm mắt to lóe qua một tiêu mê hoặc mà diệp tiêu thì là ánh mắt lộ ra một vệ vui mừng xong rồi quả nhiên tiếp theo một cái trước mắt cực điệu huyết răng thân thể đột nhiên run l y bẩy nó hé miệng muốn phát ra âm thanh đáng tiếc đây hết thể đều còn chưa kịp nó toàn bộ thân thể đột nhiên nổ tung người đánh chết cực điệu huyết răng thu được hai trăm năm mươi vạn kinh nghiệm giá trị người đánh chết cực điệu huyết răng thu hoạch được một thước điểm tích lũy người lên tới chín mươi năm cấp nương theo lấy hêm thai đánh giết tiếng nhắc nhở mà đến còn có diệp tiêu thẳng cấp nhắc nhở ngược lại không phải là cực địa huyết răng hai trăm năm mươi vạn kinh nghiệm để diệp tiêu thăng liền năm cấp sớm tại đi vào thứ năm mươi tầng thời điểm diệp tiêu liền dựa vào đánh g i ế t phía trước bốn mươi chín tầng b ộ đạt đến cấp chín mươi bốn đồng thời chỉ không kém trăm vạn liền có thể thăng cấp cho nên tại đánh g i ế t cực địa huyết răng về sau hắn cũng thuận lý thành trương thăng cấp bất quá đối với bây giờ diệp tiêu tới nói thăng cấp cũng không thể mang đến cho hắn cảm giác nhiều lắm dù sao chiến lược của hắn đã không thể dùng đẳng cấp để cân nhắc để hắn vui sướng chính là hắn cuối cùng đem nắm giữ tuyệt đối né tránh cực địa huyết răng đánh chết nếu như không phải đánh bậy đánh bạo phát hiện cực địa huyết giang bí mật từ đó ngoài ý muốn đạt được chúng đích quả thực hôm nay sợ là muốn cắm ở chỗ này tuy nhiên vô tận thí luyện bên trong tử vong cũng sẽ không có cái gì trừng phạt nhưng gãy mất liên thắng coi như về sau có năng lực cực địa huyết giang đánh giết cũng chỉ có một trăm tích phân khen thưởng mà bây giờ một ước đó là cái gì khái niệm diệp tiêu trước mặt bốn mươi chín tầng tích phân cùng nhau cũng mới năm vạn cái này cực địa huyết giang tương đương với để hắn tích phân lật r i gấp hai bất quá cái này tích phân số lượng ngược lại là có chút h o a trương đến quá mức vậy mà bất chi bất giác đều lấy ước làm đơn vị diệp tiêu đ n g nhiên nghĩ đến có vẻ như liên tục thông qua mười tám tầng cũng bất quá thì trăm vạn tích phân m à thôi mà càng nhiều người bình thường tại đức quán công lực vô tận thí luyện bên trong cũng chỉ có mấy vạn đến mấy chục vạn tích phân tối đa thế mà diệp tiêu nhìn lấy chính mình tổng cộng một năm ước tích phân lâm vào chầm tư cái này sẽ có hay không có điểm khoa trương diệp tiêu đột nhiên toát ra dạng này một cái ý niệm k ỳ q u á i bất quá không chờ hắn cảm khái xong trước mắt ánh mắt đột nhiên biến đổi làm diệp tiêu kịp phản ứng về sau hắn liền người đã ở tại một mảnh hoang vụ không gian bên trong cùng lúc đó một đạo hư vô thanh em không biết từ phương nào vang、lên. chúc mừng ngươi hoàn thành vô tận thí luyện tầm số tích phân cửa hàng sắp mở ra cuối cùng khen thưởng hình thức nguyên bản khen thưởng đạo cụ đem bị thay đổi phải t r ă n g mở ra chương một trăm năm mươi bốn kinh người đạo cụ cảm t ạ người đọc lao ra góp ý phía trước lấy được tích phân sửa lại bởi vì dựa theo trước mặt phương thức tính toán quá mức không hợp t h ó i t h ư ờ n g đổi thành hợp lý phạm vi bên trong ừng không có đây là vô tận thí luyện bị chính mình đả thông ý tứ diệp tiêu hơi kinh ngạc sau đó hắn nhìn lấy tin tức phía trên nhắc nhở lâm vào trầm tư tích phân cửa hàng khen thưởng đạo cụ còn có thể bị thay đổi cái này có thể cho tới bây giờ chưa nghe nói qua bất quá diệp tiêu lập tức kịp phản ứng cái này cực địa huyết giang tuyệt đối né tránh là thật có chút khó giải nếu như không phải mình ngoài ý muốn đạt được chúng đích quả thực sợ là cũng không thể đem đánh giết mà qua lại gần trăm năm tuy nhiên đồng dạng xuất hiện không ít thực lực cường đại t r ư ớ c nghiệp giả nhưng đừng nói giống diệp tiêu dạng này một hơi thông quan năm mươi tầng liền xem như liên tiếp không ngừng khiêu chiến chỉ sợ cũng tươi ít có người có thể đánh tới thứ năm mươi tầng dù sao cái này vô tận thí luyện bên trong bột thuộc tính là dựa theo khiêu chiến giả đẳng cấp đến hiện, hiện diệp tiêu thật là chiến lực muốn vượt qua ngang cấp chức nghiệp giả mấy chục lần thậm chí gấp mấy trăm lần cái này tại vinh Sinh Thế giới. hẳn là phần độc nhất cũng là nhờ vào này diệp tiêu mới có thể như thế n h ẹ n h õ n g nghiền ép trừ bỏ cực địa huyết răng bên ngoài tất cả bốt sau khi nghĩ thông suốt diệp tiêu cũng không nhịn được nhiều hơn một phần kích động hắn không nghĩ tới lại còn có ngoài ý muốn k i n h hỉ không cần phải nói thông quan về sau khen thưởng đạo cụ bị thay đổi tất nhiên muốn so b a n đ ầ u tốt sau đó diệp tiêu quả quyết trả lời mở ra tích phân cửa hàng ngay tại mở ra cuối cùng khen thưởng hình thức cửa hàng đạo cụ thay đổi bên trong theo tiếng nhắc nhở và lên diệp tiêu trước mặt đột nhiên một trận quan mang phun trào nay trận quan mang kéo dài đến gần một phút đồng hồ mới tiêu tán quan mang biến mất về sau. diệp tiêu trong tầm mắt nhiều một cái kỳ quái bia đá tạo hình phía trên bất ngờ khắc lấy vài cái chữ to vô tận thí luyện trung cực tích phân cửa hàng thấy cảnh này diệp tiêu trong mắt hiện hiện một vệ hư p h ấ n lập tức có chút không kịp chờ đợi mở ra xem xét thế mà ngay tại diệp tiêu mở ra tích phân cửa hàng xem về sau cả người nhất thời ngây ngẩn cả người cái này đây là diệp tiêu đột nhiên biến đến vô cùng kích động trong lòng càng là nhấc lên một trận ngập trời sóng lớn lúc này trung cực trong cửa hàng trưng bày tích phân đạo cụ cũng không nhiều chỉ có bốn cái nhưng những thứ này đạo cụ tên lại cho diệp tiêu mang đến cực lớn trùng kích lực vô tận đoán tạo thạch sử dụng sau có thể đưa ngươi một trang bị đẳng cấp tăng lên đến ngươi trước mắt đẳng cấp hoán đổi tích phân hai mươi vạn tích phân thần phong dung chú thạch sử dụng sau có thể tùy cơ tăng lên một trang bị một đầu hiệu quả hoán đổi tích phân ba mươi vạn tích phân tùy cơ thuộc tính quả thực sau khi phục d ụ n g tùy cơ gia tăng ngươi một loại nào đó thuộc tính gia tăng thuộc tính biên độ thu người dùng tự thân thuộc tính ảnh hưởng hoán đổi tích phân năm mươi vạn tích phân không biết trang bị phôi một khối ẩn chứa thần kỳ năng l ư ợ phôi sử dụng đoán tạo ra trang bị có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi kinh hỉ hoán đổi tích phân một t ứ c tích phân từng cái xem hết những thứ này đạo cụ giới、thiệu. diệp tiêu cũng là tâm tình bành trướng nhưng lập tức lại có chút buồn b ự c nguyên bản hắn chỉ sở dĩ như vậy bức thiết muốn đến vô tận thí luyện không gian mục đích đúng là hy vọng thông qua tích phân đổi lấy một số phù hợp ma võ lưu phụ trợ kỹ năng thế mà hiện tại ngược lại bởi vì chính mình đem vô tận thí luyện đà thông kết quả kế hoạch ban đầu bị dối loạn hoàn toàn cái này thăng cấp sau tích phân trong cửa hàng cũng không có kỹ năng thạch đổi lấy ngược lại biến thành bốn cái hắn chưa từng thấy qua đạo cụ nhưng không thể không nói những thứ này đạo cụ công năng xác thực đại đây đối với diệp tiêu tới nói có thể nói mừng rỡ đạo cụ trên người hắn hết thể có năm kiện thần thoại trang nhưng ngoại trừ ám ảnh khô lâu vương phong chi cốt trượng cùng cự long thán tức chi pháp bảo là chín mươi cấp bên ngoài còn lại đẳng cấp thực sự quá t h ấ p điểm nếu như không phải diệp tiêu tự thân thuộc tính điểm q u á cứng tại tăng thêm tại lâm hải thôn thu hoạch thủy nguyên tố tinh hoa đặc thù năng lực cái kia thần thoại trang thuộc tính cơ sở đối với bây giờ chính mình thực sự có chút thảm mục đích n h ư t h ế những thứ này thần thoại trang tránh thức đối diệp tiêu hắn trọng yếu cũng chính là những cái kia hiệu quả dòng nhưng bây giờ diệp tiêu chỉ có chín mươi năm cấp ngay sau hắn khẳng định phải lên tới hai trăm cấp th đến lúc đó những thứ này thần thoại trang thuộc tính cơ sở thì hoàn toàn không đáng chú ý nhưng bây giờ có vô tận đoán tạo thạch thì không đồng dạng nếu như có thể tướng thần lợi nói trang trang bị đẳng cấp đẩy lên không thể nghi ngờ có thể thu hoạch được không nhỏ thuộc tính tăng phúc chỉ bất quá cái này hai mươi vạn tích phân cũng khó tránh khỏi có chút không hợp t h o i thường nhưng nghĩ đến hắn thần kỳ hiệu quả diệp tiêu cũng liền thoải mái tiếp xuống thần phong dung chú thạch đồng dạng là vô cùng tồn tại cương đại sử dụng sau có thể tùy cơ tăng lên một trang bị một đầu hiệu quả cái này một điểm đủ để cho diệp tiêu mừng rỡ phải biết đi qua những ngày này Cứ việc Diệp Tiêu thu đồng ư thường lượng Nhưng chưa từng có một cái phương ợ c chất có cái có rất trang trang biết tăng thủ từng một thể tăng nhiều nhân không lên đoạn. lên pháp hiệu quả. bị bị là đ thời tại vĩnh sinh thế giới cái này trăm năm ở giữa có vẻ như cũng chưa từng xuất hiện tương tự công năng mà bây giờ nó xuất hiện nếu quả như thật có thể tăng lên trang bị hiệu quả cái này không thể nghi ngờ có thể làm cho diệp tiêu thần thoại trang uy lực nâng cao một bước công hiệu quả nhưng muốn so vô tận đoán tạo thạch tới càng thêm rõ rệt ngược lại là diệp tiêu đối với tùy cơ thuộc tính quả thực có chút mễ hoặc trong miêu tả chỉ nói là tùy cơ tăng lên thuộc tính lại có không có nói rõ tăng lên hiệu quả cái này khiến diệp tiêu không cách nào phán đoán hắn giá trị bất quá xem ở cái đồ chơi này cần năm mươi vạn tích phân đổi lấy so với phía trước hai cái đạo cụ cao hơn diệp tiêu cũng là không cho rằng cái này tùy cơ thuộc tính quả thực hiệu quả so ra kém phía trước hai cái ngoại trừ cái này ba cái đạo cụ bên ngoài kỳ thật nhất làm cho diệp tiêu k h i ế p sợ còn muốn thuộc cái cuối cùng không biết trang bị phôi tuy nhiên diệp tiêu không biết thứ này cụ thể rèn tạo nên hiệu quả như thế nào nhưng chỉ là cái k i a một t ứ c tích phân giá cả bảy ở cái kia cũng đủ để chứng minh hết thảy tại hơi suy nghĩ trong chốc lát về sau diệp tiêu không chút do dự đem cái này không biết trang bị phôi mua xuống thì hướng về phía cái này một thước tích phân đều đáng ra hắn đi đánh cược một lần trong n á y mắt hắn tích phân chỉ còn năm nghìn vạn đón lấy diệp tiêu đi qua một p h e n suy nghĩ về sau một hơi đổi tám mươi viên vô tận đoán tạo thạch cùng tám mươi viên thần phong dung chú thạch hóa hai nghìn năm trăm vạn sau cùng một nghìn vạn thì là toàn bộ đổi lấy thành trước mắt hắn còn không biết hiệu quả như thế nào tùy cơ thuộc tính quả thực chương một trăm năm mươi lăm trang bị toàn diện thăng cấp phấn khởi t ă n g phúc diệp tiêu đem tất cả tích phân toàn bộ đổi lấy sạch sẽ lúc này vô tận thí luyện không gian đột nhiên vang lên lần nữa tiếng nh ngươi là thủ vị hoàn thành năm mươi tầng thí luyện khiêu chiến giả do đó khen thưởng tùy cơ kỹ năng thạch một cái vô tận không gian hình thức độ khó khăn toàn diện thăng cấp tích phân khen thưởng toàn diện đổi mới tích phân quy tắc về không khiêu chiến giả có thể đạt được một đạo thủ hộ chi ánh sáng bị nhất kích trí mệnh sau tự động c h u y ể n tống ra vô tận thí luyện không gian thủ hộ chi quang chỉ tồn tại một lần lần thứ hai tử vong sẽ không còn phục sinh xin hỏi phải chăng tiếp tục khiêu chiến lại còn có nghe được nhắc nhở diệp tiêu hơi hơi ngưng lông này hắn không xác định độ khó khăn thăng cấp sau chính mình gặp phải buồn sẽ là cái giả gì có phía trước cực địa huyết giang tang diệp tiêu cho dù tự tin đi nữa cũng không thể không cẩn thận đối đãi dựa theo tin tức chỗ giới thiệu thăng cấp sau độ khó khăn không còn có được vô hạn phục sinh cơ hội chỉ có một nói một lần tính thủ hộ chi ánh sáng dùng xong liền không có dù sao tích phân liên thắng khen thưởng cũng về không đã như vậy không bằng chờ có năm chắc hơn thời điểm lại tới khiêu chiến trầm ngâm một lát sau diệp tiêu liền có quyết định lắc đầu nói ra không khiêu chiến tiếng nói vừa ra trước mắt ánh mắt một đ u ổ i diệp tiêu xuất hiện lần nữa tại ly nguyện thành vô tận thí luyện bia đá trước mặt sau khi ra ngoài diệp tiêu hơi hơi thở hát ra sau đó mở ra chính mình ba lô vừa mới còn ngoài ý muốn đạt được một cái tùy cơ kỹ năng thạch hắn có chút không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút lại là kỹ năng gì Đinh! được đối đối động đồng đồ, đồng đến đối điểm, Ngươi ngươi khởi ngươi giữ 100 tỷ lệ né tránh. tiếp tục thời gian, một phút đồng hồ, thời gian có đồ, 15 phút đồng hồ. Diệp tiêu khi thời thời khi giới thiệu dụng năng mừng năng né tránh. né tránh, nắm né tránh, nhìn né tránh ánh nhất sáng lên, năng trong thạch, chúc thu hoạch phút hồ, phút hồ. chữ thể thấy cơ sử sau, sau, tục tùy tuyệt Tuyệt tỷ tuyệt mắt có có kỹ kỹ kỹ lệ về về chính mình lấy được tuyệt đối né tránh lại là chủ động kỹ năng tiếp tục thời gian chỉ có một phút đồng hồ mà làm l ệ n h cao đến mười lăm phút đồng hồ cho dù tại chính mình đủ số giảm cd tác dụng dưới cũng muốn bốn p h â n ba mươi giây làm l ệ n h trung gian còn có ba p h â n ba mươi giây c h ố n g r ố n g bất quá d i ệ p tiêu nghĩ lại đã nghĩ thông suốt đây tuyệt đối né tránh tuy nhiên tiếp tục thời gian chỉ có một phút đồng hồ nhưng cái này một phút đồng hồ tương đương với vô địch tồn tại tại chính thức thế lực ngang nhau trong chiến đấu một phút cơ hồ có thể quyết ra thắng bại thậm chí sinh tử hạ tự thân còn có mấy cái thủ đoạn bảo mệnh toàn bộ dùng thi triển một lần ngược lại cũng có thể chống đỡ đến tuyệt đối né tránh làm lạnh kết thúc dạng này tuyệt đối né tránh thì biến tướng có hai phút đồng hồ tiếp tục thời gian nghĩ tới đây diệp tiêu quét qua lúc trước một chút thất vọng tiếp lấy bắt đầu xem xét lên vừa mới đổi được đạo cụ vô tận đoán tạo thạch cùng thần phong dung chú thạch đều có tám mươi viên nhìn qua số lượng không ít nhưng nếu như phân t á n đến mỗi trang bị phía trên kỳ thật dùng số lần liền rất ít đi vũ khí ám ảnh k ô lâu vương phong chi cốt trượng trước mắt là chín mươi cấp trang bị mà cự long thán tức chi pháp bảo thuộc về trưởng thành hình trang bị đẳng cấp sẽ theo diệp tiêu cho nên diệp tiêu dự định trước đem mặt khác ba kiện thần thoại trang đẳng cấp trước đ y lên đến mức những bộ vị khác diệp tiêu tự nhiên là không có ý định sử dụng vô tận đ o á n tạo thạch quá lãng phí đến mức còn lại vô tận đ o á n tạo thạch diệp tiêu thì dự định giữ lấy đặt ở ngày sau đẳng cấp tăng lên tới trình độ nhất định lấy thêm ra đến dùng dù sao dùng ít đi chút ngược lại là đầy đủ để hắn những thứ này thần thoại trang bị đẳng cấp đổi theo chính mình làm dự tính hay lắm về sau diệp tiêu trực tiếp móc ra ba viên vô tận đoàn tạo thạch đinh người đối vô tận sinh mệnh tri liên thần thoại sử dụng vô tận đoàn tạo thạch người trang bị thăng cấp đinh n g ư ơ i đối dịch nguyên chi giới thần thoại sử dụng vô tận đoán tạo thạch n g ư ơ i trang bị thăng cấp đinh n g ư ơ i đối l u y ê n ảnh hộ p h ụ thần thoại sử dụng vô tận đoán tạo thạch n g ư ơ i trang bị thăng cấp liên tiếp ba đạo nhắc nhở vang lên trang bị thăng cấp kết thúc diệp tiêu vội vàng xem xét lên ba trang bị thuộc tính vô tận sinh mệnh chi liên toàn thuộc tính hai trăm hai mươi điểm theo lấy trang bị đẳng cấp tăng lên trực tiếp biến thành năm trăm điểm lập tức tăng lên gấp đôi không ngừng như thế tính toán cái này một viên vô tận đoán tạo thạch liền để vô tận sinh mệnh chi liên nhiều một nghìn một trăm hai mươi điểm thuộc tính đồng dạng dịch nguyên chi giới nguyên bản thuộc tính là nhanh nhẹn 640, t r í lực 320, đi qua thăng cấp về sau cũng biến thành nhanh nhẹn 1.300, t r í lực 680. huyết ảnh hộ phù nguyên bản là 60 cấp trang bị cho nên tăng lên thuộc tính muốn ít hơn so với mặt khác hai kiện thể chất theo nguyên bản 780 biến thành 970 điểm nhanh nhẹn theo 840 điểm biến thành 1.030 điểm cứ tính toán như t h ế đến ba kiện thần thoại trang thăng cấp về sau hết thệ cho diệp tiêu mang đến 2.520 điểm thuộc tính tăng phúc đương nhiên những trang bị này thuộc tính d ư ớ i tình huống bình thường là không thể nào có nhiều như thế biến hóa nhưng bởi vì diệp tiêu có dòng nước tẩm bổ cùng t ị n h hóa chi tuyến quan hệ mới sẽ tạo thành tình huống hiện tại phát sinh trung quy tới nói cái này vô tận đoán tạo thạch hiệu quả để diệp tiêu có chút hài lòng đón lấy diệp tiêu lại lấy ra thần phong dung chú thạch có vô tận đoán tạo thạch hiệu quả phía trước hắn đối với cái này có thể cải biến trang bị hiệu quả t ă n g đá có chút chờ mong mà hắn hàng đầu đúc nóng mục tiêu tự nhiên là vô tận sinh mệnh chi liên dây chuyền này có hai đầu hiệu quả hiệu quả một người tất cả chức nghiệp kỹ năng gia tăng một trăm điểm thương tổn hiệu quả hai người muốn n m giữ một cái kỹ năng sinh mệnh giá trị hạn mức cao nhất gia tăng hai trăm đến bây giờ diệp tiêu cái này chiến lược dây chuyển hiệu quả một cơ hồ đã thành bài trí nhưng hiệu quả kia hai thế nhưng là diệp tiêu sinh mệnh giá trị căn đoan mất đi cái gì diệp tiêu cũng không thể mất đi nó cho nên hắn muốn nhìn một chút có thể hay không tăng lên một chút dây chuyển hiệu quả hai Đinh. Người đối vô tận sinh mệnh liền, thần thoại, sử dụng chi thoại, thần phong dung chú thạch, người vô thạch, trang bị hiệu quả một thu được tăng lên. khi kỹ ba mươi vạn tích phân thì đổi một trăm điểm thương tổn tam phúc diệp tiêu trong lòng nhịn không được đậu đen rau muống lên bất quá đậu đen rau muống về đậu đen rau muống diệp tiêu cắn răng tiếp tục xuất ra một khối thần phong dung chú thạch đối với dây chuyển sử dụng đi xuống hắn còn không tin đinh ngươi đối vô tận sinh mệnh chi liên thần thoại sử dụng thần phong dung chú thạch ngươi trang bị hiệu quả hai thu được tăng lên xong rồi diệp tiêu nhìn đến nhấp nhở nhất thời ánh mắt sáng lên vội vàng lật xem vô tận sinh mệnh chi liên t h u tính cái này xem xét diệp tiêu hai mắt chừng lớn cảm giác hô hấp của mình đều biến đến rồn rập lên Cái này hiệu quả một người tất cả chức nghiệp kỹ năng gia tăng hai trăm linh điểm thương tổn hiệu quả hai người mỗi nắm giữ một cái kỹ năng sinh mệnh giá trị hạn mức cao nhất gia tăng bốn trăm l i h e o đẳng cấp chín mươi cấp trên một trăm năm mươi sáu cái này làm người tuyệt vọng sinh mệnh giá trị vô tận sinh mệnh chi liên hiệu quả gấp đội một lần nữa đem trang bị mang tốt một cỗ xôi trào bánh liệt năng lượng nhất thời xuyên qua toàn thân diệp tiêu vội vàng mắt nhìn chính mình thuộc tính mặt bản ID g a ảnh đẳng cấp chín mươi năm chức nghiệp dung hợp pháp sư tự do thuộc tính điểm không thuộc tính lực lượng ba mươi chín trăm sáu mươi chín thể chất ba nghìn chín trăm ba mươi ba nhanh nhẹn một mươi một một trăm linh chín trí lực một mươi chín sáu trăm sáu mươi hai sinh mệnh giá trị năm mươi một năm một nghìn chín trăm linh năm m ộ t năm một nghìn chín trăm linh ma lực giá trị hai trăm linh năm trăm hai mươi hai trăm linh năm trăm hai mươi kỹ năng hỏa cầu thuật pháp lực nguyên tuyển kinh nghiệm tôn u chạy triển khai năng lực dung nham chi nhận dung luyện chi lô tử vong lĩnh vực h á cám trọng sinh phong bạo phi nhanh phong chi c h ú c phúc nhìn lấy chính mình hoa lệ giao diện thuộc tính diệp tiêu đã không cách nào diễn tả bằng nôn từ tâm tình vào giờ khắc này chỉ là một cái hiệu quả tăng lên liền để hắn lớn nhất đại sinh mệnh giá trị trực tiếp đột phá năm trăm vạn đại quan hiệu quả là thật khoa trương tới cực điểm mang theo vô cùng tâm tình kích động diệp tiêu móc ra thần phong dung chú thể đến tiếp tục đối với dây chuyền bắt đầu đúc nóng đáng tiếc liên tiếp hai lần đều là đúc nóng hiệu quả một hắn chức nghiệp kỹ năng tổn thương biến thành gia tăng bốn trăm điểm diệp tiêu có chút dở khóc dở cười nhưng lần này hắn cũng không có quá mức thất vọng ngược lại nhìn lấy dây chuyển hiệu quả liên tiếp tục tăng lên trong lòng rất là kích động bởi vì điều này đại biểu lấy cái này thần phong dung chú thạch có thể liên tục tăng lên cùng một hiệu quả tiếp tục lần thứ ba lúc nóng lần này rốt cục thần phong dung chú thạch lần nữa tùy cơ đến hiệu quả hai sinh mệnh giá trị hạn mức cao nhất gia tăng lần nữa thu hoạch được tăng lên biến thành sáu trăm điểm mà diệp tiêu lớn nhất đại sinh mệnh giá trị càng là trực tiếp đạt đến bảy sáu m ộ t chín n h ì n chín trăm n h điểm hắn chưa bao giờ từng nghĩ chính mình lượng hp sẽ tăng vọt đến nhanh chóng như vậy dù sao khi tiến vào sơ cấp khu vực trước tính mạng hắn giá trị cũng mới mấy chục vạn mà thôi mà như thế số liệu đã tương đương khoa trương thế mà lần này lại là tăng lên chức nghiệp thương tổn diệp tiêu không để ý đến đến đón lấy hai lần diệp tiêu vận khí bạo dạng toàn bộ thành công đúc nóng đến hiệu quả hai sinh mệnh giá trị hạn mức cao nhất gia tăng biến thành một trăm hai mươi điểm sau đó tại lại một lần đúc nóng đến hiệu quả về sau diệp tiêu vận muốn, muốn tiếp tục đúc nóng lúc lại nhảy ra nhắc nhở Cái thiêu trang bây giờ diệp tiêu sinh mệnh giá trị so với khi tiến vào vô tận thí luyện không gian trước đó trọn vẹn nhiều một hơn hai trăm ba mươi vạn đạt đến khủng bố một năm không hai ba chín trăm điểm cái này khoa trương sinh mệnh giá trị chỉ sợ sẽ là ba trăm cấp tuyệt đỉnh cường giả nhìn cũng muốn tự bế đi đón lấy diệp tiêu bắt đầu xem xét lên cái khác thần thoại trang hiệu quả tới vừa mới đối vô tận sinh mệnh chi liên lúc nóng tuy nhiên hiệu quả cực kỳ c ứ n g hãn nhưng trong lúc bất chi bất giác hắn cũng tiêu hết mười khối thần phong dung chú thạch nhìn lấy chính mình còn sót lại bảy mươi viên thần phong dung chú thạch diệp tiêu đối với kế tiếp lựa chọn tương đương cẩn thận dù sao cái đồ chơi này dùng liền không có cuối cùng diệp tiêu lựa chọn tự long thán tức chi pháp bảo so với cái khác thần thoại trang hiệu quả c ự long thán tức chi p h á p bảo hiệu quả đối diệp tiêu tới nói càng có sức hấp dẫn phát bảo hai đầu hiệu quả một cái là toàn nguyên tố kháng tính gia tăng một nghìn một cái khác thì là giảm miễn hai mươi phần trăm vật lý thương tổn cái này hai đầu hiệu quả nếu như có thể tăng lên lại phối hợp chính mình hơn một nghìn năm trăm vạn khủng bố sinh mệnh giá trị chính mình sinh tồn năng lực đem bị vô hạn cất cao sau khi quyết định diệp tiêu cũng đã không còn trô do dự một hơi sử dụng mười viên thần phong dung chú thạch trực tiếp đem c ự long thán tức chi phát bảo đạt tới đúc nóng hạn mức cao nhất kỳ thật diệp tiêu vốn chỉ là muốn đem hiệu quả hai đúc nóng đến hạn mức cao nhất thì dừng tay không biết sao vận khí thực sự không tốt theo bắt đầu đến lần thứ năm vậy mà toàn bộ đúc nóng đến hiệu quả vừa lên bất đắc dĩ chỉ có thể tốn thêm năm viên thần phong dung c h ú thạch bất quá khi nhìn đến đúc nóng hoàn tất sau pháp bảo hiệu quả diệp tiêu nhất thời mặt mày hớn hở hiệu quả một toàn nguyên tố kháng tính biến thành sáu nghìn điểm cái này liền không nói tranh thức để diệp tiêu kích động tự nhiên vẫn là phải tính hiệu quả hai giảm miễn bảy mươi vật lý thương tổn cái này hiệu quả lại phối hợp mình bây giờ phòng ngự vật lý cùng một năm trăm vạn sinh mệnh giá trị quả thực cũng là vật lý hệ ác mộng đột nhiên diệp tiêu phát hiện chính mình cái này pháp sư tựa hồ hướng về nhục thuẫn phương hướng càng chạy càng xa cái này khiến diệp tiêu không khỏi lâm vào c h ầ m tư dạng này thật được không nhưng một giây sau hắn liền đem cái này buồn cười suy nghĩ ném sau、đó. dù sao chỉ có còn sống mới có phát ra nha húng chi hắn còn có một tay cận chiến bình áp vụ nổ hạt nhân thương tổn thích hợp tăng lên một chút chính mình thản độ rất hợp lý a tại đúc nóng hết pháp bảo về sau diệp tiêu cũng không tiếp tục tiêu hao thần phong dung chú thạch đến đúc n ó n g cái khác trang bị chủ yếu là mặt khác ba kiện thần thoại trang hiệu quả đối bây giờ diệp tiêu tới nói cũng không tính không thể thiếu tồn tại mà hắn thần phong dung chú thạch chỉ còn sáu mươi viên vẫn là trước giữ lấy vạn nhất về sau gặp phải tốt hơn trang bị đâu đón lấy diệp tiêu xuất ra cái thứ ba đạo cụ tùy cơ thuộc tính quả thực đối với cái này đạo cụ diệp tiêu cũng không rõ ràng cụ thể có thể tăng phúc bao nhiêu nhưng xem ở giá tiền của nó phía trên hắn hay là mua hai mươi viên không có quá nhiều ý nghĩ diệp tiêu trực tiếp phục d ụ n g một cái đinh ngươi phục dụng tùy cơ thuộc tính quả thực ngươi thu hoạch được năm trăm điểm như n n h ẹ n diệp tiêu đột nhiên trận to trong mắt bất t ì n h lình t ă n phúc quả thực đem hắn giật này mình một trái tăng phúc năm trăm điểm như nghẹn cái này c h ư ơ n một trăm năm mươi bảy thuộc tính liên tục tăng gọn một v ạ n điểm d i ệ p tiêu nhìn lấy chính mình đột nhiên thêm ra năm trăm điểm nhanh nhẹn thuộc tính có có loại cảm giác không thật đây là cái gì thần tiên đạo cụ đây chính là năm trăm điểm nhanh nhẹn cứ như vậy trực tiếp tăng thêm phải biết hắn hiện tại chín mươi năm cấp tại tiểu kim hoàng kim cự long chi lực gấp đôi hiệu quả phía dưới hết t h ể cũng mới thu hoạch được hai nghìn năm trăm bảy mươi điểm tự do thuộc tính điểm cái này một viên tùy cơ thuộc tính quả thực lập tức thì thêm năm trăm điểm cũng chính là chỉ muốn ă m năm viên liền có thể bù đắp được chính mình cố gắng như vậy thăng cấp đổi lấy tự do thuộc tính điểm quả thực khủng bố như vậy càng quan trọng hơn là Trước n g h i ệ p giả t h e o không c ấ p l vụ tùy ớ i cấp, có thể l vô vô、so, cơ thuộc tính quả thực một hơi toàn bộ nước vào đinh người phục vụ tùy cơ thuộc tính quả thực người thu hoạch được năm trăm linh điểm trí lực đinh người phục vụ tùy cơ thuộc tính quả thực n g ư ơ i thu hoạch được năm trăm linh điểm thể chất diệp tiêu ăn tốc độ cực nhanh không ngừng trong chốc lát hai mươi viên tùy cơ thuộc tính quả thực đã bị hắn ăn hết tất cả trong lúc này mỗi ăn hết một viên tùy cơ thuộc tính quả thực diệp tiêu cũng cảm giác mình năng lượng trong cơ thể tăng vọt một đoạn hai mươi viên quả thực ăn hết tất cả diệp tiêu chỉ cảm thấy toàn thân toàn thân thư sướng ấm áp lúc này diệp tiêu một lần nữa mở ra chính mình mặt bảng cái này xem xét phía dưới sắc mặt ý cười càng thêm nồng đậm vận khí rất không tệ hai mươi viên tùy cơ thuộc tính quả thực trong đó tùy cơ đến nhanh nhẹn thuộc tính chừng tám lần hết thể gia tăng bốn điểm nhanh nhẹn, thuộc tính. Tổng nhanh nhẹn đạt đến cũng điểm, tổng trí lực đạt đến điểm. đối với cái này diệp tiêu không thể nói không tốt chỉ là bởi vì có vô hạn thành kỹ năng thiên phú hiệu quả thêm tại trí lực phía trên đến có vẻ hơi lãng phí nhưng suy nghĩ một chút ngoại trừ nhanh nhẹn bên ngoài cũng chỉ có thêm tại trí lực thuộc tính phía trên không thể thích hợp hơn thể chất bởi vì vô tận sinh mệnh chi liên nguyên nhân bây giờ hắn là tí xíu cũng không thiếu lực lượng thì càng không cần phải nói trí lực càng nhiều hắn lực lượng càng nhiều vừa nghĩ như thế diệp tiêu tâm tình thì tốt hơn nhiều còn lại sáu viên tùy cơ thuộc tính quả thực hai viên tùy cơ đến lực lượng còn thừa bốn viên thì là tùy cơ đến thể chất lúc này hắn lực lượng thuộc tính tại tân nhân vương danh hiệu chống đỡ dưới trực tiếp tăng vọt đến ba mươi chín hai trăm hai mươi năm điểm còn kém mấy trăm điểm thì có thể đột phá bốn vạn điểm đại quan hắn một cái pháp sư lực lượng lại so v ậ t lý hệ chức nghiệp giả còn phải cao hơn gấp b ộ i để diệp tiêu có chút dở khóc dở cười có thể diệp tiêu cũng không có cách coi như cái này tùy cơ thuộc tính quả thực toàn bộ tùy cơ đến lực lượng thuộc tính tân nhân vương xưng hào hiệu quả cũng vô pháp tác dụng tại hắn ích lợi lớn hơn nhanh nhẹn phía trên dù sao lực lượng không có còn có một cái thể chất hạng cho đây mà bây giờ bốn cái thuộc tính bên trong hắn thứ không thiếu nhất ngược lại là thể chất dù sao một năm trăm m ư ơ i bảy vạn sinh mệnh giá trị cũng không phải đổ d ỡ n không thấy vừa mới thêm hai điểm thể chất hắn sinh mệnh giá trị cũng mới tăng lên m ộ ư ơ i đến vạn sao tại ngàn vạn cấp bậc sinh mệnh giá trị trước mặt cái này một chút xíu tăng phúc thuộc tính không đau không nữa đem mặt bảng đóng lại diệp tiêu hít sâu một hơi đem nội tâm tột đỉnh vui sướng triệt để đẻ xuống sắc mặt lần nữa khôi phục bình tĩnh lúc này hắn mới có g i n h nhìn mình bỏ ra d ò n dã một thức đổi lấy đi ra sau cùng một kiện đạo cụ không biết trang bị phôi cái này đạo cụ miêu tả cơ hồ cùng không có miêu tả không có gì khác biệt nếu như không là hướng về phía cái kia một thức tích phân giá cả diệp tiêu khả năng liền nhìn cũng sẽ không nhìn nhiều dùng tại đoán tạo trang bị sao diệp tiêu bàn tay vớt ư vớt ư cái kia nho nhỏ trang bị phôi lặp đi lặp lại quan sát một hồi nhưng cũng không nhìn ra cái nguyên cớ xem ra chỉ có thể chờ đợi dung luyện trang bị thời điểm mới có thể cụ thể biết được hắn hiệu quả chỉ là muốn đoán tạo trang bị nhất định phải tìm đoán tạo sư từ khi nở đỡ cờ chết hết sạch về sau vinh sinh đại lục duy nhất có thể đoán tạo trang bị cũng chỉ có những cái kia không thích chiến đấu ngược lại học tập kỹ thuật rèn có thể sinh hoạt trước nghiệp giả cũng không biết loại này chưa bao giờ xuất hiện qua phôi những người kia có thể hay không đoán tạo thành công muốn là thất bại cái kia việc vui nhưng lớn lắm càng quan trọng hơn là theo diệp tiêu biết trong nhân loại nắm giữ cường lực đoán tạo năng lực một số đoán tạo sư cơ hồ đều bị các đại thế lực vôi trong đó tốt nhất tự nhiên muốn thuộc bát đại gia tộc bên trong đoán tạo sư lấy trước mắt diệp tiêu cùng bát đại gia tộc quan hệ trong đó hiển nhiên là không cách nào tìm những người này tình huống tự hồ có chút không lạc quan nhưng nghĩ diệp tiêu một chút cũng không hoảng hốt bởi vì hắn trong lòng sớm có nghĩ săn trong đầu nếu như thực sự không được cùng lắm thì chính mình học một chút kỹ thuật rèn có thể dù sao có vô hạn thành kỹ năng tại hắn có thể học tập đại lượng gia tăng đoán tạo sát xuất thành công cùng tăng lên đoán tạo phẩm chất kỹ năng chỉ bất quá loại này sinh hoạt phụ trợ loại kỹ có thể so sánh thiếu thu thập lên đối lập phiền p h ứ c nhưng so với tìm một cái đáng tin đoán tạo sư tựa hồ chính mình đến sẽ càng thêm thuận tiện một số trong lòng cân nhắc một chút diệp tiêu thật cũng không xoắn s u ý dù sao cũng không nóng này đem trang bị phôi thả lại ba lô về sau diệp tiêu lúc này mới quay đầu nhìn về phía vô tận thí luyện bia đá. trong lòng cũng là vô cùng cảm k h á i không nghĩ tới chuyến này vô tận thí luyện trước sau bất quá một cái đến giờ lại làm cho hắn có biến hóa long trời lở đất c h ỉ n h thể thực lực tăng v ọ t cơ hồ phải dùng gấp đội để hình dung mà bây giờ vô tận thí luyện hình thức thăng cấp diệp tiêu vừa nghĩ tới đồng dạng thăng cấp đạo cụ khen thưởng nội tâm nhất thời vô cùng hòa nhiệt tốt tại lý trí nói cho hắn biết không thể xúc động lúc này mới tạm thời bỏ đi hắn tiếp tục vượt qua xúc động nhẹ phun một n g ụ n khí về sau diệp tiêu quay người liền muốn rời khỏi lúc này trọng yếu nhất vẫn là chiếc thăng thăng cấp dù sao hắn hiện tại mới chín mươi năm cấp mà liên tại diệp tiêu vừa muốn rời khỏi l một bên đột nhiên chuyển đến một đạo tiếng vang ha ha tiểu huynh đệ không nghĩ tới chúng ta có duyên như vậy tại cái này đều có thể đụng tới ngươi nghe được thanh âm này d i ệ p tiêu không khỏi dừng bước lại nghiêng đầu nhìn lại nhất thời d i ệ p tiêu đồng tử hơi hơi co r ụ t lại sắc mặt không tự giác gấp mấy phần hắn h i ế p mắt nhìn lấy người tới không có trả lời trước mắt cái này mập mạp thanh âm diệp tiêu tự nhiên là nhận biết rõ ràng là lúc trước tại trong chợ đen gặp qua chu đại phúc chỉ là cái này chu đại phúc là làm sao nhận ra mình tại chợ đen bên trong hắn rõ ràng mang theo che lấp hồn mặt mặt nạ mà lại ly khai chợ đen về sau trên người hắn phục sức cũng đổi một bộ theo lý thuyết hẳn là không người có thể nhận ra mình mới đúng chương một trăm năm mươi tám quỷ dị chu đại phúc lúc này chu đại phúc nhìn lấy diệp tiêu mang theo cảnh giác t h ầ n sắc trên mặt vẫn như cũ cười tùng tịm chậm rãi đi đến diệp tiêu trước người trên giới đánh giá một phen về sau chu đại phúc lúc này mới vô cùng cảm khái nói ra tiểu huynh đệ không cần t h ầ n t r ư ơ n g ta cũng không có ác ý mà lại ở chỗ này gặp phải ngươi cũng chỉ là t r ù n g hợp ngươi nhìn tiệm của ta là ở chỗ này cho nên ta cũng không theo dõi ngươi nói chu đại phúc còn chỉ chỉ vài mét bất ngờ trang trí nội thất tu được mười phần hào hoa tiệm mì chu đại phúc cửa hàng nhìn đến cái này diệp tiêu bừng tỉnh đại mộ ngược lại cũng có chút tin tưởng chu đại phúc chỉ bất quá cái này cũng không có thể đánh tiêu tan diệp tiêu trong lòng lòng cảnh giác dù sao liên quan tới chu đại phúc là như thế nào nhận ra mình hắn cũng không rõ ràng tuy nhiên lúc trước cái này chu đại phúc tại trong chợ đen giúp mình nói qua lời nói nhưng hắn không tin trên đời này có vô duyên vô cớ đối ngươi người tốt hơn nữa còn là đỉnh lấy mạo phạm trí huyền tình hùng giới chu đại phúc đối với diệp tiêu cảnh giới tự hồ một chút không thèm để ý ngược lại tiếp tục cười ha hả nói ra tiểu h u n h đệ chẳng lẽ không biết lúc này cái t i ê chí huyền chính như bị điên tìm ngươi khắp nơi ngươi tại cái này l m u dù sao lấy thực lực của hắn bây giờ coi như kinh động đến cái này ly nguyện thành chủ nhân hắn cũng có thể thong dong rời đi đương nhiên sẽ không có nguy hiểm gì thuyết pháp chu đại phúc gặp diệp tiêu đáp ứng lúc này cười ha hả ở phía trước dẫn đường một lát sau hai người một t r ư ớ c một sau đi tới chu đại phúc tiệm mì bên trong lúc này trong tiệm chỉ có một cái lão buộc nhìn lấy hai bên ngược lại là bày biện một số ly kỳ cổ quái đạo cụ diệp tiêu cũng không g à n h nhìn kỹ theo chu đại phúc cùng nhau đi vào cửa hàng đằng sau một chỗ hoa lệ trong phòng tiếp khách t i ể u huynh đệ tùy ý ngồi diệp tiêu yên lặng đi tới một bên ngồi xuống chu đại phúc cười ha hả chính muốn nói chuyện nhưng lại bị diệp tiêu trước tiên mở miệng đánh gãy ngươi là làm sao nhận ra ta sao diệp tiêu cũng không có phủ nhận chu đại phúc lúc trước vạch trần thân phận của mình sự tình đối phương đã có thể liếp một chút nhận ra mình như vậy thì tính toán phủ nhận cũng không có tác dụng gì mà nghe được diệp tiêu chu đại phúc nụ cười trên mặt càng tăng lên không dối gạt tiểu huynh đệ ta người này thực lực không được tốt lắm nhưng là thiên phú lại là có thể xem t h ấ u hết t h ể ngụy trang cho nên tiểu huynh đệ cứ việc tại chợ đen bên trong bí ẩn rất tốt nhưng đối với ta tự nhiên là vô hiệu diệp tiêu bừng tỉnh đại ngộ thì ra là thế năng lực này ngược lại là cùng lúc trước tuyết phượng có chút cùng loại như vậy ngươi tìm ta muốn làm gì đối mặt diệp tiêu đặt câu hỏi chu đại phúc không có trả lời mà chính là ngựa xuất kinh nhân nói tiểu h u n h đệ ngươi chính là cái kia dạ ảnh a diệp tiêu trong lòng vô cùng kinh ngạc chỉ bất quá biểu hiện trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì ba động h nói không c thừa nhận. Bất nhận. q u chu đại phúc t phú, cởi chỉ chỉ chính mình tròn v o đầu diệp tiêu ngược lại là hứng thú lập tức hỏi vì cái gì tất nhiên liên hệ a chu đại phúc nghe vậy hít mắt cũng không thèm để ý diệp tiêu thái độ lúc đó ngươi tiến vào chợ đen thời điểm ta liền đã chú ý tới ngươi từ đầu tới đôi ngươi bày ra gián g vẻ tuy nhiên một mực t ậ n lực d ấ u diếm thế nhưng phần lạnh nhạt y nguyên chạy không khỏi con mắt của ta loại tình huống này nói rõ ngươi nhất định là lần đầu tiên tiến vào chợ đen diệp tiêu từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu nhận đồng chu đại phúc thuyết pháp đây cũng là không có cách nào coi như hắn lại thế nào ẩn tàng đối mặt chợ đen loại kêu hoàn cảnh lạ l ắ m tất nhiên sẽ lưu lại sơ hở chỉ là hắn không nghĩ tới chính là cái này một bộ cười ha hạ bộ dáng chu đại phúc từ vừa mới bắt đầu thì chú ý tới chính mình hắn mục đích là cái gì diệp tiêu trong lòng càng hiếu kỳ lúc này chu đại phúc thì là tiếp tục nói đương nhiên nếu như đơn chỉ cần điểm này ta tự nhiên là không cách nào đưa ngươi cùng cái kia đại danh đỉnh đỉnh dạ ảnh liên hệ đến cùng nhau cái này còn phải may mắn mà có trí huyền xuất hiện chính là bởi vì hắn mới có thể để cho ta đưa ngươi cùng dạ ảnh nghĩ đến một khối phải biết nơi này chính là ly nguyệt thành liền xem như hồ đồ vô c h i tân nhân cũng không có khả năng không biết trí gia đại danh cứ như vậy tại đối mặt trí huyền thời điểm không ai có thể không túi đầu khuất phục nói đến đây chu đại phúc đột nhiên hơi xúc động bắt đại gia t ộ c như thế cũng không phải người bình thường có thể đối kháng thế mà ngươi lại cự tuyệt trí huyền mà lại Ta lúc đó một mực tại a lúc mực đó q u nhưng sát người, người tại biết trí ngươi, ngươi u sau, biểu huống y này ề về n thân phận về sau, cũng không có biểu hiện ra cái gì kinh hoảng,、loại、tình huống này, hoặc là bản thân n hoặc ra có cái gì g loại là ơ i chỗ lực, thế thì h k ô theo u tuyệt a ra, trí tin t hoặc mình Nhưng h cũng có là là lòng đối đối. với ngươi tiến vào chợ đen biểu hiện h i ể n nhiên không có khả năng thuộc về cái trước như vậy chỉ có thể là cái sau thật không may chính là ta người này thực lực tuy nhiên thường thường nhưng có cái ưu điểm cũng là thiện về suy nghĩ mà liền tại hai ngày trước năm nay tân nhân vương danh hiệu thuộc về vừa mới sinh ra cho nên thân phận của ngươi ngoại trừ dạ ảnh bên ngoài ta nghĩ không ra những khả năng khác diệp tiêu nghe được chu đại phúc lần này giải thích nhất thời nợ đủ cười hắn cũng hết sức kinh ngạc tại chu đại phúc cái này bén nhạy năng lực phân tích xác thực năm nay tân nhân bên trong chỉ có hắn một người đạt đến chín mươi cấp đồng thời hoàn thành tam chuyển cho dù tại hắn cầm xuống tân nhân vương về sau lại qua hai ngày nhưng rất hiển nhiên cái này chút thời gian căn bản không đủ những người khác đuổi theo tới đương nhiên cũng không bài trừ có chút năm trước trước nghiệp giả bởi vì thực lực quá yếu m a i cho đến những ngày này mới miễn cưỡng hoàn thành tam chuyển nhưng nếu nói như vậy những người này ở đây đối mặt trí ra thời điểm tất nhiên không có khả năng giống diệp tiêu như vậy thông dòng bình tĩnh Và lại, chu í như vậy, như vậy đại phúc nghe b nói như thế trong lòng minh bạch chính mình đoạn đúng nụ cười trên mặt càng sâu nhìn về phía diệp tiêu ánh mắt càng thêm nóng dực làm cho bát đại gia tộc tại tiểu huynh đệ trong tay ăn lớn như vậy thua thiện tiểu huynh đệ thực lực quả thực khiến người ta nhìn mà than thở a diệp tiêu không mặn không nhặt nói nói chính sự chu đại phúc nghe xong đã như vậy không bằng hợp tác với ta chỉ muốn tiểu huynh đệ hợp tác với ta ta bảo đảm ngươi tại ly nguyện thành tuyệt đối sẽ không bị trí gia phát hiện diệp tiêu nhìn lấy chu đại phúc nhẹ gật đầu chật hỏi nếu như ta không đồng ý đâu chu đại phúc cười ha hả nói ra không đồng ý cũng không có việc gì ta chu đại phúc từ trước đến nay lo liệu lấy hòa khí sinh t à i chỉ bất quá không có trợ giúp của ta tiểu h u n h đệ ngày sau tại ly nguyện thành sợ là bước đi liên tục khó khăn a diệp tiêu nghe vậy cười đột nhiên thân hình hắn nổi lên mấy trăm đạo hỏa cầu không có dấu hiệu nào xuất hiện trong nháy mắt đem chu đại phúc bao phủ tốc độ này nhanh đến chu đại phúc đều chưa kịp phản ứng liền đã mất đi trí giác vẹn vẹn hai cái thời gian hô hấp chu đại phúc chết chương một trăm năm mươi chín không giống nhau chu ra diệp tiêu đột nhiên nổi lên giết người trước đó không có không bất kỳ triệu chứng nào toàn bộ quá trình trước sau không đến hai giây nguyên bản tráng lệ đ ạ i sảnh trong nháy mắt thành phế tích mà chu đại phúc ban hồn thì tại sao khi chết bị diệp tiêu đoán hồn chi giới thu nhập trong đó diệp tiêu đi vào chu đại phúc trước mặt đem này thi thể thu đến hồng nguyệt không gian bên trong lần nữa lọt vào tiểu kim m á n h liệt kháng nghị nhưng diệp tiêu tuân theo tuyệt không lãng phí tư tưởng không nhìn thẳng tiểu kim phần n à n làm xong đây hết t h ể diệp tiêu thần sắc không có chút rung động nào chật quay người nhìn về phía trước cũng không có bất kỳ động tác gì thế mà đúng lúc này một đạo cởi mở tiếng cười văng lên ha, ha không hổ là năm nay tân nhân vương thật đúng là một lời không hợp thì độ tủ có trách triệu ra sẽ ở tiểu hình đệ trong tay ăn nhiều như vậy thua thiệt theo thanh â m chuyển đến một tên tướng mạo cùng chu đại phúc có bảy tám phần tương tự đồng dạng dáng người mập m ạ p nam nhân từ bên ngoài đi vào nam nhân sau khi đi vào đầu tiên là mắt nhìn biến thành phế tích đại sành trong mắt lóe lên một k i a thì đau nhưng lập tức liền đem tâm tình tu liễm ngược lại chất lên nụ cười chậm rãi đi đến diệp tiêu trước người khiếp mắt cười nói không hổ là dạ ảnh ta trước đó thì cùng chu đại phúc nói cái t i ê một bộ vô dụng nhưng hắn không nghe kết quả trắng, trắng mất mạng diệp tiêu nhìn lấy nam nhân ở trước mắt lãnh đạo nói ra ngươi lại là người nào nam nhân có chút bị ổi xoa xoa tay cười ha h à nói bị nhân c h u n g h ĩ a bất tài chính là mới vừa rồi t ử tại dạ ảnh tiểu huynh đệ trong tay chu đại phúc đường đệ diệp tiêu trong lòng có chút kinh ngạc cũng không phải bởi vì thân phận của đối phương khi nhìn đến cái này chu nghĩa khuôn mặt lúc diệp tiêu trong lòng sớm có suy đoán để hắn tránh thức kinh ngạc là cái này chu nghĩa trơ mắt nhìn chu đại phúc bị hắn giết chết giờ phút này lại còn có thể cười h i ế p mắt đứng ở trước mặt hắn cùng hắn trò chuyện loại này người hoặc là ngu xuẩn hoặc là tương đương đáng sợ ngươi dự định hiện tại thì động thủ sao chu nghĩa nghe xong vội vàng khoắt tay làm sáng tỏ dạy ảnh tiểu huynh đệ đừng hiệu lầ nhưng tương tự là đối thủ cạnh tranh n g ư ơ i giúp ta giải quyết hắn ta cảm tạ ngươi còn đến không kịp đây nói chú nghĩa tại diệp tiêu nhìn soi mói theo trên thân móc ra một đống nhan sắc không đồng nhất kỹ năng thạch đưa tới diệp tiêu trước mặt gia ảnh tiểu huynh đệ đây là một chút tâm ý mong rằng không muốn ghét bỏ diệp tiêu nhìn lấy cái kia gần một trăm k h ỏ a kỹ năng thạch hơi nghi hoặc một chút ngưng lông mày đây là ý gì chú nghĩa ha ha cười nói tự nhiên là biểu thị thành ý không phải vậy ta sợ ngươi một lời không hợp liền xử lý ta ta có thể không nghĩ là nhanh như thế đi gặp ta đường ca diệp tiêu trong lòng không hiểu bất quá có người tạc đồ không cần thì phí thuận tay sau khi nhận lấy diệp tiêu hơi giỏ xét nhìn lướt qua khá lắm một trăm viên hy hữu phẩm chất kỹ năng thạch vừa ra tay cũng là mấy ngàn vạn còn thật là đại thủ bút ta diệp tiêu đem kỹ năng thạch p h ó n g tiến ba lô đánh tiếp lượng lấy trước mắt chu nghĩa một lát lúc này mới rất là tò mò mở miệng nói ta tại ngươi chu ra địa bàn giết ngươi người của chu gia ngươi một chút cũng không tức giận chu nghĩa nghe vậy thang nhẹ một tiếng nói thật sinh khí không đến mức nhưng thương tâm nhiều ít vẫn là có điểm dù sao đều là người một nhà hắn chết ta không khổ s ở chẳng phải là lộ ra ta vô cùng máu lạnh đường ca vừa bị giết ngươi chuyển tay đưa cự nhân mấy ng chẳng lẽ thì không lánh huyết diệp tiêu nội tâm im lặng hiển nhiên không nghĩ ra cái này chu nghĩa não mạch kín dường như nhìn ra diệp tiêu tâm tư chu nghĩa mỉm cười rồi mới lên tiếng ra ảnh huynh đệ nếu như ngươi không ngại chúng ta có thể chuyển sang nơi khác ngồi lấy trò chuyện nhìn đối phương vừa ra tay cũng là mấy ngàn vạn phân thượng diệp tiêu thật cũng không tự tuyển đầu tiên là chu đại phúc tiếp lấy lại là cái này chu nghĩa cái này chu ra rất kỳ quái a rất nhanh tại chu nghĩa chỉ huy dưới diệp tiêu đi theo hắn đi vào bên cạnh một chỗ khác tiếp khách đại sành mà từ đầu đến cuối ngoại trừ chu nghĩa bên ngoài diệp tiêu cũng không nhìn thấy có người xuất hiện qua vừa mới hắn giết chết chu đại phúc sự tình thật giống như xưa nay chưa từng xảy ra qua một dạng hai người vào chỗ chu nghĩa cái này mới một lần nữa mở miệng gia ảnh huynh đệ ngươi có phải hay không rất ngạc nhiên hành vi của ta đây không phải rất rõ ràng chẳng lẽ không cần phải hiếu kỳ sao diệp tiêu nhẹ gật đầu chu nghĩa cười cười rất khó được lộ ra một vệ vẻ bất đắc dĩ không sợ gia ảnh huynh đệ chê cười đây chính là ta chu gia sinh tồn phát tắc người có khả năng l ê n vị bại giả tử vong tuyệt không cùng người ta kết thủ theo trăm năm trước đến, đến bây giờ đều là như thế có ý tứ gì diệp tiêu có chút không hiểu c h u n g h ĩ a kiên nhẫn giải thích nói gia ảnh huynh đệ có chỗ không biết khả năng hiện tại phần lớn người cũng đều không rõ ràng kỳ thật ta chu ra tại vĩnh sinh thế giới mới xuất hiện thời điểm cũng từng huy hoàng nhất thời lúc đó có thể còn không có cái gọi là lam tinh bát đại gia bọn hắn vào lúc đó nhiều nhất cũng bất quá là hơi có chút danh tiếng nhỏ nhân vật mà thôi nói đến đây c h u n g h ĩ a trên mặt lộ ra vô cùng thần sắc kiêu ngạo ngược lại là diệp tiêu nghe nói như thế trong lòng nhiều ít có chút kinh ngạc nhưng nhìn c h u n g h ĩ a thần sắc ngược lại cũng không giống là tại l à m bộ liền hỏi cái kia sau đó thì sao trung h ĩ a hô hấp cứng lại lập tức giống như là quả cầu da xì hơi ưu oán nhìn diệp tiêu liếc một chút lúc này mới thất vọng mất m ắ t nói về sau gặp một ít chuyện ta chu gia đã xuống dốc diệp tiêu rợ khóc rợ cười có điều đi qua chúng ta mấy đời người nỗ lực ta chu gia bây giờ y nguyên cứng chắc còn sống mà hết thể này đều phải quy công cho chu gia l á o tổ tông trước khi chết quyết định ra h ấ n chu nghĩa tiếp lấy một mặt nghiêm nghị nói ra lúc trước hắn trước khi chết định ra quy tắc tất cả chu gia đời sau các ti kỳ trước không liên quan tới nhau chỉ cần có thể trợ giúp chu gia tiến bộ liền có thể tăng lên đối ứng địa vị cùng quyền hạn mà nếu như trong quá trình này bởi vì đắc tội người khác mà chết còn lại chu gia con cháu tuyệt không thể vì đó báo thù nói đến đây c h u n g h ĩ a một mặt tôn sùng ca ngợi nói nhà ta l á o tổ trí tuệ chúng ta hậu nhân theo không kịp mà nghe c h u n g h ĩ a giải thích diệp tiêu cũng không thể không cảm thấy kinh ngạc cái này chu gia còn thật có bá lực vậy mà định ra như thế chế độ cái này muốn là đổi lại là triệu gia ngươi dám đụng ta người đưa ngươi nghiền xương thành cho đều đã tính toán nhẹ diệp tiêu nhìn lấy c h u n g h ĩ a có chút hiếu kỳ nói cho nên cho dù không biết ta tại sao lại động thủ giết chu đại phúc các ngươi chu gia cũng không so đo chu nghĩa nhẹ gật đầu sau đó lắc đầu kỳ thật đây cũng là nhìn hạ nhân đồ ăn nếu như đối phương là không có bất kỳ cái gì bối cảnh tiểu nhân vật ta khẳng định phải giết chết đối phương dù nói thế nào chu đại phúc cũng là ta đường ca là ta người của chu gia ta chu gia tuy nhiên xuống dốc nhưng cũng không phải không còn cách nào khác hiếp yếu sợ mạnh sự tình ta chu gia làm trăm năm có tay nghề diệp tiêu nghe vậy cũng không biết là nên khóc hay nên cười có thể đem loại sự tình này nói đến như thế đương nhiên người trên đời này cũng không có mấy cái bất quá nếu như cái này chu nghĩa nói đều là thật lời nói cái này chu gia ngược lại là có chút ý tứ nhưng vì sao hắn trước đó chưa từng có nghe qua c h ư ơ n một trăm sáu mươi nờ tờ cờ tung tích chu nghĩa tại sau khi nói xong tựa hồ sợ diệp tiêu hiểu lầm vội vàng giải thích nói ra ảnh huynh đệ ngươi yên tâm lấy năng lực của ngươi dù sao trừ phi có thể bảo đảm có thể đưa ngươi triệt để giết chết nếu không ta chu ra là quả quyết không dám mang thủ dù sao ta chu ra có thể không muốn trêu chọc một vị tiềm lực vô hạn tương lai khả năng trong nháy mắt diệt đi ta chu ra tồn tại cường đại diệp tiêu một mặt cổ quáy nhìn lấy chu nghĩa ra hỏa này là không có não từ sao một chút cũng không thêm lấy che giấu trong lòng không hiểu cảm thấy có chút một người diệp tiêu thuận miệm nói ra có lẽ cũng không phải là không được muốn không ngươi thử một chút chu nghĩa thân thể mập mạp hơi chấn động một chút liên tục không ngừng khoát tay áo không sợ ngươi chê cười ta vẫn là rất sợ chết liền triệu ra đều không làm gì được dạ ảnh h u y n h đệ ngươi chớ nói chi là ta chu ra điểm ấy còn chu ra vẫn là có tự biết rõ v à lại so với hoa đại đại giới giết chết ngươi dạ ảnh h u y n h đệ ngươi vì cái gì không thể kết một thiện d u y ê n nhiều người bằng hữu nhiều con đường mọi người đôi bên cùng có lợi sao giá hỏa này thật đúng là không che giấu chút nào chính mình ý nghĩ bất quá nghĩ lại diệp tiêu thật cũng không quá nhiều tâm tình dù sao hắn thực lực của mình chính mình rõ ràng nhất mà chu gia hiển nhiên vô cùng rõ ràng chu nghĩa lúc trước đưa hắn một đống kỹ năng thạch chính là tốt nhất giải thích như vậy ngươi làm u ố n cùng ta kết giao bằng hữu đây là ý tứ của ngươi vẫn là chu gia ý tứ chu nghĩa nghe vậy cười hắc hắc tự nhiên là ta ý tứ nhưng ta ý tứ đồng dạng đại biểu cho chu gia ý tứ ta chu gia đối với con cháu quyết định biện pháp đều là toàn lực ủng hộ ngưng tạm chu nghĩa nói bổ sung đương nhiên giết chết chuyện của người khác gia tộc khẳng định là không ủng hộ t ự như chu đại phúc vừa mới đắc tội ngươi ta chu gia khẳng định là bất kể chu nghĩa nói lời nhìn như tương đương không não nhưng ở diệp tiêu trong mắt lại không nghĩ như vậy. gia hỏa này vẫn là tương đương tinh minh lúc trước hắn chỗ lấy lại đột nhiên xuất thủ đánh giết chu đại phúc truy cứu nguyên nhân chính là bởi vì chu đại phúc uy hiếp chính mình đừng nhìn chu đại phúc mặt ngoài nói đến đường hoàng nhưng hắn không nên nói sau cùng một câu kia cái gì gọi là mình tại ly nguyện thành sẽ nửa bước khó đi không nói trước chính mình có hay không thực lực tại ly nguyện thành tùy tiện đi lại nhưng diệp tiêu tin tưởng nếu như hắn không bại lộ thân phận muốn tại ly nguyện thành nghỉ ngơi mười ngày nửa tháng vẫn là tương đối dễ dàng cho nên chu đại phúc sau cùng cái tia lời nói ý tứ đã rõ ràng là đang uy hiếp hắn chỉ cần mình không đáp ứng cùng hắn chu ra hợp tác hắn liền muốn đem thân phận của mình bộc lộ ra đi dù sao trước mắt tại ly nguyệt thành bên trong biết thân phận của hắn chỉ có chu đại phúc một người bây giờ còn thêm một vòng nghĩa đây chính là diệp tiêu vì sao muốn giết chu đại phúc nguyên nhân có lẽ tại chu đại phúc trong mắt một phen bất động thanh sắc uy hiếp cũng không ảnh hưởng toàn cục hắn muốn muốn đạt tới mục đích đơn giản là cùng diệp tiêu có kẻ mặt cả nhưng rất hiển nhiên hắn đoán sai diệp tiêu diệp tiêu đối mặt uy hiếp cũng sẽ không cùng hắn bức bức vô lại vô lại dám uy hiếp ta vậy liền đem uy hiếp ta người giết như thế uy hiếp thì không tồn tại hắn đối chu đại phúc tử không có bất kỳ cái gì ý kiến thậm chí cảm thấy đến chu đại phúc là đáng đời mà một người như vậy tất nhiên không thể nào là mặt ngoài như vậy không chút t â m cơ nào thế hệ nghĩ tới đây diệp tiêu ánh mắt lấp lóe hai lần sau đó mà nói rằng ta rất m u ố n biết các ngươi tại sao muốn cùng ta kết giao bằng hữu ta thế nhưng là bắt đại gia tộc cái đinh trong mắt ngươi chu gia không sợ đắc tội b á t đại gia tộc sao ai ngờ nghe được diệp tiêu đặt câu hỏi chu nghĩa nguyên bản cười ha hả biểu lộ nhất thời biến đến có chút dữ tợn ừ bắt đại gia tộc muốn không phải ta chu gia hiện tại không được ta vài phút giết chết bọn hắn diệp tiêu hiếu kỳ nói g năm đó các ngươi xuống dốc là bởi vì bắt đại gia tộc chu nghĩa nhẹ gật đầu lập tức nói ra ai nếu như không phải g n ả ảnh huynh đệ ngươi cùng bắt đại gia tộc có thủ việc này ta khẳng định quả quyết sẽ không cùng ngươi nói đây cũng là sợ trong lòng ngươi có lo lắng lúc này mới nói rõ sự thật ngưng tạm chu nghĩa lại vội vàng nói bổ sung đương nhiên coi như cùng gia ảnh h u n h đệ ngươi kết giao bằng hữu ta chu ra trước mắt cũng không dám đi đắc tội bắt đại gia tộc cho nên nếu như bọn hắn muốn làm ngươi ta chu ra sẽ chỉ làm con rùa đen rút đầu điểm ấy gia ảnh h u n h đệ hy vọng ngươi có thể thông cảm diệp tiêu cũng không nghĩ tới chu nghĩa trực tiếp như vậy sau đó nhàn n h ạ t hỏi đã như vậy cùng các ngươi kết giao bằng hữu ta có thể được cái gì c h ỗ t ố t ta lại cần phải nỗ lực cái gì chu nghĩa nghe vậy cười ha hả lắc đầu nói gia ảnh h u n h đệ nói cũng không đúng như vậy bằng hữu quý ở thổ lộ tâm tình quý ở đôi bên cùng có lợi sao có thể dùng nỗ lực như thế thô bị c h ứ đâu diệp tiêu c ư ờ i như không c ư ờ i nhìn lấy trung nghĩa cái sau ho nhẹ một tiếng liền nói ra là như vậy giả ảnh huynh đệ ngươi lúc trước không phải đạt được một khối thần chú tại sao muốn đến ngươi hẳn phải biết cái đồ chơi này làm sao tới a đối mặt trung nghĩa cẩn thận từng ly từng tí thăm dò diệp tiêu lòng dạ biết rõ nhưng hắn tự nhiên là sẽ không trả lời sau đó hỏi ngược lại nghe ngựa khí của ngươi ngươi biết trung nghĩa cười hắc, hắc thật cũng không giấu giếm tự nhiên là biết đến ồ có thể hay không nói một chút trung nghĩa giả giả vờ cẩn thận hướng bốn phía nhìn một chút lúc này mới thấp giọng nói ra tự nhiên là theo nở tờ cờ trong tay cầm tới r a ảnh huynh đệ không biết ta nói đúng hay không c h u n g h ĩ a cái này vừa nói diệp tiêu trái tim hơi hơi hơi n ú c ních một chút ánh mắt không ngừng tại c h u n g h ĩ a thân bên t r ê n qua lại đánh giá vài lần cái này chu ra cũng biết nở tờ cờ sự t ì n h tính cả trước đó triệu ra cùng tần ra xem ra cái này nở tờ cờ vẫn tồn tại sự t ì n h chỉ sợ có không ít người cũng biết r a lúc này gặp diệp tiêu không nói gì c h u n g h ĩ a cũng không đội chiến thuật tính cầm lấy một bên cái ly uống một hớp như thế sau một lúc lâu diệp tiêu than nhẹ một tiếng hiện tại ta có chút nhi tin tưởng ngươi trước nói lời t r u nghĩa nghe vậy không khỏi nhảy dựng lên gia ảnh huynh đệ ta có thể là đối ngươi móc tim móc v ộ i hóa ra đến bây giờ ngươi cũng không tin ta nói à diệp tiêu không chút nghĩ ngợi phản bác ngươi cảm thấy ta cần phải tin tưởng c h u nghĩa run lên tiếp theo cười ha hả nói xác thực xác thực là cần phải cẩn thận một chút cẩn thận mới có thể sống đến lâu ngưng tạm c h u nghĩa nói tiếp như vậy gia ảnh huynh đệ hiện tại tin tưởng ta đến thành ý sao diệp tiêu không có trả lời mà chính là nói ra trước tiên nói đi ngươi muốn làm gì c h u nghĩa trong mắt ý cười càng đậm cũng không vòng n h o tử nói thẳng chương ta chú ra phát ra chú hiện một trăm sáu mươi mốt quy tắc bí cảnh thần chú thạch lai lịch chú nghĩa trong miệng nói chín mươi cấp vô chủ bí cảnh gọi là chớ chú chi sầm là một cái tiến vào đẳng cấp hạn chế tại chín mươi cấp đến một trăm hai mươi cấp ở giữa bí cảnh dựa theo chu nghĩa thuyết pháp bên trong cái vật thực lực cũng không phải là rất mạnh thả ở bên ngoài tùy tiện gặp phải đồng cấp chức nghiệp giả đều có thể nhẹ nhóm lấy chặn lại mười thế mà chính là như vậy một cái nhìn như không mạnh bí cảnh nói cách i ệ khác phạm là tiến vào bí cảnh vượt qua tám mươi phân chung chức nghiệp giả thuộc tính liền chỉ còn tiến vào trước hai mươi lại thêm chớ chú chi xâm địa hình thập phần lớn đại phức tạp đừng nói tám mươi phân lên giờ coi như cho ngươi hai giờ đều không nhất định làm cho tìm tới bí cảnh một chỗ đương nhiên nếu như đối bên trong địa hình rất tin tưởng có lẽ thời gian một tiếng liền có thể đi đến bột trước mặt nhưng khi đó chức nghiệp giả trên người trạng thái đã bị cắt giảm đến nguyên bản bốn mươi căn bản cũng không có đối phó bột năng lực cái tiêu bột thế nhưng là một trăm hai mươi cấp tồn tại n g h e xong chu nghĩa đối bí cảnh giới thiệu d i ệ p tiêu cũng không có nóng lòng mở miệng mà chính là trong lòng suy tư lấy hắn bây giờ mặt bản thuộc tính suy yếu toàn thuộc tính tám mươi thuộc tính cũng muốn so với bình thường chín mươi cấp chức nghiệp giả mạnh hơn không ít nhất là sinh mệnh giá trị 1.500 vạn hp suy yếu s o n g nhưng còn có dòng g i á 300 vạn cái này cũng không phải là bình thường người có thể so sánh lại thêm trên thân có một đống bảo mệnh kỹ nguy hiểm tự nhiên là không có hiện tại mấu chốt của vấn đề là c h u n g h ĩ a đến cùng có đáng giá hay không đến tín nhiệm đừng nhìn lúc trước c h u n g h ĩ a một bộ móc tim móc phổi thổ lộ tâm tình bộ dáng nhưng diệp tiêu cũng sẽ không bởi vì đối phương dăm ba câu thì dễ tin đối phương đi qua ngắn ngủi suy tư cân nhắc về sau diệp tiêu lập tức mở miệng hỏi ngươi xác định bên trong thật có nở bờ cờ t r u nghĩa nghe vậy không chút do dự gật đầu khẳng định nói chúng ta tuần tự phái mấy nhóm người đi vào tuy nhiên thương vong tham trọng nhưng người còn sống s ó t sắc thực gặp qua mấy lần nở t ờ cờ đồng thời trong đó một lần chúng ta còn bắt được một cái liên quan tới thần chú thạch sự tình ta bắt đầu từ cái k i a bị bắt nở t ờ cờ trong miệng biết được ngưng t ạ m c h u nghĩa đột nhiên thần thần bí bí nói ra ra ảnh huynh đệ ngươi chẳng lẽ không có phát hiện một chuyện không vấn đề gì diệp tiêu hỏi c h u nghĩa thấp giọng nói ra ngươi không biết cũng bình thường dù sao ngươi không có bối cảnh gì nhưng ta chu ra theo vĩnh sinh thế giới bông xuống chuyển thừa đến bây giờ đối với nơi này hết thể có thể nói như lòng bàn tay diệp tiêu tức giận nói nói điểm chính chú nghĩa háng giọng một cái v ẻ mặt nghiêm túc nói căn cứ ta t r u ra tiền bối ghi chép ngay từ đầu vĩnh sinh thế giới bên trong cũng không có thần chú thạch cái này một thần kỳ đạo cụ lần thứ nhất xuất hiện cái này thần chú thạch chuẩn xác thời gian hẳn là tám mươi năm trước tám mươi năm trước đây không phải là d i ệ t nguyên chi chiến bạo phát thời điểm diệp tiêu có chút ngoài ý muốn hắn hiểu biết lịch sử đều là đến từ học viện nhưng trường học đối với năm đó trận này d i ệ t nguyên chi chiến ghi chép kỳ thật cũng không nhiều diệp tiêu cũng vẹn vẹn chỉ là biết được ngay lúc đó n ở tờ cờ mạc dành kỳ diệu phát sinh náo động đối với nhân loại bắt đầu điên cùng giết hại về sau nhân loại chức nghiệp giả liền liên hợp lại tiến hành phản kháng dựa vào nhân số ưu thế tại hy sinh đại lượng chức nghiệp giả tình h ố n g dưới đem nở tờ cờ tiêu d i ệ t bản này không có vấn đề gì nhưng giờ phút này nghe chu nghĩa t i ể u nói này diệp tiêu cũng là có một tiêu ý nghĩ d i ệ t nguyên chi chiến chân chính bạo phát nguyên nhân chẳng lẽ vẫn còn có nhân tố chu nghĩa nhìn thấy diệp tiêu vẻ mặt trầm tư không khỏi cười ha hả nói ra có phải hay không thật bất ngờ diệp tiêu không có phủ nhận nhẹ gật đầu thừa nhận quả thật có chút chu nghĩa nói tiếp nói thật lúc trước ta tại biết cái này một lúc thời điểm đồng dạng là m ư ơ i phần k i ế p sợ thậm chí ta to gan suy đoán năm đó diện nguyên chi chiến bạo phát chân chính dây dẫn n ổ hoặc do chính là cái này thần chú thạch xuất hiện duyên cớ cũng không phải là cái gì sức xẻo nở tờ cờ bạo động người có chứng cứ diệp tiêu hiếu kỳ hỏi c h u nghĩa ngược lại là lưu manh lắc đầu nói ra không có nhưng ta mấy năm nay góp nhặt không ít liên quan tới thần chú thạch tư liệu phát hiện bọn hắn xuất hiện cơ hội đều rất quái gì quái gì c h u nghĩa nhẹ gật đầu không tệ ta trong bóng tôi khiến người ta điều tra qua mỗi một lần có thần chú thạch xuất hiện đều sẽ khiến cực lớn manh động nhưng là mỗi một lần cái này m à n h động tiếp tục thời gian đều cực kỳ ngắn ngủi ngắn đến rất nhanh liền khiến người ta quên cảm giác tựa như có người ở sau lưng liệu mạng áp chế liên quan tới thần chú thạch hết thẻ ti tước diệp tiêu lông mày nhữ lại sau đó mà nói rằng thứ này vốn là hy hữu mà lại chín mươi người cũng mua không nổi thứ này có thể đưa tới phản ứng tự nhiên có hạn n g u y ê thuyết pháp cũng không thể thành lập c h u nghĩa nhẹ gật đầu tiếp lấy lại lắc đầu nói ra gia ảnh huynh đệ nói không sai ngay từ đầu ta cũng cho rằng như thế thẳng đến ta góp nhặt cái này trong hơn mười năm đã từng có được qua thần chú thạch những người kia mới phát hiện trong đó mờ ám diệp tiêu nghe vậy nhất thời cũng tới hào hứng là chu đại phúc năng lực chu nghĩa nghe vậy ngược lại là có chút tiêu ngạo mà nói ra ta chu gia cũng không chỉ ta đường ca nắm giữ năng lực như vậy cái này trăm năm bên trong không ít thúc thúc ba bá, bá tỉ tỉ m ộ i m ộ i cũng đều lần lượt giáp tình tương tự thiên phú chỉ bất quá có mạnh có yếu ta đường ca chu đại phúc thiên phú ở gia tộc đồng loại thiên phú bên trong chỉ có thể coi là trung đẳng cho nên hắn mới có thể được phái đến chợ đen nằm vùng diệp tiêu nhìn lấy chu nghĩa bộ này tiêu ngạo mà bộ dáng nhìn không được nói ra nói cách khác các ngơi chu gia thực chất bên trong đều là của nghỉ lén chu nghĩa mặt cứng nờ hắn chẳng thể nghĩ tới bọn hắn chu gia vẫn lấy làm tiêu ngạo năng、lực. tại diệp tiêu trong miệng vậy mà biến thành cuộc nhìn lén thật sự là thúc thúc có thể chịu thầm thầm cũng phải nhịn không có cách trước mắt cái này nhìn lấy người vô hại và vật vô hại người trẻ tuổi thế nhưng là một lời không hợp liền sẽ giết người cái chủng loại kia không tốt đắc tội a c h u nghĩa trong lòng có chút phiền muộn dứt khoát giả giả không nghe thấy diệp tiêu phối hợp nói ra căn cứ ta thu thập tin tức trừ bỏ những cái kia giữ lấy chính mình sử dụng người bên ngoài còn lại p h à m là đem thần chú thạch lấy ra bán người bán không đến thời gian một năm thì toàn bộ chết rồi chết rồi cái này đến phiên diệp tiêu kinh ngạc chú nghĩa gật đầu nói không tệ nếu như không phải có lòng điều tra chỉ sợ không ai sẽ phát hiện nói cái này một điểm mà cái này một điểm đã đủ để chứng minh rất nhiều chuyện diệp tiêu đối trung nghĩa mà nói mười phần đồng ý một người chết rồi có thể là ngoài ý mớn hai người chết rồi có lẽ là t r ù n g hợp nhưng khi hết thệ cùng thần chú thạch có liên quan người toàn bộ chết rồi cái tiết ở trong đó muốn không có cái gì bí mật kinh thiên ai mà tin chờ chút nếu như trung nghĩa điều tra không lầm lúc trước chính mình mới đem thần chú thạch bắn đi đây chẳng phải là nói trung nghĩa tựa hồ nhìn ra diệp tiêu ý nghị trong lòng nói tiếp không sai ra ảnh huynh đệ ngươi phải cẩn thận nghe chu nghĩa diệp tiêu cao mày liền hỏi vậy cái kia chút người mua đâu không thể nào kiểm chứng chu nghĩa lắc đầu nói ra c h ư ơ n một trăm sáu mươi hai nguyên lai、like、là bọn hắn không thể nào kiểm chứng diệp tiêu nghe được chu nghĩa như vậy trả lời cũng là hiếm thấy sửng sốt chu nghĩa cũng không có thừa nước đục thả câu không giống nhau diệp tiêu hỏi thăm trực tiếp mở miệng nói ra ra ảnh huynh đệ đừng h i ể u lầm cũng không phải là ta muốn giấu giếm ngươi cái gì mà là chúng ta căn bản tìm không thấy lúc trước những cái t i ê người mua bất luận cái gì m a n mối những người kia dường như tựa như trống rông xuất hiện tiếp lấy lại hư không tiêu thất một dạng duy nhất có thể xác định một cái người mua cũng chỉ có trí minh nguyệt diệp tiêu nghe xong không khỏi t r ầ mặt m xuống nghe trung nghĩa giải thích diệp tiêu nội tâm bao nhiêu để mấy phần cảnh giác dựa theo trung nghĩa thuyết pháp ngoại trừ hôm nay theo trong tay hắn mua thần chú thạch trí minh nguyệt bên ngoài quá khứ những cái k i a mua sắm thần chú thạch người mua đều không ngoại lệ cũng không tìm tới bất luận cái gì manh mối cái này có thể tương đương quỷ dị hắn chưa từng có nghĩ tới bán một cái thần chú thạch còn sẽ dính dấp đến cái này không muốn người biết vòng xoáy bên trong dù là diệp tiêu bây giờ chiến lược mạnh cũng không thể không cẩn thận lúc này nhìn lấy diệp tiêu bộ dáng ả nghe h huynh n đệ c ũ k ô ô n cần lắng, nhiên n g cha lo tuy h k được chu nghĩa diệp tiêu trong đầu bỗng nhiên lóe qua một đạo suy nghĩ nhất thời thất gia bát đại gia tộc chu nghĩa cười ha hà khen gia ảnh huynh đệ tâm tư nhanh nhẹn phản ứng này thật đúng là nhanh nga Ngưng tại m Chu về sau trong lúc nói chuyện với nhau diệp tiêu cũng theo dẹ mì trong miêu tả xác nhận trong miệng hắn tần h gia chính là bát đại gia tộc một trong tần gia mà ở quá khứ trong hơn một m ư ờ i năm tuy nhiên bát đại gia tộc đối với thần chú thạch sự tỉnh cực kỳ địa thấp nhưng không ngăn nổi tám đại gia tộc từ đệ quá nhiều thời gian dần trôi qua b á t đại gia tộc bên trong nắm giữ thần chú thạch sự t ì n h cũng liền c h u y ể n ra chỉ bất quá trước lúc này mọi người đối với b á t đại gia tộc nắm giữ thần chú thạch sự t ì n h ngoại trừ hâm mộ bên ngoài cũng không có quá nhiều ý nghĩ khác dù sao cái này b á t ra có thể tính là lam tinh đứng đầu nhất thế lực bọn hắn có thể có được thần chú thạch cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy kỳ quái nhưng bây giờ không đồng d ạ n g có lúc trước tao nộ lại thêm c h u nghĩa những năm này điều tra cùng phân tích hết hệ thì đều có thể đối được số cơ hồ thời gian trong né mắt diễn tiêu suy nghĩ biến đến vô cùng rõ ràng thần chú thạch nờ đờ cờ sản phẩm điểm ấy cơ hồ không thể nghi ngờ mà bây giờ nờ đờ cờ cũng không có giống ngoại giới nói như vậy toàn bộ diệt tuyệt còn sống xuống nờ đờ cờ dựa theo rẽ mỹ thuyết pháp toàn bộ đều trốn vào vô chủ bí cảnh bên trong đây cũng là c h u nghĩa lúc trước nhắc đến tại chớ chú chi xâm gặp phải nờ đờ cờ diệt tiêu cũng không có cảm thấy khiếp sợ nguyên nhân mà năm đó d i ệ t nguyên c h i chiến bắt đại gia tộc chính là chủ lực đối với nờ đờ cờ sự t ì n h hiển nhiên muốn so những người khác càng hiểu hơn có thể biết được nờ cờ không chết hết cũng liền không ngoài ý、muốn. nói một cách khác bát đại gia tộc muốn cùng những thứ này còn sót lại nở tờ cờ tiến hành không muốn người biết giao dịch nhưng muốn so những người khác tỷ lệ tới càng lớn cũng dễ dàng hơn thậm chí diệp tiêu đều đang nghĩ có thể hay không những thứ này trốn vào vô chủ bí cảnh nở tờ cờ liền là năm đó bát đại gia tộc cố tình làm mục đích đúng là vì đổi lấy đối chức nghiệp giả có tăng lên cực lớn thần chú thạch cái này cũng không phải là không được nếu không giải thích thế nào bát đại gia tộc cái này gần trăm năm nay các loại cường giả tầng tầng lớp lớp xem xét lại thế lực khác cũng rất khó giống bát đại gia tộc như vậy duy trì mỗi đời đều có đại lượng con cháu trở thành cường giả ở trong đó tranh l ệ n h cũng không phải một điểm nửa điểm lúc này diệp tiêu đột nhiên lại nghĩ tới một chút có lẽ b á t đại gia tộc bên trong cũng không phải là mỗi một nhà đều biết chuyện này liền lấy chiếm cứ ly nguyện thành trí g i a có vẻ như liền không có cầm tới bao nhiêu thần chú thạch bằng không bọn hắn tại cái này trăm năm bên trong không ngừng xuống dốc nếu như không phải dựa vào cường đại nội t ì n h cùng ba mươi năm trước đột nhiên đầu nhập vào tần gia căn nguyện trở thành tần gia phụ thuộc trí g i a bây giờ chỉ sợ sớm đã theo b á t đại gia tộc xóa tên đồng thời chí minh nguyện trực tiếp quang minh thân phận bỏ ra năm ư c theo trong tay hắn mua thần chú thạch cũng coi như gián tiếp đã chứng minh cái này một điểm tại làm theo tiền căn hậu quả về sau diệp tiêu nhẹ phun một mục khí trước kia hắn đúng là có chút bận tâm nhưng ở biết đây hết thể khả năng cùng bát đại gia tộc có quan hệ về sau ngược lại để hắn n ố i lỏng một đại khẩu khí dù sao hắn vốn là cùng bát đại gia tộc ở vào quan hệ thù địch c h ỉ ít triệu gia cùng hắn có không thể điều hòa mâu thuẫn bây giờ đã thuộc về không chết không thôi giai đoạn đã như vậy cũng thì không có gì phải sợ hắn lo lắng nhất vẫn là loại kia nhìn không thấy định nhân như thế sẽ để cho hắn cực kỳ bị động thu hồi hỗn loạn suy nghĩ về sau diệp tiêu lắc đầu thế này mới đúng lấy chu nghĩa hỏi như vậy ngươi để cho ta đi thăm dò cái kia vô chủ bí cảnh muốn có được cái gì chu nghĩa gặp diệp tiêu rốt cục nhà ra không gọi lại hỉ hắn nói nhiều như vậy phế đi nhiều như vậy miệng lưỡi chờ cũng là diệp tiêu câu nói này rất đơn giản chúng ta chu ra cũng muốn thần chu thạch diệp tiêu cười như không cười nhìn lấy hắn các ngươi d i tâm không nhỏ không sợ bắt đại gia tộc phát hiện sao c h ư một trăm sáu mươi ba ngũ ra đều không bảo vệ được ngươi khoảng cách ly n g u y ệ t thành trên trăm cây số một chỗ lâm thời trung chuyển điểm trung chuyển điểm bên ngoài cách đó không xa chính là chớ chú chi sâm ở c h â đó mấy chục năm trước t ò a n à y trạm trung chuyển còn tính là tương đương náo nhiệt không hề giống hiện tại như vậy q u ò n c u n g lẽ chỉ là do ở c h ớ chú chi xâm lâu dài không người có thể c ô n g l ư ợ c lại đương theo lấy đại lượng đến đây công lược chức nghiệp giả tử vong toàn này trạm trung chuyển dần dần cũng liền hoang phê xuống sau cùng t ò a n à y vô chủ bí cảnh tại nhiều năm trước bị trí g i a tìm lý do mạnh bán cho c h ú g i a lúc đó c h ú g i a vì khoản giao dịch này thế nhưng là bỏ ra cái giá không nhỏ còn bởi vậy bị vô số người cười nạo một thời gian thật dài nhưng trên thực tế năm đó chu ra đối với khoản giao dịch này là không muốn tiếp nhận nhưng không ngăn nổi giao dịch đối tượng là trí ra chu gia cũng không dám đắc tội cho nên chỉ có thể buồn bực thanh em n u ố t vào cái này thua thiệt cũng bởi vì cái này nguyên do chu gia trong lòng nhẫn nhịn khẩu khí muốn triệt để công lực tòa này vô chủ bí cảnh để trí gia cảm thấy hối hận đáng tiếc cho đến hôm nay chu gia tại đức quán g bỏ ra không ít nhân lực vật lực nhưng như cũ cầm tòa này vô chủ bí cảnh không có biện pháp lúc này trạm trung chuyển bên ngoài đứng đ ấ y một tiểu đội tuổi trẻ trước nghiệp giả hết thể bốn người hai nam hai nữ mà tại mấy người kia đối diện chu nghĩa chính cười hiếp mắt nhìn lấy bọn hắn lúc này trong mấy người một cao to lực lưỡng khuôn mặt mang theo vài phần cao n ạ o tóc dài nam tử hơi không kiên nhẫn mà đối với chu nghĩa p h ả n nàn nói ngũ gia cái này còn muốn chờ bao lâu chu nghĩa tại chu gia đời này xếp hạng thứ năm cho nên đại bộ phận người quen biết hắn đều gọi hắn làm thứ năm ra đang nghe dương kiến hỏi thăm về sau chu nghĩa nụ cười ấm áp nói dương kiến kiên nhẫn một chút lúc này ta thế nhưng là mời cao thủ tới giúp các ngươi cao thủ ngũ gia ngươi là càng sống càng hồ độ a chớ chú chi xâm thế nhưng là có đẳng cấp hạn chế cao thủ có thể là không vào được bên trong chu nghĩa cười ha hả nói ra yên tâm cái kia vị cao thủ mới chín mươi năm cấp chín mươi năm cấp cái này cũng có thể gọi cao thủ dương kiến nhất thời khinh thường nói lúc này không chỉ là dương kiến thì liền phía sau hắn ba người khác cũng là hơi kinh ngạc mà nhìn xem chú nghĩa trong đó một tên gia thịt trắng nón dáng người cao g ầ y tóc dài nữ tử tại dương kiến nói xong cũng là nhịn không được hiếu kỳ nói ngu gia cái k i a chớ chú chi sâm mặc dù là chín mươi đến một trăm hai mươi cấp bí cảnh nhưng thật chỉ có hơn chín mươi cấp tiến vào lời nói sợ là không phát huy được cái tác dụng gì đi nữ tử gọi là chú huyền là chú gia lớn nhất một đời mới con cháu cũng là chú nghĩa trực hệ văn bối cho nên lời nàng nói tương đối mà nói so sánh huyền nhưng còn lại hai người lại là nhanh mồm nhanh miệng tại chú huyện nói xong cũng là phụ họa huyện nhi tỷ nói rất đúng ngụ ra ngươi thế nào nghĩ cái giờ này vẫn là chín mươi lăm cấp đây không phải phế vật sao đúng à ngụ ra tuy nhiên nguyện ý tiến vào chớ chú chi s â m chức nghiệp giả khó tìm nhưng ngươi cũng không thể tùy tiện tìm người đến góp đủ số à, cái này một cái không tốt không chỉ có một chút trợ giúp đều không có ngược lại sẽ còn liên lụy mọi người đây n g h e mấy người hỏi thăm chú nghĩa cũng là không tất giận chẳng trách hổ bọn hắn như vậy nghĩ dù sao liền xem như năm ngoái tiến vào tân nhân bình thường điểm một năm trôi qua đi chu ũ n g k ô n g có huyền g chỉ có cấp. Đối với ba người nghe được chu nghĩa tuy nhiên không rõ ràng chu nghĩa trong hồ lô đến cùng bán lấy thuốc gì nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều ba người bọn họ đều là chu gia con cháu đích tôn đối với chu nghĩa vẫn là hết sức tín nhiệm chỉ bất quá cầm đầu dương kiến lại không cho là như vậy tao mày nói ra ngụ gia lần này chớ chú chi xâm có ta dẫn đội ta tuyệt đối có năng lực che chở huyện nhi ba người các nàng chu toàn ngài cần gì phải lại kéo cái vướng v u tiến đến đến lúc đó vạn nhất xuất hiện ngoài ý mớn ta cũng không chịu trách nhiệm vẫn là nói ngài không tín nhiệm ta dương kiến nhìn ngươi lời nói này ta làm sao có thể không tín nhiệm ngươi đây ta đối với ngươi thế nhưng là tương đương hài lòng đâu ta thế nhưng là ước gì đem ngươi chiêu tiến ta chu ra chu nghĩa nhìn lấy dương kiến có chút đau đầu cái này dương kiến vốn không phải hắn người của chu gia là cái kêu vị oán chủng đường ca chu đại phúc nửa tháng trước tìm đến cái này dương kiến năm ngoái tiến vào vĩnh sinh thế giới bây giờ một năm qua đi đẳng cấp đã đạt tới một trăm hai mươi cấp cái này tốc độ lên cấp không thể nói nhanh nhưng cũng tuyệt đối không tính chậm dù sao đối phương không có bối cảnh gì có thể dựa vào cố gắng của mình dùng thời gian một năm lên tới một trăm hai mươi cấp tự nhiên cũng không phải một chuyện dễ dàng nếu như không phải tứ chuyển nhiệm vụ độ khó khăn tương đối cao lấy cái này dương kiến luyện cấp tốc độ đoán chừng hiện tại cũng c ũ nhanh một trăm năm mươi cấp mà chu đại phúc lúc trước đem hắn tìm đến cũng là nhìn chúng dương kiến đẳng cấp dù sao có thể tiến vào cái này chớ chú chi xâm tối cao đẳng cấp cũng là một trăm hai mươi cấp đẳng cấp cao tự nhiên đại biểu cho chiến lực càng mạnh công lược xác xuất thành công càng cao nhưng tại cái này thời gian điểm muốn muốn tìm kiếm năng lực không kém một trăm hai mươi cấp chức nghiệp giả cũng không dễ dàng dù sao có năng lực sớm đẳng cấp thì đã vượt qua một trăm hai mươi cấp mà đẳng cấp phù hợp h i ệ n nhiên đại bộ phận đều là một số không có năng lực gì dương kiến nếu như không phải là bị tứ chuyển nhiệm vụ kéo lấy cũng quả quyết không ngừng chỉ có đẳng cấp này mà lấy dương kiến tiên h phú cũng chỉ bất quá tính toán là trung đẳng mà thôi nhưng đây đã là chu gia có thể tìm tới đối lập tốt nhất chức nghiệp giả nếu không chu đại phúc lúc trước đem hắn tìm đến cũng sẽ không hứa hẹn dương kiến đang đỡ giúp chú ô n g lược c ớ c h Chi Sâm g ầ nghĩa t h á n đến đó luận lúc vô t à hoàn thành tứ lúc này n công không, Dương Kiến chuyện. Dương Kiến h hay Lúc giúp lấy đều đổi đắc lại mới trợ tứ bất di đáp ứng. Nghĩa tuy nhiên đối dương kiến bộ kia tự cho là thanh cao tính xấu có chút không ừ a nhưng dù sao ra hỏa này tại cái này nửa tháng bên trong đã nhiều lần dẫn đội tiến vào chớ chú chi sâm đồng thời nhiều lần đều có thể còn sống đi ra chỉ là cái này một điểm thì đã chứng minh dương kiến xác thực có phần có năng lực cho nên chú nghĩa, nghĩa dương kiến lỗ mũi không mặn không nhạt hừ một tiếng lập tức quay đầu nhìn về phía sau l ư n g chú huyện khi nhìn đến chu h u y ề n cái kia khuôn mặt đẹp đẽ trong mắt l ó e lên một vệ hòa nhiệt ngũ ra kỳ thật ta đối chu ra cũng là tương đương kính ngưỡng nếu có cơ hội ta tự nhiên là nguyện ý vì chu ra hiệu lực dương kiến cái này lời nói tuy nhiên không có nói rõ nhưng động tác của hắn cùng ánh mắt chỉ cần không phải ngu ngốc đều có thể nhìn ra hắn là có ý gì mà xem như người trong cuộc chu h u y ề n đang nghe dương kiến mà nói về sau mày l i ề u không tự chủ hơi n h ữ một chút trong mắt l ó e qua một tia chắn ghét thế mà cuối cùng nàng cũng không nói gì ngược lại là một bên t u ổ tác nhỏ bé bộ d á n g cùng chu h u y ể n có mấy cái phần tương tự nhỏ nhắn nữ h à i đang nghe xong dương kiến lần này rõ ràng lời nói về sau ánh mắt bao nhiêu mang theo vài phần hưng phấn hoa h u y ể n nhi tỷ dương kiến đây là thổ lộ sao một bên khác nhìn qua so sánh chất phát thiếu niên thì là ha ha cười nói kiến c a thực lực không tệ h u y ể n nhi tỷ tỷ ngược lại là có thể suy nghĩ một chút chu h u y ể n nghe được lời của hai người đôi mắt đẹp chừng một cái thấp giọng nói ra các ngươi hai cái tất cả im miệng cho ta một bên dương kiến thấy thế khoe miệng nổi lên một nụ cười đắc ý chỉ coi chu u y ệ n lời này là thẹp thùng dù sao mình ưu tú như vậy có thể chủ động đưa ra lời này đến đột nhiên h u xuất hiện thanh âm làm cho tất cả mọi người trước tiên đem ánh mắt rời về phía chu nghĩa sau lưng sau đó bọn hắn liền nhìn đến một cái trên mặt mang theo kỳ quái mặt nạ nam tử trẻ tuổi xuất hiện ở chu nghĩa sau lưng chu nghĩa nhìn lại lập tức liền nhận ra cái này mang theo mặt nạ nam tử trẻ tuổi chính là diệt tiêu lúc này thân thiết cười nói không sao không sao chúng ta cũng mới vừa tới dương kiến sau lưng ba tên trụ ra con cháu nghe trung nghĩa nhịn không được lật lên k i n h thường chính mình vị này quả thực cũng làm mở mắt nói lời bịa đặt cái gì gọi là vừa tới bọn hắn rõ ràng ở đây đợi gần nửa canh giờ chỉ bất quá bọn hắn cũng phản bác không được trung nghĩa cho nên cũng không nói gì chỉ là dùng tò mò ánh mắt đánh giá trước mắt cái này bị trung nghĩa gọi cao thủ mang theo mặt nạ k ỳ quái nam nhân thế mà bọn hắn không thèm để ý không có nghĩa là tất cả mọi người không thèm để ý dương kiến nhìn lấy c h u nghĩa đối cái này đột nhiên ra hiện tuổi trẻ người một bộ mười phần sốt ruột thái độ lúc này trong lòng không phẫn tuy nhiên c h u nghĩa đối đại thái độ của hắn cũng là như thế nhưng cái này tại dương kiến xem ra là chuyện đương nhiên dù sao hắn tự nhận chính mình thiên phú cũng không kém chỉ là trở ngại xuất thân phổ thông tài nguyên có hạn mới có thể kẹt tại tứ chuyển nhiệm vụ phía trên trong mắt hắn những cái được gọi là tiên tri tiêu t ử chẳng qua là ỷ có bối cảnh có tài nguyên mới có thể dẫn trước tại hắn muốn là cho hắn ngang hàng tài nguyên trợ rút thành cự của hắn tuyệt không phải chỉ là trước mắt như vậy nhưng trước mắt cái này chu nghĩa trong miệng cao thủ chẳng qua là cái chín mươi lăm cấp phế vật dựa vào cái gì cùng hắn cầm giữ có một dạng g ã n ngộ thậm chí còn dám để hắn ở đây đợi hơn nửa canh giờ trong lòng càng nghĩ càng không cam lòng dương kiến lúc này t r â m trọc khiêu khích lên ngũ ra tính tình của ngươi vẫn là trước sau như một tốt liền như thế vụng về lấy cớ ngươi đều nguyện ý tin tưởng cái này vừa nói chu nghĩa sắc mặt biến hóa hắn nhưng là rõ ràng diệp tiêu là cái gì tính nết cái kia vị đường ca chỉ bất quá một chút uy hiếp hai câu bây giờ hai cốt cũng còn chưa hoàn toàn lạnh t ấ u đây người cái tên này lại dám như vậy trào phúng đối phương mệnh cũng không cần thế mà dương kiến cũng không có phát hiện chú nghĩa có chút mất tự nhiên s ắ c mặt nhìn lấy đột nhiên xuất hiện d i ệ p tiêu lần nữa mở miệng nói không có ý tứ nhiệm vụ lần này cũng không cần ngươi từ đâu tới thì về lại nơi đó đi vừa mới đến d i ệ p tiêu còn chưa kịp làm rõ ràng trước mắt mấy người kia thân phận liền nghe được dương kiến một phen châm t r ọ c khiêu khích cũng là có chút không hiểu lập tức ánh mắt nhìn về phía một bên chú nghĩa đây là ý gì chú nghĩa nghe vậy vội vàng giải thích đây là ta đường ca nửa tháng trước tìm đến trợ thủ là cái rất không tệ người trẻ tuổi đã từng tiến vào chớ chú chi sâm ba lần đối bên trong địa hình hết sức quen thuộc lương tạm c h u n g h ĩ a tiếp tục nói người trẻ tuổi nha có chút ngạo khí rất bình thường diệp tiêu bừng tỉnh đại ngộ thỏ ra là đã hiểu c h u n g h ĩ a thấy thế hơi hơi nhẹ nhàng thở ra đối với chớ chú chi sâm c h u n g h ĩ a thế nhưng là tương đương để ý tự nhiên không nghĩ bọn hắn ở thời điểm này náo mâu thuẫn diệp tiêu cũng không cần nói căn cứ chu gia thu thập được tin tức lúc trước hắn nhưng là một thân một mình đánh giết năm tên triệu da ngũ chuyển áo đen c h ấ p sự chỉ là chiến tích này trước mắt dương kiến cho dù đẳng cấp cao hơn ra diệp tiêu không ít nhưng ở hắn trước mắt chỉ sợ một chiêu đều nhịn không được nhưng dương kiến dù sao liên tục ba lần theo chớ chú chi sâm còn sống trở về không ai so với hắn hiểu rõ hơn giờ phút này chớ chú chi sâm tình huống bên trong có hắn tại cái này c ô n g l ư ợ c chớ chú chi sâm s á t x u ấ t thành công nhưng là muốn đề cao không ít c h u nghĩa tự nhiên là không muốn hai người xuất hiện mâu thuẫn chỉ có thể tận khả năng ở giữa điều hòa tại gặp diệp tiêu gật đầu về sau c h u nghĩa nội tâm thầm thầm nhẹ nhàng thở ra đồng thời cũng không khỏi đối diệp tiêu càng thêm nhìn với con mắt khác không hổ là có thể cùng triệu ra chống lại về sau y nguyên sống được thật tốt ra hỏa chỉ là phần này tính cách thì khó lường a thế mà chú nghĩa trong lòng cảm khái còn chưa kết thúc diệp tiêu đột nhiên mở miệng ta cũng là người trẻ tuổi ta có phải hay không cũng cần phải có chút t i n h khí chu nghĩa sắc mặt cứng đờ nhất thời có chút d ở khóc d ở cười nói hắn bất quá một trăm hai mươi cấp mà thôi là năm ngoái tân nhân không đến mức cùng hắn đ ư a khí diệp tiêu nghe vậy không nói gì nhưng dương kiến lại dẫn đầu không làm cái gì gọi là bất quá một trăm hai mươi cấp mà thôi cái gì gọi là không đến mức cùng hắn đ ư a khí cái này chu nghĩa lời trong lời ngoài ý tứ là coi hắn là làm không hiểu chuyện tiểu hài tử rồi dương kiến trong lòng thầm giận cái này hơn một tháng qua phàm là gặp phải chu ra người đều khách, khách khí khí với hắn chu gia tuy nhiên so r a kém bát đại thế gia thậm chí ngay cả một số nhị lưu thế gia cũng không sánh nổi nhưng dù nói thế nào cũng coi là một cái thế lực không nhỏ ít nhất phải so dương kiến trước kia tiếp xúc qua thế lực nhỏ cường đại gấp mấy trăm lần mà một cái thế lực như vậy đều đối với hắn cung kính như thế cái này khiến dương kiến nội tâm dần dần bành trướng giống như vừa mới hắn ngay trước chu nghĩa trước mặt đối với chu huyền nói ra cái kia lời nói lấy tư chất của hắn đến xem cũng không có bất cứ vấn đề gì thậm chí cho là hắn có thể coi trọng chu huyền là chu gia trèo cao thế mà hắn dạng này một cái tiềm lực vô hạn cao thủ lại bị một cái chỉ có chín mươi lăm cấp phế vật như vậy trào phúng mà từ trước đến nay khách khách khí khí với hắn cung kính có thừa thứ năm ra lại còn vì cái này phế vật hạ thấp chính mình cái này khiến dương kiến làm sao có thể nhẫn tiểu tử lúc trước ta xem ở ngươi là ngũ ra tìm người tới mới có thể như vậy khách khí nói chuyện của ngươi ngũ ra khen ngươi một câu ngươi còn thật đem mình làm dễ hành rồi chỉ có chín mươi lăm cấp ngươi dám ở trước mặt ta phách lối hiện tại ta cho ngươi một cơ hội quỳ ở trước mặt ta cho ta dập đầu nhận sai ta sẽ cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng nhớ kỹ ngươi chỉ có một cơ hội đừng không trân quý nếu không ngũ ra đều không bảo vệ được ngươi nói xong dương kiến lại còn quay đầu đắc ý mà liếc nhìn chu h u y ề n bộ dáng k i a phảng phất là tại đối chu h u y ề n khoe khoang bản lãnh của mình cùng tầm quan trọng thế mà hắn không có chú ý tới tại hắn nói ra lời nói này về sau chu nghĩa sắc mặt lúc này biến đến vô cùng khó coi cái gì gọi là ngũ ra cũng không giữ được ngươi nơi này chính là chu ra địa bàn đây không phải trần trụi đánh hắn chu nghĩa m ặ t sao chu nghĩa trong lòng không khỏi mắng to cái này dương kiến quả thực cũng là ngôn ốc diệm tiêu là ai đây chính là cứng rắn bắt đại gia tộc g i ảnh ngươi một cái chẳng phải là cái gì tiểu nhân vật lại dám như thế nói lớn không ngượng còn muốn người ta cho ngươi quỳ xuống dập đầu ngươi là điên rồi đi quả nhiên chính như c h u n g h ĩ a suy nghĩ như vậy diệp tiêu lúc này cũng là mở miệng chỉ bất quá cùng dương kiến vênh vá o hung hăng so sánh diệp tiêu n g ự a khí lộ ra rất bình thản cái này người thật giống như cũng không sao cả đem người chu ra để vào mắt ta chương một trăm sáu mươi bốn thủ đoạn độc ác c h u n g h ĩ a cái này người thật giống như cũng không sao cả đem người chu ra để vào mắt ta diệp tiêu không nhanh không chầm nói một câu dương kiến sắc mặt nhất thời biến đổi hắn không phải người ngu tuy nhiên trong mấy ngày nay tâm ngày càng bành trướng nhưng dù nói thế nào chu ra dù sao cũng là cái không coi là nhỏ thế lực chí ít tại chính mình triệt để trưởng thành là không thể nào đã tội sau đó dương kiến lúc này mở miệng nổi giận nói ngươi không muốn châm ngòi ly dán ta cái gì thời điểm không có đem chu ra để ở trong mắt nói dương kiến tiếp lấy quay đầu nhìn về phía c h u n g h ĩ a ngũ ra ngươi đừng nghe hắn nói bậy ta không có thế mà không đợi dương kiến nói xong chu nghĩa đã than nhẹ một tiếng ngắt lời nói t ố t dương kiến ngươi không cần giải thích ta lại không phải người ngu dương kiến n g h e xong nhất thời hoàn toàn yên tâm mà đối với diệp tiêu cười gần nói thử n g ư ơ i cái này không biết chỗ nào xuất hiện phế vật ngũ gia cũng không phải dễ gạt như vậy nguyên bản ta còn muốn cho ngươi cơ hội đáng tiếc a ngũ gia ngươi dương kiến túi đầu bất khả tư nghị nhìn lấy chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt mình trung nghĩa giờ phút này trung nghĩa trong tay chẳng biết lúc nào nắm một thanh tản da ưu quang truy thủ truy thủ một nửa sớm đã chui vào dương kiến trái tim tại dương kiến không thể nào hiểu được cùng bị đau biểu lộ phía dưới trung nghĩa hứng hở rút ra truy thủ tiếp theo thần sắc lệnh nhạc thăm t h ẳ n nói ra xem ra ngươi thật sự coi ta ngúng ố c t h a n h âm r ơ i xong u trung nghĩa tại r c á i h i c huyện ba tên tiểu bối giật mình nhìn soi mói quanh người giờ khắc này trên mặt hắn lạnh lùng lần nữa biến mất thay vào đó là giống nhau thường ngày giống như ấm áp cười ha h a đối với diệp tiêu nói ra để ngươi chê cười ngươi không phải nói các ngươi c h g i a từ trước đến nay sẽ không cùng người kết t h ù sao ngươi làm sao lại giết hắn diệp tiêu nhìn trên mặt đất dương kiến lộ ra một vệ đáng tiếc t h ầ n sắc gia hỏa này thế nhưng là một trăm hai mươi cấp chức nghiệp giả giết cần phải có không ít kinh nghiệm à? hắn cũng không nghĩ tới chu nghĩa một lời không hợp thì thống hạ sát thủ khá là đáng tiếc cái này chu nghĩa là một trăm tám mươi cấp chức nghiệp giả nhìn lấy dáng người cầm kềm không nghĩ tới vẫn là cái kiểu bạo phát thích khách vừa mới hắn xuất thủ diệp tiêu là thấy rõ cứ như vậy thời gian trong n h á mắt hắn nhưng là đối với dương kiến liền thọc hai mươi mấy giới hơn nữa còn đao đao bạo kích chỉ có một trăm hai mươi cấp dương kiến như thế nào chịu được cao như thế ngạch bạo phát thương tổn trực tiếp tại chỗ qua đời diệp tiêu muốn ngăn cản cũng không kịp chỉ có thể nói có chút lãng phí c h u nghĩa cũng không biết diệp tiêu thời khắc này ý nghĩ vẫn như cũ cười ha hả giải thích nói ta không phải cũng cùng ngươi đã nói hiếp yếu sợ mạnh loại sự tình này chúng ta chu ra cũng làm không ít sao loại chuyện này ta chu ra thỉnh thoảng đều sẽ gặp phải một lần tổng có ít người không phân rõ chính mình bao nhiêu chất lượng thật sự cho rằng ta chu ra dễ nói chuyện liền có thể không chút kiên kỵ tại ta chu ra trên đầu ngưng tạm chú nghĩa nói tiếp húng chi tại đắc tội hắn cùng đắc tội ngươi ở giữa chỉ cần ta không đốc khẳng định lựa chọn cái trước diệp tiêu lắc đầu trên thực tế đối với dương kiến loại này người hắn căn bản không có làm sao để ở trong lòng chỉ là hắn không nghĩ tới cái này chu nghĩa trước đó đều một bộ cười tủm tịm người vô hại và vật vô hại thái độ cái này đ ộ c thủ rất thật sự là tuyệt không dây dưa dài dòng là kẻ hung hãn cái kêu dương kiến tuy nhiên hắn không biết nhưng muốn đến cũng không phải lai lịch gì nhân vật dạng này người cũng không biết hắn ở đâu ra vũ khí cho rằng chu gia sẽ không đối với hắn thế nào thật đem chu ra làm thành quả hồng mềm rồi lúc này c h u nghĩa lần nữa tới đến diệp tiêu trước mặt c ư ờ i ha hả nói ra đến ta đến giới thiệu cho người một chút đón lấy c h u nghĩa chỉ chỉ vẫn còn kinh ngạc trong trạng thái ba người trung gian đây là ta đại cháu gái chu huyện một trăm hai mươi cấp cung tiến thủ bên cạnh cái kia cũng là cháu gái ta chu linh mục sư mà cái kia tiểu từ ngốc gọi chu võ là cái chiến sĩ giới thiệu xong về sau c h u nghĩa nói tiếp lần này nếu như có thể công l ư ợ c cái này bí cảnh ngươi có thể cho ta đại cháu gái trở thành bí cảnh trường không giả nàng là ta chu ra cái này đ ờ i trọng điểm bồi dưỡng đệ tử một chóng tuyệt đối yên tâm đáng tin diệp tiêu nhẹ gật đầu được ta đã biết tại đáp ứng cùng chu nghĩa hợp tác về sau hai người cũng đã thương lượng xong bởi vì tám đại quan hệ của gia tộc diệp tiêu cũng không muốn quá sớm bại lộ vị trí của mình lại thêm nếu như diệp tiêu trở thành bí cảnh trường khống giả sát xuất lớn sẽ cùng trước đó chướng dịch tần lâm một dạng bị hắn hoang phế tại cái kia cho nên liền từ chu gia phụ trách ra người đến trường không bí cảnh chu gia tại cái này ly nguyện thành thâm canh gần trăm năm tuy nhiên bởi vì trí ra quan hệ khó có thể nhanh chóng phát triển nhưng bảo trì một cái bí cảnh vẫn là dư sức có thừa đồng thời bí cảnh nếu như bảo trì thật tốt có thể là có liên tục không ngừng ích lợi tại cái này ích lợi phân phối phía trên chu nghĩa mười phần k h ẳ n g khái biểu thị chính mình chỉ cần ba thành còn thừa bảy thành đều cho diệp tiêu đối với cái này diệp tiêu không có gì tốt khách khí cái này cũng mới có chu h u y ề n mấy người đến nếu không công l ư ợ c cái này chớ chú chi sâm diệp tiêu một người cũng đủ để chu huyện ba người đồng hành trong mắt hắn ngược lại là cái vương hữu đến mức dương kiến Chu Nghĩa nguyên bản ý nghĩa cũng ý rất đáng ơ đối phương sơ Dương n giản, bên trong xem như nhiên nhưng Kiến công giúp đối đối Chi biết sơ lược. Diệp Tiêu tuy nhiên lợi hại, dù sao Sâm đỡ, chớ chú lược. lược có xem tuy t xuất h à h c ô n tiếc ự n h ê n muốn Đáng trút cao. i gia hỏa này quá mức bành trướng vô duyên vô cớ đắc tội d i ệ p tiêu cuối cùng chu nghĩa chỉ có thể tự mình động thủ giải quyết đương nhiên giết hắn lý do cũng là không hoàn toàn là vì định nọ d i ệ p tiêu cái này dương kiến trong ngôn ngữ tràn đầy nạm g ạ căn bản không có đem hắn chu ra để vào mắt mà lại vừa mới nhìn về phía chu huyện ánh mắt để chu nghĩa david nổi nóng đây là tại đánh hắn đại cháu gái chủ ý hắn đại cháu gái lao cha chết sớm Từ nhỏ đương ã là nhiên diệp tiêu cũng không hiểu biết ở trong đó con công lực lượng hắn cũng tin tưởng sau khi chuyển thành công chu nghĩa sẽ không làm loại kia bội bạc sự tình dù sao người tinh minh như hắn vậy rất rõ ràng đắc tội chính mình cũng sẽ không lấy đến chỗ tốt gì cho nên diệp tiêu tương đương yên tâm không sai mà lúc này chu huyền ba người đang nghe chu nghĩa mà nói về sau rốt cục tỉnh táo lại hắn bên trong nhỏ tuổi nhất chu võ càng là có chút kích động đến hô ngô bá n g ư ơ i n g ư ơ i điên rồi làm sao đem dương đại ca giết không có hắn chúng ta lần này b í cảnh chẳng phải là rất nguy hiểm một bên chu linh cũng là bất mãn nói đúng à ngô bá ngươi thật tốt đây là làm gì dương kiến đại ca làm sao t r e o c h o ngươi rõ ràng là g i a hỏa này đến chế, dương kiến đại ca nói hắn vài câu mà thôi ngươi làm sao lại động thủ giết người、ngươi、thật sự là càng sống càng hồ đồ chu nghĩa mặt béo thu lại mặt cười tức giận nói im miệng ngươi biết cái gì lại nói lung tung ta đánh chết ngươi chu linh không nghĩ tới chu nghĩa sẽ đối với nàng như vậy nổi giận cũng là giật nảy mình khuôn mặt nhỏ trắng b ệ c h trốn đến chu h u y ề n sau lưng chu h u y ề n mắt nhìn chu linh tuy nhiên không hiểu chu nghĩa ý nghĩ nhưng vẫn là lên tiếng nói đại bá ngươi làm cái gì vậy linh nhi đều bị ngươi dọa sợ chu nghĩa tức giận lạnh hừ một tiếng ta là sợ nàng không giữ mồm giữ miệng mất mạng đến lúc đó ta cũng không cứu được nàng chu h u y ề n nghe vậy hơi xứng sở lập tức có chút khó tin mà nhìn xem c i ế c tiêu tâm tư linh lung nàng lúc này minh mạch chỗ lấy khác thường như vậy hiển nhiên liền là bởi vì cái này không rõ lai lịch thiếu niên chỉ là nàng không hiểu một cái chín mươi năm cấp chức nghiệp giả làm sao lại bị chu nghĩa coi trọng như thế thậm chí theo chu nghĩa cử chỉ cùng phản ứng đến xem có vẻ như còn có chút kiến kỵ ngược lại là một bên diệp tiêu đang nghe chu nghĩa mà nói sau có chút khóc cười làm sao tại trong m i ệ n g người ta giống như loại kia giết người không c h ấ p mắt t a m à chu nghĩa cười ha h a trong lòng s á c thực nhịn không được nôn hỏng bét lên nếu như hắn đường ca thi thể vẫn còn nghe diệp tiêu lời này sợ là muốn một lần nữa nhảy dựng lên lý luận một phen dương kiến sự tình tại diệp tiêu cùng chu nghĩa trong mắt tựa như bản thân hắn một dạng chỉ là cái không có ý nghĩa khúc nhạc dạo ng hai người căn bản không có để ở trong lòng thế mà đối với chu huyện ba người mà nói sự kiện này lại một mực quanh quần tại bọn họ trái tim vung đi không được có lẽ dương kiến là có chút bành trướng nói chuyện có chút không giữ mồm giữ miệng nhưng cũng không đến mức mãi cho đến ba người hộ tống diệp tiêu cùng nhau tiến vào chớ chú chi sâm một k h ắ c này chu linh cùng chu võ hai tiểu chỉ hiển nhiên còn đối với chuyện này canh cánh trong lòng đến mức bọn hắn nhìn về phía diệp tiêu ánh mắt tuy nhiên không có t h ù hận gì nhưng không tốt nhiều ít vẫn là có chút nhất là chu linh bởi vì chuyện này nàng còn bị thường ngày có phần đau chính mình chu nghĩa mắng vài câu không để cho nàng từ cảm thấy bị k u ấ t giờ k h ắ c này nàng đối diệp tiêu ấn tượng cực độ không tốt chỉ coi hắn không biết dùng cái gì hoa ngôn xảo ngự che đậy cái kia láo hồ đồ ngũ bá chỉ bất quá bởi vì chu nghĩa nghiêm khắc cảnh cáo để cho nàng cứ việc trong lòng không căm l ò n g nên cũng không dám đối diệp tiêu làm ra cái gì quá phận cử động diệp tiêu tự nhiên là đem đ â y hết thể nhìn ở trong mắt nhưng chu nghĩa không có đối bọn hắn nói rõ chính mình thân phận hiển nhiên là sợ ba người này không giữ mồm giữ miệng đem chính mình tin tức tiết lộ ra ngoài chính mình tự nhiên cũng sẽ không lấy ngốc tự bạo thân phận giờ phút này theo bốn người tại chu nghĩa chờ đợi trong ánh mắt tiến vào chờ chú chi sâm diệp tiêu nhất thời cảm thấy trên thân nhiều một cố vô hình quy tắc chi lực trói buộc cứ việc cái này lực lượng mười phần yếu đất nhưng vẫn như cũ để diệp tiêu có chút không thích h ứ n g lúc này hắn cũng nhìn thấy trên người mình nhiều một tầng trạng thái biểu tượng hư nhược nguyền r ù a bị nguyền r ù a ảnh hưởng ngươi làm t r ư ớ c toàn thuộc tính cắt giảm một phần trăm rời đi chớ c h ú chi sâm sau khôi phục dựa theo trung nghĩa thuyết pháp cái này hư nhược nguyền r ù a tối cao sẽ điệp ra đến tám mươi tầng đến lúc đó chiến l ự c của mình đem về suy yếu đến ban đầu hai mươi phần trăm lúc này trụ võ âm thanh văng lên huyện nhi tỷ linh nhi tỷ cái này hư nhược nguyền rủa có chút phiền phức, thậm chí ngay cả ta tốc độ đều bị suy yếu. các ngươi cẩn thận một chút tuyệt đối đừng cách ta q u á xa không phải vậy ta sợ không kịp cứu viện các ngươi nghe chu vo ngưng trọng n ư ớ khí chu linh cùng chu huyện đều lần lượt gật đầu nhưng mà đúng vào lúc này bọn hắn phát hiện diệp tiêu lại tựa như một chút ý thức nguy cơ đều không có tự mình siêu việt chu vo nhìn qua trước mặt rừng rậm đi đến chu vo cứ việc đối chỉ có chín mươi lăm cấp diệp tiêu có chút không vừa mắt nhưng tính cách từ trước đến nay đôn hậu chất phát hắn có thể chưa quên chu nghĩa để bọn hắn thật tốt phối hợp diệp tiêu giạt ò thân là hàng phía trước n ụ c tuần hắn lúc này gấp vội mở miệng gọi lại diệp tiêu ngươi làm gì ngươi một cái pháp sư đi ở phía trước. một sẽ đụng phải ma vật ta có thể không kịp cứu ngươi diệp tiêu nghe vậy cũng không quay đầu lại nói ra lấy các ngươi trạng thái lại như vậy chậm rãi hành động không có đợi khi tìm được b u ô n các ngươi sợ là liền bị phổ thông ma vật giết chết sau lưng chu linh nghe xong lúc này không vui đây còn không phải là bởi vì nguyên nhân của ngươi để ngũ b á mất trí giết chết dương tiến đại ca hắn nhưng là một cái duy nhất quen thuộc nơi này địa hình người hiện tại không có hắn ngươi đến là tại cái này nói lên ngồi châm chọc diệp tiêu nhúng mày nói dễ nghe một chút cái này chu linh gọi hồn nhiên ngây thơ không dành thế sự nói khó nghe kỳ thật cũng là lại ngu xuẩn vớn、át. đến hiện tại còn chưa hiểu tình huống không nói trước chu nghĩa vì cái gì d é t dương kiến thì sạch là chu nghĩa thái độ đối với chính mình liền đã chứng minh giá trị của mình muốn viễn siêu cái kia dương kiến có thể cái này chu linh lại một chút cũng nhìn không ra tới diệp tiêu phiền nhất loại này ngốc nghề thơ tiểu cô nương nếu như không phải xem ở chu nghĩa phân thượng hắn đều dự định trực tiếp ném mấy người bọn hắn một mình đi về phía trước quả nhiên mang theo mấy cái v ư ơ n g víu cũng là phiền phức diệp tiêu thấp giọng khẽ thở dài bất quá lúc này một mực không nói gì chu huyện lại làm ở miệng dương kiến sự tình đã qua lúc này trọng yếu nhất là chúng ta muốn t ề tâm hiệp lực không phải vậy rất có thể bột không tìm được ngược lại sẽ còn để cho chúng ta t r ắ n g t r ắ n g mất mạng so với chu linh cùng c h u võ chu h u y ể n đối với dương kiến chết đến không có quá nhiều ý nghĩ ngược lại có loại nhẹ nhõm cảm giác dù sao cái kia từ khi cái kia dương kiến khi nhìn đến chính mình về sau ánh mắt luôn luôn không che giấu chút nào xâm lược tính để cho nàng cực kỳ chẳng g é t có thể trở ngại đối phương đối chu ra trợ giút nàng cũng chỉ có thể cố nén h i ệ n nhiên chu h u y ể n tại trong ba người uy nghiêm khá cao đang nghe xong nàng về sau chu linh tuy nhiên vẫn như cũng nhìn diệp tiêu không vừa mắt nhưng vẫn là đối diệp tiêu thả ra hai cái trạng thái kỹ năng cường thịnh khí huyết cùng người nhẹ như y ế n cảm nhận được thân thể biến hóa diệp tiêu không khỏi quay đầu mắt nhìn chu linh nhưng nên đón chính là chu linh một cái đẹp mắt khinh thường nữ nhân này ngu xuẩn là ngốc một chút cũng không có gì ý đồ xấu cho dù hai cái này trạng thái tăng thêm đối với mình tới nói có cũng được mà không có cũng không sao lúc này chu huyện thanh âm cũng theo đó chuyển đến ngươi ngươi vẫn là đến đây đi tiểu võ là thuần thị chiến sĩ hắn có thể bảo hộ ngươi an uy bởi vì chu nghĩa không có lộ ra diệp tiêu tên cho nên cho tới giờ k h ắ c này chu h u y ề n ba người cũng không biết diệp tiêu kêu cái gì thế mà diệp tiêu nhưng như cũ lắc đầu bất quá lần này hắn cũng hiếm thấy giải thích một câu không được nếu như nói như vậy tiến lên tốc độ quá chậm chúng ta không biết một vị trí thời gian một khi kéo dài đối với chúng ta sẽ càng bất lợi chu h u y ề n tự nhiên minh bạch diệp tiêu ý tứ tuy nói lời này không sai có thể một cái giòn r a pháp sư lộ mãng như thế hướng ở phía trước đây không phải muốn chết sao ngay tại chu h u y ề n còn muốn mở miệng thuyết phục hai bên trong đùi cây đột nhiên truyền đến một trận nhỏ x ị vang lên sàn bình thường tới nói cái này nhỏ xíu động tĩnh rất khó khiến người ta phát hiện nhưng chu huyền lại là nghe được trong trước mắt chu huyền ánh mắt biến đến sắp bén tiểu võ đề phòng linh nhi chuẩn bị tùy thời thêm trạng thái ngưng tạm chu huyền nhìn về phía d i ệ p tiêu hấp tấp nói có ma vật ngươi nhanh điểm tới nói xong nàng cũng không tiếp tục để ý d i ệ p tiêu hai tay nhất chuyển một thanh tinh mỹ trưởng cùng xuất hiện tại trước người nàng theo dây cung kéo ra một cái năng lượng tiễn trong nháy mắt ngưng tụ mã thành một bên chu vô cùng chu linh thì là mặt mũi tràn đầy khẩn trương đề phòng thấy cảnh này diệt tiêu không khỏi nhìn nhiều chu huyền hai mắt động tĩnh này âm thanh rất nhỏ mà lại cách bọn họ chừng tám chín trăm mét lấy diệp tiêu hiện tại thuộc tính cùng chiến l ự c có thể trước tiên phát hiện động tĩnh này không thể bình thường hơn được nhưng chu huyền lại có thể cùng hắn cùng một thời gian phát giác ma vật động tĩnh ngược lại là có chút ngoài ý mớn cho dù là lấy n h ẹ bén làm chủ cung tiến thủ có thể tại đẳng cấp này làm đến cái này một điểm cũng không phải là chuyện dễ dàng lúc này chu huyền ánh mắt xéo qua cũng quét đến một bộ thành thơ i bộ dáng diệp tiêu nhất thời trong lòng đại khí nhưng cuối cùng trong lòng tức giận chu huyền vẫn là không nhịn được hô ngươi còn mẩn người làm gì ma vật tốc độ di chuyển rất nhanh chậm thêm thì không còn kịp rồi thế mà theo tiếng nói của nàng rơi xuống cái kia rồn rập vang lên sàn sạt đã phi tốc tiếp cận lần này liền chu võ cùng chu linh đều có thể rõ ràng phát giác được này trận động tĩnh một giây sau mấy đạo hình thể có chút to lớn h ấ t ảnh theo bên trái trong đùi cây nhảy lên lên ra về sau không có bất kỳ cái gì dừng lại tốc độ vừa nhanh vừa vội hướng lấy mấy người đ á n h tới cẩn thận là một trăm cấp long tông l g ư ờ i báo chu huyện khi nhìn đến đột nhiên xuất hiện ma vật về sau khuôn mặt nhất thời xích chặt nắm cung tiến hai tay toát ra một trận mùa hôi dị trước khi tới nàng tự nhiên là đối chơ chú chi xâm bên trong tình huống c i hiểu biết cái này một trăm cấp long tông liệt báo tuy nhiên không tính quá mức cường đại ma vật nhưng tốc độ lại là cực nhanh vô cùng nếu như một đối một chu h u y ề n tự nhiên có thể đầy đủ nhẹ nhõm ứng phó dù sao nàng thế nhưng là một trăm hai mươi cấp cùng t i ễ n thủ đẳng cấp trọn vẹn nhiều hai mươi cấp nhưng thoáng một cái xuất hiện tám con nàng coi như lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng trong thời gian ngắn đem toàn bộ đánh g i ế t nhưng bởi như vậy một bên chu linh thì có nguy hiểm lúc này chu huyện đối với diệp tiêu cũng là có một chút tất giận giá hỏa này đẳng cấp thấp coi như xong không nghĩ tới ý thức nguy cơ còn kém như vậy nếu như hắn sớm một chút nghe chính mình cùng nhau trốn ở chu võ sau lưng lấy hắn chức nghiệp cùng mình phối hợp ngược lại là có thể tại chu võ liên lụy phía dưới nhẹ nhóm giải quyết phiền thoái trước mắt nhưng bây giờ đối mặt tám cái tốc độ cực nhanh vô cùng một trăm cấp long tông liệt báo chỉ có chín mươi năm cấp pháp sư xuống chàng có thể nghĩ căn bản trốn không thoát bất quá chu huyền cũng không có định lúc này từ bỏ cùng tiên truyền di phương hướng liết về phía diệp tiêu bên cạnh dự định tận lực đem diệp tiêu cứu được không sai mà lúc này nàng lại nhìn đến diệp tiêu tại long tông l i ệ báo xuất hiện trong n h y mắt không chỉ có không có bất kỳ cái gì lui lại dự định Thậm c h í còn dơ pháp t r ư ợ n g cứ khắc chỉ Chu như vậy đón Long Tông liệt báo xuống tới. Giờ này, không Huyền. liền Thì vậy Liệp là báo Giờ tới. một bên、chu、Linh cùng Chu Chu há đều là Võ trăm o mồm, t ậ sáu mươi lăm hán đến cùng là ai diệp tiêu đột nhiên xuất hiện cử động quả thực đem chu huyền ba người hoảng sợ ngộng chu huyền đang kinh ngạc sau đó lập tức nhắm chuẩn long tông liệt báo không chút do dự một tiên bán ra một tiến này vừa nhanh vừa vội đáng tiếc long tông liệt báo thực sự quá nhanh nhẹn mà lại tính cảnh giác cực cao năng lượng t i ễ n còn chưa đến long tông liệt báo cái kia lớn như vậy thân hình ở giữa không chung một cái quỷ dị chuyển hướng linh xào tránh ra về sau tứ chi đạp ở một bên trên cây khô đông nhiên hướng diệp tiêu đ á n h tới trước mắt liền đã đi tới diệp tiêu trước người cùng lúc đó mặt khác mấy cái không có bị ngăn cản long tông liệt báo sớm đã đi tới diệp tiêu sau lưng tám con long tông liệt báo trong nháy mắt đem diệp tiêu hoàn toàn vây quanh thấy cảnh này chú huyện trong lòng biết đã cứu không được diệp tiêu không khỏi cắn chặt môi xem ra lần này nhiệm vụ còn chưa bắt đầu liền đã đã định trước thất、bại. nguyên bản đã mất đi dương kiến nàng đối lần này công lực thì không thế nào ôm lấy hy vọng chỗ lấy sẽ còn tiền đến tất cả đều là xem ở chu nghĩa đối diệp tiêu coi trọng như thế phân thượng mà bây giờ cái này bị chính mình đại bá nhìn chúng người trẻ tuổi bởi vì sắp vì mình tự đại tính tiền cái kêu ba người bọn họ cũng cũng không cần phải tiếp tục tiến hành tiếp đó bất quá là tự tìm đường chết tôi h trong lòng thầm than một tiếng chu h u y ề n liền muốn bắt chuyện chu linh cùng chu võ rời đi mà đúng lúc này một tiếng tràn ngập bạo liệt tiếng va đập đống nhiên văng lên ngay sau đó một tiếng, tiếng kêu thảm thiết đau đớn theo sát mà tới cái này kêu thảm làm cho chu huyện ba người một trận tê cả ra đầu nhắm mắt lại chu linh càng là dọa đến h oa hoa kêu to chết rồi chết rồi cái kêu đần độn nhất định là bị cắn rơi từ chi mới có thể kêu thê thảm như vậy lúc này liên tiếp lại làm ấy đạo tiếng k ê u thảm thiết vang lên lần này thì liền nhắm mắt lại chu linh đều phát hiện không đúng tiếng thế t này tựa hồ không phải tới từ cùng là một người không đúng phải nói cái này tiếng k ê u thảm thiết có vẻ như thì không phải nhân loại có thể phát ra tới mang theo một tia dạng này nghi hoặc chu linh vô ý thức mở mắt ra sau một khắc cảnh tượng trước mắt nhất thời để cho nàng trận to trong mắt hai tay không tự giác che miệng cái này cái này m i ệ m run dày nửa ngày rốt cục thật vất vả biển xuất một câu h u y ề n nhi tỷ p h á t chuyện gì xảy ra chu h u y ề n lúc này trạng thái tuy nhiên so chu linh tốt hơn một chút thế nhưng tinh mị khuôn mặt đồng dạng mang theo nồng đậm rung động cũng khó có thể tin đến mức làm nhục t u ấ n chu võ thì càng làm một bộ lâm vào đờ đẫn bộ dáng giờ phút này tại ba người tầm mắt bên trong trong dự đoán cần phải bị cái kia tám cái long tông liệp báo sẽ thành mảnh nhỏ diệt tiêu lúc này y nguyên em đẹp đứng ở nơi đó ngược lại là tại chu huyện trong mắt ba người không tính rất dễ đối phó tám cái long tông liệp báo giờ phút này đã không có một chỉ có thể đứng đấy không s á c thực nói nếu như không phải trước đó nhìn thấy ba người bọn họ căn bản nhìn không ra mặt đất cái k i a m ộ t khối khối lớn nhỏ không đều hết đ ủ đã từng thuộc về long tông liệt báo một bộ phận chu huyền ba người hiển nhiên không thể nào hiểu được tình huống trước mắt một cái chín mươi năm cấp pháp sư không có sử dụng bất luận cái gì mà pháp kỹ năng chỉ dựa vào một cái pháp trượng cận thân vật lộn tám cái một trăm cấp long tông liệt báo không chỉ có không có bất kỳ cái gì sự tình ngược lại thời gian trong nháy mắt liền đem cái này tám cái long tông liệt báo toàn bộ đánh chết chu linh nhắm mắt lại không thấy được nhưng chu huyền nhìn đến rõ rõ ràng, ràng. cái kia diệp tiêu chỉ bất quá thật đơn giản huy động p h á p trượng cái kia tám cái long tông l i ệ p báo cứng rắn thân thể thì như là đ ầ u hũ trực tiếp vỡ thành vô số khối thậm chí cái này tám cái long tông l i ệ p báo liền diệp tiêu góc áo đều không chạm đến một chút mà toàn bộ quá trình trước sau cùng nhau khả năng vẫn chưa tới ba giây chu h u y ề n trong đầu thậm chí có loại liền chính nàng đều cảm giác đến vô cùng hoang đường suy nghĩ nếu như vừa mới nàng không bắn mũi tên kia từ đó làm cho cái kia long tông l i ệ p báo động tác trở một nhịp có thể hay không để thời gian này biến đến ngắn hơn chu huyện bị chính mình cái này suy nghĩ giật này mình có thể lấy lại tinh thần nàng cũng không thể không thừa nhận chính mình có vẻ như cho đối phương kéo chân sau cứ việc y nguyên không có nghĩ rõ ràng diệp tiêu một cái pháp sư là như thế nào làm đến b ư ớ c này nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng chu huyện nhìn về phía diệp tiêu ánh mắt trong lúc vô tình phát sinh chuyển biến giờ k h ắ c này nàng đột nhiên minh bạch vì sao chính mình cái tia tinh minh đại bá sẽ vừa ý như thế người trước mắt này thậm chí vì hắn không tiếp tự tay giết chết dương kiến cái này đối chớ chú chi xong địa hình dị thường quen thuộc cao thủ đổi lại là nàng chỉ sợ cũng phải như là chính mình đại bá như thế bên kia tại giải quyết hết tám cái long tông n i ệ p báo về sau diệp tiêu rất tùy ý thu hồi pháp trượng tuy nhiên mỗi lần xuất thủ trước hắn cũng không có phóng thích qua bất luận cái gì m a pháp kỹ năng cho nên hắn phổ công cũng không có được trao cho ma pháp vũ khí hiệu quả nhưng bây giờ hắn lực lượng thuộc tính thế nhưng là cao đến ba mươi chín hai trăm hai mươi năm điểm coi như không có ma pháp vũ khí hiệu quả chỉ là một trăm cấp long tông l i ệ p báo cũng tuyệt không có khả năng chịu được hắn đòn công kích bình thường tám cái long tông l i ệ p báo hết thể mang đến cho hắn gần vạn kinh nghiệm giá trị đối với sớm thành thói quen giết người s n g một lần cầm tới mười mấy hai mươi vạn kinh nghiệm diệp tiêu tới nói không đau không nữa mà lại hắn mục đích của chuyến này cũng không phải lợi cấp đương nhiên sẽ không đem tinh lực đặt ở thành quai phía trên ngược lại có chút bất mãn cái này mấy cái long tông l i ệ p báo xuất hiện làm c h ễ mải hắn không ít thời gian giờ phút này trên người hắn hư nhược nguyền rủa đã xếp hai tầng toàn thuộc tính bị suy yếu hai phần trăm quay đầu mắt nhìn vẫn còn trạng thái đờ đẫn chu h u y ề n ba người diệp tiêu đối với bọn hắn phản ứng cũng là lý giải nhưng tình huống dưới mắt cũng không thích hợp lãng phí thời gian sau đó hắn nhịu nhữ mày lên tiếng đem ba người đánh thức thời gian có hạn không cần tiếp tục tại cái k i a n g ở người đi mau muốn là chu h u y ề n đối hắn còn hữu dụng hắn căn bản lười nhắc nhắc nhở bọn hắn mà nghe được diệp tiêu nhắc nhở chu huyện ba người cũng là tuần tự lấy lại tinh th nhưng trên mặt trấn kinh chi s ắ t vẫn như cũ không cách nào đánh tan cứ như vậy ba người có chút ngơ ngơ ngác ngác đi theo diệp tiêu sau lưng một đường c h ầ m mặt theo hướng bên trong đi đến bởi vì chớ chú chi xâm tổng thể không gian cực lớn lại thêm nồng đậm rừng cây che chắn làm đến nơi này ma vật không có, có kết bệ kết đội ẩn hiện đến đón lấy tiến lên quá trình cơ hồ đều là cách mỗi mấy trăm mét mới có thể ngẫu nhiên nhảy ra mấy cái diệp tiêu vốn cũng không muốn lãng phí thời gian cho nên căn bản không cho chú huyện ba người cơ hội xuất thủ một người một trượng mở đường vô luận ở giữa xuất hiện ma vật ra sao t h u tính lại không có một chỉ có thể chịu được diệp tiêu một cái phổ công đến mức vì sao không dùng pháp thuật đó là bởi vì lo lắng động t ĩ n h q u á lớn dẫn tới ma vật vây quét diệp tiêu tuy nhiên không sợ nhưng dễ dàng lãng phí thời gian đến mức chu h u y ề n ba người tâm tình theo ban đầu khó có thể tin đến đằng sau dần dần chấn kinh đến không cách nào tự kiềm chế cho đến hiện tại thì sớm đã biến đến chết lặng l i ê n xem như trong ba người thần kinh lớn nhất đầu chu linh lúc này cũng là vô cùng rõ ràng trước mắt cái này diệp tiêu thực lực căn bản cùng bọn hắn không phải tại một cái cấp độ phía trên đồng thời cũng minh bạch chu nghĩa vì sao lúc trước sẽ đối với diệp tiêu như vậy khắc khí chỉ là ba người thật vất và thuyết phục chính mình tiếp nhận trước mắt sự thật này nhưng lại rất sắp không nhịn nổi nghĩ đến g i a hỏa này rõ ràng chỉ có chín mươi năm cấp hắn là như thế nào làm đến trước mắt đây hết thảy phải biết chu huyện thế nhưng là một trăm hai mươi cấp phát ra hình cũng tiết thủ bản thân cũng là S cấp thiên phú nàng đối phó dọc theo đường những thứ này m à vật cũng là dư x à i nhưng muốn làm đến như diệp tiêu dễ dàng như vậy thoải mái căn bản là không thể nào chớ nói chi là lúc này cách bọn họ tiến vào chớ chú chi sầm đã qua hai mươi đến phần t r u n g bọn hắn tất cả mọi người thuộc tính cũng đều xuống tới ban đầu tám tầng thế mà trước mắt diệp tiêu tựa hồ cũng không nhận được bất kỳ ảnh hưởng gì phàm là xuất hiện ma vật vẫn như cũ không cách nào trong tay hắn chống nổi một chút hoặc là nói xác thực hơn thì liền một bộ có thể tại diệp tiêu tay bên trong bảo trì hoàn chỉnh thi thể cũng không từng xuất hiện có thể tạo thành loại hiện tượng này duy nhất giải thích cái kia chính là diệp tiêu lực lượng muốn xa cao hơn nhiều những thứ này ma vật mấy lần những thứ này ma vật đủ thể cường độ không đủ c h è o chống diệp tiêu công kích dẫn đến nếu không căn bản không thể nào làm được mà ý nghĩ này càng là làm cho chu h u y ề n trong lòng đại trấn nhìn lấy diệp tiêu bóng lưng trong đôi mắt đẹp hiếu kỳ càng phát ra nồng đậm đ á m mắt nửa giờ đi qua tại diệp tiêu thuận buồn u ô i gió mở đường dưới bốn người đã tiến nhập chớ chú chi xâm c h ỗ sâu thế mà ngoại trừ không ngừng toát ra ma vật bên ngoài trong lúc đó diệp tiêu cũng không có phát phát hiện bất luận cái gì có quan hệ nở cờ manh mối ngược lại là theo thời gian trôi qua giờ phút này đám người trên thân hư nhược nguyền r ù a đã trọn vẹn điệp ra năm mươi bốn người chiến lược cũng trực tiếp bị suy yếu một nửa đến giờ phút này mặc dù diệp tiêu đòn công kích bình thường y nguyên có thể nhẹ nhõm đánh rết nơi này ma vật nhưng cùng trước đó so sánh lực lượng hiển nhiên cũng có rõ ràng được hóa lớn nhất trực quan chính là nguyên bản hắn một cái đòn công kích bình thường có thể triệt để vỡ nát cản đường ma vật giờ phút này không chỉ có không cách nào đem ma vật thi thể vỡ nát ngẫu nhiên thậm chí cần liên tục xuất thủ hai lần mới có thể triệt để đánh giết mục tiêu tình huống như vậy để diệp tiêu cũng nhịn không được n h ữ n g m ả y không thể không nói cái này h ư n h ư ợ c nguyên rủa đối chức nghiệp giả ảnh hưởng còn là rất lớn khó trách cái này bí cảnh mấy chục năm bên trong đều không người có thể công l ư ợ c đến ở sau lưng chu h u y ề n ba người tại thuộc tính bị suy yếu một nửa về sau càng là triệt để đã mất đi cùng ma vật sức chiến đấu ngược lại là nguyên bản không có gì chiến đấu lực chu linh ngược lại thành trong ba người hữu dụng nhất tồn tại dù sao nàng thuộc tính tuy nhiên hàng nhưng còn có thể cho diệp tiêu thêm điểm nhi trạng thái đến mức hiệu quả dù sao đối với diệp tiêu tới nói đều là một cái dạng huyền nhi tỷ ngươi nói cao thủ đến cùng là lai lịch gì rõ ràng chỉ có chín mươi năm cấp thực lực lại mạnh đến đáng sợ lúc này sớm đã thích đứng diệp tiêu khủng bố thương tổn ba người sớm đã không như lúc trước như vậy ngốc trệ chu linh cũng mặc kệ diệp tiêu có nguyện ý hay không tại ấp tấp cho hắn chụp vào một tầng phòng ngự ra trì về sau một mặt tò mò hỏi đến bên cạnh chu u y ề n mà nghe được chu linh hỏi thăm chất phát chu võ cũng là hiếm thấy biểu hiện da nồng đậm hiểu kỳ một chút đúng vậy a huyện nhi tỷ cao thủ đại ca cũng quá lợi hại một chút lúc trước ta còn xem thường hắn may mắn cao thủ đại ca lòng dạ rộng lớn không cùng ta tính toán không phải vậy ta sợ các ngươi liền cho ta nhặt sắc cơ hội đều không có chu huyền nghe được lời của hai người lắc đầu ta cũng không biết hắn thực lực đã hoàn toàn vượt ra khỏi ta nhận biết mà lại hắn rõ ràng là pháp sư có thể lực lượng lại chẳng biết tại sao so ta còn phải mạnh hơn gấp đội chẳng lẽ cùng thiên phú của hắn có quan hệ chu linh lóe đôi mắt đẹp một mặt tò mò suy đoán nếu như là dạng này cao thủ đại ca cái gì không tuyển chọn vật lý bạo phát chức nghiệp ngược lại lựa chọn pháp sư chu võ không hiểu phát ra nghi vấn chu á i này. c hiểu được. Chú được. võ hiển nhiên có chút sợ sợ chu linh bị tiểu nói này không khỏi rụt cổ một cái túi lầu xuống nhưng vẫn như cũng nhịn không được lẩm bẩm một câu vậy ngươi không phải cũng là không là cao thủ chu linh đang yêu mày l i ế u dựng lên ngươi nói cái gì chu võ mặt hoảng hốt đ ổ i vội vàng khoát tay nói không không có chu linh cũng không có ý định bông tha chu võ nhưng chính đang nàng muốn lên trước giáo hấn đối phương lúc chu huyện âm thanh vang lên Tốt, chúng ta bây giờ thế nhưng là tại chớ chú chi sầm chu á c c người một ú t thức ý n g y cơ đều k huyện ô n g có c sao h h u ề n thanh âm cũng không nghiêm khắc, Nhưng khắc h âm i u quả lại vô c ù g thay ố t Trong n á y mắt m Chu、Linh、cùng Chu Linh như đều sầu là ù Võ ve sợ mùa đông Không còn dám mãng Chu h dám lỗ u ề n thế ấ y t h bất đắc dĩ thở dài mà đúng lúc này phía trước diệp tiêu đột nhiên dừng bước chu h u y ề n ba người thấy thế trong lòng căng thẳng coi là diệp tiêu phát hiện nguy hiểm gì diệp tiêu cũng không có chú ý tới ba người trạng thái đang nhìn mắt đường phía trước tuyến về sau lúc này mới quay đầu lại hỏi nói trước đó gặp phải nở ở cờ địa phương là nơi này sao nguyên lai không phải gặp phải nguy hiểm chu huyện trong lòng nhẹ nhàng thở ra lập tức nhanh c h ó n g quét mắt t r u n g quanh địa hình đôi mắt không khỏi lộ ra một vệ kinh ngạc giống như chính là chỗ này n g ư n g tạm chu huyền lại là cẩn thận từng ly từng tí nói ra bất quá cũng không nói được dù sao duy nhất thấy nờ t ờ cờ đồng thời còn còn sống rời đi nơi này chỉ có dương kiến có thể tựa hồ nhớ ra cái gì đó chu huyền kịp thời nuốt xuống câu nói kế tiếp nhưng diệp tiêu lại không phải người ngu tự nhiên minh bạch nàng ý tứ duy nhất thấy nờ t ợ cờ dương kiến chết rồi mà lại là bởi vì đắc tội chính mình mới sẽ chết cho nên chu huyền cũng chỉ có thể xử lý trước theo dương kiến miệng thu hoạch được miêu tả tin tức đại khái phán đoán một chút chỉ bất quá có một chút c h ú huyện không nói dương kiến lúc đó nói thế nhưng là hắn tiến vào chớ chú chi sâm hơn một giờ về sau bọn hắn cái kia đoàn người mới ngoài ý muốn đụng phải một cái nở tờ cờ nhưng bây giờ trên người hư nhược nguyền rủa cũng bất quá mới xếp đến năm mươi tầng mà thôi đương nhiên bọn hắn lần này tiến lên tốc độ hiển nhiên muốn so dương kiến lúc đó mo hơn không ít dù sao một đường lên ma vật đều bị diệp tiêu miệu sát bốn người đi tới nơi này trung gian cơ hồ không có ngừng qua như thế tính toán về thời gian cũng là phù hợp diệp tiêu nghe xong chu linh trả lời chấm tư một lát sau lúc này mới nhẹ gật đầu xem ra muốn tìm đến cái kia nở tờ cũng chỉ có thể theo bột thân phía trên ra tay tiếp tục đi thôi diệp tiêu đã dùng cường đại thực lực đã chứng minh chính mình cho nên chu huyền ba người đối hắn tự nhiên là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa chỉ bất quá chu huyền vẫn là không nhịn được nói ra ngươi thực lực s á c thực rất mạnh có thể dựa theo hiện tại tốc độ như vậy chờ chúng ta tìm tới bất lúc chỉ sợ thuộc tính đã bị suy yếu tám tầng đồng thời bột đến cùng là cái gì thuộc tính cũng không có ai biết ngươi thật có n ắ m chắc không tìm được trước lại nói diệp tiêu cũng không có trực tiếp trả lời đến mức có năm chắc hay không hắn tự nhiên là có trừ phi bột có vượt qua hắn nhận biết năng lực nếu không cho dù là bị suy yếu tám tầng thuộc tính dựa vào ma pháp vũ khí hiệu quả lớn hắn cũng có thể nhẹ nhõm đánh r ấ t buột hắn trong lòng lo lắng nhất vẫn là thành công công lược bí cảnh về sau vẫn như cũng không cách nào tìm tới cái kia nở tờ cờ cái bóng dù sao trước đó tại trướng dịch t ầ n lâm bên trong gặp phải cái kia hai cái m ạ c danh kỳ diệu xuất hiện nở tờ cờ diệp tiêu có thể nói khắc sâu ấn tượng chỉ bất quá những thứ này diệp tiêu cũng không có nói cho chu huyền ba người bởi vì lấy thực lực của ba người này coi như biết cũng căn bản không tạo nên bất cứ tác dụng gì hắn cũng liền lười nhắc lãng phí nớm miếng có thể chu huyền đang nghe diệp tiêu cái này không nắm chắc chút nào trả lời về sau mày liễu lần nữa hiện nhiên đối câu trả lời này có chút lo lắng thế mà nàng cái này lao lo lắng cũng không có tiếp tục bao lâu ngay tại diệp tiêu dự định một lần nữa lên đường thời khắc chu linh đột nhiên kinh thanh hô ta cảm ứng được một cô vô cùng năng lượng khổng lồ ba động là buột diệp tiêu nhìn lấy chu linh nhanh chóng hỏi phương hướng nào châu đó chu linh chỉ chỉ phải phía trước bất quá khoảng cách tựa hồ có chút xa chu linh thiên phú cũng là thấy rõ chi lực năng lực này tuy nhiên bị định giá bê cấp nhưng nếu như đặt ở trộm mộ giới đủ để sánh vai ss cấp thiên phú những thứ này tại tiến đến trước chu nghĩa thì nói với chính mình đây cũng là diệp tiêu sẽ bảo hộ chu linh nguyên nhân đã tìm được các người động tác nhanh một chút đuổi theo ta càng mang xuống bột cũng sẽ càng khó xóa xong hắn cũng mặc kệ ba người phải t r ă n g đuổi theo lúc này mang theo ba người cùng nhau hướng chu linh nói tới phương vị nhanh chóng đi vào chương một trăm sáu mươi bảy bột xuất hiện giống như đã từng tương tự một màn tại diệp tiêu rời đi về sau vừa mới ngừng chân cái tiêu mảnh rừng rậm một bên có một đạo h ắ t ảnh lén, lén lút é n l lút đi ra h ắ t ảnh nhìn chằm chằm diệp tiêu bọn người rời đi phương hướng một lát sau quay người rời đi chỉ để lại sau lưng mấy cái nằm dạp trên mặt đất ma vật run lẩy bẫy đây hết、thảy. diệp tiêu tự nhiên là không được biết h ắ n lúc này để bảo đảm có thể mau chóng công lược chớ chú chi sầm mang theo chu h u y ề n ba người một đường gắng sức đuổi theo như thế lại qua hơn mười phút đồng hồ r ố t cục đi tới chu linh lúc trước sợ cảm ứ n g đến vị trí chỉ là làm diệp tiêu bốn người đến thời điểm chu linh phát hiện cô năng lượng kia không thấy diệp tiêu quét mắt một vòng chung quanh những mày ngươi xác định vừa mới nơi này có cô mãnh liệt năng lượng chu linh gặp diệp tiêu không tin liên tục không ngừng giải thích sẽ không sai ta thấy rõ chi thuật chưa từng có sai lầm một bên chu vo cũng là giúp đỡ lấy mở miệng cao thủ đại ca linh nhi tỉ xưa nay không gạt người nàng nói có vậy liền nhất định có chu huyền lúc này cũng nói có phải hay không là rời đi diệp tiêu vừa nghĩ cũng cảm thấy có khả năng này dù sao bọn hắn chạy tới đã lãng phí mười đến phân c h ố n g giả thiết cái kia bột thật tồn tại di động đến địa phương khác cũng không là chuyện không thể nào thế mà chu linh lại là lắc đầu không có khả năng trừ phi cố năng lượng kia tốc độ di chuyển có thể rất nhanh đến trong nháy mắt để cho ta bắt không đến tung tích của nó nhưng tình huống chân thật lại là nó tựa như đột nhiên biến mất một dạng nghe chu linh giải thích bao quát diệp tiêu ở bên trong ba người khác ả hào lâm vào trầm tư thế mà lúc này bọn hắn trên thân hư nhược nguyền r ù a đã điệp ra đến sáu mươi lăm tầng ấ n cư theo đà này tiếp qua mười lăm phút đồng hồ thì muốn đạt tới lớn nhất trạng thái hư nhược lúc này diệp tiêu không khỏi hoài nghi nếu như cố năng lượng kia thật sự là bột chẳng lẽ bột là muốn kéo dài thời gian kéo tới bọn hắn bị suy yếu đến sử dụng tốt nhất lại ra mặt tập kích bọn họ nghĩ tới đây ngược lại thật sự là có khả năng lại là tỉ mỉ quan sát bốn phía một cái gặp không có bất kỳ cái gì mà vật tung tích diệp tiêu trong lòng k h é động dứt khoát không lại xoắn s u ý ngay tại cái này nghỉ ngơi một chút đi các ngơi ba cái tìm nơi tương đối an toàn chẳng n h trách hồ chu n huyện sẽ có lần này lo lắng tuy nói lúc trước diệp tiêu thể hiện ra làm cho người khiếp sợ thực lực một đường nghiền ép gặp được tất cả ma vật nhưng một cùng phổ thông ma vật cũng không phải một cái khái niệm nơi này là chín mươi đến một trăm hai mươi cấp bí cảnh cái kêu bột sát xuất lớn cũng là một trăm hai mươi cấp loại này đẳng cấp bột chỉ là hv liền không khả năng thấp hơn một trăm vạn công k í c h cùng phòng ngự cũng đều là phá vạn tồn tại dạng này đại gia hỏa cũng không phải mấy người bọn hắn thuộc tính bị giảm xuống tám mươi chức nghiệp giả có thể đối phó thậm chí ngay cả nhìn một chút tư cách đều không tồn tại nói thật giờ khác này chu h u y ề n là rất muốn rời đi bí cảnh thế mà diệp tiêu tựa hồ không có quyết định này cái này khiến chu h u y ề n không khỏi lâm vào xoắn suýt không biết diệp tiêu là thật có phấn khích vẫn là đối với mình quá độ tự tin chỉ bất quá xoắn suýt nửa ngày nàng cuối cùng vẫn lựa chọn lưu lại tinh quan kỷ biến cứ như vậy thời gian một chút đi qua diệp tiêu tâm thái đã không có lúc trước vội vàng sao động ngược lại l ặ n g lặng nhìn chính mình trạng thái phía trên cái t i a thuộc về hư nhược nguyền rùa biểu tượng không ngừng mà điệp ra rốt cục làm cái này hư nhược nguyền rùa điệp ra con số nhảy đến tám mươi tầng trong n g á y mắt giống một đạo đinh thái nhức góc giống lên một tiếng không có dấu hiệu nào vang lên trong n g á y mắt bao trùm toàn trường ngay sau đó phía trước một mảnh cao ngất cây côi hào hào ngã xuống chu linh trước tiên liền đã lên tiếng nhắc nhở cao thủ phía trước hướng ba giờ đột nhiên xuất hiện cực kỳ năng lượng khổng lỗ thể cùng lúc trước cảm ứng tựa hồ cùng thuộc một loại diệp tiêu có chút rợ khóc rợ cười cái này còn cần ngươi nhắc nhở nữ nhân này nao tử thật là thế mà diệp tiêu cũng không dành tiếp tục đậu đen rau m u ố n chu linh phản ứng thần kinh lúc này một đạo vô cùng to lớn thân ảnh v ọ t ra tiếp theo không ngừng nghỉ chút nào hướng lấy diệp tiêu bên này chạy như bay đến diệp tiêu nhìn thấy thân ảnh này bộ dáng trong nháy mắt cũng là có chút giật mình cũng không phải bởi vì sự xuất hiện của nó mà chính là cái này đột nhiên xuất hiện ra hỏa bộ dáng vậy mà cùng chướng dịch gần lâm bên trong đầu kia dịch nguyên n h u ễ n ma có bảy tám phần tương tự chớ chú n h u ễ n ma bút đẳng cấp một trăm hai mươi sinh mệnh giá trị hai triệu công tích lực 14.000 phòng ngự lực 7.000 kỹ năng chớ chú chi thương suy yếu tiếp xúc h á cám phun trào h á cám ăn mòn khi nhìn đến cái này đ ạ i g i a hỏa tên về sau diệp tiêu càng thêm vững tin nơi này buột cùng hắn trước đó gặp phải dịch nguyên nhuyễn ma tất nhiên có chỗ liên quan gặp này diệp tiêu trong lòng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng cứ như vậy cái này chớ chú chi xâm tồn tại nở tờ cờ khả năng lớn hơn lúc này chớ chú nhuyễn ma đã đi tới diệp tiêu trước người không khỏi giải thích mà đối với diệp tiêu phát động công kích cái kia to lớn quả cầu thịt sau lưng mười mấy con xúc tu tôn ra mà tới suy yếu tiếp xúc không thể không nói cái này chớ chú nhuyễn ma động tác nhanh vô cùng thử vong lĩnh vực mở ra tam đại hộ tuấn h đồng thời mở ra thần tốc cũng trong cùng một lúc khởi động thế mà cũng là dạng này diệp tiêu vẫn như c ũ bị đối phương trong đó một cái xúc tu đục phải trong n g á y mắt để hắn rơi hơn hai nghìn điểm sinh mệnh giá trị may ra cứ việc thuộc tính chỉ có nguyên bản hai mươi nhưng diệp tiêu sinh mệnh giá trị vẫn như cũ cao đến ba trăm l i n vạn cái này tổn thương đánh ở trên người hắn không đau không ngứa nhưng sau một khắc diệp tiêu kinh ngạc phát hiện trên người mình h ư n h ư ợ c nguyền rủa tầng số vậy mà biến thành tám mươi một tầng diệp tiêu trong lòng cảm giác nặng n ề hắn nhớ tới trước đó tại chướng dịch thần lâm nơi này hết t hệ tựa hộ là chướng dịch thần lâm ra cường phiên bản chướng dịch thần lâm bên trong quy tắc là độc cái này chớ chú chi xâm thì là hư nhược nguyền rủa bị chướng dịch thần lâm bên trong bột đánh trúng chúng độc tần số sẽ đẹp ra đồng dạng tại chớ chú chi xâm bên trong bị trước mắt chớ chú nhuyễn ma đánh trúng hư nhược nguyền rủa tần số cũng sẽ nhận được đẹp ra cái này diệp tiêu càng thêm vững tin quan hệ giữa hai cái đồng thời nội tâm đối với cái này bí cảnh hiếu kỳ trình độ cũng đang không ngừng kéo lên bất quá lúc này vẫn là muốn trước nghĩ biện pháp giải quyết bột chớ chú nhuyễn ma một cách thành công phát ra hạnh phúc thét lên lần nữa đổi kịp diệp tiêu gặp này diệp tiêu cũng không có bối rối đã ăn rồi một lần thua thiệt hắn tại c h ớ chú nhuyễn ma lần nữa phát động công kích trong nháy mắt trực tiếp mở ra vừa mới đạt được không lâu tuyệt đối né tránh lúc này mười mấy con xúc tu bốn phương tám hướng đánh tới thế mà những thứ này xúc tu tốc độ giờ phút này tại diệp tiêu trong mắt biến đến k ỳ trầm vô cùng diệp tiêu mấy cái là mình cũng nhẹ n h n g tránh đi nhờ vào đó diệp tiêu trực tiếp kéo ra thân cách tiếp lấy hai tay v u lên trong chốc lát đầy trời hỏa cầu đông dương trận hiện tại chợ chú nhuyễn ma còn không có kịp phản ứng thời điểm như cùng phong bạo vũ giống như đ ỗ n g nhiên đ ệ n xuống cùng lúc đó cách đó không xa nhìn lấy đây hết thẻ chú h u y ề n đôi mắt đẹp đột nhiên buộc phát ra một vệt vẻ kinh hãi cái này đầy trời hỏa cầu xuất hiện trong nháy mắt nàng hiện lên trong đầu ra một cái tên lại là hắn t r ư ớ c 168, cái thứ hai bột xuất hiện d ầ m d ầ m d ầ m theo đại lượng hỏa cầu rơi xuống trước mắt rừng d ầ m buộc phát ra kinh thiên thanh thế nóng bỏng hỏa diễm đem chớ chú nhuễn y ma cái kia thân thể cao lớn hoàn toàn báo phủ ngao cứ việc diệp tiêu bây giờ thương tổn chỉ có ban đầu hai mươi nhưng trải qua hơn lần tiến hóa hỏa cầu thuật ý lực vẫn như cũ viễn siêu giai đoạn này trước nghiệp giả đơn viên vẫn như cũ có thể cho chớ chú nhuyễn ma tạo thành một mươi tám điểm thương tổn trong c h ư ớ c mắt bị hỏa cầu thương tổn chớ chú nhuyễn ma cái kia dài rộng thân thể đ i ê n cuồng và mèo đầu của nó phía trên biểu hiện thanh máu trong nháy mắt t h ấ y đáy nhưng là chớ chú nhuyễn ma lại không có chết đi như thế cơ hội là thời gian trong nháy mắt chớ chú nhuyễn ma thanh máu lần nữa kéo căng một m a n thần kỳ này ngược lại để diệp tiêu có chút n g o à i ý m u ố n đây là cái gì năng lực giới thiệu phía trên có v ẹ như không có dạng này kỹ năng thấp giọng lẩm bẩm ngữ một câu diệp tiêu cũng là không hoảng hốt tuyệt đối né tránh còn có năm mươi mấy giây hắn đổ không tin cái này chớ chú nhuyễn ma có thể một mực vô hạn hồi máu hai tay lần nữa huy động lại làm ấy trăm viên hỏa cầu từ trên trời r i n g xuống đã ăn rồi một lần thua thiệt chớ chú nhuyễn ma lần này học tinh minh rồi sớm tại diệp tiêu huy động hai tay cùng lúc thân thể cao lớn lấy k ỳ quái vô cùng tốc độ cực nhanh lưu lại trong khoảnh khắc vô số hỏa cầu rơi vào nó trước kia vị trí thấy cảnh này diệp tiêu thần sắc không thay đổi lại là một cái hỏa cầu thuật ngay sau đó hắn mở ra hư không h i ế ảnh toàn bộ thân hình nhất thời tiến nhập hư không bao vây ngay tại lúc đó chớ chú nhuyễn ma bằng vào linh hoạt thân hình liên tục không ngừng mà tránh né lấy di t h lúc này g xa xa chu huyền ba người vừa mới miễn cưỡng theo diệp tiêu cái tia đầy trời hỏa cầu trong lúc hiếp sợ thoáng lấy lại tinh thần liền nhìn đến chớ chú n h ễ n ma mạc danh kỳ diệu bất động nhưng không có đám ba người nghĩ hoặc đột nhiên chớ chú nhuyễn ma cái kia dài rộng thân thể trực tiếp nổ tung vô số làm cho người buồn nôn cục máu bắn ra bốn phía mà ra cả mảnh trời hư không rơi ra máu đen mưa cái này kinh bạo một màn lần nữa để chú huyện ba người đứng chết chân tại chỗ theo chớ chú nhuyễn ma xuất hiện đến tử vong trước sau cuối cùng không đến hai mươi giây ba người bọn họ thậm chí chỉ bất quá tới k i ể m tra xét chớ chú nhuyễn ma thuộc tính vừa rồi xác định đối phương làm ả n h này bị c ả n h b ộ t có thể còn không chờ bọn hắn nghĩ rõ ràng nên như thế nào chạy trốn cái này bốt truy kích kết quả bột cứ thế mà chết đi bị chết một chút dấu hiệu đều không có rõ ràng nắm giữ cao đến hai trăm vạn sinh mệnh giá trị cùng bảy phòng ngự lực kết quả là dễ dàng như vậy bị diệp tiêu một gậy hoành thành b ã vụn giờ k h ắ c này thì liền luôn luôn tỉnh táo chu huyền cũng không nhịn được lòng sinh hoài nghi hoài nghi mình có phải hay không đang nằm mơ dù sao cái kia chớ chú nhuyễn ma thế nhưng là một trăm hai mươi cấp bột cái gì thời điểm bột liền một cái phổ thông ma vật cũng không bằng rồi trong đầu một mảnh hỗn loạn nhưng sau một khắc chu huyền đ ố n g nhiên nhớ tới vừa mới cái kia liên miên hòa cầu đúng a nếu như là hắn hết thể có vẻ như không giữ quy tắc sửa lại không sai ngay tại vừa mới diệp tiêu thi triển ra hỏa cầu thuật về sau chu h u y ề n giống như có lẽ đã đoán được trước mắt cái này tuổi trẻ người thân phận gia ảnh cái k i a n ă m nay quật khởi mạnh mẽ từng lấy sức một mình chu sát hơn mười vị cùng cấp bậc thiên tiêu tân nhân cũng là dưới cơn nóng giận trước chạm năm tên một trăm tám mươi cấp chức nghiệp giả sau lại một hơi liền đổ mấy ngàn tên chín mươi cấp t r ư ớ c nghiệp giả nghe nói trước đó không lâu hắn thậm chí tại đối mặt triệu gia phái ra mười ba tên bắt chuyển cường giả vẫn như cũ có thể làm đến không có chút nào vô hại đồng thời còn tại những cường giả này không coi vào đâu đem nhất thành quân đoàn thành viên đồ sát hầu như không còn sau cùng thong dong rời đi chu ra đối với dạng này tiềm lực phi phạm tân nhân tự nhiên cũng là mười phần chú ý mà từ nhỏ bị chu nghĩa n g nuôi lớn chu h u y ề n tự nhiên cũng có thể trước tiên biết được liên quan tới dạ ảnh một số tin tức cho nên vừa mới diệp tiêu đột nhiên thi triển ra h ắ n chiêu bài kế h ỏ a cầu biện trong nháy mắt chu h u y ề n cũng là trước tiên minh bạch diệp tiêu thân phận cho nên tại kịp phản ứng về sau chu h u y ề n cảm thấy cung cấp trên nâng lên từng cọc từng cọc từng kiện từng kiện thật không thể tin hành động vĩ đại so sánh bây giờ chỉ bất quá dùng hai thành lực lượng miểu s á t một đầu một trăm hai mươi cấp buôn tựa hồ cũng liền không có như vậy khiến người ta kinh ngạc thậm chí chu huyện nội tâm ngược lại có loại đương nhiên ý nghĩ Khó trách, lúc này chu huyền đột nhiên nhớ tới lúc trước dương kiến vậy mà muốn g i ảnh ả cho hắn quỷ xuống xin lỗi vừa nghĩ tới đó chu h u y ể n bên trong lòng không khỏi thần than cái này dương kiến cũng coi như lấy t ử có đạo thế mà lúc này diệp tiêu cũng không quan tâm đến chu h u y ể n ba người khác biệt tâm tình biến hóa tại giải quyết hết chớ chu nhuyễn ma về sau diệp tiêu mi đầu liền không tự chủ nhữ lại bởi vì chỉ vì chớ chu nhuyễn ma sau khi chết cũng không có cho hắn cung cấp bất luận cái gì kinh nghiệm sẽ xuất hiện tình huống như vậy chỉ có một loại cái tiêu chính là chớ chú nhuyễn ma cũng chưa chết có thể rõ ràng g i a hỏa này thi thể đều đã bị hắn oanh làm bã vụn hắn không hiểu đối phương vì sao còn chưa có chết đột nhiên sau lưng một đạo sóng gợn mạnh mẽ đánh tới diệp tiêu q u a y người chật liền nhìn đến một cái cùng chớ chú nhuyễn ma giống nhau như lúc ma vật không biết từ chỗ nào xông ra cái này cùng chớ chú nhuyễn ma giống nhau như lúc g i a hỏa qua xuất hiện liền lần nữa hướng về diệp tiêu lao đến sau một khắc một dạng tiến công chiêu thức h ư không tiếp xúc thế mà giờ phút này vẫn còn tuyệt đối bất động diệp tiêu không chút nào hư lần nữa tùy tiện né tránh về sau hỏa cầu thuật xuất hiện lần nữa thế mà cái này mới xuất hiện chớ chú nhuyễn ma hiển nhiên đối diệp tiêu hỏa cầu thuật mười phần hiểu rõ lớn như vậy thân thể hướng mặt đất bắn ra tiếp lấy nhảy vọt đến giữa không trùng thoát ly hỏa cầu thuật tiến công phạm vi đồng thời bởi vì tốc độ của nó cực nhanh trong lúc nhất thời diệp tiêu vậy mà không thể tới gần người đối với hắn sử dụng đòn công kích bình thường đ ó lấy diệp tiêu không ngừng phóng thích hỏa cầu chớ chú nhuyễn ma thì là điên cùng né tránh một phen dây dưa về sau trong lúc bất chi bất giác chớ chú nhuyễn ma đã xuất hiện ở lúc trước bị diệp tiêu nổ nát đống kia thi thể trước mặt lúc này vừa vạn diệp tiêu một vòng h ỏ a cầu phóng thích kết thúc cái kia chớ chú nhuyễn ma nhất thời nắm lấy cơ hội mấy chục cái xúc tu điên cùng tuôn ra tiếp lấy liền tại diệp tiêu ánh mắt kinh ngạc bên trong đem cái kia một đống tản mát thi thể cục máu hết thảy bắt lấy đến trước mặt mình sau đó diệp tiêu liền nhìn đến cái kia chớ chú nhuyễn ma vậy mà bắt đầu ăn lên những thứ này cục máu ngay sau đó chớ chú nhuyễn ma cái kia thân thể lớn như vậy quỷ dị giống như phát ra một trận trói m ắ t hồng quang toàn bộ quái quá dị một màn làm cho toàn bộ chớ chú chi sấm có ngắn mùi yên tĩnh Phòng lực, điểm. Đây là có chuyện gì? trong ư ớ c k h n lòng tuy nhiên kinh ngạc nhưng diệp tiêu phản ứng vẫn là cực nhanh lại là liên tiếp vung ra mấy đạo hỏa cầu thuật phô thiên cái địa hỏa cầu trong nháy mắt đem chớ chú nhẫn ma toàn diện bao trùm cũng không biết là diệp tiêu hỏa cầu thuật phạm vi bao trùm quá rộng vẫn là nguyên nhân khác lần này đang ăn hết huyết mục chớ chú nhuyễn ma cũng không có né tránh mặc cho hỏa cầu nện ở nó cái k i a thân thể cao lớn phía trên chớ chú nhuyễn ma trên đỉnh đầu thanh máu lần nữa biến mất có thể qua trong dây l á t liền lại kéo căng tình huống này lúc trước liền đã xuất hiện qua một lần diệp tiêu c a o m à y chẳng lẽ chỉ là đơn giản chống g ô n g hp cũng không có cách nào tránh thức giết chết cái này chớ chú nhuyễn ma nhớ tới lúc trước cái thứ nhất chớ chú nhuyễn ma tử vong tình huống vẫn là dựa vào chính mình bạo liệt ma pháp vũ khí trực tiếp đem nhục thể đánh nát mới làm đến triệt để đánh giết sau đó, diệp tiêu lần nữa ném ra một đ ố n g kỹ năng đem chớ chú nhuyễn ma chung quanh hai ba trăm mét toàn bộ phong tỏa về sau liền mượn thần tốc ra trì nhanh chóng d á n vào chớ chú nhuyễn ma hiển nhiên cũng đoán được diệp tiêu muốn làm gì mười mấy con xúc tu trong nháy mắt mở ra hướng về diệp tiêu đ á n h tới diệp tiêu lúc này tuyệt đối né tránh còn có m ư ờ i giây thời gian đối diện với mấy cái này xúc tu tự nhiên thành thạo tại linh xảo tránh đi về sau đã xuất hiện tại chớ chú nhuyễn ma trước người giờ k h ắ c này hắn có thể rõ ràng cảm giác được chớ chú nhễn ma cái tia to lớn độc nhãn bên trong co qua một tia không hiểu có lẽ là không hiểu vì sao tốc độ của nó rõ ràng so diệp tiêu nhanh nhưng thủy t r u n g không có đánh trúng đối phương đáng tiếc diệp tiêu có thể không có ý định cùng một đầu ma vật giải thích cái gì tại chớ chú nhuyễn ma kinh ngạc nhìn chăm chú phía dưới pháp trượng hung hăng đập xuống ẩm mặc dù cái này cái thứ hai chớ chú nhuyễn ma hp cao hơn cái thứ nhất một trăm vạn công thủ cũng đều có tăng lên nhưng diệp tiêu ma pháp vũ khí thương tổn là thật nổ t u n g tại hơn ngàn đạo hỏa cầu thuật ra chỉ dưới chớ chú nhuyễn ma căn bản là không có cách chịu được cái này một mét vuông a thương tổn n ụ c thể trực tiếp nổ tung máu tươi vẩy ra một phía chỉ là lại một lần đánh giết hết chớ chú nhuyễn ma diệp tiêu mi đầu lần nữa ngưng tụ lại cùng lần thứ nhất một dạng cũng chưa từng xuất hiện đánh chết nhắc nhở ti t ứ c nói cách khác cái này chớ chú nhuyễn ma còn chưa có chết diệp tiêu ý niệm trong lòng vừa lên sau lưng lần nữa một cố năng lượng quen thuộc bà động chuyển đến làm diệp tiêu quay người nhìn lại chạm mặt tới chính là thân ảnh quen thuộc kia chớ chú nhuyễn ma đây là cái thứ ba lúc này diệp tiêu trên người tuyệt đối né tránh đã mất đi hiệu lực đối diện với mấy cái này xúc tu diệp tiêu tự nhiên không dám k i n h thường vội vàng lui lại mà cái này xuất hiện lần nữa chớ chú nhuyễn ma mục tiêu tựa hồ cũng không phải là diệp tiêu mắt thấy diệp tiêu né tránh nó quay người liền chạy về phía đ ô n g kia tản mát của máu cùng lúc trước không có sai biệt làm chớ chú nhuyễn ma lần nữa hấp thu lúc trước thi thể lượng máu của nó lại tăng vọt một trăm vạn đạt tới bốn trăm vạn khủng bố trị số mà công thủ cũng đồng dạng mỗi người tăng lên một nghìn điểm một màn quỷ dị này đem diệp tiêu nhìn đến nhíu chặt m à y lên cái này chớ chú nhuyễn ma năng lực thực sự có chút không tầm thường thanh máu c h ố n g g ô n g lập tức khôi phục nhục thể đánh nát sẽ còn xuất hiện lần nữa mới một khi để mới xuất hiện chớ chú nhuyễn ma ăn hết ban đầu hết n h thuộc tính sẽ còn tăng vọt mà trọng yếu nhất chính là Không có trong u y ệ t t đối né tránh trợ nhuận trên người hư nhược nguyện còn hư rùa sẽ còn lần nữa liệp ra. lúc n đó diệp tiêu thậm chí gọi ra hai đạo phân thân dùng để ngăn chặn chớ chú nhuyến ma đáng tiếc phân thân năng lực cũng đồng rạng xuống tới mười chín đối mặt này quỷ dị đến quá mức chớ chú nhuyến ma hai đạo phân thân căn bản không kiên trì được bao lâu thì bị chớ chú nhuyễn ma xúc tu xoắn nát tốt tại lúc này hư không huyễn ảnh làm l ệ n h kết thúc thừa dịp chớ chú nhuyễn ma còn không tới kịp thay đổi họng súng diệp tiêu tại lại một vòng c ầ a nguyên lạm tạc không có kết quả về sau thân thể lần nữa đột nhập hư không mất đi diệp tiêu thân ảnh chớ chú nhuyễn ma tựa hồ phát giác được diệp tiêu muốn làm gì nhất thời cảnh giác vô cùng thế mà đối mặt diệp tiêu hư không huyễn ảnh đây hết thể hiển nhiên là phi công làm diệp tiêu thân ảnh xuất hiện lần nữa thời điểm không ra bất kỳ ngoài ý muốn chớ chú nhuyễn ma thân thể lần nữa nổ tung cái thứ ba, chớ chú nhuyễn ma tử vong. nhưng không có vượt q u á diệp tiêu ngoài ý mớn cơ hồ không có dừng lại còn thứ tư chớ chú nhuyễn ma xuất hiện thấy cảnh này diệp tiêu cũng là tương đương bất đắc dĩ theo lý thuyết mỗi cái b i cảnh bên trong sẽ chỉ tồn tại một cái buốt hắn nghĩ mãi mà không rõ những thứ này chớ chú nhuyễn ma đến cùng là ở đâu ra đáng tiếc chớ chú nhuyễn ma sẽ không trả lời vấn đề của hắn tại đánh lui diệp tiêu về sau cái này chớ chú nhuyễn ma vẫn như cũ thật nhanh hút hết tiền bối hết u y n ụ tiếp lấy một người một ma vật lần nữa q u n đấu tuy nhiên chớ chú nhuyễn ma thực lực lại tăng trưởng thêm một mạng lớn nhưng thì trước mắt mà nói diệp tiêu còn có thể thông do ứng phó lại kéo hơn một phú Thư h k ô nếu g như lệnh lại lần nữa Hắn n thúc. kết、so、dựa theo tốc độ này trường thanh tiếp chỉ cần cái này chớ chú n h u ễ n ma liên tục không ngừng xuất hiện coi như diệp tiêu ngượng nhờ ma pháp vũ khí uy lực cũng vô pháp đem đánh bại thậm chí đến đằng sau Theo chớ c lần, lần này hắn cũng không định xuất thủ đánh chết trước mắt chớ chú nhuyễn ma ngược lại tại đối phương tiếp cận lúc trực tiếp thi triển phong thiên cấm ma kết giới trong trước mắt chớ chú nhuyễn ma cái k i a thân thể cao lớn bị định tại nguyên chỗ mười mấy con xúc tu đ i ê n cùng đập lấy chúng quanh bình chướng vô hình trong miệng càng là phát ra bén nhọn gào rú hiện nhiên biến cố bất thình lình làm cho chớ chú nhuyễn ma m ư ờ i phần phất nộ cùng lúc đó diệp tiêu có chút n g o à i ý muốn phát hiện cái này chớ chú nhuyễn ma trừ tức giận ra trong mơ hồ lại còn có một chút b ấ t a n phát hiện này nhất thời để diệp tiêu trong lòng hơi lậu tại bị phong t i ê n cấm ma phong cấm về sau chớ chú nhuyễn ma đột nhiên biến đến có chút nóng nảy bật ăn cái này là trước kia chưa bao giờ xuất hiện qua diệp tiêu thấy thế không khỏi trong lúc ò n động. g khẽ chớ h đi Tiếp lấy đi vào c Nguyễn Ma t r ư ớ mặt, c ẩ này thận quan sát trước mắt quan n cái này xấu xí đại được gia hòa. nhận Ma cảm nhận được diệp tiêu dò xét ánh mắt, chớ chú nhuyễn ma càng phát ánh Nguyễn càng phẫn nộ chớ chú Ma đột ậ p phía, Diệp lấy là vô dụng công. Lúc này, bốn đáng công. hết thẻ đều đ tiếc Tiêu vô dụ nhiên đối với nơi xa h ồ chu linh ngươi tới đây một chút nghe được diệp tiêu tiếng hô hoán này một mực nước ở phía xa chu h u y ề n ba người vội vàng đi vào diệp tiêu bên người theo cái thứ nhất chớ chú nhuyễn ma xuất hiện thời điểm ba người sớm đã bị dọa đến run lệ bầy khủng bố như thế buột đừng nói là bọn hắn giờ phút này coi như không có hư ngược miền rụa suy yếu bọn hắn t h u tính ba người bọn họ cũng không thể nào là cái này chớ chú nhuyễn ma đối thủ chớ nói chi là về sau xuất hiện đồng thời không ngừng mạnh lên buốt đương nhiên so với bột cường đại diệp tiêu đơn thương độc mã độc c h i ế n buốt thậm chí liên tục m i ệ n sát sáu lần buốt đối bọn hắn tạo thành trùng kích thì càng thêm rung động nếu như không phải giờ phút này diệp tiêu hô bọn hắn bọn hắn thậm chí quên đi mục đích của chuyến này cứ như vậy đ ầ n độn đứng ở đằng xa nhìn lấy đây hết thảy rất nhanh ba người tới diệp tiêu bên cạnh nhưng ánh mắt đều là nhìn không được nhìn về phía đối diện chớ chú nhuyễn ma khoảng cách gần như vậy quan sát cái này b u t cái t i ê cảm giác chấn động càng phát ra nồng đậ diệp tiêu gọi bọn họ đi tới cũng không phải khiến bọn hắn để thưởng thức bột dáng vẻ chu linh ngươi lúc trước cảm nhận được cái kia là năng lượng là nó sao chu linh đang yêu lông mày hơi hơi vặt lên cố nén chớ chú nhuyễn ma cái kia buồn nôn dung mạo cẩn thận cảm thụ một phen sau đó nhẹ gật đầu không sai là nó chỉ có điều lúc này nó trên thân năng lượng muốn so trước đó cường đại rất nhiều diệp tiêu nghe vậy ánh mắt không khỏi tại chớ chú nhuyễn ma trên thân quét mắt một vòng trong lòng nhất thời có phỏng đoán bao quát trước mắt ở bên trong cái này chớ chú nhuyễn ma tuần tự hết thể xuất hiện bảy lần ngay từ đầu diệp tiêu một mực không hiểu vì sao cái này bí cảnh bên trong sẽ có nhiều như vậy、bột. nhưng đi qua chu linh cảm ứng về sau diệp tiêu cơ hồ đã có thể xác định theo chớ chú nhuyễn ma lần thứ nhất xuất hiện một cho tới giờ khác này ở giữa xuất hiện tất cả chớ chú nhuyễn ma cũng đều là cùng một con dù sao bộ dáng cùng hình thái tương tự giống loài tuy nhiên không nhiều nhưng cũng không phải chưa từng xuất hiện nhưng vô luận lại thế nào tương tự hắn bản thân năng lượng cũng có được bản chất khác nhau đã chu linh phán đoán ra trước mắt cái này chớ chú nhuyễn ma trên người năng lượng ba động cùng ngay từ đầu một dạng như vậy nói cách khác từ đầu tới đôi hắn đối mặt chớ chú nhuyễn ma căn bản chính là cùng một con chỉ bất quá diệp tiêu không biết cái này chớ chú nhuyễn ma dùng cái gì đặc thù năng lực có thể tại bị đánh giết về sau có thể cấp tốc bỏ qua nguyên bản thân thể phục sinh tái sinh đồng thời tại thôn vệ trước đó nhục thể về sau thực lực còn sẽ nhận được tiến hóa loại năng lực này thực sự có chút không hợp t h ó i t h ư ờ n g bất quá không hiểu không sao cả liên tục mấy lần chiến đấu xuống tới diệp tiêu cũng không phải là hoàn toàn không thu hoạch được gì ba người các ngươi đ ợ i tại cái này đừng nhúc đ í c h ta đi một chút sẽ trở lại nói xong diệp tiêu trực tiếp mở ra hư không hiến ảnh trong nháy mắt biến mất tại ba người tầm mắt bên trong chu huyền ba người không biết diệp tiêu muốn làm gì không khỏi hai mặt nhìn nhau nhưng lúc này lấy năng lực của bọn hắn tựa hồ cũng không thể làm cái gì đành phải ngoan ngoãn nghe theo diệp tiêu phân phó cùng lúc đó tiến nhập hư không duy trì diệp tiêu thì là theo lúc trước chớ chú nhuyễn ma mấy lần xuất hiện phương vị một đường phi nhanh mấy cái trong trước mắt hắn đã xuyên qua cái kia mảnh bị chớ chú nhuyễn ma ép tới rách tả tơi rừng rậm sau đó hắn liền phát hiện cái này rừng rậm phía sau lại có một chỗ hồ nước tình cảnh này để diệp tiêu nhớ tới trước đó tại t r ư ớ n g dịch tận lâm bên trong chỗ đó cũng có một chỗ hồ nước chỉ bất quá khi đó diệp tiêu đến thời điểm cái kia hồ nước đã khô cạn mà trước mắt hồ nước còn có nhàn nhạt một t ầ n tình cảnh kỳ lạ này đưa tới diệp tiêu chú ý thế mà ngay tại diệp tiêu chuẩn bị dò xét hồ này bên trong phải chăng có chỗ đặc thù gì đột nhiên một đạo hát ảnh theo khắc một bên rừng rầm đi ra lại quét mắt liếc chung quanh xác định không có bất cứ vấn đề gì liền cực nhanh hướng về trung tâm hồ nước gấp chạy mà đi thời gian trong nháy mắt hát ảnh thì đã đi tới trung tâm hồ nước bởi vì giờ khắc này hồ nước chỉ còn nhàn nhạt một tầng vừa tốt không có qua hát ảnh mắt cá chân cho nên đến đón lấy hát ảnh động tác diệp tiêu nhìn đến do ràng, ràng quả nhiên có mờ ám diệp tiêu mừng rỡ bởi vì thân ở hư không duy trì bên trong cái kêu hát ảnh căn bản không có phát hiện diệ tiêu tồn、tại. chỉ thấy hắn cực nhanh theo trên thân móc ra một không biết tên vật chứa đ ó lấy diệp tiêu kinh ngạc vô cùng phát hiện cái kia nhàn nhạt hồ nước bị cái kia vật chứa hút vào chỉ bất quá hai ba cái hô hấp công phu nguyên bản còn có nhàn nhạt một tầng hồ nước trong nháy mắt bị rút khô lộ ra đáy hồ nước bùn mà làm xong đây hết thảy h ắ t ảnh cũng không có lưu lại quay người liền muốn rời khỏi diệp tiêu thấy thế thân hình nhất thời mãnh liệt lao ra người này rõ ràng có gì đó quái lạ nói không chừng cùng cái kia chớ chú n h u n ma có thiên ti vạn lũ quan hệ hắn lại làm sao có thể để hắn cứ như vậy rời đi mượn nhờ hư không nhớ ảnh diệm theo khoảng cách của hai người rút ngắn diệp tiêu cũng rốt cục nhìn trước trước mắt hát ảnh khuôn mặt cùng lúc đó hát ảnh trên đỉnh đầu cái k i a hàng lạ lẫm lại quen thuộc văn tự để diệp tiêu đồng tử hơi hơi co vào đó là thuộc về nờ tờ cờ đặc hữu tin tức văn tự ly n g u y ệ t thành cửa đông thủ vệ bột chu nghĩa không có lửa hắn nơi này quả nhiên có nờ tờ cờ ẩn hiện mà lại cái này nờ tờ cờ thân phận lại là trước kia ly n g u y ệ t thành thủ vệ phát hiện này để diệp tiêu rất là ngạc nhiên cũng đúng lúc này theo diệp tiêu theo hư không v i ễ ảnh bên trong hiền hình có thể không chờ hắn xuất thủ bột nhất thời lông tơ trợn dựng thẳng giống như là cảm ứng được cái gì cả người đột nhiên ra tốc hướng phía trước chạy như bay cái này phản ứng tốc độ ngược lại để diệp tiêu hơi kinh ngạc diệp tiêu khởi động thần tốc liền đuổi theo thế mà một lát sau hắn đột nhiên phát hiện chính mình thuộc tính bị suy yếu đến cực kỳ lợi hại vậy mà đổi u không kịp đối phương tựa hồ cái này nờ tờ cờ cũng không nhận được cái này b í cảnh quy tắc ảnh hưởng nếu là như vậy sự tình còn thật có chút khó giải quyết nhưng thật vất vả lần nữa để hắn gặp phải nờ tờ nói cái gì hắn cũng không có khả năng bỏ mặc đối phương cứ thế mà đi nghĩ đến, đến tận đây diệp tiêu đưa tay huy động phát trượng hắn có dám dùng hỏa cầu thuật sợ đối phương không chịu nổi cái k i a bạo liệt thương tổn ngay sau đó mấy chục đạo ám giả thực hồn bắn ra đã tốc độ của mình bị suy yếu vậy hắn cũng suy yếu một chút đối phương tốc độ chương một trăm bảy mươi một khôi lỗi sư diệp tiêu thời khắc này tốc độ mặc dù lớn biên độ hạ xuống nhưng bởi vì siêu m ẫ u thuộc tính làm đến hắn cũng không có lạc hậu cái tiên nở tờ cờ bột bao xa cho nên cứ việc bột trước tiên phát hiện sau l ư n g động tĩnh cũng làm ra tránh né động tác nhưng vẫn như c ũ bị diệp tiêu ám giả thực hồn đánh trúng vào nhiều lần trong chất mắt cái t i ê bộ sắc mặt bỗng nhiên biến đổi thân hình như là bị định trụ đầm dạng cất bước khó khăn. thời gian trong nháy mắt diệp tiêu đã đi tới bột trước người giờ k h ắ c này hắn cuối cùng thấy rõ cái này bột hình dáng cùng trước đó diệp tiêu gặp qua rẽ m ỉ có chút khác biệt trước mắt nở tờ cờ tóc vàng mắt xanh da thịt trắng nón diệp tiêu trước kia tại một số tư liệu lịch sử phía trên nhìn qua liên quan tới nở tờ cờ giới thiệu trước mắt bột tướng mạo cũng là trong đó một loại tương đối thường gặp mẹ ấy ra người lúc này bột nhìn đến diệp tiêu cản ở trước mặt hắn trong mắt lóe qua một vệ kinh hãi có điều hắn cũng không có như vậy coi như tôi ngược lại hai tay tức thì phong đến một cái ân ký ngay sau đó hắn thân thể bị một đạo mãnh liệt hồng quang triệt để bảo phủ khi nhìn g g đến cái này khôi lỗi xuất hiện diệp tiêu có như vậy trong nháy mắt bừng tinh thần nhưng sau một khắc liền kịp phản ứng cái này b ộ n lại còn là cái khôi lỗi sư khôi lỗi sư là một loại tương đối kỳ lạ trước nghiệp trước nghiệp giả có thể vận dụng khác biệt chất liệu chế tạo chuyên trúc tự thân khôi lỗi sau đó thông qua khôi lỗi sư chuyên trúc kỹ năng giao phó khôi lỗi cường đại năng lực vì đó tác chiến chế tạo khôi lỗi tài liệu càng cao cấp hơn khôi lỗi tự thân chiến lược tại khôi lỗi sư chuyên trúc kỹ năng ra chỉ dưới càng có thể phát huy ra mạnh hơn chiến lược theo tư liệu lịch sử ghi chép có người t ừ n g dùng một cái long cốt chế tạo ra một trận khôi lỗi ma long dựa vào cái này khôi lỗi ma long thành công càng ba mươi cấp khiêu chiến mà nhẹ nhõm chiến thắng đủ thấy cái này khôi lỗi sư thực lực s ắ c thực cùng người khác phi phạm nhân loại bên này tự nhiên cũng là có một ít chuyển chức thành khôi lỗi sư chức nghiệp giả chỉ bất quá những khôi lỗi này sư hoặc là chết rồi hoặc là đều thành một phương cường giả tầm thường thời điểm người bình thường là rất khó gặp phải d i ệ p tiêu cũng bất quá là theo một số tư liệu lịch sử bên trong gặp qua một số hình ảnh đến mức nguyên nhân tự nhiên vẫn là cùng trận kia diệt nguyên chi chiến có quan hệ khôi lỗi sư cái này chức nghiệp không hề giống chiến sĩ pháp sư cái này cơ sở chức nghiệp cần thông qua hậu kỳ hoàn thành nở tờ cờ chuyển chức nhiệm vụ về sau mới có thể nhậm chức khôi lỗi sư cho nên tại nở tờ cờ biến mất tám mươi năm bên trong nhân loại liền không còn có khôi lỗi sư xuất hiện qua đến bây giờ còn tại nhân loại thế giới sống sót khôi lỗi sư đều không ngoại lệ đều là đến từ tám mươi năm trước thậm chí càng lâu trước đó diệp tiêu cũng không nghĩ tới chính mình vậy mà tại cái này còn có thể đụng tới một cái khôi lỗi sư mà lại cái này bột vậy mà đem chính mình giấu vào khôi lỗi bên trong phải biết đồng dạng khôi lỗi sư đều là thông qua viễn trình điều khiển khôi lỗi đến vì đó tác chiến giống bột làm như vậy diệp tiêu chưa từng nghe qua lúc này bột khi tiến vào khôi lỗi thân thể về sau thân thể cũng phải lấy thoát khỏi diệp tiêu kỹ năng trói buộc trong lúc nhất thời bột nguyên bản thần sắc kinh hoàng quét sạch s a n h xanh khi n h miệt thanh âm theo khôi lỗi bên trong truyền ra nhân loại đi chết đi lợi còn chưa dứt b ộ điều khiển huyết sắc khôi lỗi phong tới diệp tiêu tốc độ kia vậy mà so với lúc trước còn nhanh hơn mấy phần diệp tiêu không khỏi hơi kinh ngạc nhanh chóng lui về sau đi tránh đi khôi lỗi đập tới thiết quyền lần nữa thi triển ám dạ thực hồn thế mà sau một khắc diệp tiêu phát hiện cái này khôi lỗi lại có thể miễn dịch hắn giảm ít hiệu quả ha ha ha nhân loại ngu xuẩn khôi lỗi vốn cũng không phải là vật sống bất luận cái gì giảm ít b ở uff đều không thể đối với nó đưa đến tác dụng đừng nguồn phí sức lực ngoan ngoan chịu chết đi diệp tiêu ngay vậy mi đầu không chịu được nhân lại cái này một điểm hắn vậy mà không biết hiểu dù sao khôi lỗi sư cái này chức nghiệp đối ở hiện tại nhân loại chức nghiệp già tới nói quá mức lạ l ắ m trong lúc nhất thời hắn cũng không khỏi không cảm khái cái này khôi lỗi thần kỳ tại biết cái này khôi lỗi miễn dịch bất luận cái gì giảm mức m uff về sau diệp tiêu t r ậ n cải biến sách lược đang đợi mười giây về sau lúc này mới gần n g ư ờ i tiến lên một trượng gó tới một hiển nhiên vừa mới là nhìn đến diệp tiêu cùng chớ chú nhuyễn ma chiến đấu đối với diệp tiêu một trượng đánh nổ chớ chú nhuyễn ma nhục thể có thể nói khắc sâu ấn tượng bởi vì mà g i khắc này ở giữa diệp tiêu vung trượng đánh tới trong lòng nhịn không được r ụ rẻ hắn muốn tránh có thể giờ phút này khôi lỗi năm đấm đã vung ra ngoài căn bản không kịp sau một khắc pháp trượng cùng thiết quyền đụng vào nhau b ộ c phát ra một cô vô hình bạo liệt chấn động b ộ t cái kia lớn như vậy khôi lỗi cũng tại thời khắc này dừng lại một chút nhưng trong c h ư ớ c mắt bột liền đắc ý cười ha h a ha ha ha xem ra mới vừa cùng chớ chú nhuyễn ma chiến đấu đã hao phí phần lớn lực lượng diệp tiêu không có trả lời mà chính là quan sát đến khôi lỗi tình huống quả nhiên đơn thuần mượn nhờ lực lượng đòn công kích bình thường hoàn toàn không đủ để đánh vỡ cái này đại gia hỏa mà tại phát hiện diệp tiêu công kích không được tác dụng về sau bột nhất thời triển khai càng thêm điên quần thế công diệp tiêu không có lựa chọn tiếp tục tiến công mà chính là mở ra tử vong lĩnh vực cùng ba mặt h ậ thuẫn tại thần tốc g i a chỉ dưới không ngừng tránh né lấy bột hắn có dám dùng hỏa cầu thật u thật vất vả lại gặp một cái nở cờ cờ hắn trong lòng còn có rất nhiều nghi vấn muốn n g h e n ó n g hắn sợ chính mình một khi thi triển hỏa cầu thật u đối phương sẽ không chịu nổi cái kia vượt mức thương tổn từ đó mất mạng cho nên tại bình a đánh không ra bao nhiêu thương tổn tình huống d ư ớ i chiến đấu kế tiếp diệp tiêu thủy trung cầm bột không có bất kỳ biện pháp nào lúc này khoảng cách phong thiên cấm m a k e t giới biến mất còn có hai mươi đến phần chung trong lòng hơi bàn tính toán một cái diệp tiêu liền quyết định ngăn chặn đối phương. khôi lỗi sư tuy nhiên có thể mượn siêu mẫu khôi lỗi thể hiện ra viễn siêu thực lực bản thân nhưng muốn một mực điều khiển to lớn như vậy khôi lỗi năng lượng tiêu hao đồng dạng to lớn quả nhiên chính như diệp tiêu phỏng đoán như vậy hai người chiến đấu chỉ bất quá mới đi qua năm phút đồng hồ diệp tiêu đã bén nhạy phát hiện bột thao túng khôi lỗi động tác trở nên chậm tuy nhiên biến hóa này mười phần rất nhỏ nhưng vẫn như c ũ bị diệp tiêu trước tiên phát rác ra được khoe miệng không khỏi nổi lên một vệt cười yếu ớ t mà cùng diệp tiêu so sánh xem xét lại thời khắc này b u ố đang một mực điên cùng tiến công không có kết quả về sau hắn cũng là dần dần có chút bắt đầu nôn nóng nhân loại ngươi ngoại trừ chạy trốn bên ngoài sẽ không khác sao diệp tiêu k h é p cười một tiếng không có trả lời cái này khiến bột càn giận ta còn tưởng rằng ngươi mạnh bao nhiêu n g u y ê n lai、like、cũng bất quá chính là miệng cọc gân t h ỏ có bản lĩnh đừng chạy à diệp tiêu nghe lời này chỉ cảm thấy cái này lờ tờ cờ ngu xuẩn đến có chút đáng yêu hắn đương nhiên sẽ không phía trên đối phương làm chỉ phải gìn giữ suy nghĩ hạ tiết ấu cái này bột sớm muộn cũng sẽ thua trận thế mà hai người chiến đấu lại qua thêm vài phút đồng hồ một đ i u khiển lớn như vậy khôi lỗi chiến sĩ tại lại một lần tiến công không có kết quả về sau đột nhiên không có dấu hiệu nào về sau nhảy lên giữa không trung cái kia cao đến ba mét thân hình khổng lồ đúng là thái độ khác thường linh hoạt một cái linh xảo xoay người sau đó liền hướng một cái hướng khác gấp chạy mà đi đây là muốn chạy trốn ha ha ha ngu ngốc đã ngươi không dám ứng chiến vậy ta trước đi giải quyết ngươi cái kia ba đồng bạn ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi còn trốn hay không rồi diệp tiêu nghe vậy vội vàng đ u ổ i kịp chu huyền ba người sống hay chết hắn cũng không quan tâm nhưng chu huyền có thể là chuẩn bị muốn trở thành cái này chớ chú chi xâm trường không giả nếu như ra chuyện còn thật có hơi phiền t o á i diệp tiêu đương nhiên sẽ không để xảy ra chuyện như vậy chỉ là không thể không nói cái này khôi lỗi tốc độ nhanh đến lạ thường diệp tiêu mắt thấy đối phương khoảng cách càng ngày càng xa rơi vào đường cùng chỉ có thể lần nữa mở ra hư không huyễn ảnh rất nhanh diệp tiêu mượn nhờ hư không duy trì trong chốc mắt đã xuất hiện tại bột bên cạnh thế mà hắn cũng không có lựa chọn xuất thủ thật sự là hắn không có nắm chắc lúc này hắn cũng rốt cục phát hiện chính mình siêu thần thiên phú một cái nhược điểm cũng là theo kỹ năng cơ số quá mức to lớn đến mức hắn muốn đem thương tổn khống chế đến thấp nhất đều rất khó làm được cái này khiến diệp tiêu có chút khó chịu hai người một trước một sau rất nhanh liền lần nữa về tới c h ờ chú n g u y ễ n ma vị trí lúc này chu huyện ba người vẫn tại hắn bên cạnh ngồi chờ lấy nơi này đối tại bọn hắn hiện tại t ớ i nói thế nhưng là tương đối nguy hiểm cho dù không cần diệp tiêu phân phó bọn hắn cũng không dám tùy ý đi l o ạ n đồng thời m ư ờ i phần đề phòng nhìn lấy chung quanh cũng đúng lúc này một cái kia khổng lồ khôi lỗi thân thể xuất hiện trong n g á y mắt chu huyện ba người liền phát hiện đến tung ảnh của hắn mà bởi vì lúc này diệp tiêu vẫn còn hư không duy trì bên trong cho nên ba người cũng không có phát hiện đến tung ảnh của hắn cứ như vậy lại làm cho chu huyện ba người sắc mặt nhất thời đại biến tiểu võ ngăn chặn hắn theo chu huyền một tiếng quát nhẹ chu võ trước tiên móc ra một mặt so với người khác cao hơn cự hình t h u ấ n bại t h u ấ n bại hoành tại ba người trước mặt chu linh đều không cần chu huyền phân phó trước tiên các loại trạng thái kỹ năng một mạch nét h vào chu võ trên thân mà chu huyền thì là kéo cung tụ lực ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm không ngừng tới gần to lớn thân ảnh thế mà thân là một tên cung tiến thủ trực giác nói cho nàng trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện to lớn thân ảnh sợ là khó đối phó thậm chí ba người bọn hắn căn bản không phải đối thủ của đối phương bất quá dù vậy chu huyền cũng không có t h u c thủ chịu trói dự định ngay tại cái tia to lớn thân ảnh cách bọn họ không đến một trăm em mở chu huyện cổ tay bỗng nhiên lắp một cái một đạo ẩ n hàm lấy vô cùng bạo liệt năng lượng tiễn tuột tay mà ra năng lượng tiễn vạch phá không khí mang theo một trận chói hai âm bạo b ắ n tới b ộ t thấy cảnh này thân hình không có chút nào dừng lại dự định một đôi to lớn khôi lỗi cánh tay bỗng nhiên vung lên năng lượng tiễn đúng là dễ như chở bàn tay bị giá bắt đầu bay ra ngoài chu huyện ba người thấy cảnh này đều là quá sợ hãi h u y n nhi tỷ liền nguyên ă n g lượng tiễn đều không gây thương tổn cái này ma vật thế mà chu h u y n không kịp trả lời vấn đề này trực tiếp quay người đồng thời trong miệ hô chạy ha, ha, ha. chỉ bằng các người cũng muốn chạy đều lưu lại cho ta đi vừa vặn còn thiếu một chút phân bón b ộ t thanh âm phách lối vừa mới vang lên lớn như vậy khôi lỗi thân thể liền đã đi tới ba người phía trước không khỏi giải thích mà đối với chu võ huy động t i ế t quyền một bên diệp tiêu thấy thế trong đầu nhanh chóng cân nhắc một chút cuối cùng nhịn xuống không có đ ộ n g thủ cái này bột mặc dù là nở cờ cờ nhưng thông qua lúc trước một phen chiến đấu hắn cũng phát hiện cái này khôi lỗi thương tổn cũng không phải là loại kia quá mức không hợp thói thường thương tổn cái kia chu võ tốt xấu là một trăm hai mươi cấp lục thuẫn muốn đến không đến mức bị một quyền m i ể sát diệp tiêu vừa vặn có thể thông qua chu võ quan sát một chút muốn thế nào đối phó cái này bốt bên kia chu võ mắt thấy đã không cách nào thoát đi lúc này cũng không do dự tự hình thuẫn bài bị hắn dơ lên cao cao nỗ lực chống được bất thình lình công kích thấy cảnh này bột trong lòng cười lạnh không biết tự lượng sức mình không đối phó được vừa mới cái k i a nhân loại còn không đối phó được các ngươi ba cái ẩm thiết quyền không có bất kỳ cái gì ngừng đánh vào chu võ trên t ấ m c h ắ n chỉ nghe răng rắc một tiếng cái kia nhìn như phẩm chất không tệ t h u á n bài lên tiếng mã nứt mà to lớn lực xuyên thấu cũng là trực tiếp để chu võ toàn thân chấn động tiếp theo máu tươi phun ra toàn bộ thân thể không bị khống chế hướng về sau bài đi tiểu võ chu linh một tiếng hô hoán đồng thời vội vàng cho chu võ thân bên trên đeo một cái trị liệu thuật miễn cưỡng xem như đem chu võ huyết tuyến kéo cao một chút mà tại hư không duy trì bên trong diệp tiêu nhìn lấy chu võ tình huống bao nhiêu cũng là có chút ngoài ý m u ố n cũng đúng lúc này hưu một cái năng lượng tiễn không có dấu hiệu nào xuất hiện tại bột trước mặt một tiễn này xuất kỳ bất ý ngược lại để một bên diệp tiêu hơi kinh ngạc nếu như đổi lại thực lực không sai biệt lắm hai người đối chiến cái này tinh diệu một tiễn tất nhiên sẽ cho đối phương tạo thành cực đại phiền thoái chỉ bất quá chính như diệp tiêu đoán Bột mặc dù k h ô ngược sai tiếng đã không kịp né tránh h nẻ này, n một n cường phòng ngự. huyền này g ủy vào xào cái Chu cái kia khôi lỗi siêu ư r u một tiếng ũ n không có mang đến cho hắn quá nhiều thương tổn. Ngược g cho có quá lại bột tại đã nhận lấy chu h u y ề n một tiến g này về sau chỉ cảm thấy có chút sắc mặt vô quang nhìn về phía chu h u y ề n ánh mắt vô cùng h u n g ác nữ nhân n g ư ơ i thành công khơi dậy phẫn nộ của ta đi chết đi nói bột điều khiển khôi lỗi điên cồn g hướng chu h u y ề n đánh tới một bên thụ thương chu v ô cùng chu linh thấy thế ả o ả o quá sợ hãi huyện nhi tỷ huyện nhi tỷ chu huyện n g o n h mặt làm ngơ linh xảo thân hình nhanh chóng lui lại lần n ư ớ kéo cung liên tiếp mấy chi năng lượng tiên b ắ n ra bột không tránh không né mặc cho những năng lượng này đánh vào khôi lỗi trên thân phát ra b ì n h b ì n h bang bàng tiếng vang sau một khắc bột đã xuất hiện tại chu h u y ề n trước mặt chu h u y ề n nhìn thấy khôi lỗi tiếp cận nàng lúc này tránh cũng không thể tránh trong lòng nhịn không được dâng lên một cỗ tuyệt vọng Thế mà, ngay tại mà, nàng ngay sắp lâm vào tuyệt vọng lúc â m vào vọng tuyệt l diệp tiêu cuối cùng từ hư không duy trì bên trong hiện ra hành tung đối mặt không có chút nào phòng bị bột diệp tiêu một trượng vùng ra vừa thoát ly hư không huyễn ảnh thời điểm hạn tiến công có thể tăng phúc năm mươi cái này một trượng đi xuống nhất thời đem bột khôi lỗi hung hăng đánh lui năm sáu mét khoảng cách bất ngờ không để phòng bị trọng kích như vậy chỗ sâu khôi lỗi thể nội bột chỉ cảm thấy thể nội phiên giang c h ạ y ngược tinh thần có như vậy trong nháy mắt thất thần cái này thất thần khôi lỗi động tác cũng triệt để dừng lại cũng đúng lúc này diệp tiêu thanh âm tại chu h u y ể n bên thai vang lên đừng lo lắng ta tới cấp cho ngươi đánh n i ể m trợ ngươi đến đánh thương tổn nhớ đến nghe ta chỉ huy ta muốn để lại người sống chu h u y ể n giờ phút này cũng là vẻ mặt hốt hoảng may ra kinh nghiệm chiến đấu phong phú để cho nàng tuy nhiên thất thần thân thể nhưng như c ũ bản năng kéo công tiễn đối với b ộ liên tục phát xạ năng lượng tiễn mũi tên lúc này b ộ cũng trở về tới khi thấy rõ là nàng diệp tiêu xuất thủ đem chính mình đẩy lui trong lòng nhất thời giận dữ nhất là nghe được diệp tiêu vừa mới nói câu nói kia cái gì gọi là để lại người sống hắn không nhớ rõ bao lâu không có bị nhân loại như vậy làm đủ mấy chục năm qua hắn tại chớ c h ú chi xâm ngồi thu ngư ông c h ế t ở trên tay hắn nhân loại có thể không thấp hơn bốn chữ số trong mắt hắn nhân loại bất quá là hắn dùng để luyện chế chất dinh dưỡng cái gì thời điểm một cái chất dinh dưỡng cũng dám dẫm tại trên đầu của hắn như thế nói lớn không được rồi chương một trăm bảy mươi hai hiện tại chúng ta có thể thật tốt nói chuyện rồi sao bị kích thích mạnh bột tại khôi phục lại về sau đối với diệp tiêu lần nữa khởi xướng mãnh liệt tiến công bột đẳng cấp nhìn qua hẳn không phải là rất cao dù sao vừa mới hắn một quyền đều dết không chết thuộc tính đã bị suy yếu đến hai mươi phần trăm chu vo thì có thể nhìn ra tới đồng thời bộ này khôi lỗi phương thức công kích thuộc về cận chiến hình thức đang quen thuộc đối phương tiến công tiết đ ấ u về sau diệp tiêu ứng đối lên cũng là thành thạo thỉnh thoảng đang tránh né kỹ năng đồng thời còn có thể mượn nhờ đòn công kích bình thường cho bột mang đến một điểm thương tổn tuy nhiên cái này đòn công kích bình thường thương tổn có chút yếu nhưng như cũ cho bột ạ o thành phiền t o á i không nhỏ sau lưng chu huyện lúc này cũng triệt để lấy lại tinh thần bắt đầu phối hợp với diệp tiêu đánh tới phát ra. chỉ là nàng thuộc tính đồng dạng bị xuống tới ban đầu hai mươi phần trăm đánh ra thương tổn thực sự yếu cực kỳ nhỏ nhưng diệp tiêu muốn chính là cái này hiệu quả mười phút sau g i ấ u ở khôi lỗi bên trong buốt s á t mặt vô cùng khó coi hắn chẳng thể nghĩ tới chính mình lại bị cuốn lấy trước mắt cái này nhân loại đến cùng là lai lịch thế nào lúc trước tại cùng chớ chú nhuyễn ma lúc giao thủ thì thể hiện ra khủng bố thương tổn phải biết nhân loại cũng không giống như bọn hắn mẹ ấy ra người không nhận chớ chú chi xâm quy tắc hạn chế rõ ràng toàn thuộc tính giảm xuống đến hai mươi còn có thể đánh ra loại kia liền hắn nhìn đều hái hùng khiếp v í thương tổn nếu là không có quy tắc hạn chế đây chẳng phải là b ộ t không dám nghĩ mà giờ khác này hắn phát hiện này nhân loại nhận được quy tắc hạn chế về sau không chỉ có thương tổn vẫn như cũ cao đến quá đáng phòng ngự cùng sinh mệnh lực đồng dạng có chút quá phân mạnh trong m ộ ư ơ i phút hắn tối thiểu đánh c h ú n g vào đối phương ba bốn mươi lần có thể nhìn đối phương lúc này trạng thái dường như không có có nhận đến một chút ảnh hưởng b ộ t càng đánh càng kinh hãi ở giữa hắn m ấ y lần muốn trước giải quyết một bên đáng ghét chú huyện không biết sao diệp tiêu căn bản không cho hắn bất cứ cơ hội nào một khi mình muốn mượn nhờ tốc độ đột phá diệp tiêu dây dưa cái sau không tiết liệu mạng thụ thường cũng muốn dùng thân thể ngang ngược đem chính mình ngăn lại mà đây cũng là b ộ t trong lúc này bên trong duy nhất có thể đánh trúng diệp tiêu cơ hội như thế lại qua năm phút đồng hồ bột nội tâm dần dần bắt đầu sinh thái o ý thật sự là trước mắt diệp tiêu quá khó chơi mà lại căn bản đánh không chết d á n g vẻ ngược lại là hắn tự thân tại diệp tiêu cùng chu h u y ề n không ngừng kéo dài c ạ o gió tích lũy phía dưới khôi lỗi hộ giáp giá trị đã dần dần thấy đ ấ y b ộ t khôi lỗi phòng ngự là rất mạnh nhưng dù sao tạo ra từ vật không giống chức nghiệp giả như vậy nắm giữ hồi phục năng lực tiếp tục như vậy rông dài một khi khôi lỗi tự thân hộ giáp giá trị hao hết sạch sau liền sẽ biến dị thường yếu ớt căn bản là không có cách chịu được diệ cái này khôi lỗi thế nhưng là bỏ ra hắn cực lớn tâm huyết chế tạo trong đó có một bộ phận nguồn năng lượng chỉ là dùng không ít nhân loại chức nghiệp giả t á n h mạng luyện chế ra tới muốn là làm hỏng hắn muốn khóc cũng không kịp húng chi liên tục cường độ cao chiến đấu cũng để cho hắn khôi lỗi năng lượng điểm cùng tự thân tinh thần lực dần dần hạ xuống lúc này khôi lỗi động tác đã muốn so ngay từ đầu chậm chạp không ít tiếp tục chiến đấu đi xuống hắn đương nhiên sẽ không đi đánh bạc để chờ chú nhuyễn ma ra tay giúp hắn v à lại trước hết trước tình huống cái này c h ớ chú nhuyễn ma cho dù thoát ly kết giới sợ cũng không phải đối thủ của đối phương đến lúc đó còn muốn lãng phí tổ chức bồi dưỡng thánh thủy tương đương không có lời bột nhanh chóng tổng cộng một lúc sau trong lòng lúc này có quyết đoán tại lại một lần giả bộ muốn công kích chu huyền dẫn tới diệp tiêu lần nữa tiến lên điểm hộ thời khắc bột di động với tốc độ cao thân hình đ ố n g nhiên dừng lại trợt dùng vi phạm quán tính pháp tắc quỷ dị động tác h ư ớ n về phía sau nhanh chóng chạy đi hắn chạy trốn chu huyền nhìn lấy bột rút lui sức lực toàn thân cũng là trong lòng nhiều hơn một phần may mắn có trời mới biết nàng vừa mới đã trải qua cái gì cho dù toàn bộ hành trình từ diệp tiêu đem kiềm chế nhưng mấy lần suýt nữa bị đối phương cận thân tạo thành áp lực đều bị nàng sắp nạt thở mà một bên chu linh cùng chu võ thì là thấp giọng hoan hô lên vừa mới chiến đấu bột bày ra khủng bố chiến lực có thể đem hai người bọn họ dọa cho ông ậ u lúc này địch nhân cuối cùng đã đi bọn hắn làm sao không hưng phấn làm sao không kích động thế mà cùng ba người phản ứng khác biệt diệp tiêu mắt thấy bột đào tẩu biết hắn nhất định là nỏ mạnh hết đà p h í hết nhiều như vậy công phu làm sao có thể để hắn chạy mắt nhìn một bên chớ chúi khoảng cách phong thiên cấm ma đại trận còn muốn mấy cái phút sau đó hắn lần nữa mở ra hư không huyễn ảnh đuổi theo hai người rất nhanh liền lần nữa biến mất tại chu huyện ba người tầm mắt bên trong lúc này lấy lại tinh thần chu linh nhịn không được lầm bầm nói cao thủ đại ca cũng không tránh khỏi quá mạnh liên tục đơn đấu bột coi như xong vậy mà bắt lấy một cái nở tờ cờ điên c u ồ n g đuổi theo đây chính là một q u y ề n kém chút đem tiểu võ đánh chết khủng bố ra h ỏ a một bên chu võ nghe xong hàng, hàng biểu lộ cũng là lộ ra phiền muộn chi sắc bất quá trong lòng của hắn đối với diệp tiêu biểu hiện cũng là tương chân kinh lúc trước đối phó chớ chú nhuyễn ma thời điểm tuy nhiên diệp tiêu t r i ể n hiện ra thực lực đồng dạng để hắn giật mình nhưng dù sao hắn cũng không có thật đang đối mặt qua chớ chú nhuyễn mà có thể bột thì không đồng dạng vừa mới nhân ra tùy tiện một quyền hắn cái này thuần nhục thuẫn kem chút liền muốn treo có so sánh hắn mới càng làm sâu sắc k h ắ c minh bạch diệp tiêu thực lực cường đại một bên khác diệp tiêu mở ra hư không huyễn ảnh về sau lần nữa đuổi kịp bột cũng đúng lúc này hắn phát hiện bột đã theo trên thân móc ra một khối đá diệp tiêu nhìn đến rõ ràng đó là tinh la đạo thạch phát hiện này để diệp tiêu không do dự nữa một khi để bột dùng tinh la đạo thạch chạy trốn tới địa quật bên trong hắn coi như đồng dạng có thể tiến nhập địa quật. cũng không nhất định có thể đuổi kịp đối phương trước đó liền là như vậy lần này nói cái gì cũng không thể để đối phương như ý nghĩ đến đến tận đây diệp tiêu không do dự nữa thân hình trực tiếp thoát ly hư không duy trì vừa xuất hiện liền không chút khách khí vung trượng mà ra tại năm mươi phần trăm ngoài định mức thương tổn tăng t h ê m d ư ớ i một kích này đòn công kích bình thường nện ở bột khôi lỗi phía trên lần nữa để bột khôi lỗi xuất hiện ngắn ngủi linh trệ nhân cơ hội này diệp tiêu cũng không lo được chính mình sẽ sẽ không thụ t h ư ơ n g một tay nắm lấy khôi l ỗ thân thể liên tục huy động phát trượng k h phản ứng một thấy thế tâm thần hoảng hốt vội vàng xuất thủ muốn đem diệp tiêu đuổi đi thế mà lần này diệp tiêu dị thường h u n g ác lấy huyết h o a n huyết căn bản không có ý định lùi lại n ử a bước bột tức giận đến thổ huyết bởi vì hai người quấn quýt lấy nhau giờ phút này nếu là sử dụng tinh la đạo thạch đồng dạng cũng sẽ đem diệp tiêu cùng nhau mang nhập địa quật căn bản trốn không thoát đột nhiên một tiếng thanh thúy vỡ tan tiếng vang tại giữa hai người vang lên b ộ t sắc mặt đ ổ t biến thế mà không chờ hắn có hành động nguyên bản cứng rắn vô cùng khôi lỗi mặt ngoài trong nháy mắt b ò đầy tơ n ệ n giống như vết nước diệp tiêu thấy thế không khỏi giải thích lại là một trượng vung da ẩm đọ như máu khôi lỗi lên tiếng mãn đức đại lượng sau một khắc một tiếng vô cùng thống khổ tiếng kêu thảm thiết vang lên tiếp lấy bột thân ảnh theo khôi l ỗ i bên trong rất xuống đất xuất hiện lần nữa bột mặt mũi tràn đầy trắng xám hai mắt mũi miệng đều là không ngừng chạy xuống máu tươi hiển nhiên khôi lỗi nổ tung mang tới trung kích cùng mang đến tinh thần p h ả n vệ để hắn trong nháy mắt đã mất đi lực lượng thấy cảnh này dịp tiêu thì là nhẹ nhàng thở ra tiếp lấy bước nhanh đi vào tinh thần h ệ vải bột trước mặt đem triệt để chế phục sau đó mới, mới mở miệng khẽ cười nói hiện tại chúng ta có thể thật tốt nói chuyện rồi sao chương một trăm bảy mươi ba chớ chú nhuyễn ma tử vong bí cảnh công lực thành công hiện tại chúng ta có thể thật tốt nói chuyện rồi sao diệp tiêu làm cho bột thần sắc chấn động thế mà nguyên bản hắn còn muốn thừa dịp đối phương không có phòng bị sử dụng tinh la đạo thạch nào biết động tác của mình sớm bị diệp tiêu nhìn ở trong mắt trong nháy mắt tay chân liền bị đối phương c h ó i buộc để hắn vô kế khả thi bột nhấc lên một hơi thanh âm k h à n giọng mà hỏi thăm người muốn như thế nào diệp tiêu nghe vậy lộ ra cười k h ẽ chi sắc muốn chết vẫn là muốn sống bột sắc mặt đột biến nhưng rất nhanh liền bị hắn che giấu đi qua cố giả bộ chấn định mà nhìn xem diệp tiêu người không nên uổng phí tâm cơ ta là tuyệt không có khả năng hướng nhân loại đầu hàng cũng tuyệt không có khả năng nói cho ngươi bất kỳ chuyện gì diệp tiêu nghe vậy không để bụng ngược lại đột nhiên mở miệng nói một cái tên g i m i ngươi biết sao ừ m bột có chút mờ mịt không hiểu diệp tiêu vì sao n h ắ c lên như thế một cái tên xa lạ diệp tiêu thấy thế lập tức lại mở miệng nói ngươi là ảnh ngục người a trước một khắc vẫn còn mờ mịt bột đang nghe ảnh ngục hai chữ về sau cũng không còn cách nào để cho mình bảo trì chấn định nghẹn ngào hô lên ngươi biết ảnh ngục ngươi đến cùng là ai diệp tiêu vốn chỉ là muốn lừa dối một chút đối phương cũng không nghĩ tới cái này bột vậy mà thật là ảnh ngục tổ chức đầu tiên là g i m y hiện tại lại là cái này buốt chẳng lẽ cái khác vô chủ bí cảnh bên trong đồng d ạ n g có ảnh ngục tổ chức người tồn tại cái này ảnh ngục tổ chức rốt cuộc muốn làm gì bên kia bột gặp diệp tiêu không có trả lời trong lòng cũng là gấp làm tổ chức một viên hắn là tương đối rõ ràng ảnh ngục q u ý củ tuyệt không thể tùy tiện tiết lộ tin tức khiến nhân loại nhưng trước mắt này thực lực mạnh đến quá phận nhân loại vậy mà biết được bọn hắn tổ chức tồn tại chẳng lẽ lại hắn là người một nhà vừa nghĩ tới đó bột trong lòng nhất thời giấy lên hy vọng thế mà ngay tại bột lâm vào tưởng tượng thời khắc diệp tiêu lại là một cái nhấc lên đối phương hướng về chu huyện ba người vị trí tiến lên c h ờ một chút đã ngươi biết ảnh n g ụ c cái kia chính là mình người lúc trước đều là hiểu lầm ngươi m a u v ư n g ta ra bột không biết diệp tiêu muốn làm gì nhưng nghĩ đến đối phương khả năng rất lớn là người một nhà lúc này lên tiếng nói ra thế mà diệp tiêu liếc qua bột không để ý đến rất nhanh hai người lần nữa trở lại lúc trước địa phương chiến đấu lúc này khoảng cách phong thiên cấm ma kết giới biến mất còn có ba phút diệp tiêu cũng không để ý chú huyện ba người hiếu kỳ ánh mắt n g h i hoặc liên tục vung ra mấy trăm viên hoa cầu sau đó trực tiếp giải khai phong thiên cầu sau đó trực i ế p i ả i a i h o n h i n hoa cầu a u đó t r c t i giải khai p h o n h i n cấm ma kết giới c i kia chớ c n u y ễ n ma tựa hồ c không khỏi phát ra một tiếng tức giận gào thét tiếp theo có chút mất lý trí đối với diệp tiêu vọt mạnh mà đến một bên b ộ t nhìn đến chớ chú nhuyễn ma tựa như phát điên sung lên sắc mặt lần nữa biến đổi chính muốn nói chuyện thế mà hắn liền nghe được diệp tiêu một tiếng hư nhẹ lập tức đối với chớ chú nhuyễn ma vung ra pháp trượng pháp trượng vừa mới tiếp xúc chớ chú nhuyễn ma cái sau cái kia vô cùng to lớn thân thể toàn thân r u lên thậm chí còn chưa kịp phản ứng liền lần nữa vỡ thành c ắ t bã cái này một khoảng cách gần nhìn lấy tình cảnh này không bị khống chế nuốt nước miếng một cái giờ khác này hắn mới bỗng nhiên kịp phản ứng vừa mới chiến đấu trước mắt cái này nhân loại căn bả khủng bố như vậy công kích liền xem như trạng thái toàn thịnh hắn cũng căn bản bị không ngừng ai trong nháy mắt bột liền hiểu này nhân loại là muốn tù b i n h hắn cho nên mới sẽ làm ra như vậy cử động vừa nghĩ tới đó bột nội tâm không khỏi c ư ờ i khổ diệp tiêu bên này cũng không hề để ý bột ý nghĩ tại giải quyết hết chớ chú nhuyễn ma về sau hắn liền đem ánh mắt đặt ở chính mình tin tức mặt bảng quả nhiên lần này chớ chú nhuyễn ma sau khi chết tin tức mặt bảng rốt cục nhảy ra đã lâu nhắc nhở đinh người đánh chết chớ chú nhuyễn ma thu hoạch được hai nghìn ba trăm tám mươi tám hai ba điểm kinh nghiệm đinh chúc mừng ngươi thu được bí cảnh thủ vệ giả chìa khóa. Đinh. chúc mừng n g ư ơ i thông quan chớ chú chi sâm ngay tại cho điểm đinh n g ư ơ i cho điểm vì sss cấp thu hoạch được thần thoại cấp bảo dương một nhìn đến những tin tức này diệp tiêu cuối cùng nới lỏng một đại khẩu khí vừa mới đem bột khôi lối đánh nổ về sau diệp tiêu liền có loại suy đoán cái này chớ chú nhuyễn ma có lẽ đồng dạng cũng là bột tạo ra khôi lối dù sao chớ chú nhuyễn ma tử dáng vẻ cùng bột khôi lối có chút tương tự chỉ là loại chuyện này thật khả năng sao chớ chú nhuyễn ma dù nói thế nào cũng là cái này chớ chú chi sâm bột loại này bột tồn tại từ xưa chính là vĩnh sinh thế giới quy tắc sinh ra sản phẩm căn bản không phải nhân lực có thể chế tạo lắc、đầu. diệp tiêu đem cái này buồn cười suy nghĩ lại xuống bất quá cho dù cái này chớ chú nhuyễn ma không phải bột khối lỗi nhưng lúc trước cái này chớ chú nhuyễn ma có thể không gián đoạn phục sinh hiển nhiên là bột ở sau l ư n g thao túng cái này một điểm không thể nghi ngờ may mắn p h i ề n phức rốt cục giải quyết đánh giết chớ chú nhuyễn ma về sau hắn thu hoạch được hai trăm đến vạn kinh nghiệm chỉ là lấy hắn hiện tại đẳng cấp hai trăm đến vạn kinh nghiệm còn không đủ để cho hắn thăng cấp đến mức bí cảnh thủ vệ giả chìa khóa đã quyết định để chú h u y n kế thừa tòa này bí cảnh cho nên diệp tiêu cũng không có bất cứ chút do dự nào trực tiếp đem chìa khóa đưa cho một bên còn đang ngẩn người ch đ ế nói mức một sớm xâm cảnh lệnh bài, thì lúc trước ngược lúc, cũng cùng nhau giao cho chú cái này, chớ chú chi xâm bí cảnh bí bài, bí giả. lệnh đường hoàn nhau huyền. Đừng sừng tranh gian thành này n thì thu thập phát thủ thời thủ hộ Diệp tiểu Tiêu giao sát tất, sốt, trở đã quay xong hắn cũng không để ý tới thần sắc đờ đẫn chú h u y ề n quay đầu nhìn mình trong hò mẹ kèm nằm bảo dương vậy mà lại là thần t h o ạ i cấp bảo dương thật đúng là có chút ngoài dự liệu a bất quá lúc này việc cấp bách vẫn là trước mặt lâm vào trầm mặt bút cái này bảo dương có thể sau đó lại mở sau đó diệp tiêu đem ánh mắt một lần nữa đặt ở bột sau lưng cái sau hiển nhiên cảm nhận được diệp tiêu ánh mắt thân thể không tự chủ dốc hết ra bông n ú c ních hiện nhiên vừa mới diệp tiêu tàn bạo một mặt để hắn cảm thấy có chút sợ hãi mà nhìn thấy một màn này diệp tiêu khoe miệng nổi lên một vệ ý cười muốn chính là như vậy hiệu quả đón lấy hắn trực tiếp mở miệng hỏi là ngươi đang thao túng chớ c h ú nhuyên ma bị kinh sợ bị hù b ộ t thật bất ngờ đàng hoàng lắc đầu nói ra không phải ta không có cái tiên năng lực điều khiển trí Nguyệt Thành, thành Tại trước, ra phản ứng. Ly thành, thành chủ phụ. năm trước, nơi đó cái này nguyên bản độc thuộc nở tờ cờ cung điện thành ly nguyệt thành thực tế trưởng khống giả trí ra địa b ả n lúc này thành chủ phủ bên trong chí minh nguyệt nhìn lên trước mặt cái kia cùng mình vẹn vẹn có một chút tương tự trí t ử k i ự u trên mặt nhất thời tách ra ấm áp nụ cười cựu đệ không nghĩ tới nhanh như vậy ngươi thì tâm chuyện không hổ là tộc trưởng nhìn chúng nhân tuyển thật đáng mừng à. tại chí minh nguyệt phía dưới vừa mới đến ly nguyệt thành t r í t ử k i ự u thần sắc hờ hững đ ố i chí minh nguyệt mà nói mắt điếc thay ngơ chỉ là đạo mạc nói ra ngươi không phải đi trấn thủ ma quật trở về lúc nào chí minh nguyệt trong mắt lóe qua một vệ thầm giận nhưng rất nhanh liền bị nàng che giấu đi、qua. chí ũ n g k ô n g có để t r tử cựu n lãnh đến. t quật bên kia, kia đạo liếc mắt chí n khác minh nguyệt trên mặt không che xích gì nhiều sáng mai liền trở về đi c r í minh nguyệt nụ cười trên mặt cứng đờ chí tử cựu lời nói này có thể nói tương đương vô lễ dù là nàng chí minh nguyệt trong lúc nhất thời cũng khó có thể tiếp tục bảo trì bình hòa tâm tính thế mà chí tử c ử u cũng không biết là không nhìn ra chí minh nguyệt vẻ mặt cứng ắ c còn là căn bản không quan tâm đột nhiên hỏi nghe nói ngươi trước mấy ngày hoa n ă m ức mua một viên thần chú thạch không giống nhau chí minh nguyệt trả lời chí tử c ử u đột nhiên khẽ cười một tiếng các ngươi tỷ đ ệ cái kia thanh kịch rất thật sự là sơ cấp hiện tại tốt người không tìm được mất trắng n ă m ức nếu như ngươi nhiều tiền không bằng tìm ta xem ở ngươi ta cùng thuộc chí gia phân thượng ta cho ngươi đánh cái giảm còn tám mươi n g ư ơ i muốn bao n h i ê u ta cho ngươi bao nhiêu như thế nào đủ rồi chí minh nguyệt bỗng nhiên đứng người lên ánh mắt cũng đã không còn lúc trước như vậy ấm áp long lanh nàng lúc này càng giống một đầu nhắm người mà phệ độc hạt ánh mắt vô cùng âm lánh mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào trí tử cựu ngươi như thế làm càn trong mắt ngươi còn có ta người đường tỷ này đối mặt trí minh n g u y ệ t đ ỗ n g nhiên chuyển biến thái độ trí tử cựu căn bản không có để ở trong lòng ngược lại cười khinh miệt lên đường tỷ chớ cho mình trên mặt r ấ t vàng trong lòng ngươi suy nghĩ gì cho là ta không biết trí minh n g u y ệ t ngữ khí trì trệ ta có thể có ý kiến gì không trí tử cựu trên mặt cười khẽ thu liễm n ữ khí tràn đầy bồ cợt có ta ở đây một ngày thu hồi ngươi cái tia buồn cười tất kê ti thần suy、nghĩ. chí minh nguyện sắc mặt biến hóa ngươi nói bậy bạ gì đó chí tử cựu không che giấu chút nào có không có nói quảng ngươi không biết thu hồi ngươi bộ kia giả nhân giả nghĩa khuôn mặt l ừ a gạt một chút bên ngoài những người kia coi như xong ở trước mặt ta ngươi tại trang cái gì chí minh nguyện trầm mặc nhưng rất nhanh trên người nàng cái kia cố nhàn nhạt băng lanh khí tức trong nháy mắt biến mất hoàn toàn như trước đây lộ ra nụ cười ấm áp cựu đệ xem ra ngươi đối với ta hiểu lầm rất sâu thiên phú của ngươi chắc tuyệt như vậy tỉ tỉ là vạn vạn không kịp ngươi một hai cái này chí ra sớm muộn đều muốn về ngươi trưởng quản ta cũng bất quá là tại ngươi trưởng thành trước đó nhiều vì gia tộc cống hiến một chút sức mọn mà thôi chí tử cựu nghe vậy khoe mắt khinh miệt ngược lại c à n g đậm trước thực lực tuyệt đối mặc cho ngươi như thế nào quỷ kế đa đoan lòng dạ sâu bao nhiêu hết thể đều là vô dụng công chí tử cựu đối với cái này có tuyệt đối tự tin chỉ bất quá hắn cũng l ờ i tiếp tục cùng trước mắt cái này d ã tâm bừng bừng nữ nhân nói thêm cái gì ta không phải trong nhà những cái kia người bảo thủ bao nhiêu sẽ còn bận tâm ngươi thể diện ngày mai trước h ư ở n g đông nếu để cho ta nhìn thấy ngươi còn tại ly ngựa thành ngươi cùng ngươi cái kia ngu ngốc đệ, đệ thì vĩnh viễn không muốn xa cách nói chí tử k i ự u cũng không để ý tới t r í minh nguyệt vô cùng sắc mặt khó coi quay người đi ra ngoài thế mà đúng lúc này một đạo ngoại ý muốn thanh â m vang vọng toàn thành đinh thế giới thông báo người chơi tinh thần mạng vũ thành công công lược chớ chú chi sâm trở thành chớ chú chi sâm bí cảnh trường không giả liên tiếp ba lần thế giới thông báo xuất hiện nhất thời làm cho cả vĩnh sinh thế giới tất cả chức nghiệp giả không hẹn mà cùng dừng lại động tác trong tay trong đó lại lấy ly nguyện thành bên trong các chức nghiệp giả rung động nhất cái này chớ chú chi sâm lại bị công lược rồi ta có nghe lầm hay không không phải ta nhớ không lầm mấy chục năm qua trước trước sau sau có thể có không ít người muốn công lược chớ chú chi sâm có thể đều không ngoại lệ toàn bộ thất bại làm sao đột nhiên liền bị công lực rồi trước đó một chút dấu hiệu đều không có a muốn dấu hiệu gì cái này chớ chú chi sâm không phải sớm đã bị trí gia cầm lấy đi trao đổi cho chú gia không cũng là bởi vì liền trí gia đối chớ chú chi sâm đều thúc thủ vô sách ta tương đối hiếu kỳ cái này chú gia là làm sao làm được không đúng chú gia bất quá là cái bất nhập lưu thế lực nhỏ bọn hắn cái nào có năng lực làm đến c h ờ một chút cái kia tinh thần mạng vũ ta biết là chú gia người không sai được ta đã từng gặp được nhiều lần nói như vậy thật đúng là chu ra ta đột nhiên nhớ tới mấy tháng trước một tân thủ khu hai mươi cấp vô chủ bí cảnh bị một tên tân nhân công lược dạng này tính cái này chớ chú chi sâm đã gần nhất thành công công lược tòa thứ hai vô chủ bí cảnh t trải qua ngươi một nhắc nhở như vậy ta cũng nghĩ tới cái kia công lược hai mươi cấp vô chủ bí cảnh dạ ảnh giống như trước mấy ngày cũng thuận lợi đạt tới tam c h u y ể n đi tính toán thời gian sẽ không phải cái này bí cảnh là h ắ n công lược a người mắt mù a thông báo không phải viết công lược người gọi tinh thần mãn vũ ngươi con mắt nào nhìn ra là cái gì cái dạ ảnh đúng đấy mà lại dựa theo cái kia dạ ảnh sở thuộc tân thủ khu cho dù hắn tiến vào sơ cấp khu vực cũng không có khả năng tại chúng ta ly nguyệt thành ngươi nghĩ gì thế tại thông báo vang lên về sau toàn bộ ly nguyệt thành chức nghiệp giả không, không kinh h ô n g k ngạc địa nhiệt n g h ỉ lấy chẳng ai ngờ rằng ngày thường không lộ ra trước mắt người đời chu ra vậy mà l ạ g yên không tiếng động công l ư ợ c tòa này vô chủ c h i cảnh thực sự làm cho người rất chân kinh cùng lúc đó thành chủ p h ủ bên trong còn chưa rời đi t r í tử cựu t r ậ t vừa nghe đến tin tức này cũng là có ngắn ngủi thất thần như thế sau một lúc lâu chí tử cựu đột nhiên quái người cũng mặc kệ trí minh nguyệt giờ phút này đang suy nghĩ gì l ã chí minh nguyệt t n c h n mày lập tức thì đoán được chí tử cựu ý nghĩ chí tử cựu cũng không có phủ nhận gật đầu tảng ấn dương ngươi rất thông minh nói còn về sau thuận tiện đem cái tia cái tinh thần mạng vũ tìm đến gặp ta chí minh nguyệt ánh mắt đờ đẫn mà nhìn xem chí tử cựu chí n răng miễn cưỡng đem tâm bên trong tức giận đem đẻ tâm tức tiếp t xuống, e o giải t h c cái kia chớ chú chi h nói, kia sông tử ạ i năm đó b cựu một bộ nhìn t h ằ n g nốc bộ dáng nhìn lấy c h í minh nguyệt nơi này là ly nguyệt thành là ta c h í ra địa phương không có ta c h í ra tồn tại hắn chu ra lại làm sao có thể tại cái này qua được như vậy tư nhuận hắn chu ra hết thể đều là ta c h í ra ban cho hiện tại muốn hắn đem bí cảnh cống hiến ra đến có vấn đề gì vả lại ta cũng không có muốn cấp chiếm bí cảnh chỉ cần năm mươi lợi nhuận mà thôi đã tương đương nhân tử ngưng tạm trí tử cựu đột nhiên một bộ nghiền ngẫm nụ cười nhìn lấy trí minh nguyệt đương tỷ ta biết ngươi cùng chu gia quan hệ không ít đã ngươi một lòng muốn muốn trợ giúp gia tộc như vậy sự kiện này ngươi ra mặt không thể thích hợp hơn nói xong trí tử cựu không để ý tới sắc mặt dần dần khó coi trí minh n g u y ệ t quay người rời đi theo chớ c h ú chi xâm bị công lược tin tức chuyển ra toàn bộ ly n g u y ệ t thành chức nghiệp giả toàn đều đem ánh mắt đặt ở chu gia trên thân cái kia chớ c h ú chi xâm tại công lược trước không ít người đều muốn cho rằng đó là một chỗ ít nhất đều là a cấp đánh giá bí cảnh bây giờ chu ra vậy mà công lược tòa này bí cảnh thực lực sợ là muốn tiến hơn một bước cái khác không nói trước a cấp bí cảnh đích lợi chỉ sợ sẽ là bát đại gia tộc gặp đều muốn đỏ mắt vô cùng cũng không biết trí ra sau khi lấy được tin tức này lại là cái ý tưởng gì lúc này còn tại chớ chú chi xâm bên ngoài chờ tin tức trung nghĩa khi nhìn đến vậy thì thế giới thông báo về sau cũng là tại nguyên chỗ sửng sốt rất lâu mặc dù hắn trước lúc này hắn cũng vô số lần nghĩ tới diệp tiêu có thể đã thông bí cảnh nhưng khi thật sự nhìn đến tin tức này trước tiên hắn vẫn như cũ có có loại cảm giác không thật vậy mà thật bị hắn đ ả thông tiểu từ này năng lực là thật có chút đáng sợ a lấy lại tinh thần trung nghĩa trong mắt khó có thể che giấu lộ ra thật sâu rung động cũng không biết trải qua bao lâu chu nghĩa đột nhiên hơi xúc động nói ca a người thấy được sao lần này người chết không lỗ tranh thức nhận thức đến diệp tiêu c ư ờ n g đại thứ hai trong lòng vô cùng may mắn chính mình trước đó lựa chọn là đúng muốn là mình đần độn cùng chu đại phúc một dạng không nói mình sẽ mất mạng chu ra sợ là cũng muốn t r e o chọc đến một cái không cách nào đối kháng tồn tại thì chớ đừng nói chi là bây giờ hắn chu ra có thể đủ nhiều trưởng khống một chỗ bí cảnh vẫn là a cấp trở lên vừa nghĩ tới đó chu nghĩa mập m ạ p gương mặt nhất thời kích động hiện bắt đầu nóng thế mà sau một khắc nụ cười của hắn đột nhiên thu liễm ánh mắt không ngừng nói ra làm chu ra đời trung niên người nổi bật hắn đương nhiên sẽ không quên cái này ly nguyện thành bên trong còn có cái trí ra tồn tại tuy nhiên cái này chớ chú chi sâm sớm lúc trước liền bị trí ra gia giao dịch cho bọn hắn chu ra nhưng một chỗ trí ít t a cấp trở lên bí cảnh trí ra không có khả năng không n ú p đ í c h trước đó sẽ lấy ra đó là bởi vì trí ra kết luận không người có thể công l ư ợ c nhưng bây giờ tình huống không đồng dạng đối với trí ra là cái gì tính tình trung nghĩa thế nhưng là rõ rõ r à n g r à n g đổi lại hắn là trí ra chỉ sợ cũng phải ngoài sáng trong tối đem cái này bí cảnh đoạt lại đi việc này không thể khâm phòng trong lúc nhất thời chu nghĩa cũng không tâm tư đi cân nhắc lúc đầu cùng diệp tiêu hợp tác tìm kiếm nở vỡ cờ sự tỉnh lúc này việc cấp bách nhất định phải nhanh nghị kỹ như thế nào nên đối với kế tiếp phiền phức cái này chớ c h u chi sâm hắn chu ra quả quyết không có khả năng chắp tay t ư ơ n g lượng cũng đúng lúc này bí cảnh cửa vào truyền tống chỗ truyền ra một cơn chấn động đón lấy chu nghĩa liền nhìn đến chu huyện cùng chu linh chu vo cùng nhau xuất hiện tại bí cảnh cửa vào chu nghĩa ánh mắt hơi sáng vội vàng tiến lên thế mà hắn đột nhiên phát hiện ngoại trừ chu huyện ba người bên ngoài cũng không có diệp tiêu bóng người chu nghĩa nghi ngờ nói thì các ngươi ba cái người khác đâu chu huyền giờ phút này vẫn như cũ có chút mờ mịt ngược lại là một bên chu linh nghe được chu nghĩa hỏi thăm không khỏi có chút bất mắn nói ngu gia cao thủ kia đại ca cũng quá hài h ỏ i rõ ràng tìm được nở cờ cờ kết quả lại không để chúng ta ba cái tham dự hỏi thăm trực tiếp đem chúng ta đuổi ra ngoài mà lại hắn còn rất bá đạo để chu huyền giao phó hắn vĩnh c ử u tiến vào chớ chú chi sâm quyền h ạ còn nói không cho liền giết chúng ta cái này cũng q u á đáng tốt xấu cũng cùng một chỗ k ể vai chiến đấu lâu như vậy tuy nhiên hắn thực lực mạnh nhưng cũng không cần khinh thị như vậy chúng ta、à. chu nghĩa không để ý đến chu linh nói liên miên lại nhải phàn mà chính là quay đầu nhìn xem chu huy vừa mới chu linh thế nhưng là nâng lên bọn hắn tìm được nở cờ cờ hắn bức thiết muốn biết bên trong là tình huống như thế nào mà liền tại chu nghĩa hỏi đến chu h u y ề n lúc lúc này bí cảnh bên trong cũng sớm mất diệp tiêu cùng bột thân ảnh đương nhiên diệp tiêu cũng không phải là cùng chu h u y ề n ba người bọn họ một dạng rời đi bí cảnh mà là tại đuổi đi chu h u y ề n bọn hắn về sau trực tiếp lấy r a tinh la đạo thạch mang theo bột cùng nhau tiến nhập địa quật cũng không biết là lúc trước tang nộ vẫn là tại nhìn đến diệp tiêu xuất r a tinh la đạo thạch nguyên nhân ở sau đó trong một đoạn thời gian bột đúng là mười phần hiếm thấy nghe lời như thế qua giây lát diệp tiêu cũng từ đối phương trong miệng biết được một chút không muốn người biết tin tức cái này bột cùng trước đó trốn ở chướng dịch gần lâm bên trong rẽ mì một dạng đều là lệ thuộc một cái tên là ảnh ngục nở tờ cờ tổ chức c h ỉ bất quá cùng rẽ mì cái này hạ tầng thành viên khác biệt bột thân phận muốn cao cấp hơn đối với ảnh ngục tin tức tự nhiên cũng muốn càng thêm kỹ càng một số dựa theo bột giới thiệu toàn bộ ảnh ngục tổ chức thành viên c h u n g bị chia làm bảy đẳng cấp đã chết rẽ mì chính là nhất cấp thành viên thuộc về toàn bộ ảnh ngục trong tổ chức cấp thấp nhất tồn tại một cấp thành viên dưới tình huống bình thường chỉ phụ trách một số tổ chức phái phát cơ sở nhất nhiệm vụ tỉ như truyền tin điều tra vận chuyển cùng giám sát các loại công việc đồng thời còn có cũng là giống rẽ m ì dạng này có thành thạo một nghề sẽ bị p h á đi mỗi cái vô chủ bí cảnh bên trong lần nút đồng thời một cấp thành viên phạm vi hoạt động đối ứng chính là vĩnh sinh thế giới tân thủ khu vực đến mức mục đích tự nhiên là luyện chế tinh xảo bảo châu nợ t ờ cờ đúng là đại lượng luyện chế tinh xảo bảo châu bọn hắn có thể thông qua tinh xảo bảo châu đến để thăng tự thân kỹ năng độ thuần t h ụ từ đó tăng cường thực lực bản thân cái này một điểm ngược lại là cùng rẽ mị trước đó nói ấn chứng với nhau mà một tại ảnh ngục trong tổ chức thuộc về ba cấp thành viên quyền hạn tự nhiên muốn so rẽ mị cao hơn không ít cho nên rẽ m í loại này nhất cấp thành viên trong mắt hắn căn bản không tính là cái gì không biết cũng liền nói còn nghe được dựa theo bột h u y ế t pháp ngũ cấp thành viên tại ảnh ngục bên trong tuy nhiên không tính rất là cao cấp thành viên nhưng cũng tuyệt không phải nhân vật dâu rĩa tại tăng thêm hắn khôi lỗi sư thân phận cho nên mới sẽ được phái đến cái này chớ chú chi xâm bên trong ẩn nút đây là tổ chức tín nhiệm hắn nhìn chúng hắn chương một trăm bảy mươi lăm ảnh ngục tổ chức đánh giết nở tờ cờ sau thu hoạch ngoài ý mướn diệp tiêu cũng không nghĩ tới cái này ảnh ngục lại còn là cái đẳng cấp xâm nghiêm tổ chức dựa theo bộ thuyết pháp hạ tại ảnh n g ụ c bên trong cũng là thuộc về trung hạ tầng thành viên bản thân đối tổ chức biết được sự tình cũng không nhiều cũng liền so r ẻ mỹ cái này nhất cấp thành viên nhiều một chút như vậy đến mức lúc trước chớ chú nhuyễn ma vì sao có thể vô hạn phục sinh mà một lần cuối cùng lại tại bị d i ệ p tiêu đánh g i ế t sau triệt để tử vong nguyên nhân rất đơn giản cũng cũng rất làm cho người chấn kinh toàn bộ nhờ bột trong tay h ắ c ngân thánh thủy đó là một loại chỉ có thể ở bí cảnh bên trong bồi dưỡng thần kỳ dịch thể có thể trí nhớ bí cảnh ma vật hết thể đặc thù tại ma vật tử vong về sau tự động đem phục sinh giống như lúc trước chớ chú nhuyễn ma tại bị diệt tiêu đánh rết về sau chính là dấu ở hậu trường bột sử dụng cái này hắc ngân thánh thủy trong nháy mắt sống lại nó đồng thời bởi vì phục sinh sau chớ chú nhuyễn ma nắm giữ hoàn toàn mới nhụ thể cho nên tại nó ăn hết lúc trước thi thể huyết thịt về sau thực lực của nó mới có thể bạo tăng bột về sau sẽ xuất hiện ở mảnh này trong hồ nước là khi nhìn đến vô luận chớ chú nhuyễn ma phục sinh bao nhiêu lần đều sẽ bị diệp tiêu nhẹ nhõm đánh bại mà cái k i a hồ nước chính là hắc ngân thánh thủy bột tự biết còn lại thánh thủy căn bản hiển nhiên không đủ trèo chống đến chớ chú nhuyễn ma tăng cường đến đánh bại diệp tiêu cấp độ vì bảo tồn thánh thủy cho nên hắn mới có thể lặng lẽ xuất hiện tại cái kia mảnh trong hồ nước dùng đặc thù công cụ đem bên trong h ắ c ngân thánh thủy về thu lại thế mà để hắn bột không nghĩ tới diệp tiêu lại có chỗ cảnh giác liền có chuyện sau đó đến mức cái này h ắ c ngân thánh thủy lai lịch bột cũng không rõ ràng chỉ biết là tại hắn gia nhập ảnh ngục về sau cái này thánh thủy cũng đã tồn tại ở trong tổ chức đến mức là người phương nào phát hiện hoặc là người nào phát minh quyền hạn của hắn không đủ không thể nào biết được duy nhất có thể xác định chính là cái này h ắ c ngân thánh thủy là ảnh ngục độc hữu hạch tâm đạo cụ cũng là ảnh ngục có thể tạo mệnh ấy giả người bên trong cấp tốc quật khởi quan trọng theo bột trong n i ệ m diệp tiêu cũng hiểu biết ảnh mục cái tổ chức này vốn là không tồn tại nhưng ở ba mươi năm trước chẳng biết tại sao đột nhiên cứ như vậy l ạ n g y ê n không tiếng động xuất hiện lập tức cấp tốc thu nạp đại lượng mẹ ấy già người mà bột cũng coi như tiền kỳ gia nhập một nhóm chỉ là do ở thực lực đ ồ n g dạng cho nên ba mươi năm trôi qua đến nay vẫn là tam cấp thành viên theo bột chính minh thuật lúc đó cùng hắn cùng một thời kỳ gia nhập hoặc là so với hắn muộn tới mấy năm gia nhập mẹ ấy già người đại bộ phận đều so hắn đẳng cấp cao hơn lỗ mãng cũng đều có tứ cấp mà một số lợi hại điểm thì sớm đã bước vào lục cấp cùng thất cấp cánh cửa thậm chí, b ộ t đã từng thì nhận biết qua một cái cùng hắn trước sau chân gia nhập ảnh ngục m ẹ ấy ra người chỉ dùng ngắn ngủi thời gian năm năm liền đã tấn thăng thành mười hai ca hệ m ư x a một trong ca hệ m ư x a đó là áp đảo bất luận cái gì đẳng cấp thành viên phía trên tồn tại cũng là ảnh ngục chân chính hạch tâm thành viên mà tại ca hệ m ư x a phía trên thì là trong truyền thuyết tứ đại ảnh vệ phụ trách chủ tính chung toàn bộ ảnh ngục tổ chức mười hai ảnh vệ chính là từ bọn hắn trực tiếp đề bạt bổ nhiệm bởi vậy có thể thấy được cái này tứ đại ảnh vệ sức ảnh hưởng trừ cái đó ra toàn bộ ảnh ngục bên trong có thể chỉ huy được tứ đại ảnh vệ có lại chỉ có một người đó chính là hắn một tay thành lập ảnh ngục ảnh vương chỉ bất quá ba mươi năm trôi qua bột cũng không có thực sự từng gặp ảnh vương có thể có tư cách nhìn thấy ảnh vương cũng chỉ có cả hệ mỹ xạ cùng tứ đại ảnh vệ cùng một số năng lực cực kỳ xuất chúng hoặc là nắm giữ đặc thù năng lực thất cấp thành viên khi biết đây hết thể về sau diệp tiêu không khỏi nghĩ đến ban đầu ở chướng dịch gần lâm bên trong gặp phải bớt lúc chỗ đó đồng dạng nắm giữ một mảnh hồ nước chỉ bất quá cùng chớ chú chi sâm khác biệt c h ư ớ dịch gần lâm bên trong hồ nước là làm có lẽ là bởi vì rẽ mỹ đẳng cấp quá thấp hay là ảnh ngục tổ chức cũng không có coi trọng c h ư ớ dịch gần lâm đến mức rẽ mỹ muốn là lúc đó rẽ mỉ trong tay có cùng bột ngang hàng hắc ngân thánh thủy diệp tiêu còn thật khó mà nói có thể thành công hay không công lược chướng dịch tật lâm chỉ có thể nói diệp tiêu vận khí coi như không tệ hắn một bên tiêu hóa lấy bột mang tới tin tức một bên mang theo bột tại địa quật bên trong không ngừng đi về phía trước nhắc tới cũng kỳ quái lúc trước lần thứ nhất tiến nhập địa quật thời điểm hắn từng gặp phải một cái để hắn cảm thấy dùng mình ánh mắt không sai mà lần này tiến nhập địa quật cái kia ánh mắt lại chưa từng xuất hiện tự nhiên cũng không có gặp lại những cái kia thuần hỏa nguyên tố tạo thành nguyên tố ma vật diệp tiêu trong lòng có chút hứa thất lạc bây giờ trên người hắn có được lửa, gió, nước. hát gám bốn loại nguyên tố tinh hoa một mực không có hỏi thăm đến nguyên tố khác tinh hoa tương quan manh mối vốn cho rằng lần này tiến nhập địa quật có lẽ sẽ có không tưởng tượng n ổ i kinh hỉ thế mà cũng không có đến từ chỗ này sử dụng tinh la đạo thạch liền có thể đến tinh la thành một thanh âm trầm thấp đánh gây diệp tiêu suy nghĩ diệp tiêu quét mắt chung quanh phát hiện có mấy cái toàn thân đen nhánh hình dáng như bùn ma vật chính tránh nút trong bóng tối tùy thời mà đậu đó là một trăm sáu mươi cấp màu đen đóng bùn náo k á i một loại phòng ngự lực mạnh đồng thời còn có thể miễn dịch đại lượng thương tổn đặc thù ma vật dọc theo con đường này diệp tiêu cũng đã gặp qua mấy lần b loại vật này chỉ cần ngươi không chủ động t r e o trong nó nó là sẽ không công kích ngươi vì đi đường diệp tiêu đương nhiên sẽ không nhàm chán đến đi tìm phiền mái mà trừ cái đó ra chung quanh chỉ có không có bất kỳ cái gì chỗ đặc biệt vách đá cùng loại chỗ như vậy lúc trước bọn hắn tối thiểu gặp qua không dưới m ộ ư ơ i nơi nghĩ đến đến tận đây diệp tiêu hầu nghi nhìn lấy bột ngươi xác định chính là chỗ này không sai sẽ không sai cái mạng nhỏ của ta thì trong tay ngươi ta làm sao dám lừa ngươi bột lúc này có vẻ hơi tinh thần để bài đây chính là nở vỡ cờ cùng chức nghiệp giả ở giữa chính lệnh chức nghiệp giả bởi vì số liệu hóa quan hệ chỉ cần không phải thiếu cánh tay thiếu chân hay là trực tiếp tử vong như vậy tự thân ngoại trừ có chút suy yếu bên ngoài cũng sẽ không ảnh hưởng bất luận cái gì hành động cùng tinh thần nhưng làm nở t ợ cờ mẹ ấy dạ người lại khác biệt bọn hắn tại cái này vĩnh sinh thế giới càng giống là người sống sờ sờ sẽ thụ thương sẽ đổ máu thậm chí nghiêm trọng một chút tại không có kịp thời tiếp nhận trị liệu liền sẽ chết điểm ấy là chức nghiệp giả ưu thế cũng là nhân loại vì sao chỉ dùng ngắn mùi hai mươi năm thời gian liền đem tại cái này đặt chân trên trăm năm thậm chí hơn ngàn năm mẹ ấy dạ người đổ sát hầu như không còn nguyên nhân căn bản nhìn lấy bột g i á vẽ diệp tiêu không khỏi giải thích đối với cách đó không xa cái kia mấy cái màu đen đóng bùn nhau quái phát động h ỏ a cầu thuật tình cảnh này trực tiếp để bột giật mình kêu lên ngươi làm gì đồ chơi kia một khi cuốn lên thế nhưng là tương đương phiền phức thế mà hắn nói còn chưa dứt lời theo diệp tiêu liên tục phát động h ỏ a cầu thuật cái kia mấy cái màu đen đóng bùn nhau quái trong nháy mắt bị hỏa diễm triệt để t h ô n vệ hai giây sau đó h ỏ a diễm dập tắt mặt đất chỉ còn một bãi sền sệ chất lòng màu đen bột nhau quái cứ như vậy chết rồi bị c h ế t như t h ế a ta ta ta ta t như t h ế không có không m ộ t t i ế n g động, cái này. Đừng quên, nơi này cũng không phải chớ chú chi s t m lực lượng c ủ a ta cũng không có bị suy yếu, nếu như đi lên về s a u chỉ cần ta nhìn t h ấ y m ộ t người, mặc kệ người k i a là a i ta sẽ t r ư ớ c t i ê n g i ế t ngươi. ta t i n t ư ở n g lấy ta t ố c độ, coi như đối phương là ta ta ta ta ta ta t c ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta t ta ta ta ta ta ta t n ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta t n ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta t ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta t ta ta ta ta ta ta t ta ta ta ta ta ta ta ta a t hắn chính là một mực ôm lấy tính kế diệp tiêu ý nghĩ hắn hiểu được chính mình không phải diệp tiêu đối thủ sinh tử hoàn toàn nắm giữ tại trong tay đối phương cho nên hắn ý nghĩ rất đơn giản cũng là dẫn diệp tiêu cùng hắn cùng nhau trở lại ảnh n g ụ c tổ chức địa bàn mà lúc này bọn hắn chỗ địa quật vị trí một khi sử dụng tinh la đạo thạch liền sẽ truyền tống đến cả hệ mưu xạ chỗ địa phương cả hệ mưu xạ làm toàn bộ ảnh n g ụ c trong tổ chức gần với ảnh vương cùng tứ đại ảnh vệ phía dưới tối cờ giả hết thể m mươi hai người một tin tưởng diệp tiêu một khi gặp phải bọn hắn hắn phải chết không nghi ngờ ngược lại không phải là hắn không muốn đem diệp chủ yếu là hắn có dám một khi hắn làm như vậy vô luận diệp tiêu sống hay chết cái thứ nhất chết nhất định sẽ là hắn v à lại vô luận là ảnh vương vẫn là tứ đại ảnh vệ cơ hồ đều là tới vô ảnh đi vô t u n g hắn cũng không biết những người này đến cùng ở nơi nào bột không nghĩ tới diệp tiêu cẩn thận như vậy vừa mới diệp tiêu cái k i a một tay đơn giản cũng là hướng hắn cho thấy thực lực của mình bột nhìn trên mặt đất cái k i a bày ra chất lỏng màu đen mí mắt của l o ạ n không nói trước hắn thực lực vốn là đồng dạng thân là khôi lỗi sư hắn giờ phút này trên tay đã không có mạnh hơn khôi lỗi phòng thân lại như thế nào lại là diệp tiêu đối thủ tại diệp tiêu đạm mạc ánh mắt nhìn soi mói bột không tự chủ nuốt nước miếng một cái vẻ mặt cầu xin lắp b ắ p nói ta giống như nhớ lầm không phải nơi này chúng ta đi thêm về phía trước đi một chút diệp tiêu đối với cái này cũng không có cảm thấy ngoài ý mớn trực tiếp lôi kéo bột tiếp tục hướng bên trong đi đến tại vừa bị hắn bắt được thời điểm bột triển hiện ra thái độ thế nhưng là tương đương không phối hợp mà về sau khi biết mình đã biết được ảnh n g ụ c tồn tại lúc hắn còn một lần đem diệp tiêu xem như chính mình người chỉ bất quá sau đó tại diệp tiêu đơn giản hỏi thăm mấy vấn đề về sau bột thì biết mình hiểu lầm thế mà hắn đối với diệp tiêu mỗi cái vấn đề vẫn như c ũ lựa chọn thành thành thật thật trả lời ở trong đó chuyển biến diệp tiêu tự nhiên là rõ ràng bột làm như vậy đơn giản thì là muốn kéo dài thời gian hắn như thế nào lại không hiểu về phần hắn lời nói bên trong có độ tin cậy diệp tiêu cũng không có trông cậy vào trăm phần trăm tự nhiên muốn để phòng đối thủ xứ âm chiêu cứ như vậy tại bột mang theo lại đi gần nửa giờ thẳng đến đi vào một chỗ rõ ràng cùng lúc trước không giống nhau địa quật trong huy động bột cái này mới dừng bước lại quay đầu cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy diệp tiêu nơi này đi lên cũng là tinh la thành vào ngoài tinh la thành nói là một tòa thành không bằng nói là một tòa mẹ ấy i a người đại hình cứ điểm theo b ộ n ó i lúc trước bọn hắn những thứ này mẹ ấy i a người cũng không có phụ trách tiền tuyến chiến tranh cho nên khi biết tiền tuyến quân đội sau khi chiến bại trong bọn họ có một cái mẹ ấy i a người đứng dậy tại dưới sự hướng dẫn của hắn bọn hắn những thứ này những người còn lại trốn đến nơi này cái này tinh la thành kỳ thật vốn là thuộc về vĩnh sinh thế giới mở ra khiến nhân loại chức nghiệp giả khiêu chiến một chỗ không có quy tắc bí cảnh bên trong sẽ tùy cơ xuất hiện đại lượng nở tờ cờ nhân chức nghiệp giả thông qua khiêu chiến những nở tờ cờ này chiến thắng sau có thể thu hoạch được đại lượng kinh nghiệm trang bị cùng chân quỹ đạo cụ còn có thể theo đối ứng n ợ tờ cờ chỗ đó học được khác biệt kỹ năng càng thậm chí hơn nếu như vận khí tốt khiêu chiến đặc thù n ợ tờ cờ còn có thể thu được gần tàng chức nghiệp c h u y ể n chức có thể nói đã từng tòa này không có quy tắc bí cảnh là nhân loại chức nghiệp giả ắt không thể thiếu tồn tại nhưng muốn đi vào nhất định phải tìm tới chỉ định duy nhất n ợ tờ cờ mà cái kia n ợ tờ cờ chính là lúc trước đứng ra chỉ huy bọn hắn tiến vào tinh la thành mẹ ấ y ra người hắn nguyên bản là cái kia tinh la thành duy nhất nắm giữ mở ra quyền hạn nờ tờ đồng thời cũng là duy nhất có thể chọn lựa tiến vào bí cảnh bên trong nờ tồn tại chính vì hắn có năng lực như vậy mới có thể chỉ huy còn lại mẹ ấy giả người trốn tinh la thành bên trong đồng thời nhân loại tại đã mất đi cái này nở tờ cờ về sau cũng liền rốt cuộc không có tiến vào tinh la thành năng lực nơi này diệp tiêu lúc trước trên sách học có nghe qua giới thiệu lúc trước những cái k i ê u đệ nhất nhân loại chức nghiệp giả liền là bởi vì có cái này không có quy tắc bí cảnh tồn tại mới có thể chăm hoa đua n ở thực lực tăng trưởng nhanh chóng chỉ là tại diện nguyên chi sau khi chiến đấu loại tình huống này liền không tồn tại nhân loại tuy nhiên thắng được chiến tranh trở thành vĩnh sinh thế giới chủ nhân mới nhưng cùng lúc cũng đã mất đi rất nhiều kỳ nộ cùng phát triển cơ hội Đối với cái này, Diệp này, trong i tiện nói là là tiếc nuối sinh vào niên đại đó. Thế mà hắn cũng không nghĩ tới, giờ này khác này, hắn lại hội tiến tại ê u xấu, qua xuất cũng chẳng cảm có chút có cũng khác có cơ chuyện chỉ không không hắn không nghĩ này này, hắn lần nữa tiến vào chuyện này thấy Thế thể tốt t đó. có là là là vào mà vào ê n tinh thành. sách học hiểu rõ r t là thành. Trong lúc nhất thời diệp tiêu bao nhiêu cũng có chút kích động chỉ bất quá kích động sau đó diệp tiêu cũng là tính toán tỉnh táo lại lúc này cũng không phải tám mươi năm trước lấy bây giờ nở đợ cờ cùng nhân loại quan hệ trong đó có thể hay không theo những cái tiêu mệ ấ y ra người trên thân mò được chỗ tốt còn thật khó mà nói duy nhất đáng được ăn mừng chính là chức nghiệp giả có thể nhìn đến nở đợ cờ mặt bảng nhưng nở t ỡ cở là không thấy được cho nên chỉ cần ẩn tàng thật tốt không bại lộ nhân loại mình thân phận có lẽ vẫn còn có cơ hội diệp tiêu ở trong lòng vì chính mình đánh lấy khí đ ó lấy hắn thu hồi suy nghĩ nhìn chằm chằm b ộ t nói ra ngươi phải biết đây là ngươi cơ hội cuối cùng ngươi chuẩn bị xong b ộ t thân thể run lên hai lần có chút khó khăn nói ra xác thực xác định việc quan hệ sinh tử của hắn hắn giờ phút này tự nhiên là không dám làm loạn có phải hay không đi lên về sau xác định ta không có lừa ngươi ngươi liền bỏ qua ta bột trơ mắt nhìn diệp tiêu tràn ngập chờ mong diệp tiêu lướt qua đi lên trước lại nói nói xong hắn trực tiếp xuất r a tinh la đạo thạch sau một khắc trước mặt một vòng hắc động không ngừng mở rộng diệp tiêu mở ra ba mặt hậu thuẫn đồng thời chống lên tử vong lĩnh vực sau đó đối với bột nói ra người đi vào trước bột không dám phản kháng thành thành thật thật trước đi vào thế mà diệp tiêu cũng không có chú ý tới giờ phút này bột đang nghe hắn về sau trong mắt kìm nén không được lộ ra một vệt mừng rỡ này nhân loại thật đúng là ngu xuẩn a vậy mà để hắn rời đi trước đây không phải là cho mình cơ hội chạy trốn sao đương nhiên lời này hắn là không thể nào nói ra miệng tuy h nhiên cố c nén hắn cảm thấy bột không có khả năng cầm chính mình tính mệnh nói đùa nhưng loại sự tình này ai cũng không nói chắc được vạn nhất gặp đến cái não từ thẳng thắn hắn dạng này không có chút nào phòng bị đi tới đi ngoại trừ trắng trắng mất mạng cũng không có bất kỳ cái gì chốt tốt để cho ổn thỏa hư không huyễn ảnh tự nhiên là lựa chọn tốt nhất sau một khắc theo đối với đây hết thể không thể nào biết được bốt lòng tràn đầy hoan hỉ tiến vào hát động qua trong giây lát hắn liền xuất hiện ở một chỗ phủ đầy đất đen trên đất trống tại hắn ánh mắt cách đó không xa đứng vững vàng một tòa tràn ngập âm lãnh khí tức hoàng kiến trúc lớn chỗ đó cũng là bọn hắn mẹ ấy ra người thánh địa tinh la thành đối với tinh la thành bụi hiển nhiên hết sức quen thuộc trong nháy mắt hắn liền sử xuất góp nhặt thật lâu còn thừa lực lượng l i ề u mạng hướng về tinh la thành bên trong chạy đi chỉ cần tiến thành hắn thì an toàn đến lúc đó hắn nhất định muốn trước tiên đem việc này thông báo phía trên làm trên đầu phái người đến vây quét cái kia đáng chết nhân loại. Vừa nghĩ tới đó, bột nội tâm cũng không còn cách nào ức chế h ư n g p h ấ n lên trên mặt không tự giác lộ ra một vệ nụ cười tàn nhẫn thế mà ngay tại hắn cách tinh la thành càng ngày càng gần thời điểm bên hai đột nhiên chuyển đến một đạo thanh â m đàm m ạ chẳng lẽ ta mới vừa nói ngươi đều không có nhớ kỹ ta để ngươi chờ ta ngươi như vậy vội vã là muốn đi đâu bột trên mặt biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết nguyên bản chạy nhanh thân thể chấn động đông nhiên ngừng tại nguyên chỗ chật bột lộ ra một bộ nụ cười so với khóc còn khó coi hơn ta ta không phải ta chỉ là kỳ kỳ ngại ngại đường này bột sửng suốt một câu hoàn chỉnh lời nói đều nói không nên lời cùng lúc đó diệp tiêu thân ảnh cũng chậm rãi xuất hiện ở trước mặt hắn rất tốt ban đầu vốn còn muốn muốn tìm lý do gì giết người mới không còn để cho ta làm ra bội bạc sự t ì n h đến đã ngươi chính mình thanh đao đưa tới trước mặt ta vậy ta thì không k h á c h khí không không không phải người nghe ta thế mà b ộ t lời còn chưa nói hết diệp tiêu đã huy động phát trượng chỉ nghe phanh một tiếng b ộ t cả người đứng chết chân tại chỗ hai mắt đ ố n g nhiên chừng lớn gắt gao nhìn chằm chằm d i ệ p tiêu chỉ bất quá theo giờ khắc này bắt đầu ánh mắt của hắn liền rốt cuộc bế không lên bởi vì thân thể của hắn từ nội bộ bắt đầu n ư ớ ra t r ớ c mắt liền thành một đống thịt nát đinh người đánh chết ly n g u y ệ t thành cửa đông thủ vé bốt thu hoạch được ba trăm tám mươi chín vạn tám mươi tư hai mươi chín điểm kinh nghiệm đinh người đánh chết nở cờ thu hoạch được thần chú nguyên thạch giết chết bột là diệp tiêu sáng sớm thì làm quyết định hắn lại loi một mình tiến vào nở cờ địa bàn tất nhiên là không thể nào để đó như thế một quả bom hẹn giờ ở bên người một khi ra chỗ sơ xuất theo nhau mà tới chính là các loại nguy hiểm dù sao cái kêu hỏi thăm hắn trước đó đều đánh nghe cho kỹ coi như bột nói dối lưu hắn lại đại khái cũng không chiếm được cái gì tin tức hữu dụng chỉ là để diệp tiêu không nghĩ tới chính là tại đánh chết bột về sau hệ thống nhảy ra tin tức cùng khối kia theo bột trên thân rơi ra ngoài màu đỏ tảng đá quả thực để hắn hung hăng kinh trụ thần chú nguyên thạch chẳng lẽ t r ư ớ c 176, thần chú nguyên thạch thần chú thạch diệp tiêu phỏng đoán tiểu hỏa tử có chút lạ mặt theo cái khác cứ điểm tới sao tinh la thành bên trong một tòa phổ thông lò rèn bên ngoài một cái nhìn lấy giống lâu dài tiếp xúc dung hỏa dẫn đến gương mặt ngầm đen phát h ồ n g tình tráng lao giả, t r ầ n trụi nửa người trên một bên gõ trước người cái kia không biết tên tài liệu một bên đánh giá lấy trước mắt diệp tiêu lúc này diệp tiêu nhìn trước mắt thợ rèn ở trên đỉnh đầu hắn bất ngờ đỉnh lấy ly nguyệt thành thâm niên đ o á n tạo đại sư bậc đương nhiên lúc này diệp tiêu đương nhiên sẽ không nốc đến bại lộ chính mình gặp bậc lao đầu như vậy hỏi cũng liền thuận thế nhẹ gật đầu đúng vậy à theo bằng hữu tới kết quả tên kia tại địa quật xảy ra ngoài ý mớn còn tốt hắn trước đó nói với ta tọa độ không phải vậy còn thật tìm không thấy nơi này bậc nghe vậy cũng không đ a n g nghi, ngược lại có chút tiết hận than nhẹ một tiếng địa quật trình độ hung hiểm lao phu trước kia trước cũng là thấy tận mắt nhìn ngươi tuổi là một đời mới mẻ ẩy ra người đi có thể còn sống đến đây coi như là mệnh lớn diệp tiêu gật đầu tỏ ra hiểu rõ ngay tại nửa giờ sau hắn ở ngoài thành đánh chết buốt đồng thời ngoài ý muốn đạt được một viên thần chú nguyên thạch về sau hắn liền lặng lẽ vào thành ngay từ đầu hắn cũng không dám cùng nơi này l ở tờ cờ tiếp xúc lo lắng sẽ bại lộ thân phận tuy nhiên hắn theo bột nơi đó hiểu được không ít liên quan tới tinh la thành cùng mẹ ấy ra người tin tức nhưng hắn cũng vô pháp cam đoan bột có hay không lừa hắn đây cũng là hắn sẽ không chút do dự giết bột nguyên nhân dù sao muốn là mang theo bột vào thành vạn nhất giá hỏa này trong bóng tối đùa nghịch cái gì tiểu động tác là hắn vạn bạn không thể nào đó trước đến mức từ trên người hắn rơi ra ngoài thần chú nguyên thạch diệ tiêu vừa đạt được về sau cũng là giật nảy mình chỉ vì cái này thần chú nguyên thạch vừa tới tay công hiệu quả trực tiếp hiện lên ở diệp tiêu trước mặt thần chú nguyên thạch đem ra nhập đạo cụ luyện chế bên trong có thể kích phát chức nghiệp giả không tưởng tượng được ngoài định mức hiệu quả cái này hiệu quả giới thiệu cũng không có cụ thể nói rõ cái này thần chú nguyên thạch có tác dụng gì nhưng diệp tiêu lại nhạy cảm bắt được mấu chốt trong đó chứa chức nghiệp giả nói cách khác cái này thần chú nguyên thạch đối với chức nghiệp giả hữu dụng như thế đang nhìn cái này thần chú nguyên thạch tên diệp tiêu rất khó không liên tưởng đến một cái đạo cụ cái t i ê đạo cỗ chính là trước mấy ngày hắn vừa mới bán đi thần chú thạch chức nghiệp giả sử dụng sau có thể ngoài định mức gia tăng một cái kỹ năng cột. diệp tiêu rất rõ ràng thần chú thạch là đúng n ở tờ cờ không có có hiệu quả bởi vì n ở tờ cờ là không có thanh kỹ năng hạn chế bọn hắn tại vĩnh sinh thế giới hành động muốn so với nhân loại càng thêm chân thực tất cả kỹ năng tất cả đều dựa vào truyền thừa cùng tu luyện được đến cũng không giống loài người trắc nghiệp giả dùng kỹ năng thạch liền có thể trong nháy mắt học được đương nhiên đó cũng không phải trọng điểm tranh thức để diệp tiêu cũng nhịn không được nổi ra gà chính là cái này thần chú thạch cùng thần chú nguyên thạch chỉ có kém một chữ mà nhìn hiệu quả vậy mà còn giống nhau đến mấy phần ở trong đó nếu như nói không có bất kỳ cái gì liên quan diệp tiêu đánh chết đều không tin căn cứ nhân loại tư liệu ghi chép nhân loại vừa tiến vào vĩnh sinh thế giới cùng nở t ờ cờ cùng tồn tại cái kia hai mươi năm thời gian thần chú thạch chính là cực kỳ hy hữu tồn tại ngoại trừ ngẫu nhiên có may mắn nhi có thể theo nở t ờ cờ cái kia bên trong đạt được một khối lửa khối cũng không cái khác thu hoạch được con đường đến mức mới đầu cái kia hai mươi năm phần trăm tám m ư chín mươi nhân loại chức nghiệp giả thậm chí cũng không biết có thần chú thạch tồn tại nhưng tình huống này thẳng đến diện nguyên chi chiến bạo phát về sau đột nhiên có biến hóa nghiêng trời l ệ đất tại trận đại chiến kia bên trong thần chú thạch chẳng biết tại sao đột nhiên nhiều hơn Mà tại diệt nhưng g u giờ phút này kết hợp lấy trước mắt thần chú nguyên thạch diệp tiêu không khỏi suy đoán lên lúc trước trận kia khoáng thế đại chiến nguyên nhân thực sự chỉ là diệp tiêu lại có chút không xác định dù sao nở đỡ cờ hắn cũng không phải chưa từng giết sớm nhất tại chướng dịch thần lâm thời điểm hắn đã từng tự tay đánh chết một tên đến độc chết rẽ mì nở bờ cờ đồng thời rẽ mì cũng là ở trước mặt hắn đoạt khí có thể hai người bọn họ trên thân đều không có rơi xuống thần chú nguyên thạch về sau hắn tại lâm hải thôn bên trong cũng tương tự đánh chết lâm hải thôn thôn trưởng đồng dạng không có rơi xuống cái này thần chú nguyên thạch chẳng lẽ là ngoài ý muốn diệp tiêu tạm thời không có đầu mối chỉ có thể nhìn một chút có thể hay không tìm cơ hội lại nghiệm chứng một chút thu hồi suy nghĩ diệp tiêu lúc này nhìn lấy bấm thăm dò tính mà hỏi tham đại sư ta chỗ này có khối tài liệu không biết ngươi có thể hay không đánh tạo bật nghe vậy dừng lại thiết truy trong tay ngẩng đầu nhìn diệp tiêu lập tức cười nói nguyên lai ngươi là muốn đến chế tạo trang bị ta còn đang suy nghĩ ngươi vì sao muốn b ư ớ c lên không cần thiết mạo hiểm xuyên qua địa q u ậ t ngàn d ặ m xa xôi đến tinh h o a thành hiện tại ngược lại là có thể hiểu theo ta được biết năm đó cái khác chủ thành thiết tượng chết thì chết đã thương thương tổn có thể thuận lợi trốn vào tinh la thành không có mấy cái các ngươi cái kia đoán tạo tay nghề sợ là đoạn cái đi diệp tiêu trong lòng hứng khởi lão nhân này thật đúng là người tốt lý do gì đều giúp hắn nghĩ kỹ hắn tự nhiên không thể cô phụ đối phương hào ý thuận thế đáp đúng vậy a ta trước khi đến hỏi một vòng chúng ta cái kia không có người biết được tài liệu này đến cùng có làm được cái gì vừa tốt ta bằng hữu đi chúng ta cái kia làm sự tình hắn nghe nói về sau liền đem ta cùng một chỗ mang tới đến mức bậc trong miệng nói tới tinh hoa thành cũng không phải là nói sai cái này một điểm xem ra bột cũng không có lửa hắn cái này tinh la thành kỳ thật chỉ là một cái cách gọi bởi vì vì sơ cấp khu vực có bát đại chủ thành mỗi cái chủ thành đều nắm giữ một cái nắm giữ không có quy tắc bí cảnh quyền hạn tối cao nở tở cờ tồn tại cũng liền mang ý nghĩa lúc đó là có tám cái giống nhau không có quy tắc bí cảnh tồn tại mà cái này tám cái không có quy tắc bí cảnh diễn biến đến bây giờ n à y biến thành mẹ ấy già người tám tòa cứ điểm chỗ lấy gọi chung là tinh la thành chủ yếu vẫn là lúc trước đám tia đảo vòng tới mẹ ấy già người chủ trương ngay từ đầu bọn hắn bên trong phần lớn người cũng còn tưởng tượng lấy phản công nhân loại thằng đến về sau theo tại cái này tinh la thành bên trong r a đời mẹ ấy già người số lượng càng ngày càng nhiều vì tốt hơn phân chia mỗi cái cứ điểm tình huống mới mỗi người một lần nữa lấy tên tinh hỏa thành chính là trước mắt tòa này tinh la thành tên mới lúc này b ậ c nghe được diệp tiêu nói như vậy lúc này cũng hứng thú ồ là tài liệu gì cầm cho ta xem một chút diệp tiêu cũng không nghĩ nhiều theo ba lô bên trong lật ra lúc trước hắn tại vô tận thí luyện hoa một ước tích phân mua sắm không biết trang bị phôi đưa tới bậc trước mặt để diệp tiêu có chút n g o à i ý muốn chính là làm hắn xuất ra cái này không biết trang bị phôi bậc thay đổi lúc trước lạnh nhạt đ ỗ n g nhiên ngừng lại một chút diệp tiêu trước mặt một bà nhấc lên cái k i a phôi cẩn thận quan sát diệp tiêu nhìn lấy t h ầ n sắc đ ỗ n g nhiên biến đến kích bậc bậc trong lòng có chút n g h i hoặc đồng thời cũng có chút lo lắng bậc có thể hay không nhìn ra manh mối gì từ đó nhìn thấu thân phận của hắn tuy nhiên hắn có thể dùng tinh la đạo thạch nhanh chóng trở lại địa quật bên、trong. nhưng hắn mục đích tới nơi này cũng là hy vọng có thể tìm tới có thể đoán tạo cái này không biết trang bị phôi thích tượng bởi vì khi tiến vào chớ chu chi sông trước đó diệp tiêu cũng từng để chu nghĩa tìm đến mấy tên nhân loại đoán tạo sư đáng tiếc bởi vì mất đi tấn thăng con đường những nhân loại này đoán tạo sư mức độ năng lực thực sự t ạ m được căn nhìn không ra cái này phôi tác dụng thậm chí bọn hắn kỹ năng đều không thể chống đỡ luyện chế cái này trang bị phôi đồng thời dựa theo những người này thuyết pháp liền xem như tìm bát đại gia tộc cung cấp nuôi dưỡng đoán tạo sư đến kết quả cũng giống như nhau nguyên nhân hay là bởi vì đã mất đi nờ cờ không có tấn thăng con đường nhân loại đoán tạo sư tranh l ệ n h vẹn vẹn chỉ là kinh nghiệm mà thôi mà không phải cao cấp kỹ năng tranh l ệ n h cũng chính bởi vì vậy tại theo bột trong miệng biết được tinh la thành tồn tại về sau diệp tiêu liền không kịp chờ đợi đi tới nơi này lúc này bậc cuối cùng từ lúc trước trong sự kích động lấy lại tinh thần thần sắc biến đến vô cùng nghiêm túc hỏi tiểu tử ngươi thứ này từ nơi nào lấy được diệp tiêu trong lòng sớm có nghĩ săn trong đầu một lần ngoài ý m u ố n giết một cái nhân loại trước nghiệp giả từ trên người hắn rơi ra ngoài bậc nghe vậy chờ mặc ánh mắt không ngừng tại diệp tiêu trên thân g ò xét một cử động kia để diệp tiêu tâm bao nhiêu cũng cảnh dắt lên may ra sau một l bật r ố t cục mở miệng v ậ n khí của ngươi coi như không tệ diệp tiêu nội tâm nhẹ nhàng thở ra đồng thời cũng là tò mò hỏi đại sư vì cái gì nói như vậy bật lúc này đã khôi phục cảm xúc cười ha h à nói ngươi có biết cái này phôi là cái gì diệp tiêu trong lòng không khỏi đ ầ u đen rau muống lao nhân này thuần thuần kể một ít nói nhảm hắn nếu như biết rõ mà nói còn phải hỏi bất quá tại nhân ra trên địa bàn vẫn là phải khiêm tốn một chút sau đó diệp tiêu đầu tiên là lơ đáng thu hồi cái kia không biết trang bị phôi sau đó rất phối hợp nói không biết còn mời đại sư giải hoặc bật nhìn lấy diệp tiêu động tác một mặt vẫn chưa thỏa mãn có điều hắn cũng không nói gì mà chính là nhẹ gật đầu một bộ quả nhiên biểu tình như vậy không cần đoán ta cũng biết n g ư ờ i không biết dưới gầm trời này còn có thể biết được thứ này công dụng tuyệt sẽ không vượt qua mười người giả dụ mặt khác cái kia mấy lao g i ả không có chết bộ dáng này dọn điệu này để diệp tiêu mí mắt không tự chủ run lên hai lần may ra một p h e n trang bức kết thúc bậc vừa lòng thỏa ý về sau cũng không có tiếp tục nói nhảm thứ này gọi thần thoại kết tinh thần thoại kết tinh diệp tiêu là lần đầu tiên nghe được cái danh xưng này có điều hắn cũng biết có chút đạo cụ tại nở tở cờ nơi này có mặt khác xưng hô cũng là không ngoài ý muốn lúc này bậm tiếp tục nói thần thoại kết tinh là một loại thiên nhiên hình thành thần kỳ khoáng thạch không có người biết loại này khoáng thạch lai lịch dường như bẩm sinh cách một đoạn thời gian sẽ xuất hiện tại đại chúng trong tầm mắt Ồ, cái này thần thoại kết tinh hiệu quả là diệp tiêu tò mò hỏi bậm nghe được diệp tiêu hỏi t h ă m ánh mắt càng phát sáng rỡ lập tức thần thần bí bí nói ra hiệu quả ta chỉ có thể nói cho ngươi dùng cái này thần thoại kết tinh tạo ra trang bị kém nhất đều là thần thoại cấp phẩm chất thần thoại cấp diệp tiêu run lên kém nhất thần thoại cấp phải biết thần thoại cấp bản thân liền là trang bị tối cao phẩm cấp chẳng lẽ lại còn có càng cao dường như nhìn ra diệp tiêu suy nghĩ trong lòng. bậc n ế t miệng cười nói tiểu tử nhìn ngươi bộ dáng liền biết ngươi không biết ta lần này bậc ngược lại không đợi diệp tiêu hỏi thăm rất dứt khoát trả lời tất cả mọi người coi là thần thoại cấp trang bị là phẩm chất cao nhất trang bị nhưng mà chỉ có chúng ta những thứ này tư thâm đoán tạo sư mới hiểu tại thần thoại cấp phía trên còn có một loại khác cao cấp hơn phẩm chất chúng ta nghề này các vị tiền bối đem xưng là siêu thần thoại cấp Soát! Siêu trong thoại Tiêu một trận thần Diệp cấp. lên rung lòng nhắc động. Đây bậc chỉ coi hắn bị hù dọa cũng không nghĩ nhiều mà chính là phối hợp nói ra siêu thần thoại cấp kỳ thật cũng không phải là phẩm cấp danh sưng tên như ý nghĩa chỉ là đơn thuần dùng để phân chia những thứ này siêu việt thần thoại phẩm chất cách gọi khác mà thôi chế tạo thần thoại cấp trang bị một mực là phân xét thần cấp đoán tạo sư tiêu chuẩn thế mà siêu thần thoại cấp thì là mỗi cái đoán tạo sư suốt đời chỗ mục tiêu theo đuổi nói đến đây bậc ánh mắt nóng rực mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào d i ệ p tiêu tiểu tử đem nó cho ta đi ta không thu ngươi tiền đồng thời ta sẽ xuất ra ta tất cả chân tàng cùng ta suốt đời công lực vì ngươi chế tạo một thanh vô thượng thần minh như thế、nào? diệp tiêu hơi kinh ngạc bậc thái độ nguyên bản hắn cũng chỉ là ôm lấy thử một chút tâm thái tới này t ì n h l à thành hỏi tham một chút cái này không biết trang bị phôi giá trị tuy nhiên trước đó không rõ ràng hắn chân chính công dụng thế nhưng một ước tích phân bày ở cái kia có thể kém đến đây nhưng hắn cũng không nghĩ tới thứ này vậy mà như thế chân quý nhìn cái này bậc tư thế diệp tiêu trong lòng có chút do dự bất quá nội tâm nhiều ít có chút may mắn cái này bậc tuy nhiên dài đến già điểm nhưng tâm tư ngược lại là có chút đơn thuần không chút nào lưu cơ sở liền đem cái này thần thoại kết tinh chân quý từng cái nói ra thậm chí càng ngã vào cho mình chế tạo trang bị cái này muốn là đổi lại người khác biết cái này thần thoại kết tinh c h â n quý sợ là muốn lên ý đồ xấu những thứ không nói khác chỉ là đem tin tức truyền đi diệp tiêu cũng đừng nghĩ tại cái này tinh h ỏ a thành sống yên ổn tiếp tục chờ đợi chỉ là đối ở trước mắt b ấ c ngoại trừ trên đỉnh đầu hắn s ư n g h à o còn lại một mực đều không hiểu rõ diệp tiêu tuy nhiên cảm giác đối phương đơn thuần nhưng cũng không dám thủy tiện đem cái đồ chơi này giao ra tựa hồ nhìn ra diệp tiêu để phong tâm bấm rất gấp liên tục không ngừng mở miệng tiểu tử ta không phải ngươi nghĩ cái loại người này diệp tiêu chừng mắt nhìn ta không nói chuyện a lão phu sống cao tuổi rồi cái gì hạng người chưa thấy qua xem xét ngươi biểu lộ liền biết ngươi tại đề phòng ta diệp tiêu không đáp bậc thì là tiếp tục nói ngươi yên tâm lao phu đều chỉ nửa bước vào đất người mà lại bên người không lo lắng đem cả đời đều đầu nhập đoán tạo bên trong ta tham ngươi vật kiệt thì có ích lợi gì chẳng lẽ còn có thể mang vào trong đất sao cũng không thể nói như vậy không ít người rất ưa thích bồi tán g phẩm diệp tiêu đột nhiên phun ra một câu e m chút không có đem bậc nhìn chết thế mà diệp tiêu ngược lại cũng không phải tại trêu chọc đối phương dù sao nhân loại ở quá khứ cũng đào qua không ít di tích bên trong tất cả đều là một số chết đi nở tờ cờ cường giảm ộ địa nhân loại thường xuyên đều có thể ở bên trong đào ra không ít bảo bối tốt bậc gấp tiểu tử ngươi đây là tại làm bản thân là thần cấp đoán tạo sư ta ngươi không tin đi chúng quanh hỏi thăm một chút ta bậc tại tinh hỏa thành cũng là nhân vật có mặt mũi thành chủ thấy ta đều phải khách khách khí khí ta không cần thiết lừa ngươi đáng tiếc mặc cho bậc như thế nào thuyết phục diệp tiêu thủy trung không chịu mở miệng chủ yếu là diệp tiêu không cách nào cam đoan đối phương có độ tin cậy bất quá bậc tại vào đầu b ứ thai một hồi về sau đột nhiên nói ra tiểu tử ngươi không phải liền là lo lắng ta sẽ nuốt n g ư ơ i thần thoại kết tinh sao ngươi nhìn dạng này như thế nào chúng ta lấy phụ thần danh nghĩa sáng lập khế ước dạng này ngươi dù sao cũng nên yên tâm à. thế mà diệp t i ê u nghe vậy lại càng thêm trầm mặc bình thường tới nói sáng lập khế ước về sau song phương s á c thực không cách nào đổi ý nhưng ở trong đó sẽ dính đến một vấn đề rất nghiêm trọng cái kia chính là sáng lập khế ước quá trình song phương đều sẽ biểu hiện mỗi người tin tức kể từ đó chính mình thân vì nhân loại t r ư ớ c nghiệp giả sự t ì n h tất nhiên không cách nào che giấu cho nên phương pháp kia càng không làm được thế mà đúng lúc này bọn đột nhiên mở miệng nói Ta bậc i ngươi cái ngươi đối với ngươi ế t bất tâm, ta thân đang lắng yên gì, lo là quá h p n gì ũ n không hứng muốn tại trước khi chết hoàn thành mộng tượng, vọng ngươi g khi thú, chỉ chết hy thể thành có trước có Bậc ta tại ta ta ta. bằng đột nhiên xuất hiện lời nói làm cho diệp tiêu toàn thân lông tơ t r ậ n dựng thẳng lúc này liền muốn xuất thủ hắn bị phát hiện rồi c h ư một trăm bảy mươi bảy thần cấp đoán tạo sư mục tiêu cuối cùng vắng vẻ tiệm thợ rèn tại bậc nói ra lời nói này lúc trong n g á y mắt biến đến yên tĩnh chỉ có nơi hẻo lánh chỗ cái kia rung lửa trong lò giống thỉnh thoảng lại nhảy lên phát ra xì xì tiếng vang diệp tiêu thần sắc lạnh như băng n h ì n trăm trăm bậc pháp trượng chẳng biết lúc nào đã ra hiện ở trong tay của hắn đừng kích động ngươi còn có thể nhàn nhã đứng tại cái này không phải đã đã chứng minh ta đối với ngươi không có bất kỳ cái gì để ý diệp tiêu không để ý đến mà chính là ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bấm chỉ muốn đối phương có chút động tác hắn sẽ trực tiếp xuất thủ mà trong đầu hồi tưởng một lần lúc trước hai người thương lượng c h ẳ n g cảnh thủy trung không có phát hiện chỗ đó có vấn đề b ấ c nhìn lấy diệp tiêu như thế cảnh giác không khỏi cười đ ù a nói ngươi che giấu rất khá ta có thể chịu trách nhiệm nói nếu như ngươi không có gặp phải ta trong ngắn hạn không ai có thể phát hiện vấn đề của ngươi diệp tiêu như mày hỏi ngươi làm sao phát hiện bấm thay thế chỉ là khe thở dài một tiếng trong mắt không tự giác toát ra thật sâu nhớ lại tự nhiên là bởi vì trong tay ngươi thần thoại kết tinh diệp tiêu k h ẽ giật mình không nghĩ tới vấn đề xuất hiện ở cái này nhưng nghĩ lại cũng liền bình thường trở lại hắn tới này mục đích quan trọng nhất chính là muốn nghe ngóng cái này thần thoại kết tinh công dụng đây chính là hắn hoa một ước tích phân đổi lấy không cách nào dùng mà nói thực sự không cam tâm cho nên không có khả năng không lấy ra đây là hắn không cách nào khống chế sự tình lúc này bậm mở miệng lần nữa ngươi khả năng không biết tại chúng ta lui vào tinh la thành trước ta từng đảm nhiệm chủ thành ngự dụng đoán tạo sư chuyên môn phụ trách cho các ngươi cung cấp trang bị đoán tạo phục vụ đây vốn là một kiện tốn công mà không có kết quả sự tình bằng vào ta ngay lúc đó thân phận kỳ thật có thể cự tuyệt thành chủ bổ nhiệm cho dù phụ thần pháp tắc cũng vô pháp can thiệp nhưng ta không chút do dự đáp ứng ngươi biết tại sao không diệp tiêu trong mắt lóe qua một tia hiếu kỳ bậc cười chỉ chỉ diệp tiêu tự nhiên là vì chờ các ngươi bên trong có người có thể cầm lấy cái này thần thoại kết tinh nhất định liền sẽ tìm ngươi b ậ t không có trả lời mà chính là hỏi ngược lại thứ này ngươi là theo vô tận thí luyện bên trong cầm tơi a xem ra ngươi ở bên kia cũng coi như là nhân tài hiếm có diệp tiêu trong lòng kinh ngạc nhưng cũng không có mở miệng xem như chấp nhận bậc cũng không cảm giác ngoài ý m u ố n nhẹ dọn g thở dài bất chi bất giác đã qua tám mươi năm à, thời gian thật đúng là nhanh à, đáng tiếc ta đã không có nhiều năm tốt sống cảm khái xong bậc phối hợp giải thích nói tiểu tử năm đó ta sở dĩ sẽ đáp ứng thành chủ điều kiện cũng là bởi vì thành chủ thành ngự dụng đoán tạo sư liền có thể tại trong các ngươi nắm giữ danh tiếng mà cái này thần thoại kết tinh duy nhất xuất xứ chính là vô tận thí luyện không gian chỉ có nơi đó đặc thù quy tắc mới có thể thai n g n bực này điêu luyện sắc xảo k h o á n thạch mà bằng ta quá cứng kỹ thuật r á n đúc một khi trong các ngươi có người có thể theo vô tận thí luyện bên trong lấy được cái này thần thoại kết tinh đứng núi chịu s à o khẳng định sẽ tới tìm ta ngay bậc giải thích diệp tiêu bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai、like、cái kia vô tận thí luyện là cái này thần thoại kết tinh duy nhất xuất xứ vậy liền không khó lý giải bậc tại sao lại đoán ra thân phận của hắn bây giờ quay đầu suy nghĩ một chút lúc trước diệp tiêu sử dụng lấy cớ ngược lại là có chút b u ồ n c ư ờ i đã bậc biết được cái này thần thoại kết tinh xuất xứ tất nhiên cũng rõ ràng cái này thần thoại kết tinh thu hoạch độ khó khăn mà có thể có được thứ này nhân loại t r ư c nghiệp giả như, thế nào tốt như vậy người t i n tưởng này vừa nhìn liền biết nói không thông bất quá diệp tiêu cũng sẽ không bởi vì đối phương dăm ba câu thì tin tưởng đối phương đó là đang tìm cái chết sau đó hắn chậm rãi mở miệng tuy nhiên ngươi nói rất thành thật nhưng không đủ để ta tin tưởng ngươi một bên nói diệp tiêu một bên chậm rãi tới gần bớp đối mặt diệp tiêu như thế ngay thẳng trả lời bậc tức g i ậ n đến dựng râu trứng mắt đến mức diệp tiêu đến gần động tác hắn nhìn ở trong mắt lại không có bất kỳ cái gì phản ứng khi một hơi thật sâu về sau bậc thần sắc đông nhiên biến đến vô cùng nghiêm túc tiểu tử tuy nhiên người ta lệ thuộc khác biệt địa phương nhưng những thứ này chuyện cũ năm xưa ta cho tới bây giờ không quan tâm qua cũng không để ý qua ta cả đời truy cầu duy sẽ vượt qua thần cấp đ o á n tạo thuật mà cái này thần thoại kết tinh chính là ta hy vọng duy nhất vì cái này một hy vọng ta thậm chí có thể hy sinh chính mình cái mạng này đón lấy hắn không nhìn diệp tiêu sát ý lạnh như băng trực tiếp đi hướng diệp tiêu ta hy vọng ngươi có thể tin tưởng ta chỉ cần ngươi đem cái này thần thoại kết tinh giao cho ta ta nhất định còn ngươi một cái không tưởng tượng được ngạc nhiên nhìn lấy bậc chậm rãi tới gần diệp tiêu tâm tư xoay nhanh trong tay pháp trượng chậm rãi g ơ lên mấy cái cm thế mà làm bậc không có chút nào phòng bị đứng ở trước mặt hắn diệp tiêu sau cùng vẫn là nhịn được nội tâm s á c ý không có lựa chọn xuất thủ cũng không phải bởi vì bị bậc mộng tưởng cảm động mà chính là hắn xác thực c ầ n bớp đã vô tận thí luyện là duy nhất có thể thu hoạch thần thoại kết tinh con đường như vậy không biết cái này thần thoại kết tinh thì cũng tôi h đi p h ạ m là nhận biết tự nhiên cũng đã biết cái đồ chơi này xuất xứ kể từ đó coi như đổi một người đồng dạng lại là cục diện trước mắt đã như vậy d i ế t bậc căn bản là không có cách giải quyết vấn đề phân tích qua về sau diệp tiêu chậm rãi thu hồi phát trượng sáng lập khế ước có thể bất quá muốn tại khế ước bên trong bổ sung một đầu liên quan tới thân phận bảo mật tuy nhiên ta sẽ không nhưng tin tưởng ngươi cần phải hiểu bậc sửng sốt một chút chặt hai con ngươi buộc phát ra vui sướng hào quang tốt tốt tốt chỉ cần ngươi chịu để ta giúp ngươi đừng nói bảo mật thân phận ngươi muốn ta làm cái gì ta đều có thể đáp ứng ngươi có lẽ là đợi quá lâu quá lâu thời khắc này bậc cả người b ả y biện ra kích động dị thường trạng thái nếu như không phải diệp tiêu bộ kia tránh xa người ngàn dặm biểu lộ hắn thật hận không thể tiến lên ôm lấy hung hăng hôn lên diệp tiêu hai cái may ra cứ việc hưng phấn nhưng bậc cũng chưa quên chính sự q a y người kích động đi đến một bên tạp vật trong tủ lật ra một trận sau một lát liền dẫn một cuốn cổ kính không biết bằng da quyển trục đi ra sau đó cắn nát ngón tay ở phía trên tô tô vẽ vẽ một trận một lát sau bậc hưng phấn mà nói ra tốt bắt đầu đi diệp tiêu mắt liếc lập tức cùng bậc cùng nhau nắm chặt q u y ể n trục trong chốc lát hai người dưới chân xuất hiện một vòng kỳ lạ p h ù văn quang hoàn thật ở trong đó diệp tiêu thông qua quan g mang rất nhanh h i ể u được khế ước nội dung xác nhận không sai về sau liền cùng bậc ù n g nhau đọc chú ngữ làm chú ngữ kết thúc một cố vô hình năng lượng phân biệt chui vào hai người thân、thể. đồng thời diệp tiêu mặt bảng tin tức cũng nhảy ra ngoài nhìn lấy nhắc nhở khế đ ứ c thành công diệp tiêu cũng thoáng nhẹ nhàng thở ra nơi này dù sao cũng làm mẹ ẩy ra người địa bàn không cho phép một tia sai lầm còn tốt hữu kinh vô hiểm mà lại vận khí tương đương có thể để hắn gặp nhận biết thần thoại kết tinh bậc lúc này bậc nói ra t ố t khế đ ứ c cũng hoàn thành đến đón lấy ta muốn trước làm một chút công tác chuẩn bị diệp tiêu nhìn lấy không dằn nổi bậc vội ngắt lời nói ngươi không hỏi trước một chút ta muốn chế tạo cái gì trang bị sao ai ngờ bậc lại là liếp mắt ngươi biết cái gì thần thoại kết tinh là tự nhiên thai n é n mà thành về sau nội bộ đã có trang bị hình thức ban đầu có thể chế tạo ra cái gì trang bị cũng không phải là người ta có thể quyết định diệp tiêu trận mắt hốc mồm làm nửa ngày vậy mà không thể chính mình lựa chọn cái này muốn là làm ra một kiện chính mình không dùng được trang bị đây chẳng phải là thua thật lớn há đúng ngươi là cái gì trước nghiệp pháp sư cha cha ta đã biết đem thần thoại kết tinh cho ta đi bậc gật gù đắc ý nói thế mà diệp tiêu cũng không có cho mà chính là nhìn lấy bậc ngươi biết là có ý gì bậc ánh mắt có chút lấp lóe nhưng đối mặt diệp tiêu cố chấp ánh mắt cuối cùng vẫn là ho nhẹ một tiếng pháp sư kỳ thật cũng không tệ cần phải có thể dùng tới diệp tiêu càng nghe càng nghi hoặc n h ì n không được những mày nói rõ một chút â bậc thu k ệ n h năm đen mặt mo chen thành một đầu có chút niềm tin không đủ chính là cũng là cái này thần thoại kết tinh hình thức ban đầu là một thanh vũ khí ngươi đây đều có thể nhìn ra bậc lông mày nhữ lại ta có thể là vì hôm nay giờ khắc này đ ợ i t r ư ờ n g đem gần trăm năm tuy nhiên ta không cách nào cải biến cái này thần thoại kết tinh hình thức ban đầu nhưng muốn sớm phán đoán ra cái này phối cuối cùng lại biến thành loại nào trang bị cũng không phải là việc khó gì vậy ngươi nói vũ khí không phải là cái gì cùng tiễn loại hình viễn trình trang bị a diệp tiêu có chút lo lắng may ra bậc lắc đầu biểu thị không phải sau đó mới do do dự dự nói nếu như ta phán đoán không sai cái kia hẳn là là một cây truy thủ truy thủ diệp tiêu nghe được đáp án này thực sự có chút rợ khóc rợ cười hắn một cái pháp sư cầm truy thủ tính toán chuyện gì xảy ra lúc này bậc cẩn thận từng ly từng tí an ủi kỳ thật pháp sư cũng là có thể cầm truy thủ diệp tiêu liếc mắt cái này không nói n h à m sao chẳng lẽ hắn không biết cái này một điểm vĩnh sinh thế giới vô luận là cái gì chức nghiệp đều có thể trang bị tùy ý vũ khí nhưng đối ứng chức nghiệp vũ khí vô luận là thuộc tính vẫn là phụ ra hiệu quả mới là lớn nhất phù hợp tự thân chức nghiệp cái khác chức nghiệp vũ khí trung quy kém hơn một chút nghĩ đến cái này diệp tiêu có chút buồn b ự c bất quá tích phân đều đã tiêu hết hiện tại hối hận cũng đã không kịp dù sao bậc lúc trước nói qua tài liệu khác hắn sẽ cung cấp dứt khoát lấy ngựa chết làm ngựa sống muốn đến nơi này diệp tiêu than nhẹ một tiếng theo trong họ mẹ kèm lần nữa lấy ra thần thoại kết tinh đưa cho bậc cái sau thì là một bộ giống như là nhìn đến trần c h u i mỹ nữa như vậy hai mắt tỏa ánh sáng cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận thần thoại kết tinh đang lúc diệp tiêu cho là hắn muốn bắt đầu đoán tạo trang bị không nghĩ tới bậc lúc này đột nhiên hỏi, đúng rồi. vừa nói xong hắn liền thấy diệp tiêu mày nhăn lại liên tục không ngừng giải thích đừng hiểu lầm trong tay của ta có tài liệu tuy nhiên cũng đầy đủ giúp ngươi chế tạo ra một thanh siêu thần cấp vũ khí nhưng nếu như trên cơ sở này có thể lại thêm vào hắc long lân phiến cái kia rèn tạo nên trang bị hiệu quả sẽ có tăng lên rất nhiều ngay đến nơi này diệp tiêu mi đầu tư gián ra bởi vì sáng lập khế ước nguyên nhân pham là dính đến liên quan tới thần thoại kết tinh sự tỉnh bậc đều không thể lừa gạt mình chỉ là diệp tiêu mặc dù không có nghe qua hắc long l ầ n phiến thứ này nhưng chỉ là hắc long hai chữ cũng đủ để chứng minh thứ này không đơn giản đây chính là long tộc vĩnh sinh thế giới cao cấp sinh vật cho tới bây giờ cơ hồ đã tuyệt chủng tồn tại cái này khiến hắn đi nơi nào tìm bậc tựa hồ nhìn ra diệp tiêu tâm tư là như vậy ta hiểu rõ cái địa phương trôn giấu lấy một đầu chết đi h ắ c long trước đó ta từng đi rõ xét qua đáng tiếc chỗ kia có cường đại ma vật c h ấ n thủ ta không phải là đối thủ n g ư n g tạm bậc nói tiếp địa điểm ta nói cho ngươi Đến bậc có đi hay không trong c ư miệng quyết đ mặc dù nói để diệp tiêu chính mình quyết định có đi hay không nhưng lần này không che giấu chút nào lý do thoái thác cùng cái kia trông mong khát vọng ánh mắt đã bán rẻ nội tâm của hắn kết hợp bậc lúc trước diệp tiêu ngược lại cũng có thể ý giải hắn ý nghĩ đối với bậc dạng này thần cấp đoán tạo sư tới nói thật vất vả gặp phải cơ hội tự nhiên là muốn tìm kiếm nghĩ cách tận lớn nhất khả năng chế tạo ra một thanh tuyệt thế thần binh cùng lúc đó một đạo hoa mỹ tin tức đột nhiên mẻ ra đinh ngươi phát động ẩn tàng nhiệm vụ truyền kỳ đoán tạo sư m ộ n g tưởng nhiệm vụ nội dung trợ giúp thiết tượng bậc tiến về hy linh phế tích mang về một cái hắc long lân phiến nhiệm vụ khách thường bậc độ thiện cảm diệp tiêu nhìn lên trước mặt nhiệm vụ mặt bảng có chút lạ lẫm dù sao từ khi diện nguyên chi chiến sau khi kết thúc nhân loại liền chưa từng có tại nở cờ chỗ đó xác nhận qua nhiệm vụ đến mức hắn vô ý thức không để ý đến bậc thế nhưng là cái hàng thật giá thật nở đỡ c ờ sự tình đồng thời hắn cũng không nghĩ tới cái này lại còn là cái ẩn tàng nhiệm vụ chỉ là cái này nhiệm vụ khen thưởng b ậ c độ thiệt cảm diệp tiêu nhìn lên trước mặt cái này thô k ị c h lao đầu toàn thân không khỏi nổi da gà lên hắn có chút r ở khóc r ở cười muốn không phải cái này hắc l o n g lân phiến là có thể thật sự tăng lên đoán tạo trang bị uy lực thì cái này thường thường không có gì l à nhiệm vụ khen thưởng đổi lại bất cứ người nào đến sợ là đều để không nổi bất cứ hứng thú gì đương nhiên không p h i trừ một số nhàm chán lá gân đế diệp tiêu thực tại không hiểu như thế giá rẻ nhiệm vụ khen thưởng dựa vào cái gì sẽ trở thành nhận tàng nhiệm vụ trong lòng t r ă m mối vẫn không có cách giải bất quá nghĩ đến cái này dù sao là lần đầu tiên tiếp vào n ở tờ cờ nhiệm vụ diệp tiêu nội tâm nhiều ít có chút hiếu kỳ v à lại tại bậc giới thiệu xong hắc long lân phiến công năng về sau kỳ thật diệp tiêu trong lòng cũng là có chút ý động tuy nhiên trùy thủ không phải hắn bản chức vũ khí bất quá vạn nhất thật có thể đoán tạo ra siêu thần cấp phẩm chất cũng là đủ để bù đắp cái này một khuyết điểm nếu như lại thêm hắc long lân phiến tăng phúc trong lòng có tính toán diệp tiêu lúc này tiếp nhận nhiệm vụ đinh n g ư ơ i xác nhận nhiệm vụ truyền kỳ đ o á n tạo sư m ộ c tưởng mời trước theo thiết tượng bậc chỗ đó tìm hiểu hy linh phế tích tình huống nhìn đến nhiệm vụ nhắc nhở diệp tiêu lập tức nhìn về phía bậc nói một chút người đ ố i hy linh phế tích hiểu rõ、ừ. bậc lăng lăng nhìn lấy diệp tiêu n g ư ơ i biết chỗ này diệp tiêu tức giận nói đây không phải n g ư ơ i ban bố nhiệm vụ sao bậc đột nhiên kịp phản ứng đ ỗ n g nhiên mở to hai mắt n g ư ơ i đón lấy nhiệm vụ người muốn đi cầm hắc long lân thiến diệp tiêu nhẹ gật đầu bậc gương mặt giàn mùa kia nhất thời trong bụng nở hoa thân xác vô cùng kích động phải nói tốt tốt tốt ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi liền phát hiện thiệu từ n g bậm nhẹ ờ ta u gật đầu hy linh phế tích là một tòa khác biệt duy trì không gian cho nên vị trí cũng không cố định cho dù năm đó ta đi và o qua thế nhưng đã là thật lâu sự tình trước kia bây giờ duy nhất biết được hy linh phế tích cửa vào cũng chỉ có di tích cổ nhà nghiên cứu mỹ lạc ngươi mang theo tín vật này đi qua cũng nói cho hắn biết là ta cho ngươi đi tìm hắn dạng này cho dù hắn có thể nhìn ra thân phận của ngươi cũng sẽ không nói cái gì diệp tiêu nghe xong không khỏi ngơ ngẩn có ý tứ gì hắn có thể nhìn ra thân phận của ta bậc nhẹ gật đầu mỹ lạt trời sinh nắm giữ phân biệt bất kỳ chủng tộc nào thiên phú bất luận cái gì ngụy trang ở trước mặt hắn đều không được tác dụng n g h e được b ớ t diệp tiêu trong nháy mắt không bình tĩnh một cái bậc coi như xong chí ít đối phương coi trọng thần thoại kết tình lại thêm sáng lập khế ước trói buộc đến cũng coi như an toàn nhưng tia cái gì di tích cổ nhà nghiên cứu Diệp Tiêu không x á chương đ ị n đối p h đ ố một trăm bảy mươi tám ngươi không phải người tốt tinh hoa thành nam thành từ khi tám mươi năm trước mẹ ấy ra người trốn nơi này về sau liền dựa vào hoàn cảnh nơi này thành lập nên lớn như vậy cứ điểm mà theo thời gian trôi qua bây giờ tinh hoa thành đã thành một tòa phong cách cùng ly n g u y ê n thành có bảy tám phần tương tự rộng rãi thành thị Cái này kỳ thật cũng bình thường. Nói cho cùng nói này bình thường, Nguyệt thành nguyên bản là Ly kỳ thật một ẹ ấy bất ra Rời rèn sau sau, dựa người kiến tạo, chỉ bất quá về sau bị nhân dẫn, loại chiếm thôi.、Rời、đi bậc tiệm thợ sau, Diệp Tiêu tạo, thợ theo chỉ cứ bậc bậc chỉ bị quá về về m mình đường ế kiếm n Nam Thành tìm kiếm vị kia gì tích cổ nghiên đây đ kia tìm mì、Lạt. Một tích giả vị gì cổ cứu lạc. lên diệp tiêu cũng nhìn được lui tới muôn hình muôn vẻ mẹ ấy ra người mỗi cái trên đầu đều đỉnh lấy lớn như vậy thân phận tin tức để diệp tiêu nhìn đến có chút hoa mắt đồng thời cũng có chút mới lạ đổi lại trước đây ai có thể tưởng tượng lúc còn sống còn có thể nhìn thấy nhiều như thế nở tờ cờ tại trên đường cái hành tàu bất quá đoạn đường này xuống tới diệp tiêu cũng phát hiện những thứ này mẹ ẩy già người thân phận manh mối theo hắn lần thứ nhất tại t r ư ớ n g dịch cần lâm gặp phải rẽ mì đến sau cùng gặp phải bớp những n ở t ờ cờ này cơ bản đều có thân phận của từng người t ỷ như rẽ mì tên phía trước viết trung sư lâm hải thôn cái kia hai cái thì lại càng không cần phải nói thiết tượng cùng t h ô n t r ư ở n g thì liên cái kia ảnh n g ụ c tổ chức b u ô n đều đã từng là ly nguyệt thành cửa đông thủ vệ mà bớp thì là ly nguyệt thành tâm h niên đ o á n tạo đại sư nhưng bây giờ hắn một đường lên nhìn quá khứ phát hiện phạm là gặp phải nờ đờ cờ cơ bản chỉ có biểu hiện tên tại tên phía trước cũng không có cái khác thân phận giới thiệu ngay từ đầu diệp tiêu coi là những người này ở đây diệp nguyên chi trước khi chiến đấu cũng không có đảm nhiệm bất luận cái gì nở tờ cờ chức năng nhưng lại tại vừa mới hắn gặp một tên viết bình thường dân chúng bà lao mới để cho hắn kịp phản ứng muốn đến những thứ này trên đầu chỉ biểu hiện tên nở tờ cờ hẳn là tại diệp nguyên chi sau khi chiến đấu ra đời cho nên cũng không có bất kỳ cái gì thân phận giới thiệu mà cái này ngạc nhiên phát hiện không khỏi làm diệp tiêu đối những nở tờ cờ này có toàn nhận thức mới cho tới nay bởi vì vĩnh sinh thế giới đem nhân loại số liệu hóa đến mức diệp tiêu luôn luôn không tự giác đem nơi này làm thành thế giới cho chơi tối đa cũng, cũng là cái chân thực thế giới cho chơi ngoại trừ nhân loại bên ngoài còn lại tại vĩnh sinh thế giới sinh vật bao quát nở tờ cờ ở bên trong bất quá là cái này thế giới một số thế giới nhưng giờ này k h ắ c này hắn đột nhiên bừng tỉnh những thứ này trong mắt của hắn nở tờ cờ nguyên lai、like、cũng là sống sờ sờ sinh mệnh hơn nữa còn là cùng nhân loại cơ hồ không có khác biệt sinh mệnh giống loài đương nhiên diệp tiêu cũng sẽ không bởi vậy có cái gì đặc thù tâm tình chỉ là có loại có chút cảm giác quái dị lắc đầu diệp tiêu hất r a này quái dị ý nghĩ tiếp lấy dựa theo bậm chỉ thị rất nhanh liền đi tới vị kia di tích k h nghiên cứu giả mỹ lặt chỗ ở thế mà làm diệp tiêu nhìn đến trước mắt cái này có chút rách tả t trong sân thậm chí khắp nơi hiện đầy thật dày cho bụi nhà lá hắn trong lòng hơi trầm xuống dựa theo bậc thuyết pháp cái này mỹ là từ nhỏ si mê nghiên cứu các loại di tích cổ thường xuyên thần long thấy đầu mà không thấy bôi bậc cũng là nghe người ta nói hắn đoạn thời gian trước trở về cho nên để diệp tiêu đến thử thời vận nếu như vận khí không tốt cái kia hắc long lân phiến sự tình cũng chỉ có thể thôi chỉ là đối với diệp tiêu t ớ i nói nếu biết hắc long lân phiến công hiệu hắn cũng không muốn dễ dàng bung tha hung chi đến đều tới tổng yếu thử một chút nghĩ đến diệp tiêu đẩy ra trước mặt cái kia phiến cũ nát tiểu thiết cựa tiểu tiết h cửa phát ra âm thanh chói hai ngay sau đó liền tại diệp tiêu trong ánh mắt kinh ngạc loảng xoảng một tiếng rất xuống đất nhìn lấy một màn này diệp tiêu có chút dở khóc dở cười đ ó lấy hắn đi vào trong sân mặt nhìn chung quanh một vòng cũng không có phát hiện nơi này có một tia sinh hoạt khí tức thật chẳng lẽ không có ở đây xin hỏi mỹ l ạ t đại sư có ở đây không diệp tiêu hô một tiếng kết quả nửa ngày đều không có đạt được phản ứng lần này không khỏi để diệp tiêu thất vọng vậy cũng là hắn cái thứ nhất nở tờ cờ nhiệm vụ chẳng lẽ cứ như vậy không bệnh mà chết không cam lòng lại hô một lần vẫn không có đạt được đáp lại diệp tiêu bất đắc dĩ thở dài. đột nhiên trong đầu hắn s ẹ t qua một vẻ suy nghĩ chợt ý thức chìm vào hồng n g u y ệ n không gian rất nhanh liền nhìn đến cái kia nằm tại một đống bên cạnh thi thể mập mạp thân ảnh hắn lúc trước ngược lại là quên tiểu kim gia hỏa này cũng là long tộc vẫn là huyết mạch cực kỳ cao quý hoàng kim cự long nhất tộc nếu như hắc long lân phiến có thể gia tăng trang bị uy lực cái kia thân là càng cao quý hơn hoàng kim cự long chẳng phải là cũng có thể nghĩ đến cái này diệp tiêu nhìn về phía tiểu kim ánh mắt nhất thời nhiều hơn mấy phần sốt ruột thế mà ngay tại diệp tiêu ý niệm này vừa mới dâng lên nguyên bản đang đánh chợp mắt tiểu kim đột nhiên mở mắt ra một mặt diệp tiêu ho nhẹ một tiếng cũng không để ý tiểu kim n g ư ỡ khí ngược lại cười h i ế p mắt nói ra không làm chi cũng là tới nhìn ngươi một chút tiểu kim chấp chấp như chuông đồng mắt to đầu dòng cực lớn hơi hơi vung lên lộ ra một vệ cực kỳ nhân tính hóa khinh miệt biểu lộ ừ ngươi vậy mà muốn ta lân phiến ngươi không phải người tốt diệp tiêu run lên ngươi có thể dò xét nội tâm của ta ý nghĩ tiểu kim lật ra cái luân ít ta thế nhưng là thất t h à n h thú tại gặp phải ngươi trước ta chỉ là không có ra khỏi cửa cũng không có nghĩa là ta ngu xuẩn lúc trước ngươi cùng lao đầu kia đối thoại ta cũng nghe thấy chỉ cần thoáng dùng điểm não tử liền có thể đoán được có được hay không diệp tiêu có chút xấu hổ vậy mà để tiểu gia hỏa này c h ẳ n g đến thật đúng là hoàn toàn như trước đây nạo t i ể u a bất quá đã đối phương đ o á n được diệp tiêu dứt khoát cũng liền thẳng thắn nói đã ngươi đều biết cái kia thương lượng một chút cống hiến một cái ngươi lân phiến cho ta như thế nào ta không muốn tiểu kim không chút do dự cự tuyệt bất quá tiểu kim hiển nhiên vẫn là minh bạch chính mình thân làm sùng vật thân phận cho nên tại dừng lại về sau lại mở miệng giải thích long tộc lân phiến là dùng đến cất giữ năng lượng mất đi một cái liền mang ý nghĩa đem về vĩnh cựu mất đi bộ phận này năng lượng đối thực lực ảnh hưởng cực lớn ngươi cũng không muốn về sau mang theo ta đi đánh nhau ta cho ngươi kéo chân sau a. diệp tiêu rất muốn nói lấy ngươi thực lực không kém cái k i a một chút nhưng hắn thực sự không có ý tứ nói ra miệng lúc này tiểu kim còn nói thêm v à lại coi như ta nguyện ý đem vải rồng cho ngươi cũng vô dụng ồ cái này là vì sao ngươi không phải long tộc mạnh nhất hoàng kim cự long sao diệp tiêu không hiểu hỏi đổi lấy lại là tiểu kim một cái lầm ư ít ta là mạnh nhất hoàng kim cự long không tệ nhưng mặc kệ là hoàng kim cự long nhất tộc vẫn là cái khác cự long lân thiến một khi bị rút ra cũng liền không có bất cứ tác dụng gì Căn bản là không có cách đối nhân loại các phúc tác cái tăng bản không nhân người trang lên đến bất dụng, những thứ này bất quá là những bị bất bất là loại là kỳ kia thứ quá đối vậy ô cùng biết rõ mệ ấy ra người nghe nhầm đồn biết rõ mệ Diệp tiêu nghe được tiểu kim giải thích, mi đầu không khỏi nhăn lại thích, tới. đầu nghe không nhăn được Vậy sao ngươi không nói sớm tiểu kim chừng mắt nhìn ngươi cũng không có hỏi a lời nói vừa ra khỏi miệng chỉ thấy diệp tiêu có nổi giận dấu hiệu tiểu kim nhiều ít có chút r ủ rẻ vội vàng nói bổ s u n g mà lại lao đầu kia nói cũng không sai ngươi để cho ta nói cái gì diệp tiêu bị tiểu kim mà nói lượn quanh đến có chút trắng còn hảo tiểu kim bao nhiêu còn có chút thân làm sùng vật tự giác chật giải thích lên ta vừa mới nói cũng không phải là đang gặp người tự long nhất tộc lân phiến s á c thực đối với nhân loại trang bị không có nổi chút tác dụng nào nhưng hắc long lại là ngoại lệ nghiêm ngặt trên ý nghĩa hắc long đã sớm bị tất cả l o n g tộc khu chủ, không còn là l o n g tộc một viên đây là vì cái gì diệp tiêu có chút hiếu kỳ tiểu kim giải thích nói bởi vì hắc long huyết mạch bị ô nhiễm không còn có được thuần chủng l o n g tộc chi huyết diệp tiêu trong đầu đột nhiên toát ra một cái ý niệm kỳ quái lai giống thân là tâm ý tương thông sùng vật tiểu kim hiển nhiên nhìn ra diệp tiêu suy nghĩ không khỏi lần nữa lướt mắt người tốt tư tưởng của ngươi rất tá a a diệp tiêu tức giận nói đây không phải ngươi nói sao bị giăn dậy tiểu kim có chút thủy khuất ta nói huyết mạch bị ô nhiễm chỉ là hắc long nhất tộc chủ động đầu nhập vào tà ác cổ tộc hy linh từ đó đổi lấy xa xa áp đảo một đ á m cự long phía trên năng lực chúng ta cự long đều là cao quý tồn tại làm sao lại coi trọng cái khác sơ đẳng giống loài đó là các ngư ơ i nhân loại cùng mẹ ấy giả nhân tài ưa thích làm sơ cấp thú vị diệp tiêu nghe xong có chút lúng túng sờ lên cái mũi nghĩ không ra hắn cũng có bị chính mình sùng vật chỉ cái mũi trào phúng thời điểm chỉ là tiểu kim nói cũng đúng sự thật dù sao hôn huyết trùng từ xưa đến nay Bất Tiêu quá so sánh so này, với việc này, Diệp、tiêu、đối với Tiểu tới tộc thêm Kim nói Linh để đầu Long nhập càng Hắc Hy linh tích. Cái này, cổ lộ vào ra ý diệp tiêu nghi vấn tiểu kim lại là lắc đầu nói ra tại ta được sáng tạo ra lúc hy linh c ổ tộc sớm đã biến mất tại trên phiến đại lục này mà lại ta bình thường không thích đi ra ngoài vẫn đợi tại chính mình địa bàn ngủ cho nên đối hy linh c ổ tộc sự tình không h i ể u nhiều cũng h h ỉ là t chính là bởi vì cái này một điểm hắc long trên bản chất đã không thể xem như long tộc bọn hắn lân phiến ẩn chứa cực mạnh phá hư trí lực nhất là đối long tộc có cực lớn khắc chế cho nên vừa mới lao đầu kia đưa ra dùng hắc long lân phiến đoán tạo vũ khí mạch suy nghĩ cũng không sai nhưng dùng ta hoàng kim long vậy là không có có hiệu quả nghe tiểu kim giải thích diệp tiêu bừng tỉnh đại ngộ bất quá hắn trong lòng bao nhiêu còn có chút còn nghi vấn hoài nghi tiểu kim ra hỏa này là không bỏ được chính mình lần tiến mới có như thế một đống lớn lý do thoái thác đương nhiên cái này một điểm diệp tiêu ngược lại cũng không tiện chứng thực tiểu ra hỏa này vẫn là ngạo kiểu cực kỳ chớ chọc đến không cao hứng chính mình còn tốt hơn một trận hống chỉ là hiện tại cái kia mỹ là không ở nơi này hắn cái kia đi nơi nào tìm h y linh phế tích lối vào lúc này tiểu kim đột nhiên nói ra trong phòng kỳ thật có người nhưng ta không biết có phải hay không là người muốn tìm cái kia sinh mệnh khí tức của hắn rất yếu ớt giống như sắp chết r á n g vẻ người làm sao không nói sớm diệp tiêu chừng con hàng này liếc một chút cũng không kịp nghĩ nhiều vọt thẳng nhập trong phòng tiểu kim thì là có chút bị khuất hắn đây không phải không có hỏi sao cái này cũng có thể trách hắn rồi quả nhiên vừa vào nhà diệp tiêu liền nhìn đến nơi hẻo lánh chỗ n ằ m một đạo thân ảnh phía trên bất ngờ viết thân phận của người này di tích c ổ nghiên cứu giả mỹ lạc diệp tiêu đồng tử hơi co lại lúc này mỹ l ạ t mặt mũi tràn đầy hắc khí quân quanh hai mắt nhắng vừa nhìn liền biết sắp chết r á n g vẻ vội vàng đi vào mỹ lạt trước mặt ngồi xuống diệp tiêu nỗ lực đem tỉnh lại nhưng mà đúng vào lúc này một màn quỷ dị xuất hiện nguyên bản nhìn qua bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt khí mỹ lạt đột nhiên không có dấu hiệu nào mở to mắt n g ư ờ i làm gì nói xong mỹ lạt lập tức không nhanh không chậm ngồi dậy cái này tình huống như thế nào nếu như không là đối phương trên mặt còn bị hắc khí quân quanh diệp tiêu thậm chí đều hoài nghi mình có phải hay không sinh ra hảo giác ngồi dậy mỹ là không để ý đến diệp tiêu mệt hoặc chỉ là một đôi đục ngầu đôi mắt tại diệp tiêu trên thân tới, tới lui lui đánh giá một vòng cái này mới mở miệp lần nữa nhân loại ngươi vậy mà lại đi vào tinh h ỏ a thành thật đúng là tò gan lớn mà ta bởi vì có bậc sớm đánh dự phòng châm lấy lại tinh thần diệp tiêu đối với mỹ l ạ t có thể nhận ra mình cũng chẳng suy nghĩ gì nữa lập tức mở miệng nói là bậc để cho ta tới tìm ngươi nghe được bậc tên mỹ l ạ t có vẻ hơi ngoài ý m u ố n lao ra hỏa kia để ngươi tới muốn làm gì diệp tiêu n g h e vậy trực tiếp xuất ra bậc trước đó giao cho hắn thăm dò kim đồng hồ hắn nói ngươi xem ngươi cái này liền hiểu khi nhìn đến thăm dò kim đồng hồ một khắc này mỹ lặt đã hít mắt lại cùng lúc đó cái t i a c u ố n quanh ở mì lặt trên mặt hắc khí đúng là trong nháy mắt biến mất không còn một mảnh tinh thần dịch dịch tiếp nhận thăm dò kim đồng hồ cẩn thận bắt đầu đánh giá nơi nào còn có lúc trước như vậy hấp hối trạng thái lão gia hỏa này rốt cục bỏ được đem thứ này lấy ra đón lấy mỹ lặt mặt mũi tràn đầy hưng ơ phấn mà đứng dậy đi đến một bên tại một trận tìm đông tìm tây về sau ôm lấy một đống bình bình lọ lọ đi ra sau đó đem những vật này từng cái cất kỹ về sau đối với diệp tiêu nói ra đi thôi ừng đi đâu diệp tiêu hơi nghi hoặc một chút mị lặt hơi không kiên nhẫn ngươi tìm đến ta không phải liền là muốn đi hy linh phế tích sao còn có thể đi đâu? nói xong mỹ lạt cũng mặc kệ diệp tiêu một bộ không kịp chờ đợi đi ra phía ngoài diệp tiêu thấy thế cũng chỉ có thể bất đắc di đuổi theo đồng thời thầm nghĩ trong lòng đây là một cái q u á i nhân lúc này hắn phát hiện nhiệm vụ của mình tiến độ cũng phát sinh biến hóa nhiệm vụ tiến độ cải biến mời bảo vệ tốt di tích k h ẩ nghiên cứu giả mỹ lạt tiến về hy linh phế tích nhìn lấy nhiệm vụ nhắc nhở diệp tiêu không khỏi nổi lên nghi ngờ nhiệm vụ lại muốn hắn bảo hộ mỹ lạt ý là dọc theo con đường này gặp được nguy hiểm lúc này hắn đột nhiên nghĩ đến vừa mới mỹ lạt trạc thái trong lòng khé động vừa mới ngơi là thế nào mỹ lạt nghe vậy cũng không quay đầu lại giải thích nói Ta tại đếm thử làm sao phá giải i đếm làm phá hy l người h cổ tộc n u y n n Rùa. g chúng nguyền rùa diệp tiêu hơi kinh ngạc mỹ lạc một bộ tập mãi thành thói quen biểu tình gật gật đầu cái tiêu ngươi bộ dáng như hiện tại là phá giải mỹ lạc đâm ba xuống miệng còn không có diệp tiêu không khỏi mệt hoặc vậy ngươi mỹ lạc nghiêng qua mắt diệp tiêu đ ư ờ n g một bộ ngạc nhiên dáng vẻ hy linh nguyền rùa tuy nhiên bá đạo nhưng ta cũng không phải ăn chay ta thân thể này bên trong qua nguyền rùa không có một nghìn cũng có tám trăm bên trong cái nguyền rùa mà thôi thì cùng chuyện thường ngày m ộ dạng tuy nhiên tạm thời còn giải không được nhưng muốn áp chế nó không phải chuyện dễ như chở bàn tay sao diệp tiêu nghe vậy đối với mỹ l ạ t năng lực nhất thời có không giống nhau nhận biết có điều hắn nghĩ đến một vấn đề liền nhịn không được hỏi n g ư ơ i cái này nguyền rủa là tại hy linh phế tích phòng trong mỹ l ạ t tức giận nói ta không phải nói ta bên trong qua nguyền rủa không có một nghìn cũng có tám trăm ta đều như thế có kinh nghiệm làm sao có thể như vậy không cẩn thận thì chúng nguyền r ù a diệp tiêu nội tâm liếp mắt đều chúng nguyền r ù a còn tại cái k i a thổi mỹ l ạ t gặp diệp tiêu biểu lộ lúc này không làm n g ư ơ i cái k i a biểu tình gì ta đây là vì nghiên cứu hy l i n nguyền rủa mới cố ý đem cái này nguyền rủa loại ở trên người không dạng này làm sao phá giải â cái này diệp tiêu là thật sợ ngây người chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết thần nông n ế m bách thảo lúc này mỹ lạc giống là nhớ tới cái gì lập tức móc ra một cái tản r a gây mùi khí tức màu x á m cái bình ném cho diệp tiêu luôn bị ngươi ngắt lời suýt n ữ a q u ê n mất nếu như không muốn tại hy linh phế tích phòng trong những món kia nguyền rủa một hồi nhớ đến ăn hết diệp tiêu nghi ngờ tiếp nhận lập tức t r a xem ra tinh c h ú dực tề sau khi phục vụ miễn dịch tùy ý nguyền rủa tiếp tục thời gian mười phút diệp tiêu ánh mắt sáng lên lại là miễn dịch nguyền rủa d ự tề cái này có thể là đồ tốt phải biết n g u y ê n rủa loại này thủ đoạn đặc thủ thường thường khiến người ta khó lòng m thành, ộ thành, tại k diệp tiêu trước mặt luôn luôn thể hiện ra hòa khí nụ cười trung nghĩa giờ phút này gương mặt mập kia hiếm thấy lộ ra vẻ giận dữ khoác lên cái bàn phía trên hai tay càng là năm chắc thành quyền gân xanh như ẩn như hiện giờ phút này tại hắn phía dưới chu huyện cùng chu linh hai tỷ mọi khuôn mặt đồng dạng lòng đầy căm phẫn cuối cùng vẫn là chu linh nhịn không được lớn tiếng cả giận nói dựa vào cái gì cái này rõ ràng là chúng ta đánh xuống bí cảnh dựa vào cái gì phân cho bọn hắn một nửa một bên chu h u y ề n tuy nhiên đồng giạng phẫn nộ nhưng hiển nhiên nàng muốn so chu linh lý trí không í t n g h e vậy thì là thở dài nói ra không cho lại có thể thế nào cánh tay cuối cùng v ẫ n không quá bắt đ u ổ i cái này cùng cường đạo có gì khác biệt ta nhìn dứt khoát đi hướng liên minh phản ứng chu linh căm giận không bằng phản nói lúc này phía trên chu nghĩa thăm t h ẳ m thở dài liên minh bây giờ đều là bọn hắn bắt đại gia tộc tại làm chủ thì tính cái khác bậy nhà nguyện ý ra mặt điều dài kết quả cuối cùng cũng bất quá chính là cái này năm thành lợi nhuận theo trí g i a chuyển rời đến những nhà khác trong tay tâm tư vẫn luôn rất đơn thuần chu linh ngay vậy không khỏi mắt trận tròn hắn bọn hắn sao có thể vô s ỉ như vậy chu nghĩa lắc đầu không nói thêm gì lâu dài lượn vòng tại các đại thế lực bên trong hắn đối với những thứ này đại thế lực ăn tươi nuốt sống vô s ỉ hành động sớm đã thành thói quen nhưng hắn vạn vạn nghĩ không ra lần này trí g i a tướng ăn khó coi như vậy như thế không hề cố kỵ đổi lại trước kia đối mặt trí ra bực này hùng hổ dọa người tư thái chu gia đại khái là chọn nội bộ nhưng lần này khác biệt chớ chú chi sâm nói trắng ra là là diệp tiêu một người đánh xuyên qua hắn chu gia chỉ là phụ trách ngày thường bảo trì cùng vận danh o toàn bộ bí cảnh đích lợi chu gia chỉ chiếm ba thành nhưng bây giờ c h í gia muốn cầm năm thành cứ như vậy hắn chu gia cái gì đều không mò được còn muốn ngã vào hai thành lợi nhuận cái này khiến chu nghĩa như thế nào chịu được đến mức không cho diệp tiêu lợi nhuận nếu như đối phương là người bình thường hắn đổ là dám làm như thế dù sao có thể đem nổi vứt cho c h í gia có thể vị kia thế nhưng là dám đoàn diệp triệu gia chú đóng ở tân thủ khu mấy ngàn lòng nguyền quân đoàn ngon nhân còn có thể theo triệu gia hơn mười vị bắt chuyển cường giả bao vây phía dưới thong rong rời đi ra hỏa loại này người chưa hẳn so trí ra dễ đối phó càng quan trọng hơn là đây hết thể đều là diệp tiêu tại chín mươi cấp trước đó làm được đối mặt dạng này một cái nắm giữ khủng bố tiềm lực tân nhân hắn chu nghĩa cũng không n ố c tự nhiên là không dám đắc tội nếu không lúc trước cũng sẽ không tại diệp tiêu giết chu ế t c h đại phúc về sau hắn cái dám cũng không dám thả một tiếng còn hấp tấp tiếp cận đi muốn hợp tác hắn là muốn cùng diệp tiêu hợp tác lâu dài nhưng là bây giờ Chu Nghĩa rơi vào mặc, Nghĩa trong rơi trầm vào phiền phức thời khác, lúc này h ấ hai người không h nên n biết lý thế nào đứng tại một chỗ nhìn không ra bất kỳ đặc thù đá lớn kẽ hở trước diệp tiêu quan sát trước mắt kẽ hở nhưng lại nhìn không ra bất kỳ dị thường lúc này mỹ lạc cũng đã thu hồi lúc trước cả lơ phất phơ bộ dáng ngược lại thần sắc nhiều hơn mấy phần n g lại n g trọng đừng xem cửa vào ngay tại kẽ hở phía dưới mà lại mặt ngoài có một t ầ n g nhìn không thấy kết giới thì tính toán nhân loại các ngươi ba trăm cấp c ư ờ n g giả đến đây chỉ sợ đều không phát hiện được diệp tiêu có chút hiếu kỳ vậy là ngươi làm sao mà biết được mỹ l ạ t một mặt nặng n ẽ ngươi cho rằng ta tại sao muốn trên người mình gieo xuống hy linh nguyền rủa diệp tiêu nghe hiểu hóa ra cái này mỹ l ạ t là thông qua nguyền rủa cùng hy linh phế tích thành lập liên hệ không thể không nói mỹ l ạ t loại hành vi này xác thực quá điên cuồng lúc này diệp tiêu trong lòng k h ẽ động liền thông qua hồng nguyện không gian liên hệ tiểu kim ngươi có thể phát hiện nơi này kết giới trong không gian tiểu kim lười biếng nói ra bất quá là cái đại địa mê nguyễn c ô n chế Ta cách thật xa cách lúc i hiện, cũng liền cái kia ngu xuẩn ấy ra người mới người loại khi linh phải chơi. ề n cũng ngu xuẩn dùng quê mùa như vậy phương pháp, còn hướng trên người mình loại nguyên rùa, khi linh nhất tộc nguyên rùa cũng không phải tốt như phát pháp, thể tộc tốt có l ra mùa quê mẹ ấy vậy vậy rùa, này mỹ l ạ t thanh em vang lên đi tiểu tử nhớ kỹ đi xuống về sau theo s á ta t tuyệt đối không thể làm loạn nếu không đã q u ấ y r à y những tên kia hai chúng ta đều muốn bàn giao ở bên trong nói xong cũng không đợi diệp tiêu đáp ứng mỹ l ạ t đã dẫn trước đi vào diệp tiêu ban đầu vốn còn muốn hỏi hai câu nhưng giờ phút này cũng chỉ có thể bất đắc gì đuổi theo rất nhanh diệp tiêu theo mỹ lặt xuyên qua đá lớn kẽ hở ngay tại diệp tiêu nghi hoặc cửa và ở đầu thời khắc mỹ lạc trực tiếp lôi kéo diệp tiêu thả người nhảy lên sau một khắc chuyện quỷ dị phát sinh diệp tiêu phát hiện t r u n g quanh ánh mắt đống nhiên biến đổi chờ hắn kịp phản ứng thời điểm đã thân ở một mảnh mờ tối đá lớn trong đống ngay sau đó hắn liền nhìn đến mỹ lạc qua tay thủ thế ra hiệu diệp tiêu không muốn phát ra âm thanh tiếp đó diệp tiêu cứ như vậy một đường yên lặng đi theo mỹ lạc sau lưng không ngừng tại đá lớn trong đống xuyên thẳng qua ở giữa diệp tiêu cũng rốt cục phát hiện manh mối không biết có phải là ảo giác của hắn hay không ngay tại vừa mới h ắ n có vẻ như thấy được hai bên tảng đá vậy mà bông lúc n í c sét h ấ y mỹ lạc dặn do diệp tiêu tuy nhiên lòng tràn đầy nghi hoặc ngược lại cũng sẽ không tự tiện hành động ngay tại lúc hai người cùng nhau xuyên qua một mảnh đống đá vụn về sau một tiếng nhỏ xíu tiếng vang tại mảnh này i ê n tĩnh không gian bên trong vang lên lộ ra càng bất ngờ mỹ lạc sắc mặt cứng đ ở thân thể cũng không tự chủ dừng lại diệp tiêu túi đầu xem xét phát hiện là mỹ lạc chẳng biết lúc nào đá một khối cỡ ngon cái đá vụn trong chốc lát nguyên bản ăn tỉnh a n lành b ộ t phía không có dấu hiệu nào chấn động nhìn thấy cảnh tượng này mỹ lạc một gương mặt mo mang theo nụ cười so với khóc còn khó coi hơn nhìn về phía diệp tiêu chết chắc chết chắc làm sao lại gặp phải n g ư ơ i như thế cái suy thân trước đó mấy lần tiến đến đều không có việc gì rõ ràng là n g ư ơ i chính mình vấn đề hiện tại ngược lại quái đến trên đầu mình d i ệ p tiêu nghe vậy một mặt im lặng có điều hắn lại không có chút nào lo lắng dù sao hắn có hư không huyền ảnh có thể tránh nhập hư không duy trì lại thêm tiểu kim phá trận năng lực mặc dù có nguy hiểm hắn cũng có thể thông d o n g rời đi đến mức mỹ lạc d i ệ p tiêu chỉ có thể nói có thể cứu thì cứu không thể cứu hắn cũng lực bất tòng tâm v a n h một đạo ngột ngạt tiếng vang không biết từ chỗ nào truyền đến sau một khắc chung q u n h nguyên bản đứng im đá lớn mở mắt ra đúng vậy tảng đá mở mắt ngay sau đó lại mở ra không biết giấu ở nơi nào tứ chi giống giống giống từng đạo từng đạo tức giận tiếng giống liên tiếp không ngừng vang lên trong nháy mắt rót đầy toàn bộ mở tối không gian diệp tiêu nhìn lấy biến cố trước mắt cũng là hơi kinh ngạc ánh mắt của hắn quét về phía trong đó một tảng đá lớn n h a n thổ cự nhân đẳng cấp 150 sinh mệnh giá trị 2 triệu công k í c h lực 5.000 phòng ngự lực 8 0 m mươi kỹ năng thổ chi h ằ n g rào bị động đá lớn nhấp đ ô địa chất tràn ngập đại địa gào thét miêu tả hấp thu thuần chủng thổ, nguyên tố tinh hoa sau mà thành đặc thổ hệ mã vật có được tại h m s n h c ù n phòng ngự, g đối t ầ m t h ư ờ n g có ô n g kích c cực m ạ n h năng lực c h ố n g cự. 150 c ấ p ma v ậ t Diệp Tiêu n h ì n lấy c á i này nham t h ổ cự n h â g thuộc tính mi、so、có có chỉ là cái tiêu tám vạn phòng ngự lực t h u ộ c t í n h n à y so hai trăm năm mươi cấp ma vật đều khó có khả năng đã tới t mà lại khủng bố như vậy ma vật không phải một cái mà chính là nghiêm chỉnh mạnh diệp tiêu phóng tầm mắt nhìn tới lít nha lít nhít không dưới ba trăm con b ị dạng này một nhóm khủng bố ra hỏa bao bọc vây quanh khó trách mỹ lạt sẽ khẩn trương như vậy bất quá những thứ này cũng không phải là diệp tiêu để ý địa phương giờ phút này hắn nhìn chằm chằm ma vật mặt bảng phía trên miêu tả trong mắt không khỏi bộ phát ra ngạc nhiên thần thái thổ nguyên tố tinh hoa tiểu tử còn tại cái k i a còn chờ cái gì nữa chạy mau a chấm thêm thì không còn kịp rồi lúc này mỹ lạt đã xử xuất bú sữa mẹ khí lực không quan tâm hướng về nơi đến đường một đường phi nước đại may mà hắn coi như có chút lương tâm chạy thời điểm không quên nói một tiếng diệm nhưng lại tại hắn vừa r ứ t lời liền cảm thấy sau lưng chuyển đến một trận nóng rực ba đậu mỹ lạc vô ý thức bay đầu nhìn lại không khỏi bị cái kia đ ầ y trời hỏa cầu sợ ngây người nhưng hắn rất nhanh liền lấy lại tinh thần nhất thời tức h ồ n h ề n mắng mau dừng tay ngươi đúng là ngu xuẩn ngươi không muốn sống cũng không muốn mang ta lên a ngươi dạng này sẽ chỉ dẫn tới càng nhiều bọn gia hỏa này mỹ lạc câu nói kế tiếp mắng rất bẩn thậm chí đã bắt đầu hối hận vì cái gì không hỏi rõ ràng liền mang theo như thế một tiểu từ ngốc tiến đến nhân loại không phải có thể nhìn đến ma vật giao diện thuộc tính chẳng lẽ là nhìn không thấy bọn g a hỏa này sinh m gia hỏa này não tử sợ là có cái vấn đề lớn gì a cũng đúng lúc này mỹ lặt mắt s ắ p phát hiện lại có một đống đá lớn từ đằng xa vây quanh giờ khắc này mỹ lặt một gương mặt mo đều xanh rồi tại biết đột phá vô vọng tình huống d ư ớ i hắn đành phải thay đổi phương hướng lần nữa hướng về diệp tiêu chạy tới ngay tại hắn sắp đến diệp tiêu bên người lúc liền nhìn đến diệp tiêu dơ pháp trượng cứ như vậy thường thường không có gì lạ đập vào đá lớn trên thân ngùng ốc n g ư ơ i một cái pháp sư vậy mà cách dùng trượng go đối phương không làm u ố n chết thế mà hắn mới mắng đến một nửa cả người đột nhiên cứ như vậy ngơi dại cự t h í kia rách ra mỹ l ạ t có chút khó có thể tin xoa x ó a mắt một lần nữa lại nhìn một lần kết quả ngay tại hắn ánh mắt kinh ngạc nhìn soi mói diệp tiêu trước mặt cái kia to lớn vô cùng tảng đá cứ như vậy nát thành mảnh vụn quá trình này nham t h ủ cự nhân thậm chí cũng không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào n à y quái dị một màn trực tiếp đem mỹ l ạ t thấy c h ó n g nhưng tiếp đó hắn nhìn đến diệp tiêu lại xông tới một cái khác nham t h ủ cự nhân trước người bắt trước làm theo lại là vỡ gõ sau đó nham t h ủ cự nhân lại nát cái này mỹ lạc nhìn không hiểu nhưng lão nhân này phản ứng rất nhanh giờ phút này phía sau ma vật đã xông tới h ắ n không nói hai lời vọt thẳng đến diệp tiêu bên người liếm lắp mặt nói tiểu tử ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm liền biết ngươi không giống bình thường quả nhiên ánh mắt của ta như nước ta diệp tiêu giờ phút này cũng không có dành để ý tới mỹ lan đang sử dụng ma pháp vũ khí liên tiếp đánh chết hai cái nham thổ cự nhân về sau cả người hắn liền ở vào hưng phấn trạng thái bên trong những thứ này nham thổ cự nhân trên thân thật tồn tại thổ nguyên tố tinh hoa t o á i phiến đối với diệp tiêu tới nói đây quả thực là niềm vui ngoài ý mớn ẩm ẩm ẩm tiếp đó toàn bộ trong đống loạn thạch ngoại trừ n a m thổ cự nhân tiếng gầm cừ chính là các loại hoặc ầ u băng thương g i xoáy bay lo chỉ bất quá cái này lít nha lít nhít kỹ năng đánh vào nham thổ cự nhân trên thân ngoại trừ hỏa cầu thuật có thể mang ra điểm yếu ớt thương tổn còn lại kỹ năng đối nham thổ cự nhân tới nói căn bản không đau không nữa tới ngược lại chính là thân là pháp sư diệt tiêu mỗi một lần huy động pháp trượng đều có thể dễ dàng mang đi một cái nham thổ cự nhân cái này hoàn toàn vi phạm nhận biết một màn thằng đem bên cạnh mỹ lặt nhìn trận mắt hốc mồm gãi phá ra đầu đều không cả minh bạch là chuyện gì xảy ra không phải pháp sư sao làm sao s、so、a cận chiến chức nghiệp còn bạo lực chẳng lẽ những thứ này n a m thổ cự nhân chỉ là mà khá mạnh phòng ngự vật lý g ò n đến một t ớ t nếu như là dạng này vậy mình một trăm tám mươi cấp vật lý thương tổn dù nói thế nào cũng muốn so một cái nhân loại pháp sư cao a liên tiểu tử này cũng có thể làm đến không có đạo lý chính mình không được ga có ý nghĩ này mỹ l ạ t ánh mắt càng phát ra sáng lên vừa vặn lúc này diệp tiêu ngay tại đối phó phía trước nam h thổ cự nhân sau lưng một cái nam h thổ cự nhân thì hướng về mỹ l ạ t nhích lại gần lần này mỹ l ạ t không có lựa chọn tranh n ẽ ngược lại là lòng tin tràn đầy lấy ra một cái đoạn trượng Xuất sinh đi chết đi mỹ l ạ t hô to một tiếng đoạn trượng b ỗ n nhiên đánh tới hướng trước mặt nam thổ cự nhân giang giấc một tiếng thanh thúy đức gãy tiếng vang lên mỹ lạc toàn thân chấn động hắn đoạn trượng gây mất mỹ l ạ t có chút h ồ nghi nhìn trong tay mình còn sót lại một nửa đoạn trượng lại nhìn mắt vẫn như c ũ hoàn hảo không chút tổn hại nham thổ cự nhân nhất thời con ngươi đều lồi đi ra mặt mũi c h à n đầy kinh ngạc này sao lại thế này đáng tiếc trả lời hắn chỉ có nham thổ cự nhân băng lanh n ắ m đấm cảm thụ được lạnh lẽo kình phong đánh tới mỹ l ạ t giật cả mình lộn nhào lô mãng tìm tới diệp tiêu tìm kiếm che chở diệp tiêu cũng nhìn thấy màn này xoay tay lại pháp trượng vung ra ẩm cái kêu đuổi theo mỹ lạc mà đến n a m thổ cự nhân trong nháy mắt hóa thành vô số đá vụt đinh người đánh chết nam h thổ cự nhân thu được ba mươi năm trăm bốn mươi một điểm kinh nghiệm đinh người thu được thổ nguyên tố tinh hoa toái phiến một đinh người thu hoạch được một điểm thổ nguyên tố kháng tính so với phổ thông một trăm năm mươi cấp ma vật cái này một cái nam h thổ cự nhân cho diệp tiêu mang đến ba mươi nhiều kinh nghiệm có thể nói khá hậu hĩnh nhưng cân nhắc đến nam h thổ cự nhân thổ tính điểm kinh nghiệm này cũng là không cao lắm dù sao nếu như không là có ma pháp vũ khí có thể bổ sung điệp ra kỹ năng tổn thương diệp tiêu căn bản không đánh nổi trước mắt cái này đại khối đầu đương nhiên kinh nghiệm ngược lại là tiếp theo có tiểu kim tại thân tìm cơ hội giết chút người thăng cấp vẫn là rất nhanh nếu mà bắt buộc tinh hoa thành bên trong có thể là có đại lượng nở tờ cờ tồn tại nở tờ cờ kinh nghiệm còn muốn so với nhân loại chức nghiệp giả cao hơn không ít cho nên diệp tiêu cũng không phải là quá coi trọng điểm kinh nghiệm này hắn duy nhất quan tâm là theo nham thổ cự nhân trên thân rơi xuống thổ nguyên tố tinh hoa lúc này trên người hắn đã có lửa gió nước thầm bốn loại nguyên tố tinh hoa không nói trước dung hợp pháp sư đối nguyên tố tinh hoa tính ĩ lại chỉ là mỗi một loại tinh hoa mang đến phụ gia năng lực đều có thể tăng lên trên diện rộng diệp tiêu chiến l ư c chỉ là cái này một điểm diệp tiêu đều khó có khả năng bỏ lỡ trước mắt những thứ này nham thổ cự nhân Bất một quá có c h đồng thời xét thấy nơi này nham thổ cự nhân số lượng cũng không tính nhiều mà đánh giết một cái nham thổ cự nhân cũng chỉ có thể tăng lên một điểm thổ nguyên tố khắc khoái có thể phải kém hơn không ít mặc dù như thế nhưng diệp tiêu có thể không hề từ bỏ dự định vô luận kháng tính đề cao bao nhiêu diệp tiêu mục tiêu thủy t r u n g đều là hoàn chỉnh thổ nguyên tố tinh hoa may ra tại diệp tiêu liên tiếp lại đánh chết ba mươi mấy đầu nham thổ cự nhân về sau chờ mong đã lâu tin tức rốt cục nhảy ra ngoài đinh người thổ nguyên tố tinh hoa toái phiến đã tể tụ năm mươi cái thổ nguyên tố tinh hoa toái phiến sản sinh biến hóa ngươi tất cả thổ hệ kỹ năng tổn thương gia tăng hai mươi mà theo tin tức này ra diệp tiêu phát hiện trên thân năm mươi khối thổ nguyên tố tinh hoa toái phiến đã dung hợp thành một khối một màn thần kỳ này để diệp tiêu có chút ngoại ý mới nếu như dựa theo lúc trước kinh nghiệm cũng chính là hết thể chặn đánh giết năm trăm chỉ nham thổ cự nhân mới có thể có cơ hội thu thập được hoàn chỉnh thổ nguyên tố tinh hoa nghĩ đến đến tận đây diệp tiêu nhất thời quét mắt chung quanh nham thổ cự nhân tăng thêm đằng sau xuất hiện tổng số có vẻ như vừa vặn năm trăm chỉ nhìn đến chính mình suy đoán không sai diệp tiêu h é mắt tiếp theo mắt nhìn một mực r á n tại bên cạnh hắn mỹ lạc nhanh chóng phân p h ó nói đến đón lấy ngươi đ ừ n g xuất thủ nơi này tất cả nham thổ cự nhân đều là của ta ngươi nếu dám quấy dối ta tuyệt sẽ không cứ ngươi mỹ lạc liếp mắt trực tiếp không để ý đến diệp tiêu cái kêu bao nhiêu ngươi thấy ta giống ngu ngốc sao ngươi vội vàng đem những thứ này đại khối đầu giết chết nơi này quả thực thật là đáng sợ diệp tiêu có chút im lặng ngươi lúc trước không trả nói k h o á t chính mình tới nơi này tựa như về nhà một dạng hiện tại làm sao lại sợ lên bất quá diệp tiêu cũng không thèm phí lời với hắn một trận kỹ năng l n vùng sau đó liền phóng tới gần nhất nham thổ cự nhân lúc này vẫn là cầm tới thổ nguyên tố tinh hoa quan trọng chuyện kế tiếp thì tương đương đơn giản mặc dù những thứ này nham thổ cự nhân máu châu phòng thủ châu đến quá mức nhưng cùng diệp tiêu không hợp t h i thường thường tồn so sánh quả thực thì là tiểu vu gặp đại vu đồng thời nham thổ cự nhân công kích lực cũng không tín h yếu đáng tiếc bọn chúng đối mặt là diệp tiêu tại tam đại hậu thuẫn cùng tử vong lĩnh b ự c bảo vệ dưới lại thêm diệp tiêu bây giờ viễn siêu đồng cấp gấp bội soạn kháng chiến cục rất nhanh liền hiện ra nghiêng về một bên xu thế theo từng cái nham thổ cự nhân đổ vào diệp tiêu dưới chân không lâu lắm chung quanh nham thổ cự nhân liền đã thiếu hơn phân nửa không thôi đến tận đây diệp tiêu hết thể thu được sáu mươi phần trăm thổ nguyên tố thương tồn tăng thêm cùng bốn mươi phần trăm thổ nguyên tố kháng tính tăng thêm sau l ư n g mỹ lặt nhìn lấy tình cảnh này cũng không nhịn được có chút âm thầm lũ lưới tiểu từ này quả thực cũng là cái quái vật khó trách bậc lao ra hỏa kia chọn hắn thật đúng là chọn đúng rồi tại đối diệp tiêu thực lực có rõ ràng nhận biết về sau lúc này mỹ lạt cũng là thay đổi lúc trước n g ạ o kiểu tính tỉnh thành thành thật thật đi theo diệp tiêu sau lưng thậm chí còn tỉnh p h ả n g ấm áp hướng diệp tiêu cung cấp nham thổ cự nhân động tĩnh sau nửa giờ tại mỹ lạt ít ỏi cống hiến phía dưới đến lúc cuối cùng một cái nham thổ cự nhân thân thể hóa thành đá vụn chiến đấu cuối cùng kết thúc trong lúc đó diệp tiêu đẳng cấp cũng thành công đạt tới chín mươi bảy cấp ngược lại cũng coi là thu hoạch không nhỏ đương nhiên so sánh với việc này diệp tiêu cũng rốt cục nên đón mình muốn nh đinh người thổ nguyên tố tinh hoa toái phiến hợp thành hoàn mỹ, mỹ thổ nguyên tố tinh hoa thu n hoạch được đại điệu tầm ủ đại điệu tầm ủ mượn nhờ đại điệu dồi dào sinh mệnh chi lực thay ngén thụ đến bất kỳ trí mạng thương hại sau không lại tử vong ngược lại dùng đã lấy được tổng kinh nghiệm thay thế đồng thời tùy cơ nắm giữ trên người địch nhân một loại kỹ năng làm trên thân không cái gì kinh nghiệm lúc lần nữa bị trí mạng thương hại thì sẽ lập tức tử vong n cường đại kỹ năng, phế tích lại nổi lên manh Nhìn năng cùng năng, nhiên mừng không nhất năng lực thổ chi hàng ràng nham nhân mang n g Trước tích tiêu tất thôi. thứ thổ trước thổ tự rỡ rào, rõ được mới lực Cái lực chi lúc cự 180, đại đám lại mối. diệp kia kỹ kỹ kỹ ă phế lấy lấy là là duy nhất để diệp tiêu cảm thấy có chút đáng tiếc là năng lực này tại bị thương tổn sau sẽ bị thiết lập lại nếu như có thể một mực tiếp tục đây mới thực sự là vô địch bất quá diệp tiêu ngược lại cũng không tham lam tại thổ chi hàng rào phòng ngự ra chỉ dưới cũng coi như có thể tăng lên cực lớn bị địch nhân đánh lén đ ạ t được sau hệ số an toàn trung quy là cái không tầm thường phòng ngự kỹ năng tránh thức để diệp tiêu cảm thấy ngoài ý muốn vẫn là đại địa tầm b ổ cái này kỹ năng đồng thời tại nhân loại đã biết trắc nghiệm bên trong không có bất kỳ cái gì một cái trắc nghiệm có thể học được để người chết phục sinh kỹ năng bao quát lấy sữa làm chủ vũ em đều là như thế thế mà giờ phút này trước mắt đại địa tầm bộ lại phá vỡ cái này thế nhân công nhận được biết tuy nhiên đại giới là chuyển đổi thành khấu trừ trắc nghiệm giả tích lũy lấy được tổng kinh nghiệm nhưng không thể không nói có cái này bị động kỹ năng trong lúc vô hình thì khá nhiều một cái mạng chỉ bất quá đại địa tẩm bồ có cái khuyết điểm trí mạng cái kia chính là bị trí mạng thương hại về sau tất cả kinh nghiệm về không đẳng cấp về không đây chính là vấn đề trong chiến đấu một khi chức nghiệp giả đẳng cấp về không cái kia hắn thuộc tính đem về rơi xuống đến một cái cực kỳ thấp cấp độ cứ như vậy coi như lần thứ nhất bị vết thương trí mạng sau không chết thành có thể đến đón lấy mặt đối công kích của đ ị c h nhân cũng căn bản không có khả năng có bất kỳ năng lực phản kháng như thế cái này đại địa tẩm bồ cũng bất quá là nhiều chống đỡ hai dây tác dụng chẳng lẽ lại phát động đại địa t ẩ m b ổ thời điểm muốn nằm d ạ p trên mặt đất giả chết sau đó cầu nguyện địch nhân sẽ không phát giác cái này tỷ lệ ngược lại không phải là không có chỉ có thể nói tương đương thấp đồng thời đại địa t ẩ m b ổ tùy cơ cấp đoạt địch nhân một loại kỹ năng đối tại bình thường người mà nói hoàn toàn là gà mở tồn tại dù sao người bình thường thanh kỹ năng là có hạn chế nếu như là bị cao đẳng bốt hay là nắm giữ khan hiếm kỹ năng c h ứ c nghiệp giả giết chết ngươi lại vừa tốt tùy cơ nắm giữ đến cái này kỹ năng cái kia hết thể còn nói được có thể vạn nhất ngươi một cái pháp sư bị chiến sĩ giết chết cũng phát động đại địa tầm bồ hiệu quả Cái k một, một khi địch nhân phát động đại điệu tầm bủ chính mình liền có thể tùy cơ học được trên người địch nhân một cái kỹ năng như thế không chỉ có thể nhiều một cái kỹ năng còn có thể phát động vô tận sinh mệnh chi liên hiệu quả cùng trí lực cùng lực lượng đều cùng lúc gia tăng quả thực cũng là một cái điệp kỹ năng bột kỹ năng chỉ là tại cao hứng về sau diệp tiêu sắc mặt nhất thời biến đến có chút của cái giờ khắc này hắn đột nhiên muốn lên lượng hp của mình thế nhưng là khoảng chừng một nghìn năm trăm bảy mươi tám vạn nhiều mà lại theo những ngày này thực lực không ngừng mà tăng trưởng hắn song p h ò n g cũng là hiện lên số lần bạo tăng lấy hắn như bây giờ kinh khủng sinh mệnh giá trị cùng phòng ngự năng lực muốn tử giống như có chút khó v à lại so với những người khác tới nói d i ệ p tiêu tự thân trưởng thành thuộc tính tuy nhiên tại hắn tổng thể chiến lược bên trong chiếm so cũng không tính nhiều nhưng nếu như gặp phải thế quân lực địch nhân lúc thuộc tính trên diện rộng hạ xuống đồng dạng là tương đương chuyện nguy hiểm như thế tổng hợp xuống tới cái này đại địa tầm bộ hiệu quả tựa h ậ ngược lại còn muốn so thổ chi hàng rào yếu hơn mấy phần Muốn đến bởi như vậy coi như thật bị địch nhân tươi sống mà chết nhưng không có trang bị trèo trống để hắn lấy không cấp trạng thái tại cái này sơ cấp khu vực lợi cấp đó cùng muốn chết khác nhau cũng không lớn diệp tiêu bất đắc dĩ thở dài cũng không có biện pháp quá tốt lúc này một mực đi theo diệp tiêu sau lưng mỹ lạc khi nhìn đến nham thổ cự nhân tất cả đều bị tiêu diệt sạch sẽ một gương mặt mo kích động không thôi tiểu tử thật không nghĩ tới ngươi đã vậy còn quá mạnh vừa mới thế nhưng là đem ta hụ chết nghe được mỹ lạc diệp tiêu hai mắt một phen một chút cũng không cho đối phương mặt mũi ngươi vừa mới không phải nói ngươi đã sớm biết bất phàm của ta đã dạng này lại có gì phải sợ mỹ lạc mặt mo đỏ ửng lập tức con ngơi ư đảo một vòng ho nhẹ một tiếng nói t ố t không muốn xoắn suýt điểm ấy rất nhỏ n h a n quới đã thủ hộ phía ngoài ma vật chết rồi chúng ta tranh thủ thời gian tiến vào phế tích đi diệp tiêu thật cũng không quên chuyến này tới mục đích nghe được mỹ lạt nói lên chính sự tự nhiên cũng nghiêm túc gật đầu lên tiếng liền đi theo mỹ lạt sau lưng chuẩn bị tiến về hy linh phế tích thế mà liền tại bọn hắn hai người vừa có có hành động lúc mặt đất cái kia khắp nơi có thể thấy được đá vụn tại thời khắc này đột nhiên q u ỷ dị trôi nổi lên diệp tiêu khẽ giật mình đây là cái gì mỹ lạt nghe vậy lại không biết trả lời như thế nào bởi vì hắn cũng là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy bất quá ngược lại cũng không cần mỹ lạt trả lời sau một khắc mặt đất những cái t i ê ban đầu vốn thuộc về n a m t h u cự nhân đá vụn tựa như bị lực lượng nào đó dẫn dắt t h cũng đúng lúc này một đạo kỳ lạ màu xanh quang mang không có dấu hiệu nào theo đống đá vụn ở trung tâm tuân gia trong nháy mắt liền đem tất cả đá vụn bao khóa trong đó biến cô bất thình lình để diệp tiêu cùng bị lặt đều không tự chủ lui lại hai bước ngay tại diệp tiêu cau mày thời khắc đoàn kia vô cùng to lớn quang mang bên trong đột nhiên sâu kín chuyển ra một đạo cực kỳ một ngạt cẩn trọng thanh âm xâm lấn giả người đã giết ta đủ nhiều tộc nhân nơi này không phải ngươi cái kia tới địa phương rời đi đi. dù i Tiêu nhìn về phía một bên Thế mà, cái đối với hiển nhiên tiên phải, việc đối tại cái biết hãi, ệ p phía gặp đắp một Lạt. Thế tình Bất Lạt thứ chút bên nên huống đầu quá, nhìn như cũng lần cũng không này những thứ không biết có chút sợ hãi, nhưng cho về vậy Mỹ mà, Mỹ là được. cứ có c sao sợ n hứng g lúc lại có chút có phấn. Dù sao hắn nghiên cứu hy linh phế tích đã nhiều năm rồi đây là hắn lần thứ nhất gặp phải loại tình huống này đối với nghiên cứu của hắn có thể là có trợ giúp thật lớn muốn đến nơi này mỹ lạt nhất thời vượt qua hoảng sợ đối với đoàn kia năng lượng hỏi ngươi là ai tại sao lại xuất hiện ở hy linh phế tích và ngoài nghe được mỹ lạt màu xanh năng lượng đoàn không ngừng l ó i ra một lát sau mới lại có tiếng âm chuyển ra nhỏ yếu mẹ ấy ra người trước đó đã mấy lần để ngươi xâm nhập bên trong ta cũng không có cùng ngươi tính toán nhưng kể từ hôm nay nếu như ngươi dám can đạm lại xông vào ta sẽ chu sát ngươi lời nói này trực tiếp để m ị lặt sắc mặt cứng đờ cái này những thứ không biết thậm chí ngay cả những thứ này đều biết có thể hắn trước đó mấy lần tiến vào hy l i n g phế tích căn bản không có phát hiện cái đồ chơi này tồn tại mà lại đa đối phương trước đó đều bỏ mặc chính mình đi vào vì sao lần này không chịu trở ngại đoàn kia quan mang bên trong không ngừng tăng cường lực lượng kinh khủng mỹ lặt tuy nhiên lòng tràn đầy n g hoặc nhưng rất thức thời không có mở miệng cũng đúng lúc này màu xanh chùm sáng đẫu nhiên bành trướng một đầu toàn thân bị đá lớn bao k h ỏ a đầu rắn to lớn theo quang mang bên trong v ọ t r a đầu tiên là xà đầu tiếp theo là thân rắn cứ như vậy làm quang mang triệt để tiêu tán xuất hiện tại diệp tiêu trước mặt một đầu chừng hai mươi ba mét lớn lên cự xà chỉ bất qua cái này cự xà toàn thân từ tảng đã tạo thành hình thể vô cùng to lớn chỉ có cái kia hai con mắt chỗ lộ ra một vệ tĩnh mịch lục quang không ngừng nhảy lên cùng lúc đó cái này quái vật mặt bảng tin tức cũng trước tiên xuất hiện tại diệp tiêu trước mặt ưu minh nham xà đặc thù hình đẳng cấp ba trăm sinh mệnh giá trị công kích lực phong ngự lực ba trăm cấp diệp tiêu nhìn về phía u minh năm xà trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn chớ nhìn hắn bây giờ thực lực đối phó ngũ chuyển thậm chí lục chuyển t r ư ớ c nghiệp giả hắn cũng dám tại xuất thủ nhưng ba trăm cấp vậy căn bản không phải diệp tiêu hiện tại có thể chạm đến tồn tại ba trăm cấp nhân loại t r ư ớ c nghiệp giả cái k i a đã cựu chuyển đỉnh phong tồn tại vẹn vẹn kém một bước liền có cơ hội bước vào thập truyền cũng chính là trong truyền thuyết thần cảnh tuyệt đỉnh tồn tại chỉ bất quá diệp tiêu đã từng lật xem không ít tư liệu lịch sử và hiến phát hiện đừng nói là nhân loại chức nghiệp giả thì liền đã từng mễ ấy ra người tựa hồ cũng không có ghi chép qua có người đạt tới qua cảnh giới này không biết là cố ý ẩn tàng vẫn là cảnh giới này căn bản không tồn tại dân ra liên quan tới cảnh giới này hết thể dần dần thành truyền thuyết nhưng cho dù không có tiến vào cái này truyền thuyết bên trong thần cảnh ba trăm cấp chức nghiệp giả cũng thuộc về đưa tay nát núi che gãy tay sông tiếp cận siêu thoát tồn tại mà ba trăm cấp ma vật nghe nói chiến lược viễn siêu đồng dạng ba trăm cấp nhân loại chức nghiệp giả thế mà như bây giờ một cái kinh khủng tồn tại vậy mà rõ ràng xuất hiện tại diệm tiêu trước mặt giờ phút này hắn cũng không rảnh đi nghi hoặc cái này ba trăm cấp u minh nham s -sa ả vì sao không nhận quy tắc hạn chế xuất hiện ở đây trong đầu hắn ý niệm đầu tiên chính là trốn ba trăm cấp ma vật đẳng cấp cao hơn quá nhiều nguyên nhân nổi danh chữ bên ngoài cái này u minh nham s ả cái khác tin tức toàn bộ đều là dấu chấm hỏi nhưng diệp tiêu có thể không tự đại đến cảm thấy mình có thể đối đầu ngược lại là một bên mỹ l ạ t khi nhìn đến u minh nham s ả xuất hiện trong nháy mắt cái này có chút điên cuồng lao đầu đúng là thái độ khác thường hai mắt tỏa ánh sáng c h ầ m c h ầ m lấy trước mắt đại gia hỏa thủ hộ thú lại là thủ hộ thú nhìn lấy mỹ lạc tại cái kia kích động đến sắp d ư i l diệp tiêu ban đầu vốn chuẩn bị rời đi thân hình không khỏi dừng lại người biết nó mỹ lạc thần sắc có chút kích động truyền thuyết phạm là có thủ hộ thú ẩn hiện địa phương p h ù cận tất nhiên có thế giới dị bảo ẩn hiện dị bảo diệp tiêu thần sắc càng phát ra mê hoặc hắn chưa từng nghe qua cái tên này rất khó được tiểu kim thanh âm thông qua hồng n g u y ệ t không gian chuyển đến diệp tiêu trong lỗ thai lúc đầu phụ thần dùng chính mình sinh mệnh sáng tạo ra vĩnh sinh thế giới mà cùng thế giới cùng nhau đàn sinh còn có ẩn chứa vô cùng cường đại công nam dị bảo cái này thủ hộ thú là tiểu kim thanh âm rằng giặc chuyển đến căn cứ hồng nguyện mụ mụ ghi lại tư liệu mỗi một kiện dị bảo đều ẩn chứa một luồng thế giới quy tắc cái này quy tắc một khi mất khống chế đem về dẫn đến thế giới sụp đổ phụ thần phát hiện cái này một điểm nhưng hắn lúc đó đã bất lực cải biến sau đó liền dùng đến sau cùng một hơi đã sáng tạo ra một đám vì trông coi dị bảo mà thành t r ủ n g tộc chính là trước mắt thủ hộ thú diệp tiêu bừng tỉnh đại ngộ nhưng lập tức lại gặp khó khăn tuy nhiên không rõ ràng dị bảo cụ thể là cái gì nhưng theo tiểu kim trong miệng hắn đã xem rõ ràng dị bảo cường đại tự nhiên cũng dâng lên hứng thú không nhỏ có thể đối mặt ba trăm cấp thủ hộ thú hắn tự giác không có thắng được khả năng thế mà lúc này tiểu kim mở miệm lần nữa phụ thần tuy nhiên bằng vào sau cùng một hơi sáng tạo ra thủ hộ thú nhất tộc nhưng lúc đó phụ thần sinh mệnh tinh hoa đã hầu như không còn cho nên không cách nào giao phó thủ hộ thú nhất tộc chân chính sinh mệnh cái này cũng đưa đến thủ hộ thú nhất tộc cũng không phải là hoàn chỉnh sinh mệnh thể ngươi nói những thứ này có làm được cái gì diệp tiêu không hiểu hỏi tiểu kim liếp mắt bởi vì không phải hoàn chỉnh sinh mệnh thể thủ hộ thú nhất tộc cũng không có cách nào giống cái khác sinh mệnh chủng tộc một dạng sinh ra mới sinh mệnh mà khoảng cách phụ thần sáng tạo bọn hắn không biết đã qua mấy ngàn năm không là sinh mệnh thể bọn hắn năng lượng chỉ sợ cũng tại cái này thời gian khá dài bên trong tiêu hao đến không sai biệt lắm diệp tiêu hai con ngươi hơi sáng không t ừ tiêu tan đảo t ẩ u suy nghĩ nếu như tiểu kim không có đ o á n sai có lẽ còn thật có cơ hội lúc này u minh nham xả chuyển động nó cái tia to lớn tảng đá đầu chậm dại nhích lại gần nhân loại ta cảnh cáo ngươi lần nữa mang theo cái này mẹ ấ y ra người rời đi nơi này nếu không ta sẽ ra tay bởi vì có tiểu kim phân tích giờ phút này nghe được cái này u minh nham xả lời nói này càng làm cho diệp tiêu bén nhạy phát hiện manh mối dựa theo bình thường lo dip tới nói lấy cái này u minh nham xả thực lực cùng lúc trước diệp tiêu giết nó nhiều như vậy đồng tộc không có đạo lý đối với mình khách khí như thế giải thích duy nhất chính là giống tiểu kim giải thích như vậy nghĩ đến đến tận đây diệp tiêu trong lòng không khỏi nhiều hơn mấy phần lực lượng nếu như ta nhất định muốn đi vào đâu u minh nam h s ả nghe xong toàn thân lục quan g đại thịnh ngữ khí càng là lạnh leo mấy phần nhân loại người đ a n gây g hơn với ta khí thế kia trực tiếp đem một bên ở vào trong sự kích động mì lạt đẩy lui mấy phần có thể diệp tiêu đối mặt v i n h và hung hăng u minh nam h s ả trong lòng cảnh giác nâng lên tối cao nhưng khuôn mặt nhưng như cũng nhìn thẳng u minh nam xả hắn muốn đánh cược một lần đánh mặt đúng hắn đem có cơ hội lấy được trong truyền thuyết dị bảo đến mức cợ sai hư không h u y ễ n ảnh tăng thêm tiểu kim phá trận u minh nham xà ngăn không được hắn húng chi còn có vừa mới nắm giữ đại địa tầm b ổ để hắn cho sai giảm mạnh cái nguy hiểm này đáng giá bước lên một bước lên trên bầu trời u minh nham xà đối mặt diệp tiêu khiêu khích cái kia con ngươi màu xanh lục lại là lấp lóe vài cái không khí chung quanh giường như tại thời khắc này ngưng kết bầu không khí biến đến vô cùng áp lực đứng tại diệp tiêu sau lưng mị lạt giờ phút này cũng là lấy lại tinh thần t h ầ n s á c sớm đã biến đến vô cùng hoảng sợ hắn là biết được thủ hộ thú tự nhiên rõ ràng thủ hộ thú khủng bố hắn ngược lại là nghĩ chạy thế nhưng là tại cái kia không h mỹ lạc phát hiện hai chân của hắn căn bản không thể động đậy đây cũng là ba trăm cấp thủ hộ thú kinh khủng địa phương trong lúc nhất thời mỹ lạc nội tâm điên cuồng gào thét người muốn tìm chết cũng không muốn mang ta lên a vừa mới thủ hộ thú rõ ràng nói qua thả bọn họ đi hiện tại ngược lại tốt hôn đảo này lại còn dám khiêu khích đối phương cho dù diệp tiêu lúc trước chỗ bày ra tới thực lực để hắn chân kinh nhưng hắn cũng không cho rằng thực lực như vậy lại là thủ hộ thú đối thủ hắn thực sự nghĩ không ra diệp tiêu ở đâu ra lực lượng đi khiêu khích đối phương đây không phải thỏa thỏa muốn chết sao mỹ lạc quả thực khóc không ra nước mắt hắn trước kia ưa thích tìm đường chết nhưng vậy cũng là có n ắ m chắc không có nghĩa là hắn thật muốn chết đáng tiếc lúc này cũng không có ai để ý mỹ lại phản ứng u minh nam xả thân thể cao lớn hơi động một chút lần nữa dựa vào tới chỉ bất quá u minh nam xả cũng không có xuất thủ mà chính là t h a m thẳm nói ra xem ra bị ngươi phát hiện diệp tiêu thân thể hơi chấn động một chút trong mắt buộc phát ra một đoàn q u a n mang u minh nam xả cũng là dứt khoát rất trực tiếp nói ra có lẽ ngươi biết chúng ta nhất tộc tồn tại cũng biết chúng ta n h ư ợ c điểm nhưng có một chút ngươi không rõ ràng cái gì diệp tiêu nhẹ nhàng mở miệm Lúc này,、U、Minh nham xà U trong chốc lát diệp tiêu không hiểu cảm nhận được một trận tim đập nhanh tiếp theo một cái trước mắt một cỗ không gì địch nổi khí tức cường đại đột nhiên theo ưu minh nham xả trên thân t u ô n r a đem chọn cái không gian toàn bộ bao phủ trong đó đây là diệp tiêu đồng tử chấn động hắn biết cổ này lực lượng chỉ bằng hắn hiện tại là quả quyết không có thể ngăn cản lùi diệp tiêu lôi kéo vẫn còn hoảng sợ bên trong mỹ lạt phi thân lưu lại thế mà ưu minh nham xả có thể sẽ không dễ dàng buông tha diệp tiêu thân thể lớn như vậy bộ phát ra khó có thể tưởng tượng tốc độ hướng về diệp tiêu đống nhiên vào tới nhân loại vô dụng một khi tự bạo khởi động chỉ cần ngươi vẫn còn mảnh không gian này đều muốn bị lực lượng của ta trôn vùi tự bạo diệp tiêu có chút kinh ngạc hắn quả quyết không nghĩ tới cái này u minh nham s ả tính cách như thế bạo liệt thậm chí ngay cả xuất thủ thử ý nghĩ đều không mang theo vừa lên đến liền trực tiếp dự định cùng hắn đồng quy vô tận cùng lúc đó u minh nham s ả toàn thân toát ra liên tục không ngừng khủng bố lục quang mà cái k i a cứng rắn thân thể cũng tại thời khắc này cấp tốc bành trướng bất luận cái gì dám can đảm nhìn trộm dị bảo người đều muốn tiếp nhận thẩm phán u minh nham s ả ngựa đầu cuồng hống một tiếng về sau thân thể của nó trực tiếp n ộ tung trong trước mắt một cỗ năng lượng kinh khủng như tiết áp hồng thủy điên cùng v u ơ n ra toàn bộ không gian tại thời khắp này thậm chí đều xuất hiện đung đưa kịch liệt dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ sụt đến mức diệp tiêu trước tiên khởi động hư không huyễn ả n h lúc đột nhiên phát hiện kỹ năng vậy mà mất hiệu lực muốn đến là cái này cỗ năng lượng kinh khủng trực tiếp tạo thành không gian không ổn định tính để hắn kỹ năng không cách nào sử dụng trong lòng chấn kinh sau khi diệp tiêu đã hoàn toàn không kịp chạy trốn đang lúc hắn chuẩn bị thi triển cấm chế kết giới để mà ngăn cản cỗ này bạo liệt năng lượng thời điểm tay của hắn dừng lại cùng lúc đó trong đầu của hắn dâng lên một cỗ điên cùng suy nghĩ t r ư ớ c 181, tự bảo thuật không đó là mạnh nhất thương tổn kỹ dầm dầm dầm theo u minh nham xà tự bạo r ồ i dào sắc bén năng lượng trong nháy mắt bao phủ cả vùng không gian thân ở trong đó diệt tiêu cũng trong nháy mắt bị cái này năng lượng kinh khủng bao phủ nương theo lấy đau đớn kịch liệt một đạo kinh khủng thương tổn n ả y ra ba mươi triệu diệp tiêu sinh mệnh giá trị trước mắt về không đinh n g ư ơ i bị trí mạng thương hại đại điệu tẩm bổ hiệu quả phát động đinh người đẳng cấp hạ xuống đến không cấp đinh người bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống tập được một hạng mới kỹ năng nương theo lấy liên tiếp tin tức này ra không gian xung quanh cái k i ê u cố cùng bạo năng lượng dần dần tiêu tán diệp tiêu thân hình lần nữa chậm rãi xuất hiện lúc này toàn bộ sân bãi trừ hắn ra không có người nào thân ảnh t r u n g quanh ban đầu vốn là có chút rách nát hoàn cảnh nghiêm chỉnh hóa thành hư vô có thể thấy được u minh nham xà tự bạo mang đến thương tổn khủng bố cỡ nào đương nhiên coi như không nhìn t r u n g quanh thảm liệt hoàn cảnh chỉ là tin tức phía trên cái k i a đạo kinh khủng ba nghìn vạn thương tổn trị số cũng đủ để chứng minh hết thảy chỉ là thời gian trong né mắt diệp tiêu thanh máu trực tiếp về không cho dù biết rõ có đại địa tầm bổ hiệu quả chính mình không chết được thế nhưng kinh khủng thương tổn vẫn như cũ để diệp tiêu lòng còn sợ hãi theo tự bạo kết thúc u minh nam h xà cũng đã biến mất không thấy gì nữa liền hắn cái kia thân thể cao lớn đồng dạng phi hôi yên diện diệp tiêu không có nghĩ rõ ràng cái này u minh nam h xà làm sao đang yên đang lành đột nhiên thì tự bạo cái này tiểu t i n h khí thật đúng là diệp tiêu lắc đầu sau đó mở ra chính mình thành kỹ năng một phen tìm kiếm về sau rốt cục tại cuối cùng tìm được hắn muốn nhìn kỹ năng tự bạo thuật đối chung quanh ba mươi ba mươi phạm vi bên trong tất cả mục tiêu tạo thành giống như là người sử dụng trước mắt còn thừa chỗ có sinh mệnh giá trị chân thực thương tổn sử dụng sau người thi thuật sinh mệnh giá trị về không này kỹ năng một khi thi triển không thể người chuyển nhìn đến đây d i ệ p tiêu không khỏi thở một hơi dài n h ẹ nhóm vừa mới hắn còn đang suy nghĩ vạn nhất không có tùy cơ đến cái này tự bạo thuật vậy coi như là bệnh thiếu máu còn tốt v ậ n khí rất không tệ bất quá cùng lúc đó hắn cũng n g ư ỡ n g từ cái này tự bạo thuật hiệu quả thôi toán ra u minh nham xà chân thực hp vậy mà cao đến ba nghìn vạn so với diệp tiêu còn nhiều hơn chừng gấp đôi cái này kinh khủng hp quả thực đem diệp tiêu hung hăng chân kinh một thanh quả nhiên, chỉ cần là ba trăm cấp tồn tại thì tuyệt không có khả năng yếu đi nơi nào chỉ là này h u y ế t lượng coi như đứng đấy để diệp tiêu đánh cũng không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian muốn đến nơi này diệp tiêu trong lòng không khỏi âm thầm may mắn cái tiêu u minh nham xà quả quyết hiển nhiên cái này u minh nham xà cũng hẳn là đại khái đoán ra diệp tiêu chiến lược lo lắng nếu như tại cùng diệp tiêu chiến đấu bên trong tơ máu tiêu hao quá nhanh đến sau cùng lại dùng suất từ bạo đánh không ra cao như thế ngạch thương tổn mới có thể một lời không hợp trực tiếp từ bạo bất quá trung quy cuối cùng vẫn là diệp tiêu kỹ cao một bậc hài lòng đóng lại thanh kỹ năng d i ệ p tiêu tiếp theo nhìn về phía mình mặt bàn thuộc tính id gia ảnh đẳng cấp không chức nghiệp dung hợp pháp sư tự do thuộc tính điểm không thuộc tính lực lượng 37.545, t h ể chất 6.333, nhanh nhẹn 12.369, t r í lực 23.446 s i n h mệnh giá trị 15730900-15730900, m a l ự c giá trị 236.465-236.465 kỹ năng hỏa cầu thuật pháp lực nguyên tuyển kinh nghiệm tôn chạy triển khai năng lực dung nham chi nhận dung luyện chi lô tử vong lĩnh vực hát cám trọng sinh phong bạo phi nhanh Phong phúc. chi chúc phúc. Triển khai bởi vì đừng ạ đại i giới là đẳng cấp về không, bởi vì mà giờ khắc này Diệp Tiêu lần nữa theo 97 cấp xuống tới địa đẳng nữa tẩm theo Thế t mà mà, bộ không, xuống không là lần này nếu như cấp khắc cấp cấp. chỉ về vì thuộc t í h nhìn hội n lại, cơ c ù trước đó k h ô nói g c gì b ế n hoa quá là ớ n Đừng nói l không cấp người mới tại sơ cấp khu vực diệp tiêu tin tưởng không có mấy cái có thể có dạng này thuộc tính cứ như vậy thuộc tính lại thêm tiểu kim giao phó hắn giết người liền có thể tăng kinh nghiệm năng lực bây giờ diệp tiêu luyện cấp thì cùng ăn cơm uống nước một dạng đơn giản vài phút liền có thể đem đẳng cấp kéo trở về cũng như thế điểm đẳng cấp đại giới so sánh đại điệu thẩm bổ có khả năng mang tới chỗ tốt quả thực không nên quá lớn lúc trước diệp tiêu còn đau đầu chính mình hơn một năm trăm vạn sinh mệnh giá trị cùng viễn siêu thường nhân song p h ò n g trừ phi chủ động đi tìm tám chín chuyện chức nghiệp giả chịu chết nếu không giới tình huống bình thường hắn coi như đứng đ ấ y bất động bình thường chức nghiệp giả cùng ma vật s á t thực rất khó giết hắn đổi lại yếu một điểm thậm chí ngay cả hắn phòng đều không phá được hiện tại tốt có u minh nham x ạ tự bạo thuật tử vong đối với diệp tiêu tới nói liền không còn là rất chuyện khó khăn mà càng quan trọng hơn diệp tiêu đang nhìn hết tự bạo thuật miêu tả về sau ngạc nhiên phát hiện đồng thời cái này hơn h một năm trăm linh g t vạn vẫn là chân thực thương tổn cũng, cũng không cách nào bị bất luận cái gì phòng ngự giảm miễn cái này tương đương kinh khủng kể từ đó phàm là hp không có vượt qua diệp tiêu định nhân Vô luận là không h i giả, g mẹ đúng diệp tiêu nhìn một vòng mấy lúc sau phát hiện luận đơn lần thương tổn mặc kệ là đơn thể vẫn là quần thể tự bạo thuật đều là hắn trước mắt thương tổn cao nhất kỹ năng hòa cầu thuật tuy nhiên tổng thương tổn muốn so tự bạo thuật cao hơn mấy lần nhưng hỏa cầu thuật uy lực vẫn là muốn bị mục tiêu ma kháng cùng các loại phòng ngự kỹ năng ảnh hưởng mà lại hỏa cầu thuật tại diệp tiêu trong tay là đa dạng cao tấn phát ra thương tổn uy lực tự nhiên không thể cùng tự bạo thuật đánh đồng đương nhiên tuy nhiên trên lý luận tự bạo thuật thành diệp tiêu trong tay mạnh nhất thương tổn kỹ năng nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng chỉ có thể thi triển một lần dù sao nếu như không có bất kỳ kinh nghiệm nào giá trị trong người lời nói một khi khởi động tự bạo thuật đại điệu tẩm bổ hiệu quả thế nhưng là sẽ không phát động như thế nhưng chính là thật g i á trung pi tới nói có thể cầm xuống cái này tự bạo thuật đối với diệp tiêu tới nói vẫn là hết sức hài lòng t r ư ớ c 182, mỹ l ạ t yêu cầu diệp tiêu ở bên ngoài điều tra lấy vừa mới lấy được tự bảo thuật mà lúc này hồng n g u y ệ t không gian bên trong mỹ l ạ t mở to đôi mắt g i à n mua thân s ắ c mở mịt mà nhìn mình trước người cái k i a đạo màu vàng kim thân ảnh có khoảnh khắc như thế hắn hoài nghi mình có phải hay không lâm thời trước sinh ra h à o giác không phải vậy làm sao lại nhìn đến quái dị như vậy một màn hắn vậy mà nhìn đến một con rồng hơn nữa còn là màu vàng kim c ự long quan trọng hơn là con rồng này dài đến không lớn khi nhìn đến hắn xuất hiện về sau đúng là rất khách khí chào hỏi người tốt ta đáng thương mẹ ấy ra người 3. mỹ lạt đột nhiên hung hăng giúp chính mình một bàn thai kết quả một trận nóng bỏng cảm giác đau chuyển đến không phải h ảo giác mà lúc này đứng tại hắn đối diện tiểu kim một đôi đen lùng liếng địa đại con ngươi tràn đầy tò mò nhìn mỹ lạt n g ư ơ i thật đáng thương mỗi ngày ngược đãi như vậy chính mình không sợ làm sinh ra sai lầm sao mỹ lạt dài đến miệng một mặt thật không thể tin n g ư ơ i biết nói chuyện tiểu kim giận dữ n g ư ơ i cái sơ đẳng sinh vật xem thường bản long n g ư ơ i thật là rồng mỹ lạt lăng lăng hỏi bản long thế nhưng là không thể giả được hoàng kim cự long mẹ ấy ra người nhìn thấy ta còn không cảm giác chiều bái tiểu kim cao ngạo nói hoàng kim cự long m ị l ạ t mặt mo n h ă n lại lẩm bẩm ngữ hai câu đột nhiên hắn giống là nhớ ra cái gì đó nguyên bản chất p h á t hai mắt bỗng nhiên trở to khiếp sợ không gì sánh nổi chỉ tiểu kim r ộ n g hoàng kim cự long trong truyền thuyết màu vàng kim thành thú tiểu kim tựa hồ rất hưởng thụ m ị l ạ t cái này biểu tình khiếp sợ phải biết ban đầu ở gặp phải diệp tiêu thời điểm chính mình chủ động đưa ra muốn cho đối phương làm sùn vật người xấu kia lại còn một bộ ghét bỏ dáng vẻ thế nhưng là đem hung hăng đ ả kích ngay lúc đó tiểu kim chỉ lấy vì tên tuổi của mình không đủ lưu loát bây giờ thấy mỹ lặt phản ứng tiểu kim an tâm không phải nó không nổi danh mà c h í ngoại h giới còn đang ở vào kích động cùng chấn kinh giao thế mỹ lạc không kịp phát biểu chính mình dám nghĩ thì lại phát hiện mình xuất hiện tại diệp tiêu bên người khi nhìn đến diệp tiêu trong nháy mắt mỹ lạc chẳng biết tại sao đột nhiên hung hăng nhẹ nhàng thở ra ta liền biết vừa mới đó là ảo giác quả nhiên ngươi cùng một dạng cùng chết diệp tiêu quái gì mà nhìn xem m ì lạc cái gì có chết hay không chúng ta đều sống được thật tốt Tốt, ta thủ thú phát thể tốt, tuy biết một chút tình tại thể Ta tuyệt ta thời trước thiêu thực thực Ta trong truyền thuyết đối ngươi đừng an động công kích căn bản không phải nhân lực có thể ngăn cản Dạng này cũng tốt. Tuy nhiên nhận biết ngươi không Nhưng người cũng Hiện vẫn bạn nói ngươi, ngươi tuyệt đối đoán không chân vàng long Ngươi gặp gì giác gặp được được ủi mới cái kia phải mới cái Cái kim Vừa vừa vừa vậy làm mịch làm lâm mà màu kích lực có có có cho cự có quá hộ hào lâu sự quỷ màu vàng kim cự long thế nhưng là vĩnh sinh đại lục thất đại thánh thú một trong là vĩnh sinh đại lục tồn tại cường đại nhất bất quá có chút kỳ quái ta vừa mới nhìn đến cái tiêm màu vàng kim cự long cùng ta trước kia nhìn qua tư liệu lịch sử có vẻ như có chút sai lệch nếu như không nhìn kỹ còn tưởng rằng gặp một đầu bốn chân t r ù n g chà chà mỹ lạc mặt mũi tràn đầy hưng phấn thao thao bất tuyệt cùng diệp tiêu kể rõ ngược lại là đối với mình đã t ử không thèm để ý chút nào nhưng mà đúng vào lúc này tiểu kim thân ảnh đột nhiên bay tới diệp tiêu bên cạnh đang nghe mỹ lạc lúc này há một một một một một một thanh cắn mỹ đau đau diệp tiêu có chút rợ khóc rợ cười bất quá hắn cũng là lý giải mỹ lặt lần này cử động vừa mới đang quyết định tiếp nhận u minh nham x ạ t ự bão lúc hắn thì thuận tay đem dọa đến thần chí không rõ mỹ lặt kéo vào hồng nguyệt không gian nguyên bản hắn cũng chỉ là thuận tay thử một chút dưới tình huống bình thường nếu như mục tiêu có bài xích tâm lý diệp tiêu là không thể nào thành công rất may mắn là vừa mới mỹ lặt đã bị hù dọa mất đi năng lực suy tính cho nên liền bị diệp tiêu dễ như t r ở bàn tay kéo vào phàm là mỹ lặt có như vậy một chút lý trí đều khó có khả năng thành công diệp tiêu cũng chỉ có thể nói cái này mỹ lạc bệnh rất cứng đến mức bại lộ tiểu kim cùng hồng n g u y ệ n không gian sự t ì n h diệp tiêu cũng là không thèm để ý coi như c h u y ế n đi đối bản thân hắn ảnh hưởng không lớn thế mà thông qua lúc trước mỹ lạc đối u minh nam xà hiểu rõ hiện nhiên đã chứng minh hắn đối dị bảo cũng có nhất định nhận biết diệp tiêu đối với dị bảo khẳng định là cảm thấy hứng thú cho nên hắn cũng không muốn mỹ lạc ra chuyện tiếp đó diệp tiêu quả thực phế đi tốt một phen khí lực mới khiến cho mỹ lạc nhận do chính mình không chết hiện trạng mà triệt để khôi phục như cũ mỹ lạc giờ phút này vẫn như cụ khó có thể bình phục tâm tình trong lòng nhưng diệp tiêu đã đợi không kịp trực tiếp nắm lấy mỹ lạ nói ra ngươi nếu biết dị bảo sự tình vậy ngươi biết dị bảo ở đâu mỹ lạc dợ khóc dở cười nói ta cũng là lần đầu tiên gặp phải thủ hộ thú làm sao có thể biết diệp tiêu trong mắt lóe qua một vệ thất vọng bất quá lúc này mỹ lạc nghĩ nghĩ nói ra tuy nhiên không biết nhưng ta đã từng xem qua một số là tiền sử sách cổ cùng ta vài chục năm nay đối hy linh cổ tộc nghiên cứu đại khái có thể đoán được một chút diệp tiêu nghe vậy ánh mắt một lần nữa dấy lên ánh sáng hy vọng mỹ lạc thấy thế lại là đột nhiên nói ra ta có thể đem hết toàn lực giút ngươi tìm kiếm cái kia dị bảo thậm chí nếu như tìm được dị bảo cũng về ngươi nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng ta một cái yêu cầu yêu cầu gì diệp tiêu nhữ mày mỹ l ạ c mắt liếc một bên nằm trên mặt đất lười biếng tiểu kim khuôn mặt đột nhiên biến đến có chút bị h ộ i hai cánh tay theo bản n ă n g t r à sát lúc này mới hh t t nói ra rất đơn giản đến lúc đó dị bảo tìm được ngươi muốn mượn ta nghiên cứu một chút cái này đối nghiên cứu của ta có thể tạo được trợ giúp rất lớn không có vấn đề diệp tiêu không hề nghĩ ngợi trực tiếp đáp ứng hết thể đều đợi khi tìm được dị bảo lại nói đến mức đến lúc đó có cho hay không cái t i ê chính là lại nhìn tình huống lúc này mỹ lạt nói tiếp trừ cái đó ra ngươi có thể đem ngươi sùng vật mượn ta nghiên cứu một chút sao ngươi đây là hai cái yêu cầu diệp tiêu l ư ớ c mắt thế mà mỹ l ạ t lại là lẽ thẳng khí hùng nói ra đều là nghiên cứu cho nên đây chính là một cái yêu cầu diệp tiêu lười nhắc cùng đối phương vết mực đã một bên tiểu kim nói thẳng vừa vặn ngươi không phải nói ngươi một mực rất nhàm chán hiện tại ta cho ngươi tìm cái nói chuyện bạn ngươi liền h ả o h ả o bồi bồi hắn mỹ l ạ t nhìn lấy diệp tiêu đối đai tiểu kim như thế thô bạo nhất thời căm tức nhìn diệp tiêu ngươi làm cái gì vậy đây chính là trong truyền thuyết màu vàng kim cử long thế nhưng là vô cùng chân quý tồn tại ngươi làm sao có thể thô bạo như vậy đối đai nó diệp tiêu khẽ giật mình ngược lại là trên đất tiểu kim nghe vậy rất là đồng ý gật gật đầu mẹ ấy ra người người rất không tệ biết bản long c h â n quý không giống người tốt hắn căn bản không coi ta là chuyện hắn một cái kẻ n g u làm sao hiểu những thứ này mỹ lạt có chút đau lòng nói diệp tiêu không thèm để ý vung tay lên để một người một dòng trốn hồng nguyệt không gian ngay sau đó theo mỹ lạt trong tay cầm qua thăm dò kim đồng hồ hướng về bên trong đi đến dựa theo mỹ lạt phân tích cái t i ê u dị bảo hẳn là tại hy linh phế tích bên trong vừa vặn tiện đường chương một trăm tám mươi ba tinh hỏa hành khách không mời mà đến tiến vào hy linh phế tích tinh h ò a thành ngoài cửa thành một trên đất trống một béo một gầy hai đạo bóng người ngừng chân mà đứng mỗi người tại bốn phía tìm kiếm cái gì như thế qua một hồi lâu trong đó hơi mập thân ảnh nhữ mày nói ra hoác tang ngươi bên kia có phát hiện sao bị gọi là hoác tang người gầy lắc đầu không có tổng bộ truyền đến tin tức bột sau cùng xuất hiện địa phương cũng là cái này nhưng chung quanh cũng không có, có bất kỳ chiến đấu nào dấu vết béo thân ảnh thân sắc nhiều hơn mấy phần nghiêm trọng có phải hay không là hắn làm p h ả n rồi h o á tang lần nữa lắc đầu không có khả năng bột cũng coi như tổ chức n g u y lão mà lại cùng trong đó một vị ảnh võ giả đại nhân quan hệ không ít tổ chức a n bài cho hắn nhiệm vụ cũng là cực kỳ n h ẹ nhóm hồi báo đồng dạng phong phú hắn không có làm phản lý do chớ nói chi là phản bội tổ chức x u ố n g t r à n g hắn cần phải rõ ràng có bao nhiêu thảm béo thân ảnh cũng chỉ là thuận miệng nói nghe hoác tăng mà nói sau cũng thì không cần phải nhiều lời nữa lúc này hoác tăng ngữ khí nhiều hơn mấy phần n g ư i ê m trọng ngoại giới truyền đến tin tức b ộ t phụ trách chớ chú chi xâm bị ly nguyện thành chu ra công lược mà liền tại chớ chú chi xâm bị công lược sau không bao lâu một thì ra chuyện cái này hắn không phải là t r ư n g hợp béo thân ảnh đã dặng này cũng chỉ có thể trở ảnh điệp viên người tin tức hoắc tăng nhẹ gật đầu tiếp lấy còn nói thêm b u ộ c sự tỉnh t r ư ớ c để một bên lúc đến bạch hổ đại nhân c ố ý bằng h à n giao chúng ta vào thành một chuyến đi béo thân ảnh tự nhiên không có ý kiến hai người cùng nhau hướng về trong thành đi đến rất nhanh hai người xuyên qua cổng thành thẳng đến đi vào một tòa hơi có vẻ cũ nát tiệm thợ rèn cửa mới dừng lại đến đi vào đi hoắc tăng nói một câu nhấc chân liền muốn đi vào thế mà chân trái của hắn còn không có rơi vào sân nhỏ một cố cùng bạo hỏa diễm không có dấu hiệu nào từ bên trong bắn đi ra vây anh hỏa diễm vừa nhanh vừa vội làm hoắc tăng phát hiện không hợp lý thời điểm đã không kịp tranh、nẽ. cả người bị hỏa diễm đánh bay ra ngoài một bên béo thân ảnh thần sắc đột biến đáng giận n ộ hống sau đó béo thân ảnh đang muốn xuất thủ lúc này một đạo t h u c kệ hùng tráng thân ảnh từ trong nhà đi tới rõ ràng là lúc trước mới cùng diệp tiêu đạt thành khế ớt bậc bậc nhìn lấy hai người ánh mắt mang theo một tia chắn ghét đầu kia bệnh lao hổ không có nói qua cho các người ta chỗ này không chào đón các người những thứ này tránh nút trong bóng tối cho sao lớn mật ngươi dám làm nhục đại nhân hoác tang lạo đạo từ dưới đất đứng lên giận không nhịn nổi mà nhìn chằm chằm vào bậc bậc giơ lên trong tay cái tia ngăm đen đại thiết truy cười lạnh liên tục. Làm coi như đầu kia bệnh lão hổ đứng trước mặt ta lào giả ta cũng là nói như vậy ngươi nhìn hắn dám ở trước mặt ta thả cái dám sao hoặc tăng cùng béo thân ảnh ngay vậy sắc mặt đều là biến đổi bọn hắn chỉ là đạt được bạch hổ đại nhân mệnh lệnh đến tìm một cái thợ rèn nhưng nghe đến bậc lời nói này cùng vừa mới bậc cái k i a một tay hai người không phải người ngu như thế nào lại không biết trước mắt cái này xem ra thường thường không có gì lạ lao đầu cũng không đơn giản trong lúc nhất thời sắc mặt hai người hơi trắng bệnh không biết nên nói cái gì đáng tiếc hai người không nói lời nào không có nghĩa là bậc dừng tay như vậy cái kia bệnh lão hổ chính mình không dám tới Phái á c mấy hơi sau đó tiệm thợ rèn lần nữa khôi phục bình tĩnh mà hoác tang cùng béo thân ảnh đã không thấy bóng dáng chỉ có mặt đất một bãi vết máu đỏ tươi đại biểu cho vừa mới nơi này chuyện gì xảy ra đương nhiên đơn thuần như thế nhảy đi xuống không cách nào trực tiếp tiến vào di tích bên trong nhất định phải sử dụng đặc thù đạo cụ trước đó mỹ lạt mỗi lần đều là sử dụng trên người hy linh nguyền ruộ làm dẫn đạo lừa qua lối vào kết giới nhưng bây giờ có bậc thăm dò kim đồng hồ tự nhiên là không cần dùng đến hy linh m ậ n rùa diệp tiêu đối với cái này cũng là cảm thấy hết sức ngạc nhiên muốn không phải mỹ l ạ t giải thích ai có thể nghĩ tới tại cái này sơ cấp khu vực lại còn ẩ n giấu đi dạng này một cái di tích thần bí đem các loại có thể thi triển phòng ngự thủ đoạn toàn bộ triển khai sau đó diệp tiêu không chút do dự vọt nhập trong đầm nước trong c h ấ ớ mắt ý lệnh đến tận xương tùy bao khỏa toàn thân cỗ này ý lệnh để diệp tiêu không khỏi cảnh giấc lên phải biết làm chức nghiệp giả thực lực đạt tới trình độ nhất định ngoại giới môi trường tự nhiên không cách nào ảnh hưởng đến chức nghiệp giả thế mà hiện tại diệp tiêu toàn thân phát lệnh loại cảm giác này đã chứng minh nơi này cũng không đơn giản tuy nhiên mỹ lạt nói qua đầm nước này cũng không có nguy hiểm gì nhưng diệp tiêu cũng không dám hoàn toàn tin hắn cái kêu ba trăm cấp u minh nham xà cũng là vết xe đổ trời mới biết nơi này có thể hay không còn cất giấu cái gì không muốn người biết nguy hiểm bất quá mặc dù bây giờ không có kinh nghiệm đến phát động đại điệu tẩm b ộ hiệu quả nhưng trên người hắn còn có một cái toán hồn chi giới công hiệu quả cùng đại điệu tẩm b ộ có chút loại hình đều là b ị trí mạng thương hại lúc sẽ không tử vong chuyển thành nỗ lực cái khác đại g i i đại điệu tẩm bụ là nỗ lực đẳng cấp kinh nghiệm mà toán hồn chi g i i thì là cần văn hồn tuy nhiên khi lấy được cái này giới chỉ về sau diệp tiêu hết thệ cũng liền đánh giết ba cái có trí tuệ sinh mệnh theo thứ tự là lao thôn t r ư ờ n g chu đại phúc cùng trước đó không lâu chết ở trong tay hắn b u ộ t nhưng cũng là đầy đủ phát động một lần giới chỉ hiệu quả hai ngược lại là oán hồn chi giới hiệu quả một ngoại trừ ngay từ đầu lao thôn t r ư ờ n g vì hắn cung cấp một giới chỉ tăng thêm đằng sau chu đại phúc cùng buột mang đến cho hắn tăng trưởng í t lợi thực sự quá yếu ớt chỉ từ trên số liệu căn bản biểu hiện không ra Kỳ thật ngay từ đầu diệp tiêu tại đối mặt u minh n a m xà thời điểm cũng là có chút bất tâm không phải lo lắng cho mình sẽ xảy ra ngoài ý m u ố n mà chính là lo lắng đại điệu tẩm bụ hiệu quả không có phát động ngược lại sẽ t r ư ớ c phát động oán hồn chi giới hiệu quả hay bất quá bây giờ xem ra đại điệu tẩm bụ phát động hiệu quả cần phải ưu tiên tại oán hồn chi giới hiệu quả dạng này chính hợp diệp tiêu tâm ý cố nén thấu xương hà băng diệp tiêu chậm rãi đi tới đáy nước không bao lâu hắn liền dưới đáy nước phát hiện một chỗ cửa động diệp tiêu ánh mắt hơi sáng chậm rãi r ử a vào đi lên rốt cục lại sau một lúc lâu làm diệp tiêu cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua c ử động trên người lạnh leo khí tức trong nháy m cũng không có chờ diệp tiêu thấy rõ bột phía mấy đạo năng lượng màu đen trong nháy mắt đánh ở trên người hắn đinh người miễn dịch hy linh nguyệt rùa đinh người miễn dịch hy linh nguyệt rùa bất thình lình b i ế n cố làm đến diệp tiêu liên tục không ngừng nhảy ra cử động đồng thời vô cùng cảnh giác quét mắt bột phía trong lòng không khỏi may mắn c ò n t ố t xuống nước trước đó phục d ụ n g m ì lặt cho hắn tỉnh c h ú dự tề không phải vậy sợ là thật phải gặp thai hương s i ê u nhỏ i ê u tiếng xe gió văng lên có cảnh giác diệp tiêu trước tiên phát hiện vội vàng tránh né về sau trở tay thì hướng về thanh âm chuyển đến địa phương đưa tay đầy trời hỏa cầu đối diện mà ra thế mà tan thành bất phát sau đó, cũng không có bất kỳ phát hiện nào. khói mây kỳ đó, có diệp tiêu nghe h ì n ầ xong không khỏi khó thở ngươi làm sao không nói sớm là cái này mê ấy ra người nói đến chậm cũng không phải vấn đề của ta tiểu kim có chút hủy khuất lắp bằng nói diệp tiêu vừa muốn nói gì thế mà nguyên bản chống rông động huyện đột nhiên âm phong mãnh liệt chật mắt trần có thể thấy từng đạo từng đạo màu đen cuồng phong theo bốn phương t á m hướng vào tới đối diện với mấy cái này vô ảnh vô hình â m phong dù là diệp tiêu cũng thúc thủ vô sách qua trong giây lát hắn liền bị trận trận âm phong bá khỏa mà mặt bảng tin tức cũng tại thời khắc này điên cuồng v ậ t động may mắn mị l ạ t tuy nhiên nữa thích cố làm ra vẻ nhưng không thể không nói hắn đối nguyền r ù a hiểu rõ vẫn là có một tay các loại nguyền rủa tại tịnh chú dược tề tác dụng toàn bộ miễn dịch rơi gặp này diệp tiêu cũng hơi hơi nhẹ nhàng thở、ra. có thể không chờ hắn nghĩ rõ ràng như thế nào giải quyết trước mắt c ô này âm phong nơi xa lại là một cỗ to lớn gió xoáy vào tới không sai mà lần này gió xoáy cũng không có trực tiếp tập kích diệp tiêu mà là tại sắp đến diệp tiêu trước người lúc định trụ ngay sau đó bao quát c u ố n quanh ở diệp tiêu trên người âm phong ở bên trong toàn bộ trong nháy mắt tụ lại sau một khắc cái t i a gió xoáy bên trong đ ỗ n g nhiên phóng ra một cái to lớn đen nhánh bàn chân bàn chân rơi trên mặt đất cả cái động huyệt cũng bắt đầu đông đưa mà t r u n g quanh màu đen âm phong cũng tại thời khắc này sáng lên một đạo con mang chật một đầu t r ư n g diệp tiêu ba người cao màu đen hung thú xuất hiện tại diệp tiêu trước mặt. những cái kia âm phong cũng tại thời khắc này bám vào tại hung thú làn da mặt hình thành từng đạo từng đạo quỷ dị phủ văn dấu hiệu diệp tiêu ánh mắt ngưng trọng đánh giá trước mắt hung thú có thể thật bất ngờ chức nghiệp giả trời sinh tự mang dò xét tin tức năng lực vậy mà tại thời khắc này biến mất cũng không phải là giống trước đó u minh nham xà như vậy bởi vì đẳng cấp quá cao chỉ có thể nhìn thấy tên còn thừa toàn bộ đều là dấu chấm hỏi mà chính là một chút tin tức đều không thể biểu hiện liền tựa như trước mắt cái này hung thú cũng không tồn tại một dạng có thể hung thú rõ ràng ngay tại diệp tiêu trước mặt thậm chí tại xuất hiện về sau toàn thân phủ văn càng không ngừng chấp động lên u lam quan mang bởi vì nhìn không ra cái này hung t h ú thực lực lại thêm cái này phế tích có chút quỷ dị ăn phải cái lô vốn diệp tiêu tự nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ sau đó lần nữa kêu gọi lên mỹ lạt mỹ lạt đây là cái gì tình huống còn tốt đối với lâu dài nghiên cứu hy linh cổ tộc mỹ lạt tới nói lần này cuối cùng có đất r ụ n g võ đây là hy linh p h ụ thú không có thực thể toàn thân từ không biết năng lượng tạo thành một loại hung t h ú không có thực thể diệp tiêu sửng sốt một chút chậm không ngừng đánh giá trước mắt hy linh phù thú mỹ lạt tiếp lấy lại giải thích nói loại này phù thú ngày thường lấy gió hình thức tồn tại xứng nhận đến kịch liệt năng lượng ba động liền sẽ tụ lại hiện hình đồng thời tạo thành cái này hy linh phủ thú năng lượng toàn bộ ẩn chứa các loại đến từ hy linh nguyền r ù a một trong một khi bị hắn chạm đến nguyền r ù a chi lực liền sẽ như là như bệnh dịch chuyển nhiễm đến đụng vào người thể nội một khi không có kịp thời giải trừ nguyền r ù a đụng vào người sẽ ở trong thời gian rất ngắn bị đ ồ n g hóa trở thành hy linh phủ thú một bộ phận lần trước bậc lão gia hỏa kia cũng là ở chỗ này gặp phải cái này hy linh phủ thú kết quả không địch lại đối phương chạy chối chết nghe mỹ lạc giải thích diệp tiêu bừng tỉnh đại ngộ nhưng lập tức hắn lại nghĩ tới điều gì liền hỏi cái kia trên người, người nguyên g u y ề n rủa cũng là theo cái này mà đến rất nhanh mỹ l ạ c mượn từ tiểu kim thuật lại nói trên bản chất trên người ta nguyền rủa cũng là đến từ h y linh p h ụ thú nhưng ta cũng không có bản sự tại gặp phải h y linh p h ụ thú sau còn có thể sống được rời đi vậy là ngươi diệp tiêu nghĩ hoặc trên người ta nguyền rủa là theo ta phụ thân thân thể phía trên thu thập được phụ thân ngươi cái này đến phiên diệp tiêu kinh ngạc tại hồng n g u y ệ t không gian bên trong mỹ l ạ c nói trên mặt bao nhiêu có một chút b i thương có điều hắn vẫn là chậm rãi nói ra ta sở dĩ sẽ đối với h y linh cổ tộc nghiên cứu cố chấp như thế cũng là thụ phụ thân ta ảnh hưởng năm đó hắn tại phát hiện cái này hi linh phế tích lúc không cẩn thận chúng nguyền rủa tuy nhiên bằng vào cường đại ý c h í lực cùng thực lực để hắn chống đỡ đào tẩu nhưng hy linh nguyền rủa thực sự quá bá đạo hắn còn chưa kịp hoàn toàn nghiên cứu ra phá giải nguyền rủa biện pháp sinh mệnh lực liền hao hết may mà hắn trước khi chết đã phát hiện cái này nguyền rủa một số nhược điểm ta liền m u ợ n từ này tại phụ thân trợ giúp phía dưới đem cái này nguyền rủa rút ra phong ấn chuyện sau đó thì rất đơn giản ta vì hoàn thành phụ thân tiếp nối bắt đầu liệu mạng nghiên cứu hy linh cổ tộc hy vọng có thể tìm tới phá giải nguyền r ủ phương pháp sau cùng bằng vào sự thông minh của ta tài trí hết thể hoa năm mươi năm rốt cục để ta có đột phá tuy nhiên ta còn không cách nào hoàn toàn phá giải hy linh nguyền rụa nhưng ta đã có thể thành công trường không nó đồng thời dựa vào nó đặc tính phối trí tịnh chú dự tề đồng thời ta còn có thể mượn nhờ đem cái này phong ấn nguyền rụa trồng ở chính mình thân thể từ đó đạt tới có thể tùy tiện tìm tới đồng tiến ra cái này hy linh phế tích mục đích thì hỏi ngươi ta lợi hại hay không thật đúng là một cái dốc lòng cố sự nếu như xem nhẹ mỹ lạt sau cùng vấn đề liền diệp tiêu cũng nhịn không được đối với hắn nổi lòng tôn k í n h diệp tiêu không có phản ứng lại bắt đầu đắc ý mỹ lạt ngược lại nhìn về phía trước mắt đại gia hỏa dựa theo mỹ lặt thuyết pháp bởi vì hắn thể n ộ i gieo xuống nguyền rủa c o n hệ cho nên cũng không có cùng hy linh phủ thú chính diện chiến đấu qua cho nên đối với hắn không phải hiểu rất rõ duy nhất biết được tình báo thì là bắt nguồn từ b ậ c trước đó b ậ c chính mình đã từng thử qua tiến vào hy linh phế tích tìm kiếm hắc long lân phiến cuối cùng cũng là bị trước mắt hy linh phủ thú đánh chạy đ ừ n g tưởng rằng b ậ c là cái thợ rèn thì xem thường hắn chiến đấu lực hắn thực lực tại tinh hỏa thành thế nhưng là có thể xếp tới mười vị trí đầu đối với mỹ lặt lời nói này diệp tiêu thế nhưng là tương đương kinh ngạc dù sao trước đó hắn nhưng là kém chút cùng bập phát sinh xung đột bây giờ xem ra cái kia bậc là thật đối với mình không có địch đi nếu không một cái có thể tại tinh hỏa thành chiến lược bài danh mười vị trí đầu mẹ ấy ra người thật đánh lên kết quả còn thật khó mà nói cứ như vậy trước mắt hy linh phù thú thật đúng là cái đại phiền thoái diệp tiêu cùng mỹ lạt nói chuyện với nhau nhìn như thật lâu thực tế cũng bất quá ngắn ngủi mấy hơi thở công phu lúc này cái kia hy linh phù thú trên người phù văn quang mang dần dần ổn định lại diệp tiêu liền nhìn đến hy linh phù thú cặp kia không có đồng từ con ngươi màu xanh lam hơi hơi chuyển động một vòng tiếp lấy không khỏi giải thích hướng về diệp tiêu vào tới không quan tâm có thể thương tổn được đối phương bao nhiêu chỉ gửi hy vọng có thể khống chế lại cái này hy linh phù thú thế mà để diệp tiêu không nghĩ tới chính là hai loại thuộc tính kỹ năng tại tiếp xúc hy linh phù thú về sau đúng là trực tiếp xuyên thấu mà đi cái kia hy linh phù thú liền như là trong suốt cái bóng đồng dạng không cách nào đem q u a chặt diệp tiêu không tin tả tiếp lấy lại đem tất cả có thể sử dụng kỹ năng thi triển một lần thế mà thì liền hắn thường dùng nhất h ỏ a cầu thuật cũng vô pháp đối hy linh phù thú tạo thành nửa điểm thương tổn ngược lại theo các loại năng lượng p h o n trào động v i ê t chỗ sâu không ngừng có hát phong tuân ra tại xuất hiện về sau cấp tốc chui vào hy linh phủ thú thân thể diệp tiêu mắt trần có thể thấy cái k i a hy linh phủ thú mặt ngoài phù văn cảng phát ra ánh sáng lúc này tiểu kim lại đem mì lặt mà nói chuyện ra tiểu tử vô dụng năm đó bậc thử qua gia hỏa này rất q u ỷ dị vô ảnh vô hình căn bản là không có cách khóa c h ặ n diệp tiêu nghe vậy cũng liền từ bỏ muốn tiến lên thi triển ma pháp vũ khí suy nghĩ thời khắc thế này lựa chọn tốt nhất cũng là trốn nhưng diệp tiêu cũng không cam lòng cứ như vậy rời đi không nói hắn muốn cầm tới hắc long lân phiến chỉ là cái này hy linh phế tích bên trong khả năng tồn tại gì bảo đều bị hắn sẽ không xem thường từ bỏ nghĩ nghĩ sau cùng diệp tiêu tại hy linh phủ thú phát động thế công trong n y mắt đối với hắn sử dụng phong thiên cấm ma đại trận thế mà sau một khắc để diệp tiêu trận to trong mắt tình hình xuất hiện đây chính là liền bắt chuyển chức nghiệp giả đều có thể phong ấn kết giới nhưng tại cái này hy linh phủ thú trước mặt lại như là không tồn tại đồng dạng chỉ thấy hy linh phủ thú thì nhẹ như vậy mà dễ dàng nâng xuyên qua phong thiên cấm ma đại trận vị trí tiếp lấy một trường hung hăng chụt về phía diệp tiêu diệp tiêu tâm thần hoảng hốt vội vàng lùi lại nhưng khi linh p h ủ thú tốc độ nhanh đến quá mức không hợp t h ó i thưởng diệp tiêu không chỉ có không có cùng hắn kéo dài khoảng cách thì liền hắn muốn thi triển hư không huyễn ảnh thời gian cũng không kịp khi linh p h ủ thú bàn chân đã xuất hiện tại diệp tiêu đỉnh đầu tiếp theo hung hăng vô xuống ẩm một cô cực kỳ hỗn loạn khí tức trong nháy mắt quanh quần tại diệp tiêu trên thân mặt bảng phía trên các loại nguyền r ợ a miễn dịch tin tức này ra nhưng mặc dù có m ù lạt dược tề miễn dịch nhưng khi nhìn đến chính mình điền cùng giảm xuống hp diệp tiêu cũng là không nhị được kinh hãi lên cho dù thời khắc này diệp tiêu nắm giữ hơn 1.500 vạn sinh mệnh giá trị cũng chịu không được cái này hy linh phủ thú ba mươi lần công kích mà trọng yếu nhất chính là diệp tiêu bây giờ công kích thủ đoạn toàn bộ đối hy linh phủ thú vô hiệu đây mới là nhất làm cho hắn nhức đầu lúc này hy linh phủ thú một kích thành công không có chút nào dừng lại lần nữa vọt lên diệp tiêu tuy nhiên kinh ngạc nhưng phản ứng cũng là cực nhanh bất quá lần này hắn không có thi triển hư không h u y ế n ảnh ngược lại mở ra cấm chế kết giới sử dụng kết giới tối nguyên thủy công năng miễn dịch hết hệ thương tổn tiếp tục ba mươi phút đồng hồ sau một khắc hy linh phủ thú bản chân lần nữa bỗng nhiên vỗ xuống k đáng gì tiếc ngờ xảy ra, công kích của nó g ra, kích kết i chặn. Nhìn đến cái này、diệp、Tiêu, trong hy tở thật đúng Hy linh phủ thú cũng không để ý tới diệp tiêu theo trên người quang mang càng phát ra nồng đậm Khi Linh phủ trước h ú cái kia từ năng lượng tạo năng mắt, mắt khu vực đã bị hắc linh bao trùm thù hắc linh ảnh hưởng ngươi tại khu vực này thuộc tính đã bị cắt giảm đến ba diệp tiêu một mặt mờ mịt nhìn lấy mặt bảng phía trên tin tức không có minh bạch chuyện gì xảy ra